chương hai trăm chín mươi bốn chấn ma nhà ngục phá vô tình trở về ngoại giới chấn ma thi chấn ma nhà ngục chỗ vô số yêu ma hoành hành bọn hắn đ ố i chấn ma nhà ngục phát động công kích hơn ngàn chấn ma vệ đang l i ề u mạng chấn áp mặc dù mặc dù chấn ma vệ thực lực tổng hợp mạnh hơn nhưng yêu ma đỉnh cấp tồn tại quá nhiều lại có ba cái t h ấ t phẩm yêu ma dạng này mấy cái thiên hộ giao thủ cũng bị đánh liên tục bại lui nếu không phải yêu ma càng chuyên chu công phạt chấn ma nhà ngục chỉ sợ đã có chấn ma thiên hộ vất lạc và n h một cái lao đầu một trưởng vỗ bay cản đường chấn ma thiên hộ hướng chấn ma nhà n g ụ công tới lại bị một cái k h ắ c thiên hộ ngăn cản chấn ma x o á t vô cùng đ a u quang tràn ngập thiên địa nhưng nên đón lại là lao giả vô tận chế dây ước chỉ gặp to lớn tay tùy tiện vung lên chấn ma thiên hộ lập tức bay ngược đụng vào một cây cột đá phía trên thất phẩm thực sự s o lục phẩm cường đại quá nhiều húng chi lao nhân này hiển nhiên không phải phổ thông thất phẩm yêu ma đơn giản như vậy hắn là lần này yêu ma hành động người chấp hành cũng là đông châu bạch liên giáo đại trưởng lão nó thật sự là tu vi chính là thất phẩm trung kỳ nếu không phải nơi đây chính là chấn ma ti t ổ n bộ các loại c h ấ n ma khí hơi thở quá nhiều thực lực của hắn sẽ càng mạnh đạm ngay tại lão giả sắp công kích đến c h ấ n ma nhà ngục lúc hét lớn một tiếng chuyển đến tù h tam ngươi dám vê anh một cố cường hành o vi áp bao phủ trên chiến trường sau đó lão giả cảm giác phía sau lưng hàn mang t h ấ u xương không dám do dự vội vàng phất tay một trường đánh ra hàn băng trưởng vê anh một tiếng kinh thiên hám địa v à chạm chi tiếng vang lên siêu lão giả lui lại mười bước sắc mặt khó coi ngầm đầu nói vương vũ、Soát. một đạo người mặc phi ngư phục l á n h khốc nam tử xuất hiện nó chính là mới vừa rồi từ phi ứng phong gấp trở về vương vũ ừ vương vũ lạnh hừ một tiếng lạnh như băng nói tù tam ngươi vậy mà xuất linh yêu ma tiến đánh c h ấ n ma nhà ngục thật sự là đang tìm cái chết liền không sợ c h ọ c giận vô tình đại nhân ha ha tù tam ngửa mặt lên trời cuồng cười một tiếng nói ra vô tình nàng hiện tại cũng không tại đông châu coi như ngươi lập tức thông tri cũng không có khả năng trong thời gian ngắn chạy tới nhưng không cần một cách giờ trấn ma nhà ngục tất phá đến lúc đó toàn bộ đông châu đều sẽ sinh linh đồ t h ắ n cho dù vô tình có thể gấp trở về cũng không có tác dụng gì nó gặp phải chính là đế đô trách p h ạ t nói xong thù tam vung tay lên lập tức cùng một cái khác thất phẩm hổ ma hướng vương vũ đánh tới dù sao chính hắn căn bản ngăn không được đối phương muốn nếu không bị vương vũ đánh chết nhất định phải cần người trợ giúp phụ trợ nói cho đúng đông châu bạch liên giáo mặc dù mạnh hơn vân châu hành mấy lần nhưng đông châu trấn ma ti cũng giống như thế thậm chí chỉ có hơn chứ không kém lần này nếu không phải vô tình không tại còn đều mang đi một vị chỉ huy làm đông châu bạch liên giáo căn bản vốn không dám cản dỡ như vậy dù sao ba mươi năm trước bọn hắn vừa bị vô tình tiêu diệt qua một lần kém một chút liền đoạn t u y ệ t truyền thừa Vâng! Vâng! Vâng! kinh thiên đối oanh không ngừng vang vọng trên chiến trường vương mặc dù vương vũ xuất hiện lập tức ngăn cản hai cái thất phẩm yêu ma nhưng toàn bộ chiến trường vẫn như cũ gây bất lợi cho c h ấ n ma ti bởi vì vừa mới mấy cái thiên hộ phó thiên hộ n h a u n h a u bị đánh thương sức chiến đấu tổn hao nhiều thất phẩm nữ q u ỷ ma không ai có thể ngăn cản vâng. Vâng. Vâng. thứ nhất bên cạnh tiện tay đánh bay lên quáy dày trấn ma vệ một cái khắc bàn tay lớn điên cuồng chụp về phía trấn ma nhà ngục bên trên phó tượng nơi đó chính là chấn ma nhà ngục hạnh tâm một khi nó đ ư ớ t gãy vỡ vụn lớn như vậy trong ngục ngũ phẩm trở lên yêu ma giam cầm liền sẽ thùng rông t ê u to về phần ngũ phẩm trở xuống yêu ma ha ha căn bản không tại bọn hắn nghĩ cách cứu viện phạm vi bên trong giờ phút này đông đảo chấn ma vệ mặc dù muốn đi ngăn cản nhưng căn bản hữu tâm vô lực chỉ có thể mắt thấy q u ỷ ma điên cuồng công kích ha ha tù tam cũng là tiếng cười càng lúc càng lớn phản phất đã thấy yêu ma dịch tả đông châu tràn cảnh không sai bọn hắn lần này kế hoạch không chỉ là, là dịch tả đông châu càng là là trả thù năm đó chấn ma ty rào sát mối thủ bọn chúng muốn để chấn ma ti biết bạch liên giáo không phải dễ trêu chấn ma ti cũng không được vương vũ bất lực ca tu tam chế rêu nói ra lúc trước lao tử liền giống như ngươi bất lực các ngươi giết ta tất cả thân nhân còn giết đời trước t h á n h nữ đây chính là lao tử người thường lao tử muốn vì nàng báo thủ các ngươi toàn đều chết hừ vương vũ mặt lộ khinh thường nói ra tu tam năm đó tu vi của ngươi liền có t h ấ t phẩm t r u n g kỳ không nghĩ tới năm mười năm trôi qua ngươi còn không có một chút tiến bộ ngươi tu tam sắc mặt â m trầm năm đó cái tia tràng chiến dịch hắn kém một chút liền v ấ lạc c ă n cơ càng là tổn hao nhiều hình thành không thể nghịch tổn thương những năm này đừng nói là tại đột phá tu vi cơ bản mỗi một lần tu luyện đều sẽ sinh ra không cách nào hình dung thống khổ dòng d ã năm mươi năm a hàn m u ố n báo thủ tu tam các ngươi thật chẳng lẽ cho rằng vô tình đại nhân không tại liền có thể công phá chấn ma nhà ngục sẽ có người tới viện trợ vương vũ cao giọng nói ra ngươi là nói lý nguyên sao tu tam sắc mặt băng lãnh nói ra hắn đột phá thất phẩm chúng ta cũng biết được đã dám ra tay tự nhiên có biện pháp đối phó hắn cái gì vương vũ sắc mặt đại biến hiển nhiên hắn không nghĩ tới liền ngay cả như thế chuyện bí ẩn bạch liên giáo cũng biết như vậy lần này sợ là thật muốn huyền giờ phút này một chỗ đường tắt bên trong một vị thư sinh trung niên chính tại hành c à u nó bước ra một bước liền là mấy trăm mét tựa như xúc địa thành t h ố n đạp thư sinh trung niên ngừng tại nguyên chỗ nói ra đi ra xoắt một cái che mặt hắc bảo nam tử xuất hiện ở tại đối diện nói ra gặp qua lý châu mục ngươi không phải yêu ma vì sao n g ă n ta lý nguyên nghi ngờ hỏi hắn có thể nhìn ra đối phương người áo đen không những không phải yêu ma vẫn là một cái đọc sách người nho tu nhận ủy thác của người mời lý h u n h lưu tại này một canh giờ người áo đen bình tĩnh nói lý nguyên k i n h thường nói ra như vậy liền nhìn ngươi có hay không bản sự kia cản b ả n phủ một canh giờ lời nói bế nó băng quát lạnh nói hoàng kim bách chiến mặc kim giáp không phá quân địch cuối cùng không trả anh. vô tận hạo nhiên chính khí hiện lên hóa làm một cái áo giáp tướng quân nó cưới một con ngựa hướng người áo đen đánh tới x o á t người áo đen chậm rãi ngồi xếp bằng trong hư không một cái đen đàn chống rông xuất hiện ở tại trên đầu gối chậm rãi đàn tấu bắt đầu thành trì bên ngoài lý hằng hiện tại một cái trên núi hoang nó thị vệ bên cạnh nghi ngờ nói bắt hoàng tử vì sao yêu ma tại tiến công trấn ma ti chúng ta không lưu lại đến tương trợ nếu như mã lao xuất thủ hẳn là có thể đủ nhẹ nhõm giải quyết nguy cơ lần này chẳng phải là có thể lôi kéo vô tình người không hiểu lý hằng lắc đầu nói ra đ o ạ t đích chi tranh một bước đạp sai từng bước sai việc này chúng ta không thể nhúng tay chấn ma thi gian g g i á c tại quý ma không ngừng trong công kích pho tượng nổi lên xuất hiện to lớn với dạng và anh quý ma lại lần nữa hung hăng một kích và anh pho tượng tại chỗ vỡ vụn sau đó từng tiếng gào thét từ nhà ngục chỗ sâu chuyển đến ha ha lão tử rốt cục tự do dê hai chân khí t ứ c bản ma muốn ăn mấy cái đ ỡ t h è m c h ỉ gặp vô số y ê u m a từ nhà ngục chỗ sâu cực tốc leo ra hưng phấn gào thét một m a này để tất cả chấn ma vệ muốn rách cả m ỹ mắt nhưng lại không thể làm gì m a bạch liên giáo đám người thì cười ha ha bọn hắn thành công l i ê n tại chúng y ê u m a hưng phấn gào thét thời điểm thập tư thập tư một trận xe lăn nhấp nhô thanh âm chuyển đến bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa chương hai trăm chín mươi lăm nhất cử d i ệ t s á t tất cả yoma như ma, ma hoảng sợ thập tư thập tư một trận tiếng của xe lăn xuất hiện tại trong t a i mọi người nó thanh âm không lớn nhưng lại rõ ràng vang vọng tại toàn bộ chiến trường tất cả c h ấ n ma vệ yêu ma ở sâu trong nội tâm suất t h u tam hổ ma toàn đều sắc mặt đờ đ ẫ n quay đầu nhìn lại lúc này không chỉ là hai người bọn họ cái khắc bạch liên giáo yêu ma bao quát mới từ nhà ngục bên trong chui ra ngoài yêu ma toàn đều nhìn về phương xa nơi đó một người trung niên nam tử đang tại đẩy xe lăn tiến lên nó thân bên trên tán phát khí thế rất khủng bố h i ệ n nhiên là một vị thất phẩm tồn tại hắn chính là đông châu hai đại chỉ huy sứ thứ nhất phong trai nhưng mà cái này đều không phải là để yêu ma giật mình bọn chúng giật mình là trên xe lăn đ o a n tọa cái kia tuyệt mỹ nữ tử nó sát mặt l ạ n h lạnh cho người ta một loại không thể khinh nhờn cảm giác đồng thời một cỗ không cách nào hình dung uy thế từ nó trên thân chậm rãi phát ra p h ả n phất có thể c h ấ n áp thế gian hết thể đây là vô tình dầm t h u tam hổ ma đã người nhao nhao nuốt n g ụ m nước bọn run rẩy nói ra làm sao có thể nàng không phải ứng khoảng cách đông châu rất xa à, cho dù nhận được tin tức gấp trở về cũng phải nửa ngày cái này mới bất quá nửa canh giờ chẳng lẽ nàng sớm liền thu hoạch được tin tức cho nên mới có thể gấp trở về giờ khác này thù tam h ổ ma toàn đều sắc mặt t r ắ n g bệnh liếc mắt nhìn nhau sau đó hét lớn một tiếng rút lui lời nói bế t h u tam h ổ ma không chút do dự hướng phương xa phóng đi không sai nó hai căn bản không có chống cự tâm lý bởi vì vô tình cường đại căn bản không phải bọn chúng có khả năng ngăn cản thậm chí lập tức chạy trốn bọn chúng nội tâm đều tương đối bồn trộn sợ hãi không cách nào thoát ly thủ đoạn của nàng x o á t x o á t x o á t đông đảo yêu ma toàn cũng bắt đầu điên cùng hướng bốn phía phương hướng thoát đi đối với cái này chấn ma v ậ vậy mà hiếm thấy không có ngăn cản ngược lại toàn đều đưa ánh mắt cung kính nhìn về phía xe lăn phương hướng c h ỉ gặp vô tình sắc mặt bình thản giơ tay lên hướng phía dưới đè ép và anh một cỗ không cách nào hình dung lực lượng khổng lồ từ thiên địa ở giữa hiện hiện giờ k h ắ c này tất cả y ê u m a chỉ cảm thấy bị thương khung bàn tay lớn vô xuống vành vành vành, vành. tất cả y ê u m a toàn bộ bị ép nằm dạp trên mặt đất nhao nhao miệng phun màu tươi tứ chi loạn đạp hai mắt chấm bệnh cuối cùng ợ ra rắm tú tam hổ ma sắc mặt lập tức trở nên kiên quyết tàn nhẫn đồng thời hét lớn một tiếng phá chị gặp hai yô bắt đầu điên cùng thiêu đốt tinh huyết trên người gân xanh đều tại chỗ bạo khởi song đồng trừng ư lớn gầm thét liên tục một phần ngàn hơi thở b à n h hai yêu rốt cục đánh vỡ vô hình giam cầm nhưng còn chưa chờ nó hai vui vẻ cũng cảm giác trái tim tê dần túi đầu xem xét nơi trái tim trung tâm một cái cửa hang xuất hiện một c â d i ệ t tuyệt khí tức trực tiếp đoạn tuyệt tự thân tất cả sinh cơ mình chết hai yêu hai con ngươi trừng ư lớn không cam lòng lấy rơi xuống trong đó hổ ma thân thể ở giữa không chung trực tiếp hóa thành bản thể một cái mấy chục t r ư ợ n mánh ổ đáng tiếc đã vô sinh cơ hết thảy nhìn như quá khứ thời gian rất lâu Kỳ thật, chưa từng tình xuất hiện đến bây giờ cũng chỉ bất quá hai hơi mà thôi thế nhưng tất cả đến tiến công yêu ma từ thất phẩm thù tam hồ ma cho tới hai tam phẩm tiểu yêu ma đều không ngoại lệ toàn bộ nga xuống bất quá vừa mới công kích chấn ma nhà ngục quý ma biến mất nguyên lai quý ma tại vô tình xuất hiện trong n g a y mắt không chút do dự trực tiếp thiêu đốt tinh huyết vận dụng bí pháp thoát đi ngoài thành quý ma một mặt trắng bệnh trí sắc bộ pháp gian nan hiển nhiên nó vừa mới thiêu đốt tinh huyết thực sự quá nhiều để nàng hiện tại ngay cả ý chí đều có chút mơ hồ bắt đầu nhưng là nó ánh mắt nhìn về phía nội thành chấn ma ti phương hướng lại lộ ra một tia may mắn lẩm bẩm nói may mắn vừa mới chạy kịp thời bằng không sợ là hiện tại đã vẫn lạc tại vô tình trong tay thật là đang chết rõ ràng lập tức liền có thể thành công vậy mà liền tại lâm môn một cất chỗ bị phá hủy thật sự là hận chấn ma nhả ngục bên ngoài vương vũ các loại tất cả chấn ma vệ đối trên xe lăn nữ tử cung kính hành l ễ quát gặp qua vô tình đại nhân đồng thời hai con ngươi nhìn xem vô tình ánh mắt tràn ngập cực hạng x n g bái lúc đầu đông châu chấn ma ti tuy mạnh nhưng đông châu bạch liên giáo cũng không yếu một mực ở vào lẫn nhau đối phó trạng thái thỉnh thoảng còn biết bị bạch liên giáo hạ ngang chân tổn thất không thiếu chấn ma vệ nhưng tất cả những thứ này đều tại ba mươi năm trước triệt để chuyển biến chính là bởi vì vô tình đến nó dẫn đầu đông châu chấn ma thi nhất cử tiêu diệt bạch liên giáo về sau tại đông châu bạch liên giáo liền triệt để nghỉ cơm cơ bản rất thiếu có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn n ó liền coi như bọn họ cái này mấy chục năm khôi phục không thiếu thực lực nhưng cũng căn bản không dám ở đông châu làm cản liền bởi vì vô tình tồn tại liền ngay cả lần này cũng là nghe nói vô tình k h n tại bọn chúng mới thiết lập kế này xuất chúng c h ấ n ma vệ lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía vô tình hai chân lẩm bẩm nói nếu như vô tình đại nhân hai chân hoàn hảo chỉ sợ nó chân chính chiến l ư ợ c đem sẽ không cách nào tưởng tượng giờ phút này c h ấ n ma nhà n g ụ c trước mấy trăm cái vừa mới chui ra ngoài yêu ma một mặt n à u xo tình huống như thế nào vô tình tại sao trở lại không đúng nói cho đúng bạch liên giáo đ á m g kia bức vậy mà đều không có bãi bình vô tình cái tiêu cứu chúng nó ra tới làm cái gì cùng một chỗ đưa yêu đầu sao cái này mấy chục năm bọn chúng nhưng đều là lĩnh giáo qua vô tình thủ đoạn nó mặc dù lớn lên từ mỹ nhưng có thể nói người cũng như tên quả thực là vô tình đến cực điểm mềm không được cứng không xong khó chơi lúc này nhà ngục phía dưới chuyển đến giống to một tiếng thảo bên trên đều cam cái gì đâu hành lễ lấy được cút sang một bên cản đường không biết đâu mau đưa đường cho lão tử tránh ra ha ha rốt cục có thể lại thấy ánh mặt trời vô tình cái kia gái điếm túi đâu lão tử hôm nay không phải giết nàng nói xong chỉ gặp một cái đại hán khôi ngô từ nhà ngục bên trong chui ra ngoài nó từng thành từng thành phía trước cản đường yêu ma ném bay ra ngoài thân hai cái chẳng ngang h í sâu một hơi l ầ m b ầ m nói tốt không khí mới mẻ đây chính là tự do không khí thoải mái sau đó nó ánh mắt nhìn hai bên một chút khó hiểu nói các người đam ngu xuẩn này đều đi ra không biết đi trong thành t ì m ăn cứ thế tại cái này làm cái gì chẳng lẽ đều là đang đợi bản vương không thành tốt hôm nay bản vương liền mang dẫn các ngươi huyết tẩy đồng châu để vô tình cái kia xú nương môn biết lợi hại nói xong nó trên thân còn bắn ra một cỗ tuyệt cường như thế chính là bát phẩm khí t ứ c không sai nó là một cái bát phẩm yuma mặc dù tại cái này nhà ngục bên trong bị giam giữ thời gian quá dài nhưng thực lực y nguyên vô cùng cường hành có thể nói lần này bạch liên giáo mục tiêu liền là nó thậm chí đã đáp ứng cho nó một cái bạch liên giáo thái thượng trưởng lao chức vị đương nhiên đây hết thảy đều là có chấn ma ti nội gian sớm liên lạc n g ư u ma cũng sớm đáp ứng n g ư u ma người hướng bên kia nhìn xem một cái q u ỷ yêu nhìn không được chỉ chỉ phương xa nói ra cái gì n g ư u ma một mặt khinh thường nhìn về phía phương xa vương vũ g i á c r ư ỡ i phong trai rát rưởi còn có xe lăn vũ thảo vô tình như ma dê con đường ta đi không người có thể cản từ t r ú thứ r ư Ngư Sơn h u ố n tư chú ý một vòng lúc này mới phát hiện đầy đất bạch liên giáo thi thể cùng cách đó không xa tù tam hổ ma thi thể mặc dù nó có bát phẩm nhưng giờ phút này hai chân lại có chút rừng không ngừng run r u dày dù sao đừng nói hiện tại nó căn cơ bị hao tổn thực lực hạ thấp lớn coi như nó lúc toàn thịnh cũng sẽ không là hiện tại vô tình đối thủ cái kia hiểu lầm đều là hiểu lầm như ma lắc đầu gấp vội và nói ta chính là thấy bọn nó đều đi ra muốn đem bọn chúng đều bắt về vừa mới nói lời cũng đều là giả ta làm sao dám khinh nhuần vô tình đại nhân lão nhân ra người tuyệt đối không nên coi là thật nói xong nó quay người định hướng nhà ngục bên trong chui vào rõ ràng là liền chạy trốn cũng không dám s i n h s i n h muốn thành thành thật thật về nhà ngục bên trong mang theo bởi vậy có thể thấy được nó sợ hãi của nội tâm nhưng mà một đạo băng lanh thanh âm đánh gãy động tác của nó đã đi ra cũng không có tất yếu lại trở về sau đó c h ỉ gặp trên xe lăn vô tình chậm rãi đưa tay siêu một đạo quang mang lấp lóe biến mất không thấy gì nữa không tốt như ma sắc mặt hoàn toàn thay đổi nó cảm nhận được tử vong uy hiếp x o á t x o á t c h ỉ gặp nó bàn tay lớn vụ một cái lập tức có mấy cái yêu ma bị nó cạn tại phía trước đồng thời nó xong quyền hướng về phía trước đánh tới nó nghĩ tới né tránh nhưng trực giác nói cho nó biết mình đã bị khóa định c h ỉ có thể ngăn cản không cách nào đào thoát vành vành vành liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên đám người đem ánh mắt nhìn về phía c h ấ n ma nhà ngục trước c h ỉ gặp ngư ma đứng tại chỗ khoe miệng rớm máu vành nó hai đầu gối quỳ xuống đất lẩm bẩm nói ta thật tác đ ộ n lời nói bế nó hai con ngươi tối s ầ m lại tại chỗ vẫn lạc một đời b ắ t phẩm yêu ma tốt đồng thời trên xe lăn vô tình lại lần nữa lạnh như băng nói mười hơi bên trong toàn bộ lăn qua nhà ngục là cái này lăn trong lúc nhất thời đông đ ả o y ê u m a bắt đầu điên cuồng hướng chấn ma nhà ngục bên trong chui vào thình lình so lúc đi ra còn muốn h u n g m ánh vẹn vẹn không quá năm hơi tất cả y ê u m a liền toàn bộ chui về chấn ma nhà ngục bởi vậy có thể thấy được vô tình uy danh thắng vô tình đại nhân vương vũ nhanh chóng đi đến xe lăn bên cạnh nói ra không biết bạch liên giáo dùng biện pháp gì vậy mà tại thiên phủ trong ao làm ra yêu triều đem tiến vào hai mươi vị chấn ma bách hộ toàn bộ vây khốn đi vô tình phất phất tay phong trai lập tức đẩy xe lăn hướng phi ưng phong trước khi không mà đi một bước liền làm mấy ngàn thức khoảng cách đồng thời、Siêu. vô tình phất tay một cây t r ù y thủ đột nhiên xuất hiện tại c h ấ n ma nhà ngục phía trên đứng lơ lửng nó bên trên tán phát lấy vô tận uy thế đó là một loại mẫn diệt thương sinh khí thế chấn áp xuống phương yêu ma trong nó tắt và ảnh áo giáp tướng quân một thương đem người áo đen đâm bay ra ngàn mét đâm vào một viên to lớn cột đá phía trên bang p h ú c một ngụm máu tươi từ nó miệng bên trong p h u n g ra nó ngẩng đầu một mặt không thể tưởng tượng nổi nói ra không có khả năng rõ ràng ngươi vừa mới đột phá thất phẩm vì sao thực lực sẽ mạnh như thế điều động hạo nhiên chính khí so ta còn nhiều gấp đôi đó căn bản không phù hợp quy luật đến cùng là vì cái gì quy luật lý nguyên sắc mặt khinh thường nói ra đây chẳng qua là cho các người đám này xuẩn tài thiết lập thiên tài cho tới bây giờ đều không tại quy luật phạm vi bên trong đáng chết người áo đen sắc mặt khó xử áo t r o à n g vừa tre xuất thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ thật sự là đọc sách đọc nói sập lý nguyên nhìn qua biến mất bóng người khinh thường ngắt đầu sau đó nó vừa phải tiếp tục hướng chấn ma nhà ngục mà đi hai con ngươi lại đột nhiên ngưng tụ lẩm bẩm nói nàng lại sớm trở về xem ra là không dùng được lao phu lời nói bế nó thân ảnh hướng châu mục phủ mà đi ngoài thành mã lao đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía c h ấ n ma nhà ngục nói ra nàng trở về ân lý hằng gật gật đầu nói ra đã nàng có thể trở về như vậy tất cả vấn đề đều sẽ tùy tiện giải quyết bạch liên giáo lần này tính thẳng rồi điện hạng vô tình mạnh như vậy một người thị vệ có chút nghi ngờ nói ra mạnh mạnh phi thường lý hằng trầm giọng nói ra năm đó hắn nhưng là c h ấ n ma ti tứ đại thiên kiêu đứng đầu dết yêu như nhà tâm oan thủ lạc nếu như không phải là bởi vì một ít nguyên nhân sợ không phải nó hiện tại đã tại đế đô làm chỉ huy sứ thậm chí nói đến đây hắn không có ở nói tiếp nhưng ý tứ lại rất rõ ràng chính là lúc trước vô tình thế nhưng là có cơ hội kế thừa c h ấ n ma ti đại thống người trở thành đế đô c h ấ n thủ sứ cũng chính là c h ấ n ma ti tổng c h ấ n thủ sứ cái này nhưng tuyệt đối là dưới một người trên vạn người đ ỉ n h cấp đại lão lúc này mã lão lẩm bẩm nói nó tu vi hiện tại lại tinh tiến không í t xem ra nàng cự ly này một bước không kém bao xa nếu như nếu là có thể vượt tới lấy thiên phú của nàng tương lai thật sự không cách nào xác định đồng thời nàng còn có ba vị đồng bạn cái kêu ba vị cũng đều không phải là nhân vật đơn giản lần này điện hạ cũng coi như thu hoạch được một món nợ ân tình của nàng đi thôi chuyến này viên mãn lý hằng trầm giọng nói ra cuối cùng hắn đem ánh mắt nhìn về phía phi ương phong phương hướng lẩm bẩm nói hy vọng sở huynh cuối cùng ngươi có thể hiện tại ta bên này phi ương phong giờ phút này đã tụ tập đến vô số đỉnh cấp tồn tại trong đó có một phần là trước đó đến xem lễ liền không có rời đi còn lại thì là biết được trong thành trấn ma ti đại chiến đã biết được vô tình trở về chạy tới bãi kiến dù sao ai cũng không biết vô tình có thể hay không đem chuyện này trách tội đến trên người bọn họ nói bọn hắn một hỗ trợ kỳ thật bọn hắn hiện tại thật là có điểm hối hận sớm biết sự tình sẽ phát triển cho tới hôm nay tình trạng bọn hắn nên lập tức xuất thủ t ư ơ n g t r ợ tới một cái lao giả trầm giọng nói ra đông đảo đại lao lập tức ngậm miệng lại một mặt tính sợ nhìn về phía phương xa nơi đó phong trai chính đẩy vô tình chậm dài đến vê anh xe lăn rơi vào phi ưng phong đỉnh phía trên gặp qua vô tình đại nhân đông đảo đại lao toàn đều cung k í n h nói có thể nói đều là cam tâm tình nguyện dù sao vô tình thế nhưng là toàn bộ đông châu mạnh nhất tồn tại không có cái thứ hai nhưng mà vô tình lại căn bản không có để ý tới bọn hắn mà là đem ánh mắt nhìn về phía trung ương cột đá cùng quan b ế cánh cổng ánh sáng c h ỉ gặp vô tình chậm rãi n ắ m tay đặt ở cột đá phía trên và n h một cố không cách nào hình dung lực lượng chằm vào sau một khắc và n h thiên phủ lao bắt đầu run dày kịch liệt bắt đầu so với yêu chiều ảnh hưởng tới càng lớn càng dọn người x o á t một cánh cửa ánh sáng từ cột đá bên cạnh lại lần nữa nổi lên lần này cánh cổng ánh sáng là trong suốt đám người có thể rõ ràng trông thấy cánh cổng ánh sáng đối diện tình huống chị gặp một vùng thung lũng bên trong vô số yêu ma đang tại đuối một cái lối vào phong đi bọn chúng gào thét gầm thét huyết sắt trùng thiên nhưng mà đây không phải để đám người rung động bọn hắn rung động là cửa vào sơn cốc chỗ một đạo toàn thân đấm máu cầm trong tay chấn ma đao thân ảnh bá khí dựng đứng bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa chương hai trăm chín mươi bảy thân ảnh c h ấ n tư phương rời đi thiên phủ hao chỉ gặp cửa vào sơn cốc chỗ một cái toàn thân đấm máu cầm trong tay chấn ma đao thân ảnh dựng đứng nó quanh thân hai bên vô số yêu ma thi thể phụ phục trong đó ánh sáng ba bốn phẩm yêu ma cũng không dưới trên trăm nhị phẩm yêu ma càng là nhiều vô số kệ bởi vì yêu ma thi thể quá nhiều lượng lớn huyết dịch từ phía trên thung lũng bắt đầu chảy sôi mà xuống hội tụ thành một đầu huyết hà chậm rãi trôi qua vô số yêu ma vẫn tại hướng sơn cốc công kích cái kêu bá khí vô cùng sắc khí ngút trời thân ả n h vẫn tại vùng vẩy c h ấ n ma đào đào quang lấp lóe yêu ma cúi đầu dầm vô số cùng tiếng nuốt nước miếng văng lên chỉ gặp đông đảo đại lão cùng thế gia đệ tử nhao nhao giật mình nói là sợ hà hắn lại một thân một mình đứng tại cửa vào sơn cốc chờ kháng tất cả yêu ma tiến công chơi ạ hắn đến cùng là rất nhiều thiếu yêu ma lại đem hơn phân nửa sơn cốc đều cho nhuộn đỏ thật sự là đáng sợ ai ra c h ắ c không được gọi sát thần thật sự là người cũng như tên sát tính thật lớn giờ khắc này vô số đại lão nhao nhao thừa nhận đối phương sát thần danh hảo trong đó còn có không thiếu tồn tại xuất r a ảnh lưu niệm ngọc bộ i đem sở hà thời khắc này cảnh tượng quay trục xuống tới lưu làm kỷ niệm đồng thời bọn hắn cũng nhìn thấy trong sơn cốc đông đảo c h ấ n ma b á c hộ h mặc dù toàn đều khí thế lộn xộn yếu ớt nhưng tối thiểu đều còn sống đồng thời còn đều đột phá đến tứ phẩm cảnh giới chứng minh lần này trấn ma vệ cũng không có tổn thất quá lớn ngược lại là bạch liên giáo có thể nói là tổn thất nặng nề vô tình lạnh hừ một tiếng ông một cỗ không cách nào hình dung khổng lồ uy áp hướng thiên phủ lao b à o phủ tới thiên phủ t r o n g ao cửa vào sơn cốc chỗ sở hà một đao chém g i ế t phía trước một cái tam phẩm yêu ma trên mặt lộ ra một tia không hiểu c ư i tả hậu phương trương y đám người muốn thay thế thanh âm của hắn lại lần nữa vang lên nhưng hắn vẫn không có bất kỳ để ý tới nói đùa bản tọa g i ế t lâu như thế lập tức liền muốn thu lấy được trái cây thời điểm há có thể bị các ngươi chiếm lĩnh đối với cái này cái khác chấn ma bách hộ cũng không có biện pháp vừa mới bọn hắn có một cái chấn ma bách hộ tiến lên muốn đổi kết quả bị sở hà không lưu tình chút nào bị ném trở về đương nhiên bọn hắn không có bất kỳ cái gì sinh khí ngược lại tất cả đều là cảm động dù sao giết yêu ma cũng không phải cái gì chuyện tốt đã lãng phí thể lực tiêu hao c ă n cơ còn muốn ôm vẫn lạc phong hiểm chỉ sợ cho dù là s á t thần cũng sẽ có phiền chán một khắc còn có bọn hắn không biết muốn tại sơn q u ố c này c ư ở bao lâu một ngày một tháng vẫn là một năm hiện tại đại lượng tiêu hao thể lực hoàn toàn liền là quên mình vì người đại nghĩa cách làm đây là đang cho bọn hắn lấn điện để bọn hắn có thể có thời gian triệt để ổn định cảnh giới cỡ nào cao thượng nhân phẩm giờ phút này bọn hắn đối sở hà sùng bái như hoàng hà chi thủy thao thao bất tuyệt liên tại bọn hắn còn muốn nói gì nữa thời điểm hử một cố lành lệnh uy nghiêm hử lệnh vang vọng tại toàn bộ thiên phủ lao khổng lồ uy áp giáng lâm ở trong sân gốc ô ô ô ô đông đảo yêu ma toàn đều nằm dạp trên mặt đất nghẹn ngào bắt đầu thậm chí có nhỏ yêu yêu ma tại chỗ cất đáy chảy ngang đây là có mấy cái đông châu chấn ma vệ sắc mặt quân hỉ đứng lên nói là vô tình đại nhân xuất lời này vừa nói ra tất cả chấn ma bách hộ toàn đều vô cùng hưng phấn bởi vì đã vô tình đại nhân có thể xuất thủ liền chứng minh bọn hắn còn có đi ra hy vọng nhao nhao hưng p h ấ n nói ha ha bản bách hộ liền biết ta sao có thể dễ dàng như thế vẫn lạc tại một phương bí cảnh vô tình đại nhân tự mình xuất thủ bọn này yêu ma cái kia còn dám làm cản chúng ta xem như triệt để an toàn duy chỉ có sợ hạ giờ phút này hắn sắc mặt dị thường bình tĩnh thu đao và o vỏ nó ngước đầu nhìn lên tiên h cung thầm nghĩ hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay sau đó tại một đám chấn ma bách hộ ánh mắt mong chờ bên trong v anh một cánh cửa ánh sáng trong sơn cóc gương nổi lên đồng thời lạnh lạnh thanh âm uy nghiêm vâng lên đi ra vâng đông đảo c h ấ n ma bách hộ nhau nhau chắp tay đá đáp từng cái không chút do dự bước vào cánh cổng ánh sáng bên trong sở hà hai ta cũng đi thôi trương uy đi đến sở hà trước mặt nói ra ân sở hà gật gật đầu đi theo nó bước ra cánh cổng ánh sáng bên trong cùng lúc đó n g â m một tiếng băng lãnh long ngâm vang vọng tại toàn bộ thiên phủ trong ao nhân loại vì sao muốn bước ta đưa ta trứng làm cản băng long lần này bản xứ có thể không so đo nếu có lần sau nữa bản xứ không ngại c h ẳ n long người ngầm b sau, sau đó ộ khổng lồ ý niệm bắt đầu rút lui thiên phủ hao bất quá nó tại đảo qua ao lạnh ủng hộ dừng lại một sắt na hiển nhiên hắn phát hiện ao lạnh dị thường trong động băng băng long cứ thế tại nguyên chỗ trong hai tròng mắt tràn ngập giật mình lẩm bẩm nói vũ thảo này nương môn làm sao so bản lòng đều mãnh liệt vài thập niên trước không vẫn là như vậy nhỏ yếu một con sao hiện tại làm sao đều nhanh bắt kịp lúc trước thanh niên kia không đúng lúc trước thanh niên kia mới mười tám nàng đều hơn năm mươi nhân loại tuổi thọ mặc dù không dài nhưng tốc độ tu luyện đến là thật nhanh đáng tiếc lao nương trứng lao nương còn không biết là đệ đệ vẫn là m u ộ i m u ộ i bất quá khả năng đây cũng là người trồng cõi u minh cơ duyên nói xong băng long ánh mắt lộ ra một tia hướng dạng bởi vì lúc trước nàng vừa có ý thức thời điểm viên này chứng ngay tại nó bên cạnh nàng một mực đều đem đối phương tại chỗ mình duy nhất đồng bạn mấy trăm đến vẫn muốn đem đối phương ấp t r ứ n g đi ra chỉ bất quá luôn luôn còn kém như vậy một mại mại đương nhiên nội tâm của nàng là mâu thuẫn bởi vì nàng là chỗ này thiên phủ lao sen lẫn linh vật mặc dù sinh ra thực lực liền vô cùng cường đại nhưng đồng thời cũng hạn chế lại tự do của nàng nó căn bản là không có cách thoát ly thiên phủ lao đồng thời khả năng tiếp qua cái một hai trăm năm liền sẽ theo thiên phủ lao cùng một chỗ tiêu không đối với cái này nàng đồng dạng lo lắng t r ứ n g đông lạnh bên trong ấp t r ứ n g đi ra sinh linh giống như nàng cũng không thể thoát khỏi cộng sinh vật mệnh dạng này khô khan sinh mệnh nàng không muốn đồng bạn của mình tại kinh lịch một lần còn ngắn ngủi như vậy cho nên tại trứng đông lạnh mất đi đến một khắc này mặc dù nàng dị thường p h ấ n nộ nhưng cũng không có quá mức điên cuồng nó phát động yêu chiều cũng là ở chỗ vận mệnh làm tiền đặt cược thành đoạt lại trứng đông lạnh nàng tiếp tục cấp t r ứ n g bại để trứng đông lạnh bên trong đồng bạn rời đi thiên phủ hao nên đón thuộc về thần nhân sinh của mình không tại thụ giàn g buộc ngâm băng long lại lần nữa gào thét một tiếng toàn bộ thiên phủ trong hao tất cả yêu ma hai con ngươi bắt đầu dần dần thanh minh khôi phục thần trí một mặt kinh hãi vũ thảo vừa mới lao tử đang làm cái gì a đầu k i ê châu chết làm sao giống như vậy ta cha vũ thảo tại h cha. ậ t ta sự là b n g à là ta chết. Ô, thật sự là quá tốt. Con Ô ô. sự quá đông ư ờ n g ta đi, k h người có thể cản. Trưng ngô hạo phải chết, sở hàm như、kế. Ngoại ưng phong bên trên. Giải giới. phải Phi Tại có chút. thích chết, thể Từ hạo hàm kế. sở đảo ô n g đ đại lão thế gia đệ tử chờ mong trong ánh mắt từng cái chấn ma bách hộ chậm rãi đi ra cánh cổng ánh sáng thế nhưng là đông đảo chấn ma bách hộ sau khi ra ngoài đều yên lặng đem trung ương đường tránh ra tự nhiên đứng ở hai bên phản phất tại chờ đợi đại nhân vật gì xuất hiện giờ phút này đám người cũng cơ bản đoán được nó đang chờ đợi chính là cái gì đạm đập một trận tiếng bước chân nặng nề vang lên sau đó soắt một đạo toàn thân đẫm máu thân ảnh chậm rãi từ cánh cổng ánh sáng bên trong đi tới nó thân mang khoác lụa hồng tú dao long cầm bảo dọn d ọ t hết u y dịch từ huyết bảo bên trên không ngừng trượt xuống hội tụ đến trên mặt đất nương theo sở hà mỗi một bước rơi vào trên mặt đất hình thành một cái huyết hồng dấu chân một màn này dị thường rung động vain sở hà hiện tại chúng chấn ma vệ thủ vị diện mục l a n ố c giờ phút này hắn phảng p h t một tôn việt thế sát thần lâm thế nó ánh mắt liếc nhìn toàn trường để đám người không dám cùng nó đối mặt vain không thiếu đệ tử trẻ tuổi bị bị hù nhau nhau lui lại hai bước x o á t sở hà ánh mắt dừng lại tại phía trước ở trên xe lăn nói cho đúng là dừng lại tại ở trên xe lăn cái kia tuyệt mỹ nữ tử trên thân nó sát mặt lành lạnh không dính khói l ử a trần gian đây là vô tình sở hà hai con ngươi hiện lên một tia kim quang bởi vì khoảng cách gần vừa đủ hắn có thể rõ ràng cảm giác được trên người đối phương cái kia cũ cực lớn đến cực hạn huy áp đó cũng không phải nó cố ý phát ra mà là lâu dài ở vào thượng vị giả tăng thêm kích riết quá nhiều yêu ma chỗ tự nhiên hình thành quả nhiên không hổ là đã từng chấn ma ti tứ đại thiên tiêu đứng đầu xem ra nàng cho dù không có bước vào cựu phẩm chắc hẳn cũng sẽ không kém quá nhiều so thất phẩm cường giả là tại cường đại quá nhiều sở hà âm thầm nghĩ tới sau đó c o n theo bản năng nhìn một chút bên cạnh vương vũ trực giác nói cho hắn biết chỉ cần vô tình nghĩ vương vũ loại tồn tại này hẳn là sẽ bị miễu x á t gặp qua vô tình đại nhân sở hà chắp tay nói ra hậu phương đông đảo c h ấ n ma bách hộ nhao n h a u hành lễ nói ra gặp qua vô tình đại nhân một màn này liên phản phất sở hà xuất lĩnh dưới cờ bách hộ tại hướng trấn thủ sứ vô tình báo cáo có thể nói không có chút nào không hài hòa cảm giác giờ phút này đông đảo vây xem đại lão nhìn xem sở hà hai con ngưng ngưng tụ đây là tứ phẩm hậu kỳ t hắn không phải tiến vào lúc mới tam phẩm đình phong ngắn ngủi một ngày thậm chí ngay cả phá ba tầng thật sự là biến thái ân vô tình diện mục l ạ n h lạnh gật gật đầu nó ánh mắt tại sở hà bọn người trên thân từng cái đảo qua giờ khắc này tất cả mọi người đều có một loại bị nhìn thấu cảm giác cuối cùng dừng lại tại sở hà trên thân hai hơi l ạ n h lạnh nói ra hảo hảo tu luyện tương lai đại cản cần muốn các ngươi lời nói bế nó ánh mắt nhìn về phía vương vũ nói thứ hôm nay thứ tư thứ tư phong trai đẩy xe lăn hướng phương xa trấn ma thi đi đến một bước liền là mấy ngàn thước khoảng cách cùng tiễn vô tình đại nhân chúng đại lão trấn ma vệ nhau nhau chắp tay nói ra trong đó có một cái thế ra đệ từ vụ trộm dò hỏi ra ra cái này vô tình đại nhân lợi hại như thế hả làm sao phong chỉ huy làm đều một mực đang cho nàng đẩy xe lăn còn có chân của nàng chớ Lão ê n tiếng. l giả lập tức lắc đầu nhỏ giọng nói ra phong chỉ huy làm vốn chính là vô tình đại nhân hộ vệ đi theo vô tình đại nhân một lên đông châu về sau mới làm chỉ huy sứ về phần vô tình đại nhân chân không phải chúng ta có thể biết được việc này không được tùy ý nghị luận nói xong lao giả còn vội vàng dắt lấy nó rời đi phi ưng phòng hiển nhiên là sợ hãi nó n ô n luận chọc g i ậ n c h ấ n ma vệ giờ phút này vương vũ đem ánh mắt nhìn về phía sở hà đám người hỏi làm sao thiếu hai người mã khác cùng lỗ hạo đâu đặt một cái trấn ma vệ đứng ra nói ra bẩm vương chỉ huy làm ma khác tại bước vào tiên phủ lao sau liền rốt cuộc một xuất hiện qua ta có thể cũng không biết nó ở đâu về phần nô hạo nó tại cùng chúng ta cùng một chỗ đào vong thời điểm bị một đầu ngũ phẩm yêu ma giết chết thi cốt ở bên trong cái gì vương vũ lại lần nữa hỏi nói rằng cụ thể chi tiết hiển nhiên nô hạo phía sau đế đô gia tộc không đơn giản tối thiểu chấn ma ti cũng cần ghi chép kỹ càng tử vong đi qua bẩm vương chỉ huy làm nó là đang lẩn trốn hướng thời điểm cùng sợ bách hộ ngăn đội sau đó một cái khác chấn ma bách hộ giải thích nói lời nói bế nó còn kiên định nói ra việc này chính là là chúng ta tận mắt nhìn thấy s á c thực là ngũ phẩm yêu ma gây nên sở bách hộ cũng muốn cứu trợ làm sao thụ thương nghiêm trọng vô lực hồi thiên đã hết sức đúng vậy a chúng ta đều có thể làm chứng tuyệt đối tận mắt nhìn thấy đông đảo c h ấ n ma bách hộ nhao nhao phụ hòa nói bọn hắn toàn cũng biết sở hà cùng nô hạo thế nhưng là có mâu thuẫn rất sâu hiện tại nó hai người tổ đội thời điểm nô hạo vẫn lạc nghĩ như thế nào sự t ì n h đều có chút không đúng lắm cho nên bọn hắn nhất định phải đứng tại sở hà bên này đừng nói thật sự là bọn hắn tận mắt nhìn thấy coi như không phải cũng phải đứng dù sao trên lý luận đệ tính sở hà thế nhưng là đã cứu mạng của bọn hắn cái này vương vũ trong lúc nhất thời cũng không biết đang hỏi cái gì bất quá đông đảo vây xem đại lão cũng hai con ngươi lấp lóe h i ệ n nhiên bọn hắn đều không tin đảm nhiệm lý do này làm sao lại trùng hợp như thế hai mươi cái c h ấ n ma vệ cái kêu mã khắc đại khái xuất liền là bạch liên giáo dương nhiệt chết rất bình thường nhưng hết lần này tới lần khác thực lực cường đại ngô hạo cũng vẫn lạc vẫn là vẫn lạc tại cùng sở hà cùng một chỗ tổ đội thời khắc nói là chết tại yêu trong ma thủ bọn hắn không tin ngược lại là chết tại sở hà trong tay bọn hắn thì sẽ càng thêm tín nhiệm nhưng mà giờ phút này sở hà cũng sắc mặt bình tĩnh bởi vì trước mặt một màn này vốn là tại hắn trong dự liệu một cái chấn ma bách hộ vẫn lạc tất nhiên sẽ bị điều tra húng chi là ngô hạo dạng này ra tộc bối cảnh không tầm thường tồn tại còn chết tại có ân đoán người bên cạnh cho nên lúc trước hắn ở trên trời phủ lao một người ngạnh kháng yêu ma không chỉ là là thu hoạch yêu ma điểm thắng được anh hùng danh hảo cũng vì tạo thế đừng nói hiện tại chấn ma bách hộ toàn đều đứng tại hắn bên này coi như mọi người đều biết ngô hạo chính là hắn giết cũng không có biện pháp đồng thời hắn còn lưu lại cho mình một cái chứng cớ trọng yếu、Soát sở hà chậm rãi từ trong ngực móc ra một khối ảnh lưu niệm lệnh bài ném cho vương vũ diện mục nặng nề nói ra lúc trước nô bách hộ muốn ghi chép mình anh dũng thời khắc liền định để cho ta cầm lệnh bài quay chụp xuống tới đúng lúc hắn gặp nguy hiểm thời điểm ta lập tức trước đi cứu viện đem lệnh bài ném xuống đất ghi chép lại hình tượng ông vương vũ điểm kích ảnh lưu niệm lệnh bài một hình ảnh nổi lên chính là ngô hạo ngăn cản ngũ phẩm yêu ma hình tượng nó bị yêu ma tại chỗ sẽ thành mảnh nhỏ sau đó sở hà một đao chém giết yêu ma rơi xuống đất thổ huyết một đao kia rất đẹp trai nhưng cũng vương vũ cũng là sắc mặt trinh trọng cao giọng nói ra lần này thiên phủ lao chuyến đi vân châu bách hộ sở hà cứu vãn cái khác chấn ma bách hộ một mình giết yêu ma thuộc về công đầu cử động lần này bản chỉ huy sứ sẽ lên báo triều đình phương xa. Đi ra đám người xa. ra Đi đám tại ầ tầm m mắt miệng một đám cảm ta. thì Trước thán, thường. t sở Sau hà khỏe miệng lộ ra một bộ này không phải chuyện hay hay không này nào là kia kiện cười người nữa. đến lộ lý Bộ bộ ra đó, tại vương vũ sau khi rời đi đông đảo đại lao nhao nhào cảm thán vừa mới chúng ta vậy mà hoài nghi hắn thật sự là có chút hổ thẹn nhưng lão phu luôn cảm giác có chỗ nào không đúng lắm ai mặc kệ đến cùng tình huống như thế nào trải qua trận này dịch sở hà tương lai nhất định bất khả hà lượng bất quá ta liền muốn biết hắn vậy mà có thể ở trên trời phủ trong ao liên tiếp đột phá ba tầng đến cùng là bực nào cơ duyên một cái lục phẩm đại lao không giải thích được nói phải biết tứ phẩm không giống với tam phẩm chính là tại toàn bộ tu hành giới đều thuộc về ở giữa lực lượng tại bình thường đại châu có thể gánh nhâm thiên hộ lớn lên tồn tại dạng này đẳng cấp mỗi đột phá một tầng đều cần mấy năm khổ tu cho dù là thiên tiêu yêu nhiệt tối thiểu cũng cần mấy tháng khổ tu mới được nhưng sở h à lại tại trong vòng một ngày hoàn thành tam liên n g ạ y đơn giản không thể tưởng tượng xuất chúng đại lao đem ánh mắt nhìn về phía chấn ma bách hộ Khủ. Khủ. một cái chấn ma bách hộ ho, ho nhẹ hai tiếng nói ra sở bách hộ chính là tuyệt định yêu nghiệt nó ở trên trời phủ trong ao liền liên tiếp đột phá hai tầng về sau ở chỗ y ê u m a trong chém giết lại đột phá tiếp trong chém giết đột phá tê đám người lại lần nữa hít sâu m ộ t hơi khá lắm trách không được người xưng sát thần có thể trong chém giết đột phá hàng cổ không có a bởi vì người tại đột phá thời điểm đều cần ổn định hoàn cảnh mà chém giết thời điểm sẽ chỉ tiêu hao thể lực năng lượng tinh thần tùy tiện xung quanh đừng nói là thành công đột phá sợ không phải tại chỗ thổ huyết trọng thương hoặc là ở da rắm cũng có thể hiển nhiên sở hà cũng không thể theo lẽ thường đến đối lãi không được như thế cho rằng về sau chưa hẳn không thể trở thành vương vũ thậm chí vô tình như vậy đại nhân vật nhất định phải sớm lôi kéo một cái lao đầu sờ sờ d â u rịa kiên định nói về sau nó cho bên cạnh nam tử trung niên máy mắt lập tức nam tử trung niên hiểu ý xuất r a truyền âm lệnh bài nói ra nhanh thông chi gia tộc chưa lập gia đình đến nữ tử toàn đều đi sở hà nơi ở tàn bộ mặc mắt mo một chút nếu như đối phương có ý tứ lập tức nên hợp liền nói chúng ta vương ra nguyện ý ủng hộ hán lúc này những người khác gắt gao nhìn xem nam tử trung niên khá lắm ngươi đây là thật không biết x ấ hổ Vậy mà chơi Mỹ chơi nhân kế? thậm ả nhau nhau giản o loại nào Làm lệnh liền là lên là nhà bài, hà Mỹ âm âm. mấy, không nhân trưởng nhau nhau truyền truyền Nội dung không đơn cùng đánh quan nhất thân Chỉ hiệu hạ khác thế hệ, h ai gia gia ra gia. đại tại bối gặp có các tộc các đây? đệ đầu đều đều tử xuất bắt tốt t sở chí còn có một số gia tộc hai bút cùng vẽ điều động một bộ phận tuấn mỹ nam tính thanh niên đi ai cái khác chấn ma bách hội nhau nhau thở dài n g ạ i n g ạ i bọn hắn toàn đều tại cái này đứng đấy đâu cái kia không phải tiền đổ vô lượng tồn tại vậy mà không ai phản ứng ngược lại toàn đều đưa ánh mắt đặt ở sở hà trên thân cái kia sở hà không phải l i ề n l ạ thực lực mạnh hơn một chút lớn lên đẹp trai điểm thanh danh lớn một chút nghĩ đi nghĩ lại đông đảo c h ấ n ma bách hộ s ắ c mặt bình tĩnh trở lại dù sao đổi lại mình chỉ sợ cũng phải chỉ đưa ánh mắt đặt ở sở hà trên thân đi thôi đi thôi một cái c h ấ n ma bách hộ k h o á t k h o á t tay nói ra chúng ta cũng coi là đại nạn không chết ta tại túy tiên lâu mang lên hai bản mời khách được a vừa vặn đi đi suối q u ẩ y tính ta một người lao tử nhất định phải uống chút rượu an ủi một chút xuất phát trong lúc nhất thời đông đảo trấn ma bách hộ cũng nhau nhau rời đi giờ phút này vậy xem đại lao trông thấy tình thế đã triệt để bình ngồi lại cũng đều nhao nhao mang theo đệ tử rời đi hai ít chúng ta cũng đi thôi một cái lục phiến môn bộ khoái đối lý kiện không người nói ra ân lý kiện gật gật đầu vui vẻ nói ra hôm nay thế nhưng là ngày tháng tốt cái kia ngu xuẩn ngô hạo rốt cục chết ở trên trời phụ t r o ngao bản thiếu thật sự là hạ giận dạng này tuyển cái quán rượu chúng ta mang lên mười bản đem lục phiến môn huynh đệ đều gọi tới bản thiếu mời khách được rồi mấy cái bộ khoái sắc mặt vui vẻ đáp ứng nói đồng thời nhìn lý kiện đến ánh mắt vẫn như cũ bảo trì tô kính mặc dù thân phận đối phương đặc thù yêu trang bức đùa nghịch tiểu tính tình đắc tội với người càng là không phải số ít nhưng đối với người bình thường lại từng ly từng tí không đáng khi nam phách nữ sự tỉnh càng là xưa nay sẽ không đi làm chủ yếu nhất là hắn hào phóng phi thường đến hào phóng động một chút lại mời khách đối bọn hắn những n à y bộ khoái cũng không coi là thật chính hạ nhân ngược lại rất vây hộ đi đi uống rượu lý kiện nhanh chân đi xuống chân núi n ộ t nhiên nó cứ thế tại nguyên chỗ ánh mắt nhìn về phía sở hà rời đi phương hướng hai con ngươi hiện lên một đạo ánh mắt thâm thúy nó vô cùng đặc thù phản phất liền là một cái nhìn thấu thế gian vạn vật hai con ngươi lại thoáng qua tức thì xuất nó ánh mắt lại lần nữa khôi phục bình thường trạng thái hai ít ngươi thế nào bộ khoái không hiểu hỏi không có gì lý kiện k h o á t k h o á t tay nói ra liền là đột nhiên có một loại muốn đi xem một chút cái này đại cản thiên địa xúc động đáng tiếc ta mới nhị phẩm tu vi phụ thân không có khả năng vụ thảo ta lúc nào đột nhiên đến tam phẩm lý kiện mãnh nó nhìn xem trong cơ thể đột nhiên bảng lớn mấy lần năng lượng hoàn toàn ở vào mộng so trạng thái như hắn nhớ không lầm mình vừa mới tu vi hẳn là khả năng đại khái là Nhị phẩm h、so、lý kiện tại, mất p h ẩ ngủ nước tiếp bọt sau đó nó không chút do dự hướng châu mục phụ chạy tới hắn muốn tìm cầu cha mình trợ giúp hắn hiện tại rất sợ hai đông châu chấn ma ti vô tình ngồi ngay ngắn ở, ở trên xe lăn diện mục bình tĩnh hậu phương chỉ huy sứ phong trai l ặ n g lặng đứng thẳng phong trai đại nhân thiên phủ trong ao phải chăng phát hiện gì thường vô tình đầu kia băng long trứng mất đi ao lệnh cũng giống phong trai thế nhưng là bạch liên giáo gây nên nhưng bọn hắn là như thế nào đem ao lệnh làm chống không lại giấu ở chỗ nào vô tình cái kia chứng xác nhận bạch liên giáo nhưng ao lệnh khẳng định không phải cái này sở h ạ có chút ý tứ phong trai đại nhân hoài nghi hắn vì sao không trực tiếp hỏi vô tình không cần thiết một tòa ao lệnh mà thôi liền xem như hắn gây nên cũng tặng cho hắn phong trai s á t thực nó thiên phú không tồi một ngày phá ba tầng đi sát đạo không vấn lạc tương lai bất khả hà l ư ợ n g vô tình một cái tốt một chút người kế tục mà thôi không đến tác phẩm cuối cùng sâu kiến luận thiên phú hắn còn không bằng cái kia lý kiện cũng liền đi sát đạo nhìn lên đến có chút ý tứ lý kiện n g h e được cái danh hiệu này phong trai đột nhiên hai con người ngưng tụ hiển nhiên hắn biết đối phương không tầm thường nói cho đúng là vô tình nói cho hắn biết nếu không hắn căn bản sẽ không tin tưởng một cái bất học vô thuật nhị đại vậy mà như vậy không tầm thường bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa chương ba trăm vân châu thực lực sở hà trở về chấn ma ti h mặt khắc một chỗ trong đại điện vương vũ ngồi ngay ngắn ở phía trên phía dưới mấy cái chấn ma vệ đại lao đứng thẳng vương đại nhân đế đâu ngô ra bên kia đã nhận được tin tức nói để chúng ta cần phải không thể thả chạy sở hà việc này tất nhiên có kỳ quặc bọn hắn sẽ đích thân phái người đến đây xem xét nô hạo không thể chết vô ích một cái chấn ma vệ phó thiên hộ đứng ra nói ra và ảnh vương vũ vô mạnh một cái cái bản vô tận khí thế phát ra lạnh như băng nói chỉ là một cái ngô ra vậy mà muốn đem tay xâm nhập chấn ma ti bên trong hắn cho là hắn là ai đem ảnh lưu niệm lệnh bài đưa qua liền nói án này đã kết nếu như bọn hắn ngô gia còn muốn điều tra cái kia liền trực tiếp đến b ả n chỉ huy sứ nơi này hoặc là tự mình đi hỏi vô tình đại nhân vâng chấn ma phó thiên hộ gật đầu đáp quay người rời đi đại điện sau đó vương vũ bắt đầu an bài một chút chấn ma nhà ngục chữa trị sự kiện bao quát nói lần này thiên phủ lao ban thưởng sự kiện nói cho đúng đông châu chấn ma ti sự vụ lớn nhỏ toàn đều có hắn thống lĩnh vô tình đại nhân chỉ phụ trách chấn áp hết thẻ đương nhiên không chỉ là đông châu những châu phủ khác c h ấ n ma ti cũng đều cơ bản giống nhau c h ấ n thủ sứ phụ trách đại phương hướng chỉ huy sứ mới thật sự là làm việc thật lâu vương vũ vung tay lên đông đảo c h ấ n ma đại lao không người trở ra hô vương vũ phun ra một ngụm trọc khí lẩm bẩm nói sợ hà chắc hẳn việc này ngươi thoát không khỏi liên quan nhưng thủ đoạn đến là không tệ làm cũng thật sạch sẽ vân châu c h ấ n ma ti có thể xuất hiện nhân vật như vậy cũng coi là thiết thủ đại nhân có người kế t ụ nói xong nó nhìn xem vân châu phương hướng bất đắc di lắc đầu bởi vì vân châu thực sự quá yếu cái khác đại châu trấn ma ti chỉ huy sứ tối thiểu cũng đều là lục phẩm tu vi hướng đông châu thanh châu dạng này đại châu càng là thất phẩm trở lên tồn tại mà vân châu hai đại chỉ huy sứ cũng chỉ có ngũ phẩm tu vi cho dù chu thương có thể vượt cấp mà chiến tu vi cũng quá kém có thể nói nếu không có thiết thủ đại nhân cái này trấn thủ sứ vân châu tại toàn bộ ba mươi sáu châu cũng sẽ là hạng chót tồn tại đương nhiên đây hết thảy cũng cùng vân châu tài nguyên có hạn địa phương vắng vẻ có quan hệ lúc này vương vũ suy đoán nếu như thiết thủ còn có thể vị hai năm như vậy rất có thể liền sẽ là sở hà tiếp nhận vần c h â u c h ấ n ma ti đây cũng là hắn hôm nay sẽ chủ động thay sở hà khiêng lôi nguyên nhân vì cái gì liền là sớm bán một cái nhân tình hiện tại đại can thế cục dung chuyển cho dù là bọn hắn những n à y c h ấ n ma ti cao tầng cũng cần là mình làm ra một chút chuẩn bị giao hiếu chỉ là thứ nhất châu mục p h ụ lý nguyên chính ngồi ngay ngắn ở trong thư phòng đọc sách nó quanh thân phát ra cái này khổng lồ hạo nhiên trinh khí lại đầu đ ỉ n h không ngừng biến hóa cái này hình dạng dị thường quỷ dị hiển nhiên hắn không phải phổ thông nho tu đơn giản như vậy ông một cái lao giả thân ảnh xuất hiện ở tại bên cạnh không người nói lao gia nhị thiếu gia hồi phủ đang tại hướng thư phòng nhanh chóng mà đến nhìn nó bộ dáng rất là kinh hoàng hắn lại gây ra chuyện gì lý nguyên bình thản nói ra h ắ n không có nhưng nhị thiếu gia tu vi biến thành tam phẩm trung kỳ hôm qua có lẽ vẫn là nhị phẩm hậu kỳ lao giả trầm giọng hồi đáp giờ phút này nó trong lời nói cũng xen lẫn một điểm kinh hãi hiện nhiên hắn cũng không tin tự mình phế vật nhị công tử làm sao đột nhiên như thế dũng xoắt lý nguyên đột nhiên để xách xuống lẩm bẩm nói xem ra hắn đi ra qua có thể dựa theo thời gian đến suy tính hẳn ứng còn có một năm mới ra đến như thế nào sớm nó phất phất tay nói ra đem nhị thiếu ra đưa đến thư phòng còn có không có ta cho phép bất luận cái gì người không được đến gần vâng lão g i ả gật gật đầu thối lui nửa nén hương sau trong thư phòng lý kiện một mặt thấp t h ỏ m nhìn xem cha mình nói ra phụ thân ta có phải hay không nơi đó mắc lỗi làm sao đột nhiên đã đột phá ba tầng tu vi vẫn là nói ta thiên phú cùng mạnh căn bản vốn không dùng tu luyện có thể chính mình không hạn chế đột phá nói xong lý kiện hai con người hiện lên một tia ánh sáng phản phất lại nói Ta hay có phải k bình bình làm làm lý, lý nguyên đưa ánh mắt từng tia từng tia nhìn về phía lý kiện thẳng đến nhìn lý kiện tê cả ra đầu mới chậm rãi hỏi có cái gì đặc thù cảm giác đại càng lớn như thế ta mau mau đến xem lý kiện ngang đầu nói ra nói tiếng người đi vân châu vì sao bái đại ca không đúng kết bái cũng không đúng dù sao liền muốn đi bái đại ca lý nguyên do lý nguyên rất muốn lập tức phủ định lý kiện ý nghĩ nhưng lại phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì nói ra không cần kinh hoàng tu vi sự tình là vì cha sớm tại trong cơ thể ngươi h o n t à n g bảo dưỡng nó phát huy mới tạo thành kết quả bất quá một ngày đột phá ba tầng còn cần lại tiêu hóa một chút ngươi về phía sau bên cạnh mật thất tu luyện một đoạn thời gian cái này lý kiện không tự chủ lắc đầu dù sao hắn không thích nhất liền là tu luyện tu luyện nào có tại bên ngoài chơi đùa có ý tứ nó là thế gian nhất khô khan sự tỉnh nhưng nhìn qua lý nguyên ánh mắt lạnh như băng hắn vẫn là thỏa hiệp tại lý kiện sau khi rời đi thật lâu lý nguyên mới c h ầ m rãi nói ra còn à v ì phụ cũng là vì ngươi tốt muốn trách thì trách lúc trước lựa chọn con đường kia ai cũng không biết kết quả đông châu ngoài thành hai thất linh ngựa dựng đứng phía trên ngồi chính là sở hạ trương y sở hạ ngươi bây giờ thế nhưng là đông châu thành c h ạ m tay có thể bỏng nhân vật vô số tiểu thư khuê các đều muốn muốn gả cho ngươi t r ư n g y trêu g h o nói ra làm sao liền không có một cái nào cho chúng một đám hồng phấn khô lâu mà thôi sở hà lắc đầu nói ra bản tọa cả đời này chỉ có một mục tiêu cái kia chính là bước lên đỉnh cao lời nói bế nó đôi trương uy nói ra trương minh ta vội vã v ề thanh sân quận cũng không cùng ngươi một đường chúng ta vân châu phủ gặp lại nói xong thứ nhất ghìm ngựa dây thừng linh ngựa hai con người sáng lên thắt thắt Thắt. nương theo một chút tiếng vó ngựa r ồ n r ậ p sở hà thân ảnh cực tốc biến mất tại trương uy trong tầm mắt t hắn linh mã tốc độ làm sao nhanh như vậy soắt trương uy vô ý thức túi đầu nhìn, nhìn mình linh ngựa linh ngựa đ ừ n g n h ì n ta, ta chạy c h ẳ n g phải nhanh, người m u ố n đi, có trương h mình chạy, khiến ta chạy Hô! ể cũng được. ta t y đem ánh mắt nhìn về phía sở hà phương hướng rời đi mặc dù nó cùng sở hà tiếp xúc thời gian cũng chỉ có chỉ là m ấ y tháng nhưng đi qua lần này t i ê n phủ lao chi hành hắn cho rằng nó tuyệt không phải vật trong ao thậm chí tương lai rất có thể thật sẽ đứng ở đại c n đ ỉ n h trở thành hướng vô tình thiết thủ dạng này tránh một chút chân liền có thể chấn động mấy châu tuyệt thế đại nhân vật nhưng mà trương y nằm mơ cũng không nghĩ tới ngày đó sẽ đến nhanh như vậy nhanh đến hắn đều không có phản ứng kịp phương xa Đang chương hai con i mặt lên trời. lên ba khí nói. trăm a tọa ở về. Bộ này không linh một cựu cô nương lệnh bài ảnh vệ bi thảm đông châu trên tường thành một cái che mặt nữ tử dựng đứng hậu phương còn đứng lấy một cái lao bà bà nó hai con ngươi dị thường thâm thúy cựu cô nương hắn đi ân mạng che mặt nữ tử gật gật đầu nói ra ta tin tưởng tại đế đô bên chồng còn sẽ gặp phải hắn vân châu tất nhiên g i m không được hắn bao lâu ai hắn thiên phú là không sai nhưng lão bà bà lắc đầu nó không có ở nói tiếp hiện nhiên hắn là ghét bỏ thân phận của sở h ạ thấp không cách nào đảm nhiệm cựu cô nương lệnh bài người nắm giữ hắn không phải xem thường sở h ạ mà là tại c h ấ n ma ti tối thiểu cũng cần muốn phát triển thành vô tình thiết thủ loại tồn tại này mới có thể miễn cưỡng nhận này lệnh bài nếu không là phúc là họa còn chưa biết được đồng thời chủ yếu nhất một điểm là cựu cô nương căn bản không có thời gian quá dài chờ đợi nó lập tức liền muốn hai mươi tuổi mà khi đó sở h ạ cho ăn b ệ bụng cũng chính là một phương chỉ huy làm thân phận như vậy nó nắm giữ cựu cô nương lệnh bài lão ạ bà bà gật gật đầu thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ trên tường thành gió nhẹ vùng bền mạng che mặt có chút hiện lên một cái tuyệt cực kỳ xinh đẹp khuôn mặt như ẩn như hiện nhưng lại tái nhợt vô cùng một tiếng như than nhẹ âm thanh âm vang lên hai mươi năm số mệnh trung quy rơi một người gặp ngươi lần đầu tiên ta cũng cảm giác cả thủ vì sao ngươi như vậy cả thủ nhưng lại vì sao ngươi như thế lạ l ắ m ta muốn c h ờ chính là đến cùng phải hay không ngươi không phải ngươi thì là ai một bên khác đang tại cực tốc về làm được sở hạ căn bản vốn không biết còn có một cái tuyệt thế mỹ nữa đang nghiên cứu mình đương nhiên cho dù hắn biết nói cũng căn bản không có khả năng quan tâm đời này của hắn không có khả năng bị bất kỳ cô gái nào trô r à n g buộc mục tiêu của hắn chỉ có một cái bước lên đỉnh cao tất cả chặn đường người đều không cho phép xuất hiện thanh sơn quận bên ngoài tám trăm dặm trên tây huệ một bóng người đang đứng ở phía trên nó quanh thân áo choàng che đậy diện mục lộ ra bất đắc dĩ phiền muộn chi sắc chính là ảnh vệ nguyên lai、like. từ khi mạnh bà thất thủ về sau hắn liền bị điều động tại chỗ này đ ồ n g châu về thanh sơn quận phải qua đường đóng giữ mục đích chỉ có một cái cái k i a chính là trước tiên thu hoạch được sở hạ trở về tin tức bẩm báo cho thánh nữ đại nhân về phần vì sao không xác định xong tin tức đang đợi đó là bởi vì toàn bộ đại cản ba mươi sáu châu bạch liên giáo quan hệ thật không tốt thậm chí thế như nước với lửa đừng nói là chung sức hợp tác cho dù là lẫn nhau sống mái với nhau thậm h c bởi vậy vẫn châu bạch liên giáo cơ bản rất khó nhanh chóng thu hoạch đến đông châu tin tức đoán chừng bọn hắn đạt được sở hà trở về tin tức lúc sở hà cũng đã đều tại thanh sơn chấn ma danh ngủ một giấc im ảnh vệ thầm mắng một tiếng nói ra đều tại cây đại thụ này bên trên đợi một mươi ngày làm sao vẫn chưa về không phải nói ngày đó phủ lao mở ra chỉ có thể tiến vào một ngày à vẫn là nói hắn về trước vân châu thành nhưng vào lúc này thắt thắt, thắt, một trận tiếng v õ ngựa r ồ n dập vang vọng tại lỗ thai hắn x o á t nó ánh mắt hướng phương xa xem xét chỉ gặp sở hà cưỡi ngựa cực tốc mà đến nó hai con ngươi đột nhiên ngưng tụ vô ý thức nói không có khả năng hắn khí thế trên người làm sao mạnh như thế đây là tứ phẩm hậu kỳ t hắn vậy mà tại ngắn ngủi mười ngày phá ba tầng tu vi dâm ảnh vệ nuốt nước miếng đồng thời bắt đầu nhanh chóng ẩn tàng thân hình giờ phút này hắn phảng phất là dung nhập vào cây đại thụ kia bên trên ngay cả khí tức đều nhất trí từ khi liên tục mấy lần bị sở hà phát hiện nó ở phương diện này thế nhưng là hạ rất lớn khổ công hiện tại hắn ẩn nấp thủ đoạn đừng nói tứ phẩm tồn tại liền ngay cả ngũ phẩm cường giả đều không thể phát hiện thế nhưng là chẳng biết tại sao hắn lại tổng cảm giác mình vẫn như cũ rất không an toàn phía d ư ớ i đang tại cưới linh đường cái qua sở hà bên thai đột nhiên vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở âm k e n phát hiện tam phẩm đình phong h n h ma nó cực độ am hiểu ngụy trang có thể lợi dụng địa hình ngoại vật hoàn mị ẩn tảng nhưng sức chiến đấu món ăn một t ớ t lời bình luận cam ngươi cho rằng nằm sấp trên cây vểnh lên cái đít liền có thể ẩn thân ký chủ nhanh cho nó hao xuống tới đánh cho một trận để hắn biết được thế gian hiểm ác x o á t s ở hà lúc này t h m ngựa trước ngựa hai móng huyền không một tay nâng lên ông một cỗ vô hình ba động bao phủ tại ngoại trên cây a ảnh vệ chỉ cảm thấy đại não tê dần sau đó thân thể không bị khống chế hướng phía dưới rơi xuống mà đi giờ phút này linh ngựa hai cái móng trước hung hăng đá ra b ả n h b ả n h siêu vang ảnh vệ đến thân ảnh như là như đạn pháo bay vụt ra hơn trăm mét đâm vào một mặt trên vách tường khảm n ạ m trong đó g i a n g z á c vô số vết dạn tại vách tường bốn phía xuất hiện và ảnh vệ từ trên vách tường rẫy r ù a xuống tới quỳ trên mặt đất phấp một ngụm máu tươi từ trong miệng p h u n ra sau đó nó ngẩng đầu nhìn phía trước bá khí sở hà vô cùng sợ hãi làm sao có thể hắn vì sao có thể phát phát hiện mình nhận t à n g còn có hắn đây là muốn làm gì giết mình đ ậ p đ ậ p đ ậ p sở hà cưỡi linh ngựa từng bước một hướng ảnh vệ mà đi ảnh vệ một bên ho ra máu một bên vội và nói đừng đều là hiểu lầm sợ đại nhân ta chỉ là phụng mệnh tới đây biết được đại nhân ngươi là có hay không trở về không có cái khác các ý chỉ là muốn mang đến thánh nữ đại nhân thăm hỏi đừng g i ế ta t ta sai rồi ba bà tha mạng giờ phút này ảnh vệ rất muốn chạy trốn chạy nhưng trực giác nói cho hắn biết căn bản trốn không thoát cho nên hắn chỉ có thể không ngừng túi đầu cầu xin tha thứ đạo móng ngựa dừng lại tại ảnh vệ phía trước một tấc chậm rãi rơi xuống đồng thời một cái băng lanh âm thanh âm vang lên trở về nói cho nàng tại dám đem nhãn tuyến xếp vào tại bản tọa bên cạnh như vậy hiệp ước hết hiệu lực còn có sau ba ngày bản tọa sẽ đích thân đi nàng nơi đó để nàng chuẩn bị kỹ càng nên đón b ạ n tọa lời nói bế linh n g ử a quay đầu hướng thanh sơn quận phương hướng cực tốc mà đi là thiểu nhân minh bạch ảnh vệ điên cuồng gật đầu thật lâu kỳ tài ngẩm đầu nhìn về phía phương xa thằng đến nhìn thấy sở hà thân ảnh triệt để biến mất ở trước mắt kỳ tài bất lực đến có q u ắ p ngồi dưới đất hô một ngụm chọc khí phun ra giờ phút này phía sau lưng đã bị ướt đấm mồ hôi hai chân bất lực đứng lên nó ngửa mặt lên trời lẩm bẩm nói cảm tạ thánh tổ đại nhân phù hộ để tiểu nhân có thể tránh thoát hôm nay chết đi thánh tổ đại nhân và t u ế câu nguyện xong Nó chương ậ dậy m dãi đứng h ba trăm linh hai thanh sơn chấn ma doanh trước mắt thực lực giờ phút này thanh sơn quận chấn ma trong doanh triệu nguyên ngồi ngay ngắn ở một phương trên đại điện phía dưới mấy cái chấn ma vệ không n lời n g h e lệnh sắc mặt kích động hiện tại thanh sơn chấn ma d vệ năm trăm n h số lượng có triệu h ể so v đại nhân hôm nay lại có ba mươi cái chấn ma vệ đột phá nhất phẩm toàn bộ nhờ yêu ma thịt phụ trợ một cái chấn ma vệ đứng ra nói ra trước mắt toàn bộ thanh sơn chấn ma doanh đã có nhất phẩm võ giả hai trăm ba mươi vị mặc dù đại bộ phận đều là vừa bước vào nhất phẩm sơ kỳ ân triệu nguyên nói ra trước đó chấn ma vệ đều phái phát hạ đi làm tiểu kỳ Tổng kỳ vâng ị định trí trước mắt trước treo thể tổng nhất thời nhất toàn ti toàn bộ đột phá đến nhất đưa. có chấn ma, đem ma phẩm. ngắn đến gian Về v phần pháp, phải phá nghĩ ăn dùng bản biện dùng yêu bộ bộ kỳ sẽ chấn ma vệ gật đầu đáp phía trên triệu nguyên xoa xoa c á i chán nói thật mười mấy ngày thế nhưng là bắt hắn cho mẹ ệ mọi quá sức từ quản lý năm mươi người chấn ma tổng kỳ lập tức biến thành quản lý năm trăm người tổng kỳ để hắn có chút hoàn toàn không thích ứng may mắn lúc trước bọn hắn đều tiếp thủ qua nghiêm khắc huấn luyện đối với quản lý sự tỉnh đều tính không xa là gì chỉ là trước đó đại bộ phận là lý luận sông dùng tại trên thực chất vẫn là cần phải thật tốt tiêu hóa một cái ông nó trong ngực lệnh bài chấn động một cái x o á t nó lập tức hai con ngươi ngưng tụ đột nhiên đứng lên đến nói ra chuyên lệnh để tất cả chấn ma vệ ở cửa thành tập hợp nhanh vâng phía dưới chấn ma vệ vội vàng đáp mặc dù h ắ n không biết triệu nguyên đột nhiên kích động như thế làm cái gì nhưng biết nhất định là đại sự sau đó nó vội vàng hướng ra phía ngoài bên cạnh chạy tới ba hơi sau và n h chấn ma doanh đại môn mở ra đập đập đập năm trăm chấn ma vệ lao nhanh ra hướng cửa thành trình tệ chạy tới một đường để đám người nao nhao nhượng bộ lui binh t vô số người kinh h ạ i nói ra cái này tình huống như thế nào làm sao năm trăm l h ấ n ma vệ đột nhiên tập thể xuất động chẳng lẽ lại có cái gì đại mục tiêu không thể đi trước mắt đại bộ phận c h ấ n ma vệ đều còn không có đột phá nhất phẩm lại nói sở bách hộ cũng không trở về nữa à. mặc kệ là nguyên nhân gì ngay ngắn sự tình không nhỏ chúng ta đi cùng nhìn xem không chừng liền có thể thu được trực tiếp tin tức một cái lão đầu nói xong lập tức bước đi như bay đi theo c h ấ n ma vệ phía sau mà đi sau đó vẹn vẹn t r o n hơi thở toàn bộ thanh sơn quận các đại đ ỉ n h cấp thế lực liền nhận được tin tức từng cái toàn đều ngồi không yên hướng cửa thành cực tốc tiến đến giờ phút này vừa mới còn vô cùng bình tĩnh thanh sơn quận ngắn phút chốc liền triệt để nhóm lửa có thể nói là loạn một nhóm cửa thành năm trăm l h ấ n ma vệ dựng đứng nhìn không chớp mắt mặc dù có một nửa c h ấ n ma vệ còn không có bước vào nhất phẩm nhưng hơn hai trăm n h ấ t phẩm võ giả xếp một đội lại thêm phi ngư phục trấn ma đao phụ trợ đã đầy đủ để cho người ta rung động có thể nói nếu như không tính cả t ầ n đại lão thế lực này một người đánh i ế t Thanh trong tất thế thậm h Sơn quận bên trong tất cả thế lực, n hợp lục i đến thị đại nhân vật thị triệu nguyên phong hai con người đột nhiên sáng lên hắn lại không đốc tỉ mỉ nghĩ lại tự nhiên sẽ hiểu triệu nguyên chỗ nói tới h a i chỉ có một cái thanh sơn c h ấ n ma doanh c h i chủ sở hạ giờ phút này hậu phương đông đảo thế lực c h i chủ cũng yên lặng được rẽ tình huống như thế nào có phải hay không có cái gì vân châu thiên hộ phó thiên hộ đến đây thị sắt t ì n h h u ố n g à? ai biết được cái này thanh sơn quận c h ấ n ma doanh từ trước đến nay không theo lẽ thường ra bài nhưng nên tiếp khẳng định là đại nhân vật không nói những cái khác liền hắn có thể làm cho ngắn ngủi mười mấy ngày ở giữa liền để tiểu nhị c h ă m c h ấ n ma vệ đột phá nhất phẩm thật sự là thủ đoạn lợi hại nghe nói trong bọn họ đều là cầm yêu ma thịt coi như ăn cơm một cái thế lực tri chủ hâm mộ nói ra phải biết có thể ăn dùng còn có thể giúp người đột phá nhất phẩm yêu ma thịt cũng không phổ biến nó cần thỏa mãn không cưng cường ôn h ò a năng lượng đột xuất các loại cho nên phù hợp yêu ma thịt liền vô cùng hiếm thiếu cho nên liền ngay cả vân châu chấn ma ti tổng bộ cũng sẽ không dùng biện pháp này dù sao thực sự quá lãng phí quá xa xỉ lại nói bọn hắn trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy nhiều như vậy phù hợp yêu ma thịt cho tầng dưới chót chấn ma vệ ăn không nói trước dạng này đến cỡ nào lãng phí liền nói hao phi đại lượng yêu ma thịt trồng chất đi ra chấn ma vệ khả năng chấp hành một lần nhiệm vụ liền vất l ạ căn bản được không bù mất đương nhiên bọn hắn không biết là thanh sơn chấn ma doanh sở dĩ có thể xa xỉ như vậy là dựa vào lấy bạch liên giáo cung cấp tin tức thị x à ngọ mã tiến đến xác định vị trí đánh giết rất khó lại phục chế mọi người ở đây suy đoán sẽ là ai lúc trở về tới một cái thế lực chi chủ cao giọng nói ra lập tức đám người nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía phương xa chỉ gặp một ngựa từ phương xa cực tốc mà đến trên đó ngồi ngay ngắn một cái khoác lụa hồng tú dao lòng c ẩ m b ả o thân ảnh toàn thân bá khí vô cùng sắc khí tung hoành đây là sợ hạ ba một cái thế lực chi chủ tại chỗ cho mình một vả không tin nói không có khả năng hắn tu vi lại đột phá đến tứ phẩm hậu kỳ hắn rời đi thời điểm không phải mới tam phẩm đ ỉ n h phong hà cái này bất tài mười mấy ngày hạ hắn đây là đ ậ m thuốc sao lúc này thế lực khác c h i chủ cũng đều không thể bình tĩnh tình huống như thế nào là bọn hắn hoa mắt vẫn là cái thế giới này quá điên cuồng mười mấy ngày liên tiếp đột phá ba tầng đồng thời vẫn là vượt ngang tam phẩm đến tứ phẩm loại này đại giai tầng chẳng lẽ thiên phủ hao liền lợi hại như thế một cái lao giả mặt mũi tràn đầy nghĩ hoặc sau đó lắc đầu nói ra không đúng trước đó đi thiên phủ hao nhưng không có cái này các loại tình huống cũng chỉ là đột phá đến tứ phẩm sơ kỳ mà thôi cái này cũng không trách bọn hắn chân kinh mà là tam phẩm cùng tứ phẩm hoàn toàn không giống thanh sơn quận bên trong các đại đ ỉ n h cấp trong thế lực tam phẩm tồn tại vẫn là có mấy cái nhưng tứ phẩm tồn tại một cái đều không có bởi vì tứ phẩm tồn tại chính là là có thể tại vân châu phủ thành lập môn phiệt nhân vật chân chính t ỏ a c h ấ n một phương vạn người kính ngưỡng giờ phút này năm trăm trấn ma vệ kích động nhìn phía trước cái kia đạo bá khí thân ảnh đối phương đây chính là bọn họ gia nhập trấn ma doanh mục đích sát thần sợ hạ cái kia có thể tại gia nhập trấn ma thi không đủ ba tháng liên tiếp thăng cấp đến bách hộ tọa c h ấ n thanh sơn chấn ma doanh tuyệt thế thiên kiêu cái k i a tại ba tháng ngắn ngủi bên trong liền giết chung quanh yêu ma sợ hãi dương danh toàn bộ vân châu tồn tại vành triệu nguyên hai tay ô quyền không người cao quát c u n g nên sở đại nhân trở về hậu phương vành vành vành năm trăm chấn ma vệ cùng nhau ô quyền không người quát to c u n g nên sở đại nhân trở về bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa chương ba trăm lẻ ba thanh sơn chấn ma doanh cao t ầ n g thiếu mấy trăm võ giả kinh thiên hò hét làm cho cả thanh sơn quận thành đều rõ ràng có thể nghe càng làm cho cửa thành đông đảo thế lực đại lao sắc mặt kinh hãi thật sự là một màn này quá mức dọa người cơ bản cả một đời đều rất thiếu ra quận thành bọn hắn chưa từng gặp qua dạng này bá khí c h ẳ n g cảnh h ú n g chi chủ nhân công lại còn trẻ như vậy bá đạo thành trì bên trên sở nam lẳng lặng đứng thẳng đứng tại khoác trên người lấy một cái lông tơ áo choàng cầm trong tay một cái thư quyển trên thân hạo nhiên chính khí vân quanh mặc dù không phải đặc biệt mạnh nhưng lại bằng thêm một phần mỹ lực hậu phương thị vệ trương hồ một mặt kích động nói ra nhị ra lao gia quang vinh trở về thật đáng mừng ân sở nam gật gật đầu nói ra đại ca hắn kỳ tài n g ú trời t có thể tạ i như thế ngắn ngủi thời gian đột phá tứ phẩm đúng là một chuyện vui thông chi cho phủ đêm nay là một trận thức ăn ngon tăng thêm một phần đốt khoai tây bình thường cái chủng loại kia vâng trương hổ nghi hoặc gật đầu mặc dù hắn không biết nhị ra vì sao muốn chuẩn bị cái kia chỉ có nhà cùng khổ mới ăn đốt khoai tây nhưng đây không phải hắn nên hỏi tới hắn muốn làm chỉ có nghe lệnh làm việc đây là một tên hộ vệ nên có b ả n phận mà không phải hỏi lung tung này kia giờ phút này mạnh lao âm thanh em vang lên tiểu tử đại ca ngươi thật là một cái thỏa thỏa biến thái mấy ngày không thấy lại đột phá ba tầng tốc độ này xuống dưới không chừng không cần một năm liền có thể đột phá thất phẩm cảnh bước vào đại lao giai tầng không phải ta nói vì sao cảm giác ngươi cũng không phải là rất vui vẻ đâu có đại ca ngươi cái này chỗ dựa không thật tốt sao ngươi không hiểu sở nam lắc đầu nói ra từ xưa yêu nghiệt nhiều gặp chắc trở thống chi đại ca loại này không bối cảnh yêu nghiệt hiện tại mặt ngoài nhìn lại bình sóng gió tĩnh nhưng không chừng sau một khắc liền là thiên địa đ e m nghiêng mà ta hiện tại chẳng những không thể vì đại ca chỗ âu phân y u thậm chí còn có thể trở thành hắn uy hiếp nói xong sở nam tiến về phía trước một bước đi bị hù mạnh lão đại kêu lên vũ thảo ngươi nhưng ngàn vạn đ ừ n g nghĩ quẩn ngươi chết đại ca ngươi không được điên tuyệt đối đừng nhảy à lại nói lấy ngươi bây giờ thân thể cường độ từ cái này nhảy đi xuống chưa hẳn có thể ngã chết sở nam ngươi có bệnh ta vì sao muốn nhảy chỉ là muốn thấy rõ đại ca khuôn mặt mà thôi mặc dù chẳng biết lúc nào mới có thể giúp lực đại ca nhưng ta phải nhanh một chút không trở thành hắn uy hiếp tối thiểu không thể liên lụy đại ca mạnh lão khá lắm ngươi nhưng hù chết l a phu phía dưới sở hạ tại c h ấ n ma vệ mười vị trí đầu mưa ngựa đập triệu nguyên bước ra một bước q u ắ c thanh sơn quận c h ấ n ma doanh năm trăm c h ấ n ma vệ ở đây cung nên đại nhân mời đại nhân kiểm duyệt x o á t sở hạ ánh mắt nhìn về phía trước mặt năm trăm c h ấ n ma vệ không thể không nói triệu nguyên cái này mười mấy ngày xác thực rất d ụ n tâm lại có thể đem một đám người mới bồi dưỡng được như thế khi thế đồng thời còn để tướng lĩnh một nửa c h ấ n ma vệ bước vào nhất phẩm võ giả cảnh nay hiệu suất xác thực xưng đến tán dương cho dù là tại lúc trước một đám cô nhi bên trong cũng là có thể bài danh hàng đầu tồn tại đáng ra trọng điểm bồi dưỡng sau đó sở hà hai con ngươi quan g mang một mảnh vê anh nó tuần khí thế trên người hoàn toàn không có ẩn t à n g tứ phẩm hậu kỳ khổng lồ khí huyết vô tận sát y đang điên cồn g bắn ra giờ khắc này phương biên mười dặm nhiệt độ phảng phất đều tại cực tốc hạ xuống toàn bộ sinh linh đều có thể cảm thụ một cô ý lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu ra đầu đều tại run lên đám người trong tầm mắt giờ phút này sở hà phảng phất mới vừa từ yêu ma trong núi r ế t ra đến nó dưới chân máu chạy thành sông yêu ma cúi đầu dầm đám người cùng nhau cồn vớt một cái nước bọt một chút nhát gan người bị bị hùn g ồ i dưới đất sắc mặt trắng bệnh không dám nhìn thẳng phía、trước. còn chúng vây xem còn như vậy sở hà ngay phía trước năm trăm trấn ma vệ thì hoàn toàn là trực diện u y thế như vậy hô hô nặng nề g h tiếng hít thở vang lên một chút còn không có nhập phẩm c h ấ n ma vệ sắc mặt dần dần tái nhuận dọn dọt mồ hôi lạnh từ cái chán xa suốt nhưng bọn hắn lại không có một cái nào có bất kỳ di động đến cùng đem ca eo đứng tiêu chuẩn t h ẳ n g tắp bởi vì chúng c h ấ n ma vệ biết được đây là sở hà đại nhân tại khảo nghiệm bọn hắn nếu như ngay cả tự mình đại nhân uy áp đều không chống đỡ được bọn hắn lại có tư cách gì trực diện yêu ma đi theo đại nhân nam trinh bắc chiến mọi người ở đây nhập phẩm trấn ma vệ đều nhanh không thể thừa nhận. nơi xa vây xem đám người đều bị dọa nhịp tim nhanh đỉnh chỉ thời điểm và n h linh ngựa rơi vó tất cả huy áp khí huyết sắc ý n h a u n h a u tiêu tán hồ đông đảo chấn ma vệ n h a u n h a u vung lòng một hơi b ấ t quá nhìn về phía sở h à ánh mắt trở nên càng thêm kính sợ quả nhiên bọn hắn đi theo người liền là không tầm thường x o á t sở hạ tìm lại c ư ơ n g ngựa quát o v ề doanh sau đó nó dẫn đầu c ư ỡ i ngựa nhanh chóng hướng trong thành chấn ma doanh mà đi hậu phương năm trăm chấn ma vệ lập tức đuổi theo đều nhịp bộ pháp nhận huyết vô địch tín nhiệm để đám người nhao, nhao nhường đường một mực chờ đến năm trăm chấn ma vệ hoàn toàn biến mất tại tầm mắt phạm chủ mọi người mới nhao nhao gông lòng một hơi đường rẽ ai ra cái này sở bách hộ cũng quá dọa người đi vừa mới khí thế kia phản phất tử trong biển máu đi ra sát thần cũng không phải cũng không biết hắn chuyến này tại đông châu kinh lịch cái gì lại đem sát khí bồi dưỡng đến trình độ như vậy đừng nghĩ không quá ba ngày khẳng định có tin tức sẽ t r u y ề n về ai bảo vân châu lạc hậu thanh sơn quận càng lạc hậu đâu nguyên lai、like. thời khắc này thanh sơn quận đừng nói biết được thiên phủ lao chuyển phát sinh liền ngay cả cái kia thủ sát người thơ ca đều không có chuyển tới đương nhiên vân châu một chút đỉnh cấp đại lão là có được nhưng bọn hắn cũng không có cho thanh sơn quận bên này truyền tin trấn ma trong doanh trần uyên ngồi ngay ngắn ở phía trên cao tọa phía trên phía dưới triệu nguyên lục phong cung kính mà đứng trước mắt toàn bộ thanh sơn quận trấn ma doanh từ triệu nguyên chủ sự lục phong phụ trợ hai người trong khoảng thời gian này cũng đều tăng lên không sai triệu nguyên đã đột phá đến nhị phẩm hậu kỳ lục phong cũng đột phá đến nhị phẩm đương nhiên này tốc độ mặc dù nhìn xem rất nhanh nhưng đối khắp cả thanh sơn quận trấn ma doanh tới nói vẫn như cũ kém chút ý tứ dù sao bọn hắn mỗi một cái chức vụ đều nhanh bắt kịp phó thiên hộ thực lực lại còn không có phổ thông bách hộ cường đ đại nhân triệu nguyên chắp tay nói ra trước mắt toàn bộ thanh sơn quận c h ấ n ma doanh một mực ở vào cao tốc phát triển bên trong không gian nửa tháng có thể để tất cả c h ấ n ma vệ toàn bộ bước vào nhất phẩm c h i cảnh chỉ bất quá trước mắt cao tầng cường giả thực sự thiếu bách hộ cùng tổng kỳ căn bản không người có thể đảm nhiệm lời nói bế nó hai con ngươi hiện lên một tia bồn u dầu dù sao đây cũng là hắn phi thường mệnh trọng yếu nguyên nhân tất cả tiểu kỳ trực tiếp hướng hắn báo cáo mà bây giờ thanh sơn c h ấ n ma doanh tiểu kỳ số lượng c h ừ một trăm có thể không đau đầu sao ân sợ hạ gật đầu hắn biết triệu nguyên nói rất trọng yếu dù sao loại tình huống này trong thời gian ngắn không có gì thời gian dài liền dễ dàng loạn bắt đầu đương nhiên đối với cái này hắn sớm đã có biện pháp giải quyết sở hà trầm giọng nói ra chuyên lệnh xuống tuyển mấy chục người đêm nay đi chấn ma doanh hậu phương đại điện bản tọa tự có biện pháp giải quyết việc này con đường ta đi không người có thể cản từ trúc chương ba trăm linh bốn kim tiền kiếm bên trong bí mật pháp không truyền lục nhĩ vâng triệu nguyên đáp ứng một tiếng rời đi hắn đương nhiên minh bạch sở hà nói tới mấy c h ụ người là ai đương nhiên là bọn hắn bọn này xếp vào tại chấn ma doanh cô nhi đồng thời hắn cũng đại khái đoán ra sở hà muốn làm gì cái kia chính là t r ợ bọn hắn tăng thực lực lên nghĩ đến cái này t triệu nguyên nhân lặng hít sâu một hơi dù sao tự mình đại nhân đã nói như vậy khẳng định như vậy liền không khả năng là loại kia nho nhỏ tăng lên mà là loại kia có thể nhanh chóng giải quyết chấn ma doanh cao tầng thực lực thiếu tình huống trong đại điện sở hà một mình ngồi ngay ngắn ở hoa châu ngồi nó hai con ngươi lấp lóe quang mang này bắt đầu tính toán mình chuyến này thu hoạch tu vi đột phá ba tầng hồn lực đồng dạng đột phá ba tầng đồng thời thu hoạch được đại lượng ao lạnh nước không sai hắn định dùng ao lệnh nước tăng lên c h ấ n ma vệ thực lực không chỉ là người một nhà về sau những cái kia mới gia nhập c h ấ n ma vệ cũng sẽ có đồng dạng đ á i ngộ đương nhiên hắn sở dĩ dám làm như thế chính là là bởi vì lúc trước vô tình trực tiếp hạ lệnh phong tỏa thiên phủ lao ba mươi năm hiện nhiên đối phương khẳng định là phát hiện ao lệnh bên trong dị dạng nhưng nó lại cũng không nói thêm gì như vậy to lớn xác suất là căn bản không quan tâm thậm chí sở hà hoài nghi đối phương đã suy đoán là mình thu hoạch được chỉ bất quá cũng không có hỏi nhiều có thể là cho rằng không cần thiết về phần những người khác bao quát hắn và hắn cùng nhau tiến vào c h ấ n ma bách hộ cũng không biết ao lệnh b ê n không cho nên hắn chỉ cần qua một thời gian ngắn tùy tiện thay cái tên nói là mình lấy được cái khác năng lượng dịch để c h ấ n ma vệ dùng liền có thể chắc hẳn không có người sẽ đem chuyện này liên quan đến ao lệnh bên trên mà các loại ba mươi năm sau cho dù toàn cũng biết lại như thế nào đừng nói ba mươi năm cho dù là ba năm sau sở h à cũng liền tự tin tại trên phiến đại lục này không có bất kỳ người nào có thể uy hiếp được hắn hệ thống hiện tại bao nhiêu ít yêu ma điểm ký chủ hiện tại muốn yêu ma điểm ba vạn một ngàn điểm đột phá tam phẩm đỉnh phong cần nhiều thiếu yêu ma điểm ký chủ cần bốn mươi n g h n bốn mươi n g h n sở hà hai con ngươi lóe lên một vệt sáng lẩm bẩm nói nói cách khác còn cần chín n g h n yêu ma điểm mới đủ đồng thời đồng thời muốn tăng lên một chút cái khác cám khí công pháp xem ra đến đưa ánh mắt k hóa chặt tại bạch liên giáo cái kia còn chưa khai thác bí cảnh bên trên không chừng có thể có đại thu hoạch lắc đầu sở hà không đang suy nghĩ cái này nó từ trong ngực móc ra lên kính phía trên đang không ngừng chuyển đến các loại tin tức cơ bản mỗi một vị tồn tại đều cho hắn phát qua tin tức trong đó đại bộ phận đều là chúc mừng cái kia bài thơ cũng có chúc mừng hắn đột phá tứ phẩm hậu kỳ tu vi chỉ có hai người khác biệt thứ nhất c ầ u lan nghe hát khách chúc mừng sở huynh đột phá tứ phẩm hậu kỳ tương lai có bất kỳ cần tùy thời liên lạc đế đô gặp xem ra vẫn là chưa từ bỏ ý định sở hà nội tâm thầm nghĩ hắn hiểu được lý hằng vẫn như c ũ n muốn kéo l u n g hắn đối tương lai của hắn rất xem trọng thậm chí không tiếc gọi nhau huynh đệ đoan chừng sở hà nếu thật là đồng ý sợ không phải sẽ lập tức cao thăng thậm chí bị điều khiển đến đế đô bên trong tương lai cũng khẳng định sẽ vững bước lên trước người ủng hộ đông đảo. Nhưng đối với cái này, sở hà nội tâm hào không bận sóng bởi vì như thế hắn liền sẽ triệt để gia nhập đoạt đích chi tranh như vậy không nói trước cùng hắn lựa chọn con đường khác biệt liền chỉ là các loại chính phái liền sẽ để c h o hắn tại vòng xoáy trung tâm sơ ý một chút liền sẽ bị nhằm vào đến lúc đó lý hằng có thể hay không bảo đảm hắn thật là chưa hẳn cho nên rõ ràng có tốt hơn chỗ vì sao muốn lựa chọn hắn là một cái không cam tâm thái o vị đế vương cô thần chẳng phải là có thể thăng thiên càng nhanh quyền lợi cũng sẽ càng lớn mặc dù khả năng tuổi thọ không bao lâu nhiều nhất mấy năm phăng quang nhưng thời gian mấy năm đầy đủ để sở hà lông cánh đầy đủ đến lúc đó ai làm hoàng đế lại có thể nhịn hắn gì me no thứ hai triều đình ngôi sao tương lai sát thần thế nào kim tiền kiếm tới tay không ta p h ả i người tới lấy nói chuyện a làm sao không biết hồi phục ta dựa vào ngươi không thể là đem đèn kính vứt đi đại ca có thể hay không đ ổ i thường cái lời nói nói một câu là được lúc này sở hà không để ý đến đối phương bực bội mà là trực tiếp thu hồi đèn kính sau đó vung tay lên xuất kim tiền kiếm xuất hiện trong tay ông khí huyết tràn vào không phản ứng chút nào ý niệm bao phủ không phản ứng chút nào linh hồn thăm dò vâng toàn bộ kim tiền kiếm bên trên quan g mang đại thịnh nó kịch liệt run dậy bắt đầu t ừ n g tiêu đặc t h ủ thôn vệ chi lực xuất hiện Xoát. sở hà tầm mắt biến hóa xuất hiện tại một cái rộng lớn học đường bên trong trên đó một cái lao giả đang tại cầm trong tay thư q u y ể n dạy học phía dưới đông đảo mười mấy tuổi thiếu niên nghiêm túc nghe giảng đồng thời thỉnh thoảng phất phất tay chỉ gặp bọn hắn vây tay một cái đều có một loại đặc thù chi lực h i lên đem phía dưới thư tịch chống dông thu lấy đây là linh hồn lực ứng dụng sắt sở hà hai con người sáng lên Bởi vì, những thiếu niên này, linh nhiều mới lại linh vì, vừa vào những này hồn lực cũng không mạnh, nhiều nhất mới vừa vào nhất phẩm, nhưng, mạnh tính cùng tính công hoàn toàn phẩm, thể phát huy ra rất mạnh tính linh hoạt, thù kích, rất lực có đặc ra sở o đại đêm đây đại đại. linh biệt phải cái thời cản khác cản. hồn dụng ngày không Vẫn hơn thưa thất pháp mấy là sử s hà hơi chuyển động ý nghĩ một chút xuất hiện tại học phủ phía trên nó ánh mắt nhìn xuống dưới toàn bộ học phủ vô cùng to lớn mà hắn vừa mới xuất hiện cái kia học đường chỉ là trong đó một cái nhỏ nhất học đường cùng loại tổ tinh tiểu học năm nhất、Swat. sở hà đem ánh mắt nhìn về phía học trang phủ nơi đó có một cái cung điện to lớn rõ ràng là tại toàn bộ học phủ bên trong xa hoa nhất cường đại nhất học đường nó hơi chuyển động ý nghĩ một chút thân ảnh xuất hiện tại tòa kia học đường cổng hôm nay chính là trần lão dạy học nó lần trước giảng bài đã khoảng cách hiện tại mấy trăm năm nhất định phải chân quý cơ hội lần này cũng không phải nếu không phải trần lão không cho phép dự tính đoán chừng các đại giảng sư đều sẽ đến đây nghe giảng bài hướng cái kêu nhìn liền ngay cả từ không nghe giảng bài tướng dũng tiên h kêu đều sầm đến nghe nói hắn đã có thể ý phá n u i sông trận trận lộn xộn ầm ý âm thanh â m vang lên giờ phút này sở hạ nhìn qua phía trước tình cảnh hai con người lấp lóe dị quang mặc dù hắn giờ phút này phảng phất cùng trong học đường đám người ở vào thời gian không gian khác nhau nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được bọn hắn cường hoành đám này học sinh rất mạnh thậm chí mỗi một cái đều không thể so với vương vũ kém mạnh nhất cái kia tướng dung thậm chí cho hắn một loại có thể so với vô tình áp lực đồng thời cái này tướng dung nó tuổi tác tuyệt đối không có vượt qua ba mươi còn có thực lực như vậy lại còn đều là học sinh nơi này đến cùng là địa phương nào là quá khứ cảnh tượng vẫn là đại càn bên ngoài thế giới nhưng vào lúc này vành vành vành một cái lao giả áo bào trắng chậm rãi đi tới nó cầm trong tay một thanh thư quyền như là một cái bình thường lao đầu nhưng nó song đồng lại vô cùng thâm thúy cái tiên là có thể xem thấu vạn vật bản chất song đồng nó ánh mắt nhìn về phía lớp học t à hữu cuối cùng định tại sở hà phương hướng nói pháp không truyền lục nhĩ bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa chương ba trăm linh năm hệ thống ba chiêu lao giả mậu so chỉ gặp theo láo giả thanh em rơi xuống toàn bộ học phủ đều nhẹ khe chấn động vô tận đè ép chi lực tuân hướng sở hà muốn đem nó khu trục rời đi cam sở hà biến sắc hắn bạn lần không ngờ mình có thể bị lão giả kia phát hiện còn biết lập tức khu t r ụ c mình hệ thống ta cần muốn trợ giúp ký chủ tiêu hao mười n g h n yêu ma điểm chúng ta cho lão nhân này điểm nhan sắc nhìn một cái cho hắn biết bông hoa vì sao hồng như vậy Tốt. s ở hạ tại chỗ đáp ứng mặc dù hắn không biết hệ thống phải làm như thế nào nhưng trước mắt nếu như không có hệ thống hắn căn bản sẽ bị lập tức khu t r ụ c đồng thời trực giác nói cho hắn biết đây là một trận rất lớn cơ duyên lần này rời đi liền rốt cuộc vào không được k e n tiêu hao mười n g h n yêu ma điểm tiến hành kế hoạch thứ nhất trước mặt mọi người chăm bước nương theo hệ thống tiếng nói vừa ra vê anh s ở hà trên thân thả ra kịch liệt q u a n mang khi thế khổng lồ đem hướng trên đỉnh đầu ô vân đều xua tan ra giờ phút này trong học đường đông đảo học sinh nao nhao một mặt kinh hai hướng phía sau nhìn lại chỉ gặp tại bọn hắn trong tầm mắt một cái khoác đỏ t h â m áo choàng lấy gỉ dao long c ẩ m báo thân ảnh mơ hồ dựng đứng nó hai con ngươi vô cùng bà khí sắc ý tung hành tuy chỉ là một cái bóng mở nhưng cho người cảm giác lại phảng phất hắn liền là sắt thần lâm thế thiên địa chúa tệ đạp đặc đặc thân ảnh từng bước một dốc lòng cầu học đường phía trước láo giả đi đến nhưng cả mà mực đều vô cùng bình tĩnh lão giả đều có c h lời nói lại làm cho phía dưới chúng học sinh càng thêm kinh hãi bởi vì trần lão lời nói rất cường thế nhưng nhưng như cũ cho bóng đen này một bộ mặt rõ ràng chính là đối đãi đồng cấp gián vẻ Cái bóng đen này đúng là cùng trần lão cùng cấp bậc tồn tại hắn là ai t h ứ đâu mà đến là địch hay bạn muốn làm gì dầm không thiếu học sinh nuốt nước miếng nhưng đại bộ phận lại không có quá nhiều lo lắng bởi vì bọn hắn tin tưởng có trần lao tại không ai có thể bắt bọn hắn như thế nào tại chúng nhân chú mục hạ sở hà đi đến trần lao trước mặt một mét nếp miệng cười tà Ken, kế e n k hoạch thứ hai trước mặt mọi người cướp bóc sau đó tại tất cả mọi người không tin trong ánh mắt thứ nhất bước lên trước đột nhiên đem trần lao trong tay thư quyển đoạn bậc lại lấy ra a ngươi kế hoạch thứ hai cho thứ nhất chân chỉ cất hà h gặp. Sở、hà、một ư ớ người muốn làm gì? Không chút do dự, Trần trung Lão ơ n g bộ đâu trần lão lập tức đứng dậy một mặt khó chịu nhìn hai bên một chút đồng thời lập tức bung ra ý niệm thăm dò toàn bộ học phủ lại căn bản không có phát hiện bất kỳ tình huống dị thường nào trần lão người không sao chứ trần lão hắn là ai trần lão cái bóng đen kia từ đâu mà đến trong lúc nhất thời đông đảo học sinh bắt đầu không ngừng phát ra nghi vấn đồng thời lấy một loại ánh mắt cổ quái nhìn xem trần lão ngươi lai thời k h ắ c này lão giả vẫn như cũ ở vào hai chân kẹp chặt cổ quái tư thế x o á t lão giả sắc mặt đỏ lên lập tức chính bản thân Khủ. Khủ. hôm nay chương trình học trước hết đến nơi đây việc này không thể đối với người ngoài nói người vi phạm trục xuất học phủ lời nói bế lão giả vội vàng rời đi học đường đồng thời hai con ngươi lộ ra một tia thâm thúy lẩm bẩm nói cũng chỉ là một đạo ý niệm phân thân lại c sở hạ chậm rãi mở ra hai con ngươi một đạo hữu quang hiện lên hệ thống đây chính là ngươi tới đi lớn ký chủ ngươi phải hiểu được thỏa mãn mười nghìn yêu ma điểm ngươi còn muốn cái gì đã là tốt nhất tình huống lao đầu kia đối với trước mắt ngươi quá mạnh lần này cần không phải mượn nhờ bị phong ấn linh hồn lực căn bản không có khả năng có này hiệu quả sở hạ đừng kiếm cớ liền là ngươi không được hệ thống ngươi như bước lần sau mình bên trên sở hạ không có cơ hội hệ thống tức giận hắn biết hệ thống cũng không hề nói dối lao đầu kia s ắ c thực không tầm thường tối thiểu xa xa tại cựu phẩm phía trên tồn tại đồng thời thông qua vừa mới trắng cảnh hắn cũng có thể biết được đó cũng không phải cái gì hồi ức mà là chân thật tồn tại địa phương mà mình là thông qua kim tiền kiếm môi r ơ i tiến vào nơi đó là đại càn vẫn là đại càn bên ngoài hoặc là có phải hay không phương này đại lục cũng chưa biết chừng、Soát. sở hà lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía kim tiền kiếm linh hồn chi lực lại lần nữa tràn vào tiến vào lần này không phản ứng chút nào thậm chí sở hà có thể đem nội bộ đại khái kết cấu nhìn rõ ràng nhưng lại không còn có vừa mới tình huống phát sinh xem ra trực giác là đúng cái này kim tiền kiếm liền là một cái duy nhất một lần vật phẩm không cách nào lại dùng sở hà lẩm bẩm nói sau đó nó đem linh hồn chi lực rút khỏi không đúng linh hồn chi lực vậy mà gia tăng một chút xem ra cái này kim tiền kiếm vẫn như cũ coi như một cái linh hồn bí bảo như vậy nó sau cùng giá trị liền là bán cái triều đình ngôi sao tương lai muốn bán một cái giá cao không thể sở hà trên mặt lộ ra một tiên nguy cười không sai cái này có thể tăng lên linh hồn lực kim tiền kiếm mặc dù cũng không tệ lắm nhưng đối với sở hà tới nói không hề có tác dụng bởi vì hắn nhất không kém liền là linh hồn chi lực đối với những khác người hữu dụng đối với hắn lại có độc giờ phút này tại phía xa đế đô trong phủ thư sinh đột nhiên đánh hai nhảy múi lẩm bẩm nói tình huống như thế nào thân thể ta rất tốt tại sao có thể có một loại cảm rất xấu cái này sở hà làm sao còn không trở về tin tức trong sách cổ ghi chép cái kia kim tiền kiếm bên trong nghe nói có thần kỳ truyền t h ừ a đáng tiếc lại không người có thể mở ra nhưng ta tin tưởng ta sẽ là người hữu duyên kia nói xong nó ánh mắt nhìn về phía thiên cung lấp lóe một đạo tự tin hiển nhiên h ắ n đối với tự thân có lòng tin tuyệt đối trong đại điện s u ấ t trần n g u y ê n đem kim tiền kiếm thu hồi sau đó đem ánh mắt nhìn về phía trong tay vừa mới xuất hiện một cái phong cách cổ xưa thư tịch cuốn sách này tịch chính là từ lao đầu kia trong tay và tới lúc ấy nhìn lao đầu thân sắc cái này cổ tịch hiển nhiên không tầm thường bịa một chữ đều không có còn có chút p h ạ t vàng mở ra nội bộ càng là liên tiếp xem không hiểu chữ đây là cái gì ngôn ngữ hệ thống trong này chữ ngươi biết không ký chủ tiêu hao một n g à n yêu ma điểm nhưng trả lời này nghi hoặc có thể sở h ạ cắn răng đồng ý nói dù sao đã tốn hao mười n g à n yêu ma điểm cấp về thư tịch nếu là bởi vì xem không hiểu như vậy bỏ lỡ quá đáng tiếc k e n yêu ma điểm tiêu hao một ngàn trả lời vấn đề bùn hệ thống cũng không biết con đường ta đi không người có thể cản từ trúc chương ba trăm linh sáu chứng đông lạnh nhắc chứng thần thú lại hắc、Soát. sở hà sắc mặt lập tức lạnh xuống đến lạnh như băng nói hệ thống nếu như ngươi không cho cái giải thích hợp lý tự gánh lấy hậu quả hệ thống cái kia chỉ đua một chút đây không phải chữ gì cần dùng linh hồn chi lực dò xét lần sau ít nói lời vô ích sở hà diện mục băng lãnh sau đó đem ý niệm hướng cổ tịch bao phủ tới ông cổ tịch bắt đầu thả ra có chút q u a n mang sau đó từng cái đặc thù ký tự xuất hiện tại sở hà trong đầu m ớ i hơi sau sở hà mở ra hai con ngươi trên mặt lộ ra vẻ hài lòng chỉ gặp hệ thống giao diện bên trên công pháp chuyên mục bên trong thêm ra một cái hồn Tầng thứ nhất, chính lần à từ trong sách cổ lĩnh lộ, chỉ bất quá, trước mắt t ra lĩnh nộ, lĩnh nộ sách quá, cổ chỉ chỉ g thứ này h linh hồn chi mạnh thể thăm tịch. Hô! hạ chầm phun ấ t tiếp tục một trọng còn cần lược có cổ dò nó lần nữa lên ngụm Lần n lại, lại mới rãi sau ra về Sở khí. hắn đi một chuyến thiên phủ lao có thể nói là thu hoạch tương đối khá thu vi phương diện trực tiếp đột phá đến tứ phẩm hậu kỳ bảo vật phương diện các đại c h ấ n ma bách hội chủ động cho cũng không thiếu ngoài ra còn có thiên phủ lao lạnh tháng chín lệnh bài kim tiền kiếm cũng có linh hồn phương pháp tu luyện cổ tịch có thể nói những vật này đầy đủ để sở hà chỗ mưu đồ đồ vật triệt để áp dụng cũng có thể để hắn kéo lên tốc độ lại lần nữa biến nhanh không đúng còn có một cái t r ứ n g đông lạnh sở hà đột nhiên nhớ tới cái gì x o á t nó vung tay lên ông to lớn t r ứ n g đông lạnh xuất hiện trong đại điện sau đó toàn bộ đại điện nhiệt độ cũng bắt đầu nhanh chóng hạ xuống trên mặt đất càng là xuất hiện từng tia với dạng hiển nhiên tất cả đều bị là t r ứ n g đông lạnh tán phát h à n khí ảnh hưởng bởi vậy có thể thấy được trong đó bộ ẩn chứa hàn khí chi phong phú ngay tại sở hà nghiên cứu muốn đem nó đổ nướng thời điểm một trận vỡ vụn âm thanh âm vang lên chỉ gặp t r ứ n g đông lạnh phía trước tại chỗ vỡ tan một cái lông sủ đầu chui ra ngoài thứ tư chỗ nhìn xem ra bên ngoài bò trong chốc lát cả người cao không tới ba thước màu trắng cùng loại tì hưu lại loại lòng lại loại dê cổ quái giống loài liền xuất hiện tại sở há trước mặt nó có cái này mình sư tử xương rồng đầu dê cùng tổ tinh cổ quái trong thần thoại bạch trạch đồ hình rất giống rất ngu manh cảm giác nhưng mà sau một khắc nó miệng bên trong đụng tới lời nói lại làm cho sở hà đại biến cảm nhận t chết cón bản da lại, lại đến cùng là cái nào sơn pháo một mực băng phong bản r a chậm c h ễ lao tử xuất thế muốn bản da trông thấy không phải d t chết hắn không thể màu trắng thú nhỏ tức giận nói xong sau đó nó đem ánh mắt nhìn về phía sở hạ ngửa đầu ngạo nghệ nói là ngươi đem bản da giải phóng dạng này bản da vừa vặn thiếu người sùng liền nó lời còn chưa nói hết cũng cảm giác một cố ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú nó đây bị hù nó lui về sau một bước sắc lệ nội cha nói ra đừng tới đây bản da cũng không phải dễ chê ờ n h a răng giờ phút này sở hạ nhìn lên trước mắt hướng mình giả ngây thơ màu trắng thú nhỏ vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc đó là cái cái gì t r ứ n g sinh giống loài làm sao lại dài dạng này cái này không phù hợp sinh vật định luật ta hệ thống hắn là cái gì keng phát sinh không biết sinh vật nó ứng là một phương thế giới ban đầu sinh ra thần thú trước mắt ở vào ấu niên kỳ keng con thú này đối ký chủ rất hữu h ả o thích hợp làm cái sen lẫn thần thú tự động tạo ra chủ sùng kế ước nương theo hệ thống tiếng nói vừa ra x o á t sở hà theo bản năng nâng lên một cái tay ông một giọt máu tươi trống rông xuất hiện trên không trung biến thành một cái đặc thù huyết sắp đồ văn hướng sinh vật cổ quái bao phủ tới đừng tới đây màu trắng thú nhỏ biến sắc phát hiện đại sự không ổn giờ phút này nó lông tóc đều nổ bắt đầu trên thân quang mang l ó i lên không gian xung quanh vậy mà ba động bắt đầu giống như muốn phá không mà đi nhưng mà huyết s ắ c đổ văn còn nhanh hơn nó siu ê trực tiếp hỏa tan vào nó trong cơ thể a xong xong bản da ô h ế màu trắng thú nhỏ lăn lộn đầy đất đ ê u rên bắt đầu bản da xuất sinh một cha lại không mẹ ngươi còn khi dễ ta Ta làm sao như thế số khổ a còn c ầ m máu phú ta cho ta ký kết tăng quyền nhục ra khế ước khi dễ thú không có thiên lì a đang khóc liền đem ngươi nướng sở hà băng lanh thanh â m vang vọng đại điện g i ắ c màu trắng thú nhỏ lập tức xong trào che miệng sau đó nó chạy đến vỏ trứng trước vừa ăn vỏ trứng một vừa nhìn sở hà cuối cùng cầm lấy một cái vỏ trứng đưa ra nói cái kia lão đại ngươi ăn không không ăn sở hà ngồi ngay ngắn về trên ghế ngồi sắc mặt bình tĩnh mặc dù trước mặt con thú nhỏ này nhìn xem không có tác dụng gì nhưng hệ thống đã có thể chủ động để cho mình cùng nó ký kết khế ước như vậy liền chứng minh con thú nhỏ này không tầm thường lại nói bằng vào cho mượn thần thú xưng hô liền không tầm thường Thật lâu. Màu trắng thú trứng, nhỏ lâu. Màu ăn xong vỏ trứng, đi đến vỏ đi sở hà trước mặt. ta theo lột, ta tuyệt tây, tuyệt răng, ngươi ngươi hướng chỉ chạy. làm, Hữu hảo nhai không không Khủng. Khủng. Khủ. hà sau tiêu Lão kéo nói. này liền lan đông đại, để Sở bất đắc dĩ lắc đầu nói ra từ nay về sau ngươi chính là bản tọa sùng vật linh thú bản tọa hôm nay liền cho ngươi là tên nhìn những một thân trắng về sau liền gọi đại hà ca tên rất hay cái gì đại h c màu trắng thú nhỏ theo bản năng lấy lòng một câu sau đó hai con ngươi đột nhiên trừng lớn một mặt không thể tưởng tượng nổi dê nó chỉ mình nói ra lão đại ngươi nhìn ta từ trên xuống dưới liền ngay cả con mắt đều là màu trắng t h u ầ n một t ạ p s á c đổi một cái lão đại o o màu trắng thú nhỏ nhẹ răng mong đợi nói đại hắc nhị nha ba béo khoai lang quả khoa c à n g ư ơ i tuyển a s ở hà cho ra công bằng công chính tuyển hạng nếu không ba béo đừng liền đại hắc dễ nghe cỡ nào đen lên ra nghe liền là một phương đại lão không cần sửa lại đại hắc vội vàng gật đầu nói phản p ấ t nó thật ưa thích cái tên này vất quá không ngừng co giật khoe miệng lại bại lộ tâm tình của nó giờ phút này sở hà đem ánh mắt nhìn về phía giao diện thủ tính tính danh sở hà chức vị c h ấ n ma ti tổng kỳ tu h vi tứ phẩm hậu kỳ linh hồn ngũ phẩm sơ kỳ công pháp long tượng c h ấ n ngục công bốn tầng hậu kỳ có thể tăng lên âm dương c i u ngự đại viên mãn lôi đình đ a o đại viên mãn hồn tầng thứ nhất kỹ năng phá vọng tri đ ồ n g linh hồn toàn phệ hồn binh ký chân ma đào một cái đồng tiền sùng vật thần thú a hoa yêu ma điểm hai nghìn không cái khác cũng không hề biến hóa chỉ có công pháp giao diện thêm ra, hồn cũng nhiều ra một cái sùng vật giao diện sở hà lẩm bẩm nói sau đó nhìn về phía một bên đã lại lần nữa vui vẻ đại hắc lắc đầu đối phương mặc dù vừa ra đời lại p h ả n phất minh bạch rất nhiều chuyện nhìn nó vừa mới lấp lóe bạch quang hiển nhiên cũng có một chút năng lực đặc t h ủ chỉ là có chút miễn tiện đông đông đại điện bên ngoài vang lên tiếng đập cửa một thanh â m chuyển đến s ở đại nhân tuyết tình cầu kiến tiến đến sở hà thanh em uy nghiêm vang lên v ảnh đại môn mở ra một người mặc phi ngư phục e o vợ ư t chấn ma vệ đến tư thế vai hùng táp đụa nghịch nữ tử nhanh chân đi tiến đến đồng thời một đạo thanh â m đột nhiên vang lên sương mù đi này nương môn lớn lên không tệ a con đường ta đi không người có thể cản từ c h ú c chương ba trăm lẻ bảy tuyết tình cảm kích đại hát thần bí x o á t tuyết tình sắc mặt lập tức đỏ bắt đầu nó cúi đầu trong lúc nhất thời bên trong không biết nói cái gì trong đầu loạn thành một nồi b ộ c não s ở đại nhân sao lại đột nhiên vậy tao chẳng lẽ hắn ứa thích mình dầm tuyết tình mất nước miếng thầm nghĩ làm sao bây giờ hẳn là sợ đại nhân thật thích ta cho nên c ô ý cùng ta trêu chọc nói ra như thế nói đùa không đúng tiếng nói này nghe không đúng s ở đại nhân nói chuyện bà khí băng lãnh l ờ i này làm sao nghe bắt đầu có loại tiểu nhi đắc chí á tử x o á t tuyết tình theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại c h ỉ gặp phía trên cung điện s ở hà chính ngồi ngay ngắn ở cao tọa bên trên diện mục lạnh lùng như cũ c h ỉ bất quá trong mắt cũng để lộ ra một tia cổ quái nó tay trái chính nắm lấy một cái đặc thù màu trắng thú nhỏ hơi dùng lực một chút để thú nhỏ không ngừng dãy rủa bất quá không biết màu trắng thú nhỏ đến cùng ra sao chủng loại vậy mà tại bị sở hà toàn lực bóp tình hồ dưới vẫn không có thụ thương thậm chí còn đang không ngừng đối nàng vứt bị nhãn p h ả n phất lại nói đại gia chọn chúng ngươi giờ phút này nàng sao có thể còn không biết mình vừa mới nghĩ nhiều lời kêu căn bản chính là cái này trắng thú nói cũng đúng sở đại nhân như thế nào lại chọn chúng mình nàng chỉ là một cái bình thường đến tông môn con rơi căn bản không xứng với mà giống sở hà đại nhân loại tồn tại này sợ không phải chỉ có chân chính hào môn thế gia đích nữ mới có thể xứng với chuyện gì sở hà băng lanh thanh âm vang vọng tại bên trong đại điện đồng thời vung tay ra bên trong đại hắc đồng thời tại đầu lâu của chúng nó bên trên hung hăng gõ một cái bất đắc dĩ b i ể u môi liền ngay cả sở hà cũng không nghĩ tới cái này t r ứ n g đông lạnh ấp ra thú nhỏ lại vẫn là như thế tính cách thư đại hắc hai tay chống lạnh tức giận lẩm bẩm một tiếng sau đó chạy qua một bên một mình chơi đ ù a trước khi rời đi vẫn không quên đ ố i tuyết tình sử dụng cái ánh mắt giờ phút này tuyết tình lần này đến đây chính là cố ý cảm tạ đại nhân đồng ý thu lưu chúng ta tông môn đệ tử không chỉ là tuyết tình đệ tử khác cũng đều phi thường cảm kích cố ý xin nhờ tuyết tình đến cảm tạ sau này chúng ta nguyện thể sống chết thuần phục đại nhân lời nói bế thứ nhất mặt kiên định nhìn qua sở hạ hiện nhiên nó vừa mới lời nói cũng không có nói láo dù sao bọn hắn những tông môn này vứt bỏ đã vốn là không được chào đón chấn ma t i đối với bọn hắn càng là sẽ không mời chào cái khác không nói ánh sáng trung tâm vấn đề chính là một đại quan cho nên nếu như bị tông môn khu chủ, như vậy chỉ có trở thành tán tu một con đường có thể đi mà tán tu kết cục cũng đại bộ phận đều lấy bi thảm chấm dứt cho nên lần này thanh sơn quận trấn ma doanh k u y ế t trương tăng thời điểm cho phép tông môn đệ tử gia nhập có thể nói là một đại trắng nâng bởi vậy t r u n g quanh không thiếu quận tông môn đệ tử đều tới tham gia khảo hạch bất quá đại bộ phận đều bị triệu nguyên thiết trí khảo vấn trung tâm cửa hải chỗ khu trục chỉ có mấy chục người ra nhập vào những người này lại có gần một nửa người tại sau này trong khi huấn luyện hoặc là bị người một nhà phát hiện đủ loại vấn đề đưa ra trừ phía trên sở h à gật gật đầu lạnh như b ă n g nói cơ hội chỉ có một lần đến cùng là cùng b ả n tọa bước lên đỉnh cao vẫn là nửa đường không h i ể u vẫn lạc tự mình lựa chọn là thuộc hạ minh bạch tuyết tình kinh hãi gật đầu nguyên like, có một ít bị khai trừ tông môn đệ tử chưa từ bỏ ý định muốn muốn gây chuyện nhưng về sau lại toàn đều không hiểu vẫn lạc tại trụ sở về sau đám người mặc dù có một ít suy đoán cũng không dám xác nhận nhưng bây giờ nghe sở h à nàng xác nhận những người kia liền là bị sở hà sắp xếp người giết chết hô tuyết tình một ngụm c h ọ c khí phun ra nàng cũng không trách tội sở hà s á t tính quá lớn lúc đầu trấn ma vệ cam liền là giết người mua bán lại nói tông môn đệ tử đã dự định náo sự liền là chết chưa hết tội giết chi tài có thể bình sự tỉnh thuộc hạ cáo lui tuyết tình k h n người nói ra sau đó Trầm nghe ỏ nói điện, trấn c khi rời đi v đông vương tọa kỵ hoàng kim sư tử liền là một đầu bát phẩm định phong yêu sủng lực công kích tặc kéo mãnh liệt nhưng thu yêu ma là chiến đấu sùng thú là rất khó mặc dù có đơn giản một chút khế ước c ông vị dương thân hành Cho o nên, t càn, i i ế n súng cũng không n h xuất hiện tại trong đại điện nó đầu tiên là khác biệt nhìn một chút xó sình bên trong đại hắc sau đó đối xử hà không mình hành lễ nói Vị lời nói bế vị dương vụ trộm đánh đo một cái bên trên phương sở sông thân ảnh mặc dù bọn hắn lúc nhỏ đều gặp sở hà đến tiếp sau cũng thỉnh thoảng sẽ đến thanh sơn quận hồi báo một chút nhưng từ khi một mươi tám tuổi về sau bọn hắn mười hai cái liền cơ bản rất ít đến thanh sơn quận không phải bọn hắn không muốn mà là sở hà không cho lúc ấy bọn hắn còn suy đoán có phải hay không sở hà lòng tự trọng quậy phá dù sao đương nhiên sở hà thật lâu không thể nhập phẩm mà bọn hắn thì sớm đột phá tam phẩm thậm chí tí thử s ử như mấy vị đã đột phá tứ phẩm nhưng hiện đang nhìn phía trên cái kia đạo ba khí vô cùng thân ảnh hắn phát phát hiện mình sai không hợp t h i thường cũng đúng năm đó chuyện kia sự tình đều có thể trước người khác một bước không gì làm không được chúa công lại có thể nào như thế vô năng đoán chừng nó mấy năm không đột phá đều là đang mưu đồ cái gì hoặc là nói là vì hiện tại làm chuẩn bị nghĩ đến cái này v ị dương nhìn về phía sở hà ánh mắt trở nên càng thêm t ô n k í n h đem ngõ mã tị xà gọi sở hà thanh em uy nghiêm vang lên vâng vị dương gật gật đầu tứ trong ngực xuất ra một tấm lệnh bài mười mấy hơi thở sau siêu siêu ngõ mã tị xà thân ảnh liền xuất hiện tại trên đại điện không người nói ra gặp qua đại nhân giờ phút này xó a xình bên trong đại hát ánh mắt đột nhiên nhìn về phía tị xà vô ý thức nói này nương môn lớn lên rất ác độc đâu ai tị xà ba người sắc mặt biến đổi đột nhiên nhìn về phía nơi hẻo lánh sau đó toàn đều chị một một n gặp đại hắc đứng lên đến chống lạnh nhìn lấy bọn hắn ngựa đâu ngạo nghê nói ta chính là sở hà tọa hạ đệ nhất sùng thú đại hắc bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa chương ba trăm lẻ tám đe dọa triều đình ngôi sao tương lai thu hoạch tương đối khá cái gì đại hắc tị xà ba người nhìn qua thân bạch sắc thú nhỏ Từ、trong ừ t ra ngoài nào có màu đen trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau lão đại ngươi nhìn đều cho rằng ta danh tự này không dễ nghe đại hắc chạy đến sở h à dưới chân ôm đùi b i ể u môi nói nếu không ta đổi cái danh tự xuất tị xà ba người đem ánh mắt nhìn về phía sở h à nguyên lai、like. cái tên này là tự mình đại nhân nổi lên như vậy b ảnh tị xà ba người cùng nhau nói ra đại nhân đặt tên không sai rất êm hay có một loại cao cấp cảm giác không hổ là đại nhân đặt tên đại hắc các ngươi làm sao trở mặt nhanh như vậy chẳng lẽ tên của ta thật dễ nghe như vậy lúc này sở h à không để ý đến đại hắc nũng i ị u đem ánh mắt nhìn về phía tị xà ba người trước mắt ba người tu vi đều là tam phẩm đình phong khoảng cách tứ phẩm chỉ kém một bước cuối cùng cho dù là thiên tiêu như bọn hắn cũng tối thiểu cần mấy tháng khổ tu mới có thể trầm giọng nói ra người đám ba người trông coi ngô đồng đánh giết yêu ma có công đặc biệt ban thưởng ao lệnh tu luyện một lần lời nói bế nó vung tay lên ông xó x ỉ n h bên trong ba cái cự đại cự thùng xuất hiện tại trong đại điện sau đó chỉ gặp một cỗ dòng nước chống dông xuất hiện tràn vào cự thùng bên trong vô tận rét lãnh khí tức phát ra làm cho cả đại điện nhiệt độ cũng bắt đầu hạ xuống một hơi sau ba cái cự trong thùng đổ đầy lao lạnh nước đây là tị xà ba người nao nao h hai con người c o rụt lại lấy tu vi của bọn hắn đương nhiên có thể cảm nhận được trong thùng gỗ hàn thủy năng lượng khổng lồ đây là một loại có thể t r ợ bọn hắn đột phá đặc thù năng lượng đồng thời trong đầu của bọn họ nhớ tới sở hà lần này rời đi chính là trước đi tham gia thiên phủ lao cơ duyên như vậy cái này hàn thủy không phải là t dù là tị xà ba người gan to bằng trời giận mình không thôi ngoan ngoãn tự mình đại nhân không phải là ngay cả ăn mang cầm a nhưng mà bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ sở hà hoàn toàn là ăn tuyệt hậu cách làm căn bản một điểm đều không lưu lại không chần chờ b à n h b à n h b à n h tị xà ba người nhao nhao nhảy vào thùng gỗ nhắm mắt tu luyện bắt đầu một bên khác đại hắc giơ một cái cùng mình thân hình kém xa thùng gỗ vô cùng đáng thương nói ra lão đại ta cũng muốn ai sở hà bất đắc dĩ bàn tay lớn lại lần nữa vung lên x o á t một cô a o lạnh tràn vào đến thùng gỗ bên trong phù phù đại hắc nhảy vào trong thùng gỗ du đãng vui vẻ nói ra vu hồ lão đại thật tốt e sau nửa cách giờ Tị xà ba n g ư vậy có thể thấy được ba người tích lũy không sai biệt lắm chỉ bất quá ba cái đi con đường không giống nhau trong đó n g õ mã đi là l ậ c đạo nó khí thế trên người vô cùng cùng dã tị xà đi là độc đạo nó khí thế trên người vô cùng âm lãnh về phần vị dương đi là trận pháp nhất đạo vô cùng huyền diệu đồng thời nương theo ba người đột phá ao lạnh nước cũng biến thành không tại băng lãnh thậm chí còn có một chút vần đục nội bộ cũng không có chút linh khí Hiện nhiên, cái này ao lạnh nước đã không còn cách hà không kinh lạnh chính thiên phụ cái điểm cái mới tại, này nước còn nào dùng này. cũng ngạc. Sao, ao nước trong ao băng long mới tồn có là vào ao sao, ao dựa ao đã kỳ gì Dù Sở bất có thể khóa chặt không gian ao lạnh nước không chừng đã trở thành nước thải b ả n h b ả n h b ả n h tị xà ba người đối sở hà chắp tay nói ra nhiều chút đại nhân ban ân đi xuống đi sở hà vung tay lên vâng tị xà ba người gật gật đầu thân ảnh biến mất không thấy trong đại điện sở hà vung tay lên đen kính xuất hiện điểm kích mấy lần cho triều đình ngôi sao tương lai gửi đi tin tức sát thần thẻ đánh bạc triều đình ngôi sao tương lai đại ca ngươi có thể tính co âm ngươi nói ngươi muốn cái gì ta đều tặng cho ngươi sát t n ngươi có cái gì c h i ề u đình ngôi sao tương lai cựu hoa quả trượng thất phẩm binh khí có rất mạnh c h â n áp phong ấn công năng sát thần không đủ c h i ề u đình ngôi sao tương lai thánh huyết châu có thể kích phát trong cơ thể tinh huyết đối với lục phẩm phía dưới võ giả chính là trí bảo nhưng tùy tiện để người dùng đột phá một tầng tu vi sát thần không đủ c h i ề u đình ngôi sao tương lai cuối cùng t u y ế t thần quả tây vực thánh quả có thể sinh t ử thịt sống b c h cốt đối ngôi ư đệ cánh tay khả năng hữu dụng sắt sở hà hai con ngươi đột nhiên ngưng tụ thiên thần quả hắn nghe qua cái này trái cây danh hảo quả thật có thể sinh từ t h ị sống bài cốt nhưng đối với sở nam tay cụt có hiệu quả hay không điểm này sở hà cũng không thể cam đoan bởi vì mấy năm này sở hà cũng vì nó tìm được một chút có thể khôi phục tay cụt bảo dưỡng nhưng đều không tác dụng quá lớn thậm chí trước đó không lâu tí thử đưa tới bảo vật bên trong có một cái lục phẩm đ ỉ n h phong khôi phục bảo dưỡng cũng không có đưa đến tác dụng đối với cái này sở hà cũng rất nghi hoặc nó hoài nghi lúc trước tay cụt khẳng định không đơn giản nhưng đối với đoạn thời gian kia ký i a k ức lại căn bản không có về phần sở nam h ã n cũng mất đi liên quan tới tay cụt nguyên nhân cụ thể chỉ nhớ rõ là vì bảo vệ sở hà hô sở hà hai con ngươi lộ ra một tia suy tư xem ra khả năng này là nhân vật chính gặp chắc trở thứ nhất nhưng đã sở nam chính là hắn thân nhân duy nhất vô luận đây là ai cho hắn tôi luyện sở hà đều muốn vì đó cải biến x o á t sở hà ba khi nói bản tọa đệ đệ cho dù là thượng thiên muốn cực khổ nó gân cốt cũng không cho phép hoa sát thần ba loại bảo vật muốn hết còn có ngươi một cái nhân tình có thể lên i đuổi không thể kéo đen đến đô một tòa phủ đệ bên trong sách tức giận chửi ầm lên bắt đầu còn có thiên lý hay không ngoa nhân đều không mang theo như thế lựa bịp đây là được một đầu dê t hướng chết hao hà đen trong kính còn có mấy người khác đâu cái này sở hà làm sao lại nhưng ta một người hhk gào thét vài câu sau nó trên mặt lộ ra một tia tức giận đe dọa hắn khi hắn triều đình ngôi sao tương lai là gọi không sao triều đình ngôi sao tương lai ngươi ta đồng ý ta p h ả i người cầm bảo vật đi lấy ngươi đem kim tiền kiếm chuẩn bị kỹ càng sát thần không cần ta p h ả i người đưa đi lời nói bế sở hà trực tiếp đem đ e n kính thu hồi đại điện bên ngoài chuyền đến triệu nguyên thanh n m đại nhân người đã triệu tập hoàn tất toàn bộ tập hợp ở hậu điện bên trong sở hà đứng dậy đi ra đại điện ngoài điện triệu nguyên l ặ n g lặng đứng thẳng đi sở hà nhanh chân hướng về sau điện mà đi triệu nguyên đi theo ai tại đế đô dân hồ đại nhân tại triệu nguyên không người đàn ông sở hà đem kim tiền kiếm đưa cho triệu nguyên trầm giọng nói để dân hồ đem kiếm này đưa đến đế đô p h ụ thừa tướng nhị công tử trong tay không cần q u ấ y nhiều p h ụ thừa tướng những người khác vâng triệu nguyên tiếp nhận kim tiền kiếm đáp x o á t sở hà đem ánh mắt nhìn về phía đế đô phương hướng lạnh như băng nói lúc này do không chết ngươi con đường ta đi không người có thể cản từ trúc chương ba trăm linh chín sở hà hồi phủ đại hắc trong cơ thể ngươi lao đầu thật xấu xí hậu điện ba mươi cái chấn ma vệ thẳng tắp đứng thẳng nhìn không c h ư ớ c mắt đạp đập đập sở hà từng bước một xuất hiện trong tầm mắt mọi người gặp qua chúa công ba mươi chấn ma vệ không người nói ra không sai bọn họ đều là sở hà trước đó thu dưỡng cô nhi đồng thời trước mắt đều đột phá đến nhất phẩm đ ỉ n h phong c h i cảnh thậm chí còn có mấy vị đã đột phá nhị phẩm tu vi t h như một bên triệu nguyên liền bởi vì một lần đánh rết yêu ma thời điểm thu hoạch được một chút kỳ ngộ đã đột phá nhị phẩm hậu kỳ ân sở hà gật gật đầu một bên triệu nguyên chỉ vào trong đại điện mười mấy cái thùng gỗ nói ra đại nhân hết thảy đều đã dựa theo phân phó làm thỏa đáng chỉ gặp trong đại điện mười mấy cái trong thùng gỗ đều có hơn phân nửa thanh thủy bởi vì sở hà biết được trước mắt cái này mười mấy cái chấn ma vệ tu vi quá thấp căn bản không chịu nổi lạnh ao nước xâm nhập một khi để bọn hắn xâm nhập tại lạnh trong nước hồ đừng nói là đột phá tu vi sợ không phải tại chỗ chết quóng cho nên nhất định phải pha loãng một cái mới có thể ông sở hà bàn tay lớn vỡ nhấc rầm rầm Từng đợt băng lánh hàn thủy chống rông xuất hiện tại một đám chấn ma vệ ánh mắt bất khả tư nghị bên trong tràn vào thùng gỗ bên trong cái này đông đảo chấn ma vệ một mặt kinh hãi nhìn qua tự mình chúa công chống rông biến ra hàn thủy có thể so với t h ầ n kỹ đồng thời bọn hắn có thể nhìn ra tự mình chúa công cũng không có làm dùng cái gì nhẫn không gian thủ đoạn liền lại như thế chống rông biến ra dầm quả nhiên không hổ là bọn hắn không gì làm không được chúa công nhảy vào đi sở hà trầm giọng nói ra vâng mấy chục chấn ma vệ không chút do dự nhảy vào trong thùng gỗ sau đó từng cái kinh hãi bắt đầu thôn vệ năng lượng sau hai cách giờ vành vành vành từng cái chấn ma vệ từ trong thùng gỗ nhảy ra khí thế trên người đều cực tốc tăng vọt kém nhất cũng đột phá đến nhị phẩm trung kỳ về phần triệu nguyên càng là đột phá đến tam phẩm trung kỳ hoàn toàn nhưng đảm nhiệm một phương chấn ma bách hộ chức vị đa tạ đại nhân ban ân triệu nguyên các loại chấn ma vệ không người tạ ơn nói đồng thời nhìn về phía sở h à ánh mắt càng thêm sùng bái mù quáng lúc đầu bọn hắn từ nhỏ đã bị tẩy não hiện tại tận mắt chứng kiến tự mình chúa công phất tay liền để bọn hắn đột phá mấy tầng tu vi lại có thể nào không kích động giờ phút này sở hà nhìn qua triệu nguyên đám người điểm đột phá gật đầu quả nhiên ao lạnh nước đối với tầng dưới c h ố t người tu luyện tới nói có thể nói là trí bảo có thể nhanh chóng để nó đột phá mấy tầng tu vi đáng tiếc bảo vật như vậy sản xuất bắt đầu quá mức gian nan mấy chục năm tích lũy để hắn một lần c h u y ể n không hiện tại ao lạnh nước đã còn lại không đủ một nửa bất quá lại đầy đủ bồi dưỡng để năm trăm l h ấ n ma vệ tiến thêm một bước chuẩn bị đầy đủ thùng gỗ sau ba ngày đem pha loạn qua hàn thủy cho cái khắc chấn ma vệ sử dụng sở hà vung tay lên rầm rầm một gỗ khổng lồ hàn thủy tràn vào đến hậu điện trung ương chữ trong ao hắn hỏi tham q u a hệ thống trước mắt ao lạnh nước tại ngoại giới có thể duy trì năm ngày không bay hơi không biến chất về phần vì sao là sau ba ngày thì là bởi vì hắn tại thời gian này muốn đi một chuyến bạch liên liền giáo đến lúc đó liền có thể đem ao lạnh nước đẩy nó trên thân dạng này c h ấ n ma ti tổng bộ cũng sẽ không có quá lớn lòng nghi ngờ vâng triệu nguyên g ậ t đầu đáp giờ phút này phương xa chỗ hắc cám chuyển đến lục phong thanh âm đại nhân sở phủ người tới nói nhị ra trong phủ thiết yến mời đại nhân về sở phủ một lần lời nói bế lục phong thân ảnh chậm rãi rời đi mặc dù hắn rất muốn biết được triệu nguyên đám người đang làm cái gì nhưng cái gì nên làm cái gì không nên làm hắn hiểu được cũng là thời điểm về một chuyến sở p h ụ sở hà miệng bên trong lẩm bẩm nói sau đó nhanh chân hướng chấn ma ngoài doanh trại mà đi đồng thời lại lần nữa nói ra âm thầm tra một chút đất h o à n g đế q u ố t tí tước vâng triệu nguyên gật đầu đáp sở p h ụ giờ phút này chính răng đèn kết hoa người hầu thị nữ chuẩn bị hào hoa ra hiến trên mặt đều để lọt lấy vui mừng lúc này không giống ngày xưa trước đó sở phủ mặc dù tại thanh sơn quận cũng coi là một cái phú thương có chút địa vị nhưng dù sao huyền huyền thế giới hết thệ vẫn là lấy thực lực vi tôn bất quá đây hết thệ đều tại mấy tháng trước hoàn toàn thay đổi từ khi sở hà gia nhập trấn ma thi liền một đường cao thăng tiểu kỳ tổng kỳ khi đó toàn bộ thanh sơn quận đều nhao nhao xem trọng sợ phủ một chút bọn hắn những ngày hạ nhân đi ra ngoài cũng không cần cẩn thận từng ly từng tí sau đó sở nam c h ú n g cử sở hà v ẫ n lạc bọn hắn lại lần nữa lâm vào sợ h ã i bên trong bất quá lúc này còn chưa mấy ngày liền nên đón kinh thiên đại n g ư ờ chuyển sở hà bá khí trở về là chức chấn ma bách hộ diện yêu ma che ba phái khuyết trương chấn ma doanh mỗi một kiện đều là chắc hẳn thanh s ơ n quận thậm chí vân châu đại sự hiện tại sở phủ tại thanh sơn quận chính là siêu nhiên tồn tại bọn hắn những n à y hạ nhân ra ngoài đừng nói cẩn thận từng ly từng tí không hoành hành bá đạo đều coi là tốt mà sở nam làm sở hà thân đệ đệ hành tẩu bên ngoài ai không thể gặp cung kính xưng hô một tiếng nhị ra giờ phút này sở hà thân ảnh xuất hiện tại sở trước cửa phủ nó nhìn lên trước mắt phồn hoa p h ủ đề lộ ra vẻ mỉm cười biểu lộ nó bên cạnh đại hắc thì không ngừng run run lỗ m ũ i lẩm bẩm nói a n ngon bên trong có thật nhiều ăn ngon đi thôi sở hà nhanh chân hướng sở phủ bên trong đi đến cổng mấy tên hộ vệ hai con người sáng lên vội vàng hô to gia chủ trở về ân sở hà gật gật đầu một đường hướng sở phủ nội bộ đi đến t r u n g quanh không ngừng vang lên thanh â m cung kính gặp qua gia chủ gia chủ và an gia chủ đại đường bên trong sở nam đứng tại trước bàn nam phương nhìn xem đi tới đại ca thả tại quyển sách trên tay quyển nói đại ca a nam n ngồi đi sở hà phất phất tay nhanh chân ngồi ở chủ vị phía trên một bên sở nam cũng chầm rãi ngồi xuống sau đó hai bên thị nữ lập tức bưng lên một bàn bàn chân quý thức ăn trong đó mỗi một đạo đều vô cùng chân quý lấy yêu ma thị t chế tác hoặc là trăm năm nhân xâm chế biến t i ệ n canh loại hình đương nhiên trong này nguyên liệu nấu ăn đại bộ phận đều là thanh sơn quận các đại thế lực đưa để lấy lòng sở p h ụ vì chính là cùng sở hà bán tốt về sau có thể nửa điểm sự tỉnh thuận tiện đối với cái này sở nam có thể nói là người đến không sợ dù sao đưa tới liền thu sự tình xử lý không được cũng bởi vậy để thanh sơn quận các đại thế lực là khổ không thể tả nổi giận bọn hắn không dám nhưng không tặng lễ lại sợ sở hà để ý bởi vậy chỉ có thể không cam lòng tiếp tục tặng lễ x o á t đại hắc đột nhiên xuất hiện tại bữa ăn trên ghế nó ánh mắt nhìn trước mắt đẹp thức ăn ngon nói chật chật nhìn xem liền tốt ăn sau đó nó ánh mắt nhìn về phía sở nam nói ra a ngươi thế nào còn thiếu cái cánh tay chơi sinh cụt một tay không đúng hậu thiên tay cụt nhưng làm sao lại đoạn như thế trình tệ v á i thai còn có trong cơ thể ngươi lao đầu lớn lên thật là mấy cái xấu xí bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa chương ba trăm mười huynh đệ giả yến thiên hộ i chức vị x o á t sở hà sở nam đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía đại h ắ c trong đó sở hà hai con ngưng ngưng tụ đại h ắ c đặc thù hắn là biết đến cho nên nó vừa mới trong lời nói rõ ràng cho thấy rất nhiều tình huống h i ệ n nhiên sở nam tay cụt thật không đơn giản c h ắ c không được lúc trước hắn dùng bí bảo đều không thể sống lại mà sở nam thì là nghi hoặc nói ngươi là thứ gì đồ vật đại hắc xứng sở nói n g ư ơ i m a n g ta hừ nếu không phải nhìn ngươi là ta lão đại đệ đệ đen ra hôm nay liền để ngươi biết bông hoa làm sao đỏ hắn là ta tân thu s ủ n g vật đại hắc sở hà giải thích một câu đại hắc x o á t lần này toàn bộ trong hành lang tất cả thị nữ thị vệ ánh mắt toàn đều nhìn về đại hắc khoe miệng không được có rốn thật sự là tên rất hay giờ phút này sở nam trong đầu không ngừng vang lên mạnh lao t h a nhâm cam nó vũ nhục ai đây cái này cái gì chơi ứng sao lớn lên kỳ lạ như vậy hắn đến cùng là sinh vật gì vì sao lão phu nhìn không thấu đại ca ngươi cũng quá thần bí làm sao thu cái sùng thú đều thần bí như vậy còn có thể nhìn đến lao phu tồn tại Y u miệng sở nam xoa xoa trong h u y ệ t thái dương t â m quát ngay cả ta đại ca sùng thú đều sợ hãi muốn ngươi để làm gì x o á t mạnh lao không cam lòng nhỏ giọng nói không phải sợ hãi chỉ là kinh ngạc tùy tiện ăn sở nam chỉ vào thức ăn đối đại hắc nói ra hắc hắc đại hắc nhất miệng cười một tiếng nói ra đen ra xem xét người liền tiền đồ vô lượng tương lai nhất định là cái nhân vật nói xong đại h t hai chảo vạch một cái rồi đem mấy bản quý giá nhất thức ăn chảo đến trước mặt mình bắt đầu ôm tịch đại ca đế đô thi đình sắp đến ta có hay không cần ngày mai xuất phát cũng có thể tại đế đô nhiều giao hữu một phen sở nam cầm lấy một chén rượu trịnh trọng nói không cần sở hà cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch hắn biết bây giờ cách thi đình còn có tháng tư lâu sở nam chi như vậy gấp đi đế đô chính là bởi vì sợ trở thành gánh nặng của hắn dù sao trước mắt hắn mặc dù vi phong nhưng tại sở nam trong mắt hắn chỉ là một cái không có bối cảnh thiên tiêu mà thôi khi nào khởi hành đều có thể nhớ kỹ đại ca tại vân châu không người dám động tới ngươi nhiều nhất ba năm đại cản không người dám động tới ngươi sở hà chém đinh c h ặ t sắt nói Tốt. sở nam cười gật gật đầu mặc dù hắn không biết tự mình đại ca mưu đồ là cái gì nhưng hiển nhiên trước mắt mà nói còn không có quá lớn nguy hiểm bất quá đã nói mục tiêu xa như thế đại như vậy về sau rất có thể vẫn là gặp được nguy hiểm cho nên hắn vẫn như c ũ không thể buông lỏng nhất định phải nhanh trưởng thành bắt đầu dạng này mới có thể là đại ca phân yêu hoặc là nói có thể trợ giúp đại ca nhanh chóng hoàn thành nguyện vọng lúc này thị nữ bưng lên một chậu nướng khoai tây đại ca còn nhớ đạo này mỹ từ sao sở nam chỉ vào nướng khoai tây nói ra x o á t sở hà nhìn lên trước mặt nướng khoai tây trong đầu đột nhiên hiện ra một đạo rõ ràng hình tượng dưới tường thành hai cái thân mang rách dưới tiểu nam hải cầm một cái đen không trượt chân nướng khoai tây vui vẻ đ ư n c rẽ đại ca cái này ngươi ăn thân thể ngươi không tốt ăn nhiều một chút có thể dưỡng tốt thân thể ngươi sẽ không có chuyện gì đại ca không nói bụng ngươi ăn đi như vậy cùng một chỗ ăn đại ca ăn hơn phân nửa nói xong Cụ một tay tiểu nam hải đem khoai tây chiên một lớn một nhỏ lớn đưa cho bên cạnh khí tức yêu ớt nam hải nói đại ca ngươi nhất định sẽ không chết không thể bỏ lại ta ta một người không có dũng khí sống tiếp đại ca vì ta nhất định sống sót được không vào đêm hơi lạnh cụt một tay nam hải đem duy nhất áo g i à y phục đắp lên đại ca trên thân mình co quắp tại bên cạnh đại ca lẩm bẩm nói nướng khoai tây ăn ngon thật đại ca nhất định sẽ không có việc gì a nam vĩnh viễn không thể không có ngươi hô sở hà hai con ngươi hiện lên một đạo đặc thù quan mang lúc trước hắn đã đánh mất hy vọng sống sót thậm chí đều hoài nghi mình không phải xuyên qua mà là tại nằm mơ là a nam ở một bên không ngừng cổ vũ hắn ủng hộ hắn cầu đến thức ăn mới khiến cho hắn có thể sống sót hắn biết a nam sở dĩ bưng ra một bàn nướng khoai tây liền làm u ố n nói cho hắn n g u y ệ n ý vĩnh viễn đứng ở bên cạnh hắn vì đó chia sẻ áp lực có thể yên tâm hắn sau đó sở hà phất tay xua tan chúng người hầu thị nữ một đêm sở hà sở nam hai huynh đệ cầm đốt soi giả đàm ai cũng không biết hai người cụ thể trao đổi qua cái gì nhưng sáng sớ ngày thứ hai người hầu lại trông thấy cái kia bàn nướng biến thành màu đen khoai tây một cái chưa thừa cái này ngay cả bọn hắn người hầu cũng không nguyện ý ăn đồ vật lại bị sở hà sở nam hai vị định cấp nhân vật ăn sạch sẽ sở phù bên ngoài sở hà mang đến tay nâng linh quả đại hắc rời đi nó s á c mặt lại lần nữa khôi phục thành băng lãnh bá đạo phản phất thế gian hết thể đều không bị nó để vào mắt một bên đại hắc thì một mặt im lặng c h i sắc khá lắm mặt biến so ta đều nhanh o sở phù bên trong sở nam cầm trong tay t ư quyển nhìn về phía phương xa hai con ngươi thâm thúy nó trong đầu mạnh l a o thanh â m lại lần nữa vang lên tình huống gì tối hôm qua ngươi cùng ca của ngươi giao lưu cái gì vì sao đem ta đều cho phong bế bắt đầu còn có cái k i a gọi đại hắc màu trắng thú nhỏ là cái gì chủng loại ở đâu ra vì sao thần ký như vậy sở nam không nên hỏi đừng mù hỏi biết quá nhiều đối với ngươi mà nói không tốt mạnh lão vậy ta đi trấn ma doanh trong đại điện sở hà ngồi ngay ngắn ở cao tọa phía trên lẩm bẩm nói chậm c h ễ chi gấp chính là muốn giải quyết mạch liên giáo bí cảnh nơi đó sẽ là hắn triệt để quật khởi thời điểm chi bất quá muốn tại bạch liên giáo trong miệng đem toàn bộ bí cảnh toàn bộ đoạn đoạn lại thật đúng là cần chút kế hoạch không sai sở hà cũng không phải là dự định kiếm một c h é n c a n h mà là định đem toàn bộ bí cảnh thu sạch về đã dùng từ đó lợi dụng cái này bí cảnh nhất cử đăng lâm vân châu đ ỉ n h phong ông trong ngực đen kính lại lần nữa chấn động xuất r a xem xét triều đình ngôi sao tương lai đ ú n g miễn phí chia sẻ hai n g ư ờ i tin tức thiết thủ tại nam man thu hoạch được cơ duyên không có gì bất ngờ xảy ra ngắn thì ba tháng lâu là nửa năm liền sẽ đột phá bất phẩm khả năng thẳng tới đỉnh phong về sau sẽ bị điều nhập đế đô v â sở hạ nhìn xem hai đạo tin tức hai con người ngưng tụ thiết thủ lại muốn bị điều đi tin tức này tốt xấu nửa nọ nửa kia hỏng chính là thời gian có chút quá mau nhất chỉ dài có nửa năm tốt là hắn chưa hẳn không có cơ hội kế nó vị v ề p h ầ n cái thứ hai tin tức phó thiên hộ đương nhiên không cách nào thỏa mãn hắn như vậy đối phương chỉ sớm làm chuẩn bị cũng dễ lý giải đã thiên hộ danh n mạch đã đủ cái kia đơn giản nhất biện pháp giải quyết liền là tại nhiệm m ệ n h hạ trước khi đến xử lý một cái con đường ta đi không người có thể cản từ c h ú c chương ba trăm mười một mục tiêu hầu lập sở hà giáng lâm bạch liên giáo thắt, thắt. một loạt tiếng bước chân vang lên sau đó triệu nguyên thanh âm chuyển đến đại nhân sở hà trầm giọng nói ra tiến đến b ảnh triệu nguyên nhanh chân đi tiến đại điện chắp tay nói ra liên quan tới lạnh ao vấn đề nước đã kế hoạch tốt tại ngày mai ban đêm liền có thể cho tất cả c h ấ n ma vệ sử dụng đồng thời tại nội bộ gia nhập một chút phấn h ồ n g để nó biến thành màu đỏ tươi chi sắc ngụy trang nó thuộc tính ân sở hà gật gật đầu trầm giọng hỏi sự tình t r a thế nào bẩm đại nhân đã điều tra rõ một nửa triệu nguyên chắp tay nói ra trước đó chúng ta hủy diệt bách yêu thương hội xác thực cùng chấn ma ti cao tầng có cấu kết đồng thời c như về về nhưng cũng a t đã cho thấy chuyện này trước mắt chỉ có thể biết được là hầu thiên hộ vương phó thiên hộ cùng yêu ma có cấu kết về phần nó phía sau phải chăng cũng có người ủng hộ cái này hiện tại còn không rõ ràng lắm đương nhiên hai người người sau lưng cũng rất rõ lãng liền là vân châu trấn ma ti hai đại chỉ huy sứ thứ nhất hàn băng hầu lập sở hà sắc mặt nguy nguy cười một tiếng nguyên lai、like. lúc trước hủy diệt bách yêu thương hội thời điểm liền phát hiện nó khoảng có vấn đề rõ ràng thiếu không dưới ba thành bởi vậy hắn p h ả i người thẩm tra một cái tình huống cụ thể tìm đến bách yêu thương hội hối lộ địa điểm bất quá cũng liền tra được cái này không có những biện pháp khác dù sao chấn ma ti bên trong đại l a o đã biết được bách yêu thương hội bị hủy diệt cho nên đại khái xuất sẽ vung thà cho nơi này cho nên triệu nguyên chỉ là điều động một người đệ tử đang tại bảo vệ sau đó bắt đầu từ cái khác góc độ thẩm tra nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới cũng không biết là hầu lập n ạ i phiến phức vẫn là nguyên nhân khác không ngờ khởi động cái này giao dịch địa điểm từ đó bị triệu nguyên tìm hiểu nguồn gốc phát hiện nó đông đảo không thể cho ai biết bí mật có thể nói là mua dây một mình nghĩ biện pháp tại trong lúc lơ đãng để hầu lập biết được bản tọa liền là chấn ma ti xếp vào tại bạch liên giáo nội ứng sở hà trầm giọng phân phó nói vâng triệu nguyên gật gật đầu không người trở ra trong đại điện sở hà ngửa mặt lên trời lẩm bẩm nói hầu lập đã ngơi chủ động đâm vào họng súng phía trên như vậy bản tọa lại có thể nào bưng tha cơ hội cố mà chân quý ngươi sau cùng thời gian lời nói bế nó hai con ngươi khép hờ bắt đầu tu lợi lên hồn cái này cái linh hồn công pháp mặc dù trước mắt chỉ có tầng thứ nhất nhưng lại thần diệu vô biên để hắn ngũ phẩm sơ kỳ linh hồn đều chỉ có thể lĩnh nộ g ra một phần nhỏ nhưng liền cái này một phần nhỏ liền để hắn thu hoạch tương đối khá trước đó nó tự mình tìm tòi mấy cái linh hồn kỹ năng càng là tăng cường rất nhiều trong đó cái kia phệ hồn rốt cuộc không cần cố ý kích phát sinh linh hồi ức có thể trực tiếp cưỡng ép siêu hồn ký ức đương nhiên đây hết t h ạ đều cần nó linh hồn đủ cường đại nếu không dễ dàng bị khổng lồ ký ức chỗ phản vệ bởi vì cái gọi là linh hồn áo nghĩa thế gian chân lý thời ạ ngoại i giới trong mắt. Sở à là là chính sắc thần, một thân vũ lực có cùng có được, thế thần, thân không hai cùng thế hệ, nhưng, ai có thể biết được, hắn thật tuyệt một một biết sự vũ ai ư n hoành g là l n hồn. Nó muốn thân n h xa xa muốn siêu việt đục ư ờ gian đ ạ nếu không phải, nhập thể thân càng cường chế phải, thể thêm Thời g đại. i ước, sợ sẽ c h ậ m rãi trôi qua hắc sơn đầm lời hạ thánh nữ điện thánh nữ sắc mặt băng lãnh ngồi ngay ngắn ở phía trên một bên mạnh lao không người đứng thẳng sắc mặt bình tĩnh phía dưới ảnh vệ thấp thỏm quỳ m à túi đ ầ u đạp một cái hổ trưởng lao đứng ra hỏi tình huống như thế nào ngươi không nói cái tia sở hà sau ba ngày tự mình đến chúng ta thánh nữ điện b à i kiến vì sao không có tới a n h vệ ngươi nhưng có biết cố ý lừa gạt thánh nữ điện hạ việc này đầy đủ để ngươi thần hồn câu diện hồ trưởng lão ta thật không có nói láo a n h vệ hoảng sợ nói ra cái tia sở đại nhân thật là nói sẽ ở hôm nay b á i phòng còn kém chút đánh chết ta tiểu nhân là đem tin tức mau chóng t r u y ề n về thậm chí không tiếp kéo lấy thân thể trọng thương vội vàng chạy về trung tâm nhật n g u y ệ t trừng ư giam a nói xong ảnh vệ một thanh nước mũi một thanh nước mắt thút thít bắt đầu một màn này để đông đạo trưởng lão nhao im l ặ n bọn h ắ n đương nhiên biết vừa mới c hồ ờ đợi quá m trưởng lão ra ra, phản bác chúng ta nhưng nhận được tin tức cái tia sở hà tại đ ồ n g châu đại phát thần uy chẳng những làm ra cái tia thủ thần tác giết nó còn tại thiên phủ lao đại khai sát giới đồ sát mấy trăm yêu ma đồng thời nó hiện tại đã đột phá tứ phẩm hậu kỳ cái này chính là toàn bộ thanh sơn quận đám người tận mắt nhìn thấy ta nhìn rán trưởng lao nếu là đi không chừng sẽ đưa người đầu rắn ngươi rắn võ khí toàn thân run dày nhưng lại cũng không cách nào phản bác bởi vì nó biết được hổ trưởng lao nói rất đúng ánh sáng ngừng lại sở hà chiến tích liền để hắn có chút sợ hãi nếu thật là chính diện cứng rắn còn không chừng sẽ xuất hiện cái gì không thể dự đoán sự tình không chừng hắn t ư ợ c biết sau đó nó ngang đầu nhắm mắt nói vậy cũng không thể giống như này làm chờ lấy a cái này thánh nữ cũng có chút chân trờ giờ phút này nó trong tay còn đang nắm một cái quyển trục phía trên một bài thơ ca hiện hiện chính là sở hà làm ra cái tia cách quyển trục mà đến sát khí lạnh lẽo để hắn cái này giết người vô số bạch liên giáo thánh nữ đều cảm giác sợ hãi hiển nhiên bài thơ này ca để nàng rất không bình tĩnh ai nó thở dài một hơi lẩm bẩm nói chỉ dựa vào cho mượn nó cái này một bài thơ ca liền có thể để sở hà bị yêu ma liệt vào tất sắt trong danh sách may mắn vân châu vắng vẻ ra bên ngoài yêu ma cơ bản rất thiếu tiến đại cản khu vực bằng không sở hà định sẽ trở thành mục tiêu công kích cùng hợp tác chưa chắc không tính bảo hộ đ ư ra nói xong nó lắc đầu hiện tại không phải bọn hắn muốn hợp tác với sở hà mà là không thể không hợp tác vô luận là trước kia chỗ trả ra đại giới vẫn là trước mắt nắm giữ tại sở hà trong tay ngô đồng thi thể đều để bọn hắn bạch liên giáo không cách nào từ bỏ thánh nữ nhìn về phía mạnh bà hỏi ngươi cho rằng làm như thế nào chỉ có thể bước nhanh mạnh bà trầm giọng nói ra hiện tại vân châu bạch liên giáo quật khởi đã đến thời khắc mấu chốt chúng ta nhất định phải tại sở hà triệt để phát dục lên trước khi đến có thể hoàn chỉnh đem nó khống chế dạng này nếu như sau ba canh giờ nó còn chưa đến lão hủ liền tự mình lại đi một chuyến thanh sân quận lời nói bế mạnh b à c chầm rãi nhắm lại hai con n g ư ờ i một c á n h giờ hai c á n h giờ l i ê n tại chúng yêu ma chờ không kiên n h ẫ n thời điểm một tiếng ba khí thanh â m vang vọng đại điện làm sao các ngươi thế nhưng l à ở đây c u n g nên bản tọa bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa chương ba trăm mười hai bản tọa liền là nội ứng than bài s o á t đông đảo yêu ma trưởng lão toàn đều một mặt vẻ kinh hãi chỉ gặp một thân khoác lụa hồng tú giao long c ẩ m bảo bá khí nam tử chính đại bước tới bên trong đi tới nó thân bên trên tán phát lấy khổng lồ sát ý sát ý mạnh mẽ để trong đại điện đông đảo tứ phẩm yêu ma trưởng lao toàn đều nội tâm xích chặt vô ý thức nuốt một cái nước bọc đạp đập đập nó mỗi một bước rơi xuống đều để chúng yêu ma trưởng lao toàn đều trắng một điểm đồng thời nó bên cạnh còn đi theo một cái màu trắng thú nhỏ nó hiếu kỳ tả hữu quan sát nói ra cái này từng cái lớn lên sao đều như thế xấu xí cuối cùng nó ánh mắt khóa chặt tại thánh nữ trên thân hai con ngươi sáng lên vị này tiểu n ư tự ngược lại là có mấy phần tư xác giờ phút này tại chúng yêu ma trưởng lao chú mục phía dưới sở hà từng bước một đi đến trên cùng một bên thánh nữ theo bản năng đem trung tâm châu ngồi tránh ra vê anh sở hà ngồi ngay ngắn trên ghế ngồi phương x o á t đại hắc cũng đi theo nhảy đến trên ghế ngồi một bộ sủng cầm người thế tư thái cáo mượn oai hùng phía dưới đông đảo yêu ma trưởng lão liếc mắt nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia kinh hãi phải biết cách bọn họ lần trước gặp qua sở hà mới vừa vặn một tháng thời gian khi đó sở hà tu vi mới tam phẩm hậu kỳ mặc dù chiến lực không tầm thường nhưng trong mắt bọn hắn trung quy là tiểu đà đá tiểu não nếu không phải nó chính là chấn ma ti b á hộ tăng thêm tiền đồ không sai bọn hắn đều chẳng muốn nhìn nhiều hai mắt nhưng cái này mới bất quá chỉ là một tháng sở hà chẳng những đột phá đến tứ phẩm hậu kỳ nó cho bọn hắn mang tới nguy hiểm vậy mà mở rộng gấp mấy chục lần hiện tại trực giác nói cho bọn hắn mình căn bản không có khả năng là trước mặt cái này khu khu bách hộ đối thủ giờ phút này liền ngay cả mạnh bà đều hai con người ngưng tụ mặc dù nàng đối thực lực của mình có lòng tin tuyệt đối toàn bộ vân châu chừ không lộ diện thiết thủ cùng chỉ huy sứ chu thương h à lợp nó không có đối thủ nhưng nhìn xem một bên sở hà nàng cũng có chút rung động bởi vì nàng cảm giác mình chưa hẳn có thể nhẹ nhõm cầm xuống đối phương điểm này đã đầy đủ để cho người ta kinh hãi phải biết nàng nhưng là có chút ngũ phẩm định phong tu vi còn không phải phổ thông loại kia tùy thời có thể bước vào lục phẩm cao tọa bên trên thánh nữ một mặt trịnh trọng nhìn một chút bên cạnh sở hạ sau đó tại nhìn một chút cổ quái đại hắc nói ra sở bách hộ đến là đúng giờ lần này đông châu chuyến đi sở bách hộ có thể nói uy phong bách diện dương danh toàn bộ đại cản để bản thánh nữ cực kỳ hâm mộ chắc hẳn lần này trấn ma ti đối ngươi nhất định có phong thường hẳn là tam quân phó thiên hộ chức vị a thật sự là thật đáng mừng nói xong thánh n ữ còn cười hì hì v ô v ô tay nhưng mà sở hà lại sắc mặt bình tĩnh nói chỉ là phó thiên hộ nhưng không cách nào thỏa mãn bản tọa tối thiểu cũng phải là thiên hộ mới có thể xử mới cái gì thánh n ữ nội tâm giật mình hắn cũng không phải hoài nghi sở hà công lao thực lực không cách nào thăng nhâm thiên hộ mà là trước mắt vân châu trấn ma ti căn bản cũng không có thiên hộ vị trí trừ phi có người đều i đi hoặc là v ớ n lạc trong lúc nhất thời thánh n ữ cũng không biết sở hà đến cùng chỉ là cái nào nhưng nếu như sở hà có thể thăng nhâm thiên hộ đối bạch liên giao tới nói chưa hẳn không phải một chuyện vui như vậy liên sớm chúc mừng sở thiên hộ thánh nữ tiếng cười nói ra sau đó một thanh đẩy ra hướng nàng t i ế p tới đại hắc đại hắc cắt một hùng không nông ai mà thèm lồi phía dưới đông đảo yêu ma trưởng lão mới bất đau thật sự là s ở hà khí thế để bọn hắn quá mức kinh h ạ i đột nhiên Sá ma trưởng lão kinh ngạc nói không đúng người bên ngoài tại sao không có b ẩ m báo ngươi là vào bằng cách nào lời nói bế nó lập tức đi ra ngoài chỉ gặp đại điện bên ngoài đông đảo yêu ma thị vệ đều lẳng đứng thẳng không bất cứ gì thường nào g i á n trưởng lão phẫn nộ nói tình huống như thế nào vừa mới sở bách hộ tới các ngươi vì sao không dám b ẩ m báo sợ bách hộ chúng yêu ma thị vệ nhao nhao lắc đầu không nhìn thấy a chúng ta không biết đúng là không người nào tìm đến cái gì g i á n trưởng lão bị hù khe run r à y chẳng lẽ gặp quỷ. sau đó thấp thỏm đi vào bên trong đại điện giờ phút này trong đại điện chúng yêu ma đại lão cũng đều nghe phía bên ngoài đối thoại nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía sở hà bọn hắn đều có chút đoán không ra cho dù là ảnh vệ ẩn tàng thủ đoạn muốn tại một đám yêu ma thị vệ chăm sóc hạ trộm nhập đại điện cũng là chuyện không có thể húng chi vừa mới sở hà rõ ràng là quan g minh chính đại t i ề n đến phía trên sở hà sắc mặt khinh thường nói một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi không đáng giá nhắc tới thủ đoạn nhỏ còn không đáng giá nhắc tới chúng yêu ma trưởng lão nội tâm là rời sông lấp biển hận không thể lập ngay lập tức đi cho cái này trang bê người lập tức đừng nói bọn hắn liền ngay cả một bên đại h cũng không có cách nào trận mắt chừng một cái, cái này so có thể giả bộ hô thánh n g cưỡng chế muốn đánh người xúc động nói ra sở bách hộ hôm nay ngươi đến đây hẳn là sẽ không là đến cố ý phủ lên tu vi thủ đoạn sự tình à. đã ngươi đã cùng chúng ta bạch liên giáo kết minh như vậy vì sao còn muốn giam n ô đồng thi thể chẳng lẽ là muốn cùng bạch liên giáo quyết liệt sao lời nói bế toàn bộ trong đại điện trong lúc nhất thời dương cùng bạc kiếm các đại yêu ma trưởng lão toàn đều đem khí thế tăng lên tới cực hạn liền ngay cả mạnh bà đều nhẹ nhàng nâng lên quà trượng nhưng mà ở vào trung tâm phong bạo sở hà lại sắc mặt bình tĩnh vê anh sở hà thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước một chút bị hù thánh nữ tại chỗ lui lại mấy tấc lạnh như băng nói kết minh Các người dâu diếm bí cảnh sự thánh ì n lấy vì bản tọa không biết sao. Cùng bản không Cùng tính tọa tọa t sao. o n u trí, k h ô ngữ oan, ư sướng. Người, i cũng thánh n sắc mặt tụ nhưng khó coi mặc dù bọn hắn đã sớm đoán được sở hạ nhưng có thể biết được bí cảnh sự t ì n h nhưng thật chính thay n g h e thấy theo cũ có chút không cam t â m dù sao hiện tại lưu cho bọn hắn chỉ có hai con đường thứ nhất liền là hợp tác với sở hạ như vậy bọn hắn liền cần nỗ lực một bộ phận đại giới thậm chí từ sở hạ tác phong đến xem cái này đại giới sẽ không nhỏ thứ hai liền là đoạn tuyệt với sở hạ sau đó tại chỗ bắt lấy hắn Vừa、hắn giao ra ngô đồng thi thể dạng này chẳng những có phong hiểm sẽ thất bại đồng thời trước mặt cửa hàng cũng toàn bộ hết hiệu lực hai cái tuyền hạng đối với trước mắt bạch liên giao tới nói cũng không tốt thậm chí có thể xưng đều rất trí mạng có thể nói từ khi sở hà đi một chuyến đông châu tu vi bảo tàng thanh danh truyền xa liền có chút mất đi khống chế xáo trộn bọn hắn trước đó rất nhiều nhu đồ uy bức lợi dụng chấn áp thô bạo các loại cũng không quá phù hợp xem ra chỉ có thể sử dụng đòn sát thủ sau cùng thánh nữ sắc mặt lạnh lẽo nói ra sợ bách hộ đã ngươi không để ý m i nước đây cũng là đường trách ta bạch liên giáo làm việc tàn nhẫn nếu như ngươi không giao về ngô đồng thi thể như vậy ngày mai vân châu trấn ma ti liền sẽ biết chúng ta kết minh sự tình nói xong nó trong tay còn xuất ra một cái lệnh bài phía trên chính là ghi chép sở hà lúc trước cùng bạch liên giáo kết minh tình huống cụ thể đương nhiên thánh n ữ nói như thế cũng không phải là muốn cá chết lưới rách mà là dự định hù dọa một cái sở hà cho h ắ n biết thuyền hải tặc nếu đi lên liền không thể đi xuống ha ha sở hà ngửa mặt lên trời cùng tiếu hai tiếng ba khi nói ai nói cho ngươi trấn ma ti không biết ta đang cùng ngươi kết minh nói cho các ngươi b ả n tọa liền là nội ứng than bài con đường ta đi không người có thể cản từ trúc chương ba trăm mười ba muốn hai phe ăn sạch sở hà cái gì vành vành vành đông đảo yêu ma trưởng lão theo bản năng hướng về phía trước đả ạ một bước sau đó một mặt hoảng sợ nhìn xem sở hà hắn vậy mà nói mình là nội ứng chấn ma ti nội ứng tình huống như thế nào khó nói từ vừa mới bắt đầu bọn hắn ngay tại bị cái này sở hà t r e o đùa xoay quanh nó một mực đang che giấu tung tích đ á n g chết bọn hắn vậy mà hoàn toàn không có phát hiện、Soát. đông đảo yêu ma trưởng lão liếc nhau bí mật truyền t h ố n ó i làm sao bây giờ cái này sở hà vậy mà chủ động thừa nhận là nội ứng khẳng định là có vạn toàn chuẩn bị fim không phải là bên ngoài đã bị c h ấ n ma ti đại quân bao vây a cam cùng lắm thì trước tiên đem sở hà giết sau đó lại hộ tống thánh nữ giết ra ngoài cùng đám kia c h ấ n ma vệ liều mạng đúng liều mạng trong lúc nhất thời mấy cái yêu ma trưởng lão n h a u n h a u sắc mặt cùng nộ sắc ý tung hoành đồng thời phía trên mạch bà thánh nữ cũng sắc mặt không cách nào bình tĩnh không giống với phía dưới đông đảo yêu ma trưởng lão bọn hắn lo lắm là đã sở hà thừa nhận nó là nội ứng như vậy n ô đồng thi thể có phải hay không đã ở trấn ma ti bí cảnh tin tức có phải hay không cũng bị trấn ma ti biết được bọn hắn chủ bị đã lâu kế hoạch liền muốn trở thành trấn ma ti áo cưới dạng này bọn chúng như thế nào c a m tâm v ề phần vấn đề an toàn thánh nữ mạnh bà hai người ngược lại là không có quá nhiều lo lắng dù sao nơi này chính là bọn hắn hát ổ làm sao lại hoàn toàn không có chuẩn bị cho dù thật sự là trấn ma ti dốc toàn bộ lực lượng bọn hắn cũng có đầy đủ tự tin có thể an toàn rút lui chỉ bất quá sẽ tổn thất nặng nề làm bị thương căn cơ giờ phút này đại hắc một mặt nghi hoặc nhìn từ ra lão đại hắn không rõ từ ra lão đại làm sao chỉ là bại lộ nội ứng thân phận liền sẽ để đối phương như thế hoảng sợ chẳng lẽ nội ứng là đại lão đại danh từ không thành đại hắc hắc hắc về sau nếu ai dám tại đen ra trước mặt tràn g bê đen ra cũng nói mình là nội ứng trong đại điện bầu không khí đã hạ thấp điểm đóng băng sắt lục tràn g diện hết sức căng thẳng p h ả n phất sau một khắc liền muốn bắt đầu chém giết nhưng mà ở vào trung tâm phong bạo sở hà vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh nó nguy cười nói đừng lo lắng bên ngoài cũng không có chấn ma t i người nếu thật là trấn ma ti quy mô tiến công bản tọa ngươi còn biết cùng các ngươi tại cái này nói nhảm đã sớm tại bên ngoài chỉ huy ngươi thánh nữ sắc mặt giận dữ nhưng qua trong giây lát liền bình tĩnh xuống hắn hiểu được đã sở hạ như thế mà nói như vậy khẳng định là có thâm ý khác sở hạ bản thánh nữ thật đúng là xem thường ngươi thánh nữ chậm rãi đứng lên nói đã ngươi là trấn ma ti nội ứng như vậy hôm nay tới là vì sao chẳng lẽ là chuyên môn hướng bạch liền giáo diêu võ dương n o à i sao ngươi có biết đây là đang tìm đường chết nói xong thánh nữ còn âm thầm phất phất tay lập tức có yêu ma trưởng lão vụng trộm rời đi h i ệ n nhiên bọn hắn cũng không tin sở hà cho rằng sở hà là đang cố ý kéo dài thời gian hoài nghi ngoại giới vẫn như cũ có đ ị c h nhân ngồi sở hà vô vô cao tọa nói ra bản tọa thế nhưng là ông thành ý tới đây các ngươi vậy mà như thế không tin cái này mình không kết cũng được nói xong vê anh sở hà tại chỗ đứng dậy sau đó từng bước một hướng phía dưới đi đến lúc này ông giám trưởng lão trở lại đại điện bên trong đối thánh nữ gật gật đầu c h ờ một chút thánh nữ vội vàng nói đồng thời thân ảnh lõe lên xuất hiện tại sở hà phía trước đã bên ngoài không có chấn ma t i n người như vậy sở hà vừa mới lại đột nhiên tự bạo thân phận trong này nhưng có quá nhiều đạo đạo thậm chí đối bọn hắn bạch liên giáo có chỗ tốt từ lớn cho nên hắn lại có thể nào thả sở hà bây giờ rời đi làm sao sở hà sắc mặt khinh thường nói hiện tại lại bắt đầu tin bản t o ạ n chẳng lẽ liền không sợ bản t o ạ n là tại lừa gạt các người ngoại giới đã có chấn ma đại quân vây khốn n h a sở đại nhân nói gì vậy thánh nữ cười lấy nói ra bản thánh nữ làm sao lại không tin ngươi chỉ là vừa mới lượng tin tức có chút đại m ạ thôi đã sở bách hộ i chính là trấn ma thi nội ứng cái kia không biết hôm nay tới đây phải chăng muốn tiếp tục hợp tác cũng không biết n ô đồng thi thể còn tại sở đại nhân trong tay không nó thế nhưng là hợp tác mấu chốt lời nói bế thánh nữ một mặt trịnh trọng phải xem lấy sở hà hiển nhiên hắn là dự định nhìn xem sở hà trong hồ lô đến cùng là muốn làm cái gì lại muốn làm gì đương nhiên hợp tác sở hà sắc mặt bình tĩnh nói ra bản tọa thế nhưng là tuân theo cái này kết minh thái độ mới không giấu giếm nội ứng sự tỉnh về phấn n ô đồng thi thể đương nhiên tại bản tọa trong tay đồng thời các người có thể yên tâm c h ấ n ma ti không biết bí cảnh sự tình hô thánh nữ mạnh bà nhao nhao b u ô n g lòng một hơi chỉ cần c h ấ n ma ti không biết bí cảnh chính là như vậy bọn hắn bạch liên giáo chuẩn bị liền không có ở ví sau đó bọn hắn nhìn về phía sở hà ánh mắt có chút không h i ể u đã nó không có đem bí cảnh tin tức nói cho c h ấ n ma ti vậy hắn đến cùng làm muốn làm gì cần gì phải bại lộ thân phận cũng bởi vì thánh nữ vừa mới uy hiếp hiển nhiên là có chút nói không thông giờ phút này sở hà phảng phất nhìn ra nghi ngờ của bọn hắn trầm giọng nói ra chẳng lẽ các ngươi không cho rằng bản tọa là nội ứng tin tức này đối với bạch liên giáo tới nói càng có lợi hơn sao cái này thánh nữ mạnh bà cùng chúng yêu ma trưởng lão nhao nhao n h ư mày không thể không thừa nhận nếu như sở hà là c h ấ n ma ti phái tới nội ứng nó bây giờ lại thực tình cùng bọn hắn kết minh như vậy đối với bạch liên giáo tới nói đúng là một cái dị thường tốt tin tức có rất lớn giá trị lợi dụng thì như truyền lại một cái tin tức giả loại hình dạng này bọn hắn liền có thể quang minh chính đại áp dụng rất nhiều kế hoạch chỉ là cần sở hà thả ra các loại tin tức giả là được về phần chấn ma ti bên kia chỉ sợ căn bản sẽ không tin tưởng nội ứng của mình vậy mà lại chủ động phản loạn bất quá cũng có một loại rất xấu khả năng cái kia chính là sở hà tại lừa bọn họ bao quát lần này chủ động bại lộ thân phận đều có thể là tại chấn ma ti kế hoạch ở trong ngươi vì cái gì làm như thế thánh n ữ kiên định nói ra bản thánh n ữ cần một cái lý do lý do sở hà n g ử a thiên ba khi nói lý do liền là bản tọa muốn hai bên ăn sạch lợi ích tối đại hóa ngươi hài lòng không t dù là thánh n ữ bình tĩnh cũng có chút giật mình mặc dù nàng đã đoán ra sở hà đại khái tâm tư đơn giản liền là muốn hai bên thú lợi từ đó để cho mình lớn mạnh bắt đầu nhưng hắn không nghĩ tới sở hà lại sẽ như thế thẳng thắn bản thánh n ữ như thế nào tin n g ư ơ i thánh nữ lại lần nữa hỏi đạt sở hà đi đến thánh nữ trước mặt nói đơn giản bản tọa có thể đưa các người một phần chân chính đại lễ thánh nữ lui lại một bước cái gì đại lễ sở hà lạnh như băng nói vân châu trấn ma ti thiên hộ hầu lập tính mệnh cái gì thánh nữ mạnh mạnh bà ô chúng yêu ma trưởng lão bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa chương ba trăm mười bốn mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được thành nữ sợ h ạ không trách chúng yêu ma như thế giật mình bởi vì hầu lập tu vi chính là tứ phẩm đình phong khoảng cách ngũ phẩm chỉ kém một bước cuối cùng vị này tại vân châu đều xem như nói một không hai chủ nó là vân châu chấn ma ti c h â n chính đại lao cấp nhân vật thậm chí cho dù là trong đại điện đông đảo yêu ma trưởng lão cũng không dám nói có thể an ổn cầm xuống chủ yếu nhất là hãn núi bạch liên giáo tới nói cũng coi là cửu nhân nó i lúc trước thế nhưng là dết không thiêu yêu ma trưởng lão chuyện này là thật hồ trưởng lão một mặt ngạc nhiên hỏi lúc trước hắn liền bị hầu lập kém chút cho đánh chết hiện tại thể nội còn có lúc trước đại chiến thời điểm ám tật không có tốt cho nên đang nghe sở hà nói muốn đem người này đưa ra lúc mới sẽ như thế kinh ngạc lúc này thánh nữ mạnh bà liếc mắt nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy cùng một chỗ kinh hãi liền ngay cả hai nàng cũng không nghĩ tới sở hà lại sẽ hung ác như vậy một lời không hợp liền muốn bắn một cái chấn ma ti đại lao đương nhiên hiện tại đến xem sở hà cũng đã coi như là vân châu chấn ma ti đại lao bên trong một thành viên không thể khinh thường vì cái gì thánh nữ vẫn như cũng h i ngờ nói ra mà các ngươi lại là đồng môn ngươi vậy mà nguyện ý bàn hắn còn có hắn thực lực cũng không thấp nếu là đột nhiên vẫn lạc ngươi lại nên như thế nào bàn giao nói xong thánh nữ con mắt chỗ sâu lộ ra một vẻ vui mừng hiển nhiên nàng đã không đang hoài nghi sở hà có thể hay không phản bội chấn ma ti sự tình không nói những cái khác ánh sáng hãm hại chấn ma ti thiên hộ một chuyện liền có thể để sở hà vĩnh viễn cũng không thể thoát khỏi thuyền h ả i t ặ c điểm này đối với bạch liên giáo tới nói có thể tính đại hào sự vì cái gì sở hà trên mặt lộ ra một tia cười lạnh nói muốn trách thì trách hắn ngăn trở bản tọa lên cao đường thì ra là thế thánh nữ mạnh bà đều b ô n g lỏng một hơi đồng thời nhìn về phía sở hà ánh mắt cũng để lộ ra không h i ể u kính sợ không hổ là s á t thần s á t tính lại to lớn như thế vẹn vẹn bởi vì nó hiện tại không cách nào lên cao liền muốn xử lý một cái thợ ư n g cấp thật sự là đủ hung ác sảng khoái thánh nữ v ô tay cười to nói đã sở đại nhân như thế thẳng thắn chúng ta bạch liên giáo như thế nào lại c ố phụ kỳ vọng phần lễ vật này bạch liên giáo thủ hạng làm báo đáp bạch liên giáo nguyện ý cùng sở đại nhân chia sẻ bí cảnh ba thành bảo vật ba thành sở hà từng bước một tới gần thánh nữ nói ra chỉ là ba thành nhưng không cách nào thỏa mãn bàn tọa tối thiểu muốn b ả y thành nhưng đừng quên bàn tọa trong tay còn có mấu chốt ngô đồng thi thể không có khả năng một bên giám trưởng lao tức giận phản bác bọn chúng hao phí lớn như thế lực lượng tiêu phí lượng lớn tài nguyên mới vừa vặn muốn thôi hóa hoàn thành cái kia bí cảnh làm sao có thể chia sẻ b ả y thành xuất thánh nữ hai con người ngưng tụ nói sở đại nhân nói dỡn nếu không phải ngô đồng thi thể bà thành đều không có bạch liên giáo là chỗ kia bí cảnh nhưng hao phí đại lượng bảo vật chỉ là tam phẩm cảnh đệ tử vẫn là cũng không dưới hai mươi vị không có khả năng phân ra bày thành cho ngươi thật sao sở hà sắc mặt nguy cười nói cái kia chính là không có ý định hợp tác đi cũng được dù sao địa chỉ bản tọa cũng có các ngươi không hợp tác bản tọa có thể lên báo chấn ma ti tổng bộ chắc hẳn cho đ ư ợ c thưởng cũng sẽ không dưới ba thành đồng thời còn biết bị nhớ một đại công ngươi đông đảo yêu ma trưởng lao sắc mặt vô cùng khó coi thậm chí đều dự định muốn hay không đem cái này cản dỡ sở hà lưu tại cái này cho hắn biết đây là địa bàn của ai bất quá thánh nữ sắc mặt lại tương đối bình tĩnh hắn biết được sở hà sở dĩ nói như vậy chính là dự định muốn càng nhiều lợi ích mà không phải thật sẽ như thế làm nhưng là nàng theo cũ có chút giật mình bởi vì sở hà lời nói căn bản là không có cho mình để đường rút lui chẳng lẽ hắn liền không sợ mình đám người thật bão nổi ra tay với hắn vẫn là nói hắn thật sự có n ắ m chắc có thể an toàn từ mình bạch liên giáo ha n g ổ bên trong rời đi hô thánh nữ phun ra một ngụm c h ọ c khí nàng không có khả năng cùng sở hà cá chết lưới rách không có ngô đồng thi thể bọn hắn làm chuẩn bị đều đem phí công nhọc sức muốn, muốn mở u ố n m ra cái kia bí cảnh không biết còn cần gì thủ đoạn hoàn toàn được không bù mất cho nên nàng chỉ có thể từ bỏ một chút lợi ích sợ đại nhân ngươi nói bậy thành căn bản vốn không phù hợp thực tế m sở, sở hà ngửa i nhiều á o nhất nhường chỉ thể có mặt lên trời cười to hai tiếng nói ngô đồng thi thể trước mắt vẫn như cũ tạm từ bản tọa đảm bảo về phần hầu thiên hộ sự t ì n h hắn sẽ chủ động đơn độc tìm ngươi ngươi trực tiếp giết liền có thể lời nói bế sở hà nhanh chân hướng đại đi ra ngoài điện siêu đại hắc cũng từ trên ghế ngồi nhảy xuống rượu võ dương n g a i cùng sau l ư n g sở hà một bộ đại gia rời đi các ngươi quỷ tặng tư thế mấy tức sau sở hà thân ảnh biến mất tại chúng yêu ma trong tầm mắt trong đại điện lập tức vỡ tổ bắt đầu cam hắn cho là hắn là ai vậy mà như thế trang b ê còn muốn chúng ta năm thành lợi nhuận chính là nếu không phải vừa mới các ngươi ngăn cản bạn trưởng lão cao thấp phải thật tốt giáo hơn hắn một cái ai chó trưởng lão người ta còn chưa đi xa ngươi c ó muốn hay không hiện tại đuổi theo ra đi thử xem ngươi ừ chó trưởng lão yên lặng lui lại đến rắn t r ư ở n g l ã o sau lưng dù sao sở hà thực lực vừa mới bọn hắn thế nhưng là cảm nhận được căn bản không phải đã từng cái kia tùy ý trà đạp nhỏ bác hộ hiện tại tu vi đột phá tứ phẩm hậu kỳ thực lực càng là không biết tiêu t h ă n g đến một bước kia tối thiểu bọn chúng toàn đều tại sở hà trên thân cảm nhận được tử vong uy hiếp lại thêm bọn hắn hai ngày này cũng, cũng nghe được liên quan tới sở hà tại đông châu sự tích càng là nội tâm không chắc một đám r á c rưởi mạnh bà cần lắc đầu lẩm bẩm nói yêu ma nói dễ nghe một chút là x u n g thượng vũ lực nói khó nghe chút là hiếp yếu sợ mạnh đi xuống đi thánh nữ phất phất tay lập tức đông đảo yêu ma trưởng lão nhau nhau không người cất ố c trong đại điện chỉ còn lại mạnh bà thánh nữ hai vị thánh nữ mạnh bà chuẩn bị luyện chế thiên thánh đoạt tâm đan mạnh bà trầm giọng hỏi xác định là hắn nguyên lai thiên thánh đoạt tâm đan chính là bạch liên giáo thần bí nhất một loại đan dược nó cũng không có thể tăng thực lực lên cũng không thể chữa thương nó là một cái đặc thù đan dược nếu thánh nữ ăn vào cái thứ nhất cùng nó ba ba người liền sẽ không tự chủ được yêu thánh nữ không phải phổ thông yêu mà là phát d ộ yêu chỉ bất quá loại đan dược này chỉ có thể dùng một lần nói cách khác một cái thánh nữ cả đời chỉ có thể thu phục một vị nam tử cho nên từ trước thánh nữ đối nam tử lựa chọn đều cực kỳ bắt bẻ nhất định phải là tác dụng cực lớn hoặc bối cảnh cực sâu người xác định thánh nữ nhìn qua phương xa lẩm bẩm nói liền hắn không phải muốn năm thành tài nguyên ả bản thánh nữ để hắn một điểm cũng không chiếm được còn muốn từ nay về sau mặc cho phân phó có hắn cũng đúng lúc có thể nhất cử trên chân mã t i vâng mạnh ba gật đầu rời đi bên ngoài sở h à nhìn qua phía dưới thánh nữ điện mặt mũi tràn đầy khinh thường chỉ là năm thành nhưng không cách nào thỏa mãn bản t o ạ n bản tòa o lớn toàn bộ con đường ta đi không người có thể cản từ chúc chương ba trăm mười lăm hầu lập mắc câu hàn băng tàn nhẫn giờ phút này sở h à đưa ánh mắt liếc một chút cách đó không xa khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh sau đó thân ảnh biến mất ở trên bầu trời nửa nén hương sau nơi xa phía sau đại tụ một cái chấn ma vệ chậm rãi đi ra nó nhìn qua rời đi sở hạ cùng phía dưới hát sơn đầm lấy hai con người ngưng tụ lẩm bẩm nói xem ra vương đại nhân nhận được tin tức lại là thật sở hà lại thật đang cùng bạch liên giáo hợp tác như vậy hẳn là c h ấ n ma ti phía trên chủ ý lời nói bế n ó lắc đầu quay người biến mất tại nguyên chỗ vân châu c h ấ n ma ti một chỗ trong đại điện hầu lập ngồi ngay ngắn ở phía trên cao tọa vương mãn g ngồi ở một bên phía dưới một cái c h ấ n ma vệ không người mà đứng nói ra bầm đại nhân đã xác thực cái tia sở hà xác thực cùng bạch liên giáo có nơi hẻo lánh phái đi mật thám vừa mới chuyển về thi t ư c tận mắt nhìn thấy sở hà từ hát sơn đầm lầy phía dưới đi ra đồng thời sở hà biểu lộ rất vui vẻ hiển nhiên hẳn là tại bạch liên giáo thu hoạch được không thiếu lợi ích xuất phía trên hầu lập vương mãng hai con n g ư ô i đều là ngưng tụ lấy địa vị của bọn hắn tự nhiên có thể biết được hắc sơn đầm lầy phía dưới liền l á trước mắt bạch liên giáo ha n hổ đồng thời c h ấ n ma ti sở di không có lập tức tiêu d i ệ t cũng là bởi vì chu thương vẫn cho rằng không đến lúc đó cơ hiện tại xem ra chu thương rõ ràng là điều động sở hà đi dò xét bạch liên giáo nội tình sau đó định dùng cái giá thấp nhất cầm xuống bạch liên giáo nếu như nếu thật làm cho hắn hoàn thành này kế hoạch như vậy công lao thật là không nhỏ rất có thể lại nhận phía trên ban thường từ đó nhất cử đột phá lục phẩm đến lúc đó chỉ sợ nó liền sẽ là thiết thủ đại nhân người thừa kế thứ nhất sẽ trở thành mới c h ấ n thủ xứ điểm này chính là bọn hắn tuyệt đối không cho phép nhìn thấy đi xuống đi hầu lập vung tay lên nói ra vâng c h ấ n ma vệ gật đầu quay người rời đi hầu hinh cái kia sở hà cũng dám nhiều lần hỏng chúng ta chuyện tốt lần này nhất định phải cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái vương mãn g sắc mặt lạnh như băng nói bằng không nếu để chu thương đột phá chúng ta hoạn lộ coi như khó khăn dù sao chúng ta vốn là không có chu thương cái kia một chi cường thế nhất định phải mau chóng hành động mới có thể ân hầu lập cũng gật gật đầu hắn cũng biết hiện tại chính là thời khắc mấu chốt thiết thủ đại nhân sẽ phải rời đi vân châu sự tình bọn hắn cũng hiểu biết đến lúc đó vân châu c h ấ n thủ sứ chức vị thế nhưng là bánh trái thơ ngon vô luận là chu thương vẫn là hàn băng đều sẽ không bỏ qua mà bọn hắn thì thật sự là thuộc về hàn băng một đợt nếu như hàn băng t h ư ợ n g vị hắn liền toán học thành trương lên làm chỉ huy sứ vương mãng cũng có thể lên làm thiên hộ đồng thời địa vị cao cả trái lại rất có thể lại nhận chu thương xa lánh đến lúc đó chỉ sợ thời gian sẽ rất khó chịu hô hầu lập phun ra một ngụm c h ọ khi nói việc này can hệ trọng đại trước mắt lại tại thời khắc mấu chốt ta về tự mình đi bẩm báo hàn đại nhân nói xong hầu lập quay người một mặt trịnh trọng rời đi giờ phút này vương mãng nhìn qua rời đi hầu lập bất đắc dĩ lắc đầu t r ấ n ma thi một chỗ to lớn trong đại điện hầu lập không người đứng tại trước tấm bình phong phương một mặt cung kính nhìn về phía sau tấm bình phong phương đạo h ắ c ảnh kia bởi vì đối phương chính là vân châu t r ấ n ma thi hai đại chỉ huy sứ thứ nhất hàn băng đồng thời tu vi cũng đạt tới ngũ phẩm đinh phong khoảng cách lục phẩm cũng chỉ kém một bước cuối cùng cùng chu thương thực lực bất phân cao thấp chỉ bất quá chu thương càng đến thiết thủ ư a thích cho nên hắn liền vẫn giấu kín tự thân giả bộ như không tranh không đoạn thậm chí những năm này đều rất ít tại trấn ma ti lộ diện cơ bản phần lớn thời gian đều là tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ hoặc là nói là tại kết giao một chút quan hệ lúc này sau tấm bình phong một thân cẩm bào sắc mặt âm lãnh hàn băng ngồi ngay ngắn ở hoa tòa phía trên nó cầm lấy một ly t r à uống một n g ụ m lo lắng nói ngươi nói là sở hà là chu thương an bài tại trấn ma ti nội ứng nhưng có cái gì cụ thể chứng cứ thiên chân văn xác hầu lập gật đầu nói ra người của chúng ta tận mắt nhìn thấy sở bách hộ từ bạch liên giáo trụ sở đi tới đồng thời hai ngày này vương mãng sắp xếp người cố ý đi cùng kỳ vi uống rượu cũng nhận được một chút đôi câu vài lời b à n h chén t r à vỡ vụn âm thanh n â m văng lên sau đó toàn bộ đại điện nhiệt độ cũng bắt đầu cực tốc hạ xuống bắt đầu giờ phút này hàn băng mặt phẳng phất khối băng cũng không trách hắn như thế sinh khí lúc đầu trước mắt hắn thế lực liền không có chu thương cường hành nó thủ hạ thiên hộ hầu lập cũng kém tiền hạ một bậc gần nhất cái kia sở hà đông châu một nhóm tại toàn bộ đại càn đều khai hỏa một tia danh hào tu vi đột phá đến tứ phẩm hậu kỳ nó vẫn là chu thương người nếu như để nó thông qua làm nội ứng đem toàn bộ vân châu bạch liên giáo trụ sở hủy diệt như vậy lấy chu thương thế lực hắn coi như triệt để không lật b à n hy vọng những năm này cùng đế đô đ ã thông đủ loại quan hệ cũng liền toàn bộ đều tính hết hiệu lực đại nhân hầu lập nuốt nước, nước miếng hỏi chúng ta cụ thể nên làm như thế nào muốn đừng xuất thủ làm cái kia sở hạ làm hắn hắn băng sắc mặt nguy giận nói ra tốt vậy ngươi đi làm hắn đi mấy ngày có thể thành công cái này hầu lập sắc mặt xấu hổ hắn vừa mới cũng liền vừa nói như vậy dù sao hắn cũng được biết sở hạ tại đông châu đủ loại sự tích nói câu không dễ nghe nếu như hắn thật đi còn một không nhất định ai đem ai làm đâu về sau nói chuyện động não hàn băng khinh thường nói ra đã sở hà muốn làm nội ứng chúng ta liền tường kế tự kế đem tin tức này để lộ cho bạch liên, liên giáo còn có đã sở hà có thể làm nội ứng như vậy ngươi làm sao lại không thể thay vào đó t hầu lập hít sâu một hơi hắn lập tức đoán được hàn băng ý nghĩ cái t i ê t chính là đem sở hà là nội ứng tin tức báo cho bạch liên giáo như vậy bạch liên giáo tất nhiên sẽ giận dữ xuất thủ diện sát sở hà sau đó hắn đang chủ động cùng bạch liên giáo lấy lỏng lấy được đối phương tín nhiệm cuối cùng Nhất liên công. bạch tiêu diệt cử giáo là để ạ tại tại bạch i minh. nói. người giác, ai ai biện liên giáo kia giam giữ nhân anh Hầu lập tại chỗ ngông ngừa Ơn. Hàn băng hưởng Hắn cung nên, lên trên hắn tận cản, Nhớ nghĩ nhà ngục bên trong mang Hầu chỗ thụ thích cho hết chết. pháp chút bạch liên giáo trước kia giam giữ lao, đưa ra đưa một mực cảm một đầu. đều duy lập lực, lão, gật vướt trèo trước trường trở sức về. bị sẽ kỹ, bọn hắn biết chúng ta thành ý chỉ cần có thể xác nhận bạch liên giáo đại khái tình huống liền có thể độc t h ủ hắn chu thương sợ tổn thất bản xứ có đáng sợ hay không một chút cấp thấp chấn ma vệ mà thôi chết tại triệu có thể trở thành bản sứ bản đạm cũng coi như bọn họ vinh hạnh vâng hầu lập gật đầu đáp đồng thời hai con ngươi hiện lên một tia chấn động mặc dù hắn một mực đều biết hàn bằng tàn nhẫn nhưng cũng không nghĩ tới hắn vậy mà vì mình bán nghiệp có thể không quan tâm chấn ma vệ thương v o n g điều này cùng hắn thuộc hạ cáo lui hầu lập chắp tay một cái thân ảnh biến mất trong đại điện x o á t hàn băng hai con ngươi nhìn hướng về bầu trời lẩm bẩm nói chấn thủ sứ chính là ta ai cũng đừng hỏng tấp đi con đường ta đi không người có thể cả từ trúc chương ba trăm mười sáu năm trăm chấn ma vệ tập thể đột phá thanh s â n quận chấn ma doanh hậu điện năm trăm chấn ma vệ lẳng lặng đứng thẳng trong hai con ngươi đều lộ ra một tia kinh ngạc bởi vì bọn hắn không biết đêm nay muốn làm gì chỉ là đột nhiên nhận được mệnh lệnh ở hậu điện tập hợp nhao n h a u âm thầm được rẽ tình huống như thế nào vì sao muốn đột nhiên đem chúng ta triệu tập ở hậu điện chẳng lẽ là có kế hoạch gì không rõ ràng bất quá tại trạng vạn g tối triệu tập chúng ta tất nhiên là có chuyện trọng yếu gì tuyên bố đ o á n chừng là dù sao sở đại nhân thế nhưng là đã trở về lao nhân ra ông ta từ trước tới giờ không nhàn rỗi một cái c h ấ n ma vệ sùng bái nói ra đồng thời không chỉ là hắn cái khác c h ấ n ma vệ cũng phần lớn lộ ra giống nhau biểu lộ có thể nói bọn hắn cơ bản đều là sở hà mê đệ thứ nhất đối sở hà kinh lịch càng là đọc ngược như chạy biết được nó tại ngắn ngủi mấy tháng ở giữa liền quật khởi mạnh mẽ lịch trình cho nên bọn hắn mới có thể tới này cái thanh sơn quận nhập doanh phải biết cơ bản tất cả c h ấ n ma vệ gia nhập c h ấ n ma ti đều sẽ đi một châu tổng bộ báo danh dù sao nơi đó mới chính quy hiện tại bọn hắn cơ bản đều là ôm đi theo sở hà mới đến thanh sơn quận gia nhập trấn ma doanh đồng thời tại cái này hơn nửa tháng bên trong bọn hắn vài ngày trước mới cùng nhau đi một chuyến tổng bộ lựa chọn sử dụng riêng phần mình công pháp liền rốt cuộc một đi qua tổng bộ liên quan tới c h ấ n ma tổng bộ đủ loại truyền thuyết cùng truyền thuyết kêu bên trong c h ấ n ma nhà ngục càng là thấy đều chưa thấy qua bất quá đây hết thể bực tức đều tại hôm qua tiêu tán bởi vì hôm qua sở hạ tại đông châu chi hành kinh lịch chuyển về thanh sơn quận trong lúc nhất thời có thể nói là gây nên sóng to gió lớn toàn bộ thanh sơn quận vô luận là thế lực bác phái vẫn là một chút người bình thường đều bị hụ không ngầm miệng được thật sự là mỗi một cái cọc mỗi một kiện đều như thế rung động lòng người cửa thanh bạo đánh châu mục tri tử cực lạc phường làm ra giết người thơ ca thiên phủ lao tàn sát mấy trăm y ê u ma càng l à nhất cử phá tứ phẩm hậu kỳ những này ánh sáng làm ra một kiện liền có thể dương danh mấy châu chi điện húng chi là phát sinh ở trên người một người hay là tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong phát sinh sao có thể khiến người ta không sợ hãi sợ đại nhân không phải phàm n h â n cũ n g một cái chấn ma vệ cảm thẳng nói giờ phút này bọn hắn đã chờ mong có thể đi theo sở hà đại sát tứ phương siêu siêu hai bóng người xuất hiện tại chúng chấn ma vệ phía trước chính là triệu nguyên lục phong đồng thời trên thân hai người khí thế bán ra bao phủ tại năm trăm chấn ma vệ trên thân khổng lồ u y áp để hiện trường lặng ngắt như tờ dầm năm trăm chấn ma vệ toàn bộ bị hù nuốt lần tiếp theo n ư ớ c bọn bọn hắn thấy cái gì triệu nguyên lục phong vậy mà đột phá đến tam phẩm tu vi trong đó triệu nguyên đột phá tam phẩm trung kỳ lục phong đột phá đến tam phẩm sơ kỳ cái này sao có thể trong lúc nhất thời năm trăm chấn ma vệ đều có chút hoài nghi nhân sinh phải biết mấy ngày trước triệu nguyên mới chỉ là nhị phẩm đình phong lục phong cũng chỉ có nhị phẩm hậu kỳ vậy mà mấy ngày phá hai tầng cái này đến cùng làm được bằng cách nào m ộ như trong n đó lục phong tại hài lòng đồng thời vẫn còn tương đối cảm khái hắn hôm qua bị triệu nguyên đơn độc gọi đi cho kỳ đã khác biệt chiều cố để hắn ngâm tại không chút pha loang ao lạnh bên trong nhất cử đột phá hai tầng đồng thời còn đánh xuống không sai căng cơ có thể xưng vô thượng cơ duyên đồng thời hắn cũng biết cái này lao lạnh nước lai lịch rõ ràng không tầm thường hắn có thể hưởng thụ đơn độc đáy ngộ là một loại vô thượng tín nhiệm điểm này để hắn cảm giác phi thường vinh hạnh hắn biết từ hôm qua lên hắn rốt c ụ c nhập sở hà hạch tâm trong đội ngũ cho nên hắn lục phong tuyệt đối không có thể cô phụ đại nhân b à ảnh b à ảnh triệu nguyên lục phong đồng thời chắp tay quát cung nên đại nhân sau đó chúng chấn ma vệ theo bản năng quay đầu nhìn lại chỉ gặp một thân khoác lụa hồng tú dao long cẩm vào sở hà nhanh chân đi đến đạp đặt đặt nó mỗi một bước rơi xuống quanh thân ba khí sát khí liền bạo tăng một thành để đ á m người không dám nhìn thẳng nhưng lại tràn ngập x ù ố n g bái tôn kính đây chính là bọn họ muốn đi theo người cái kia vĩnh viễn tại chế tạo kỳ tích đại nhân gặp qua đại nhân năm trăm chấn ma vệ không người quát vâng sở hà đứng ở phía sau điện ngay phía trước x o á t một bên lục phong lập tức chuyển ra một cái s a hoa t r ô ngồi đặt ở sở hà hậu phương còn cầm tay háo lau lau một màn này để đi theo tới đại hát trận mắt chừng một cái linh hót vậy mà so đen ra đều sẽ tới sự tỉnh vâng sở hà ngồi ngay ngắn ở cao tọa phía trên vung tay lên lập tức triệu nguyên đứng ra nói ra chư vị hôm nay đại nhân triệu tập các ngươi đến đây chính là muốn ban â n các ngươi một trận cơ duyên mà cái cơ duyên này chính là là đại nhân mình trải qua trùng điệp gặp chắc trở chế làm nhưng lại không ràng buộc ban â n cho các ngươi nói xong triệu nguyên đem ánh mắt nhìn về phía lục phong nó nhanh chân đi đến hậu điện trước mở ra cửa lớn chỉ gặp nội bộ mấy trăm cái thùng gỗ dựng đứng cái này mỗi một cái trong thùng gỗ đều trang bê chất lỏng màu đỏ lấp lóe quang mang này sau đó triệu nguyên chỉ vào thùng gỗ nói ra trong này chứa chính là thánh huyết nước chính là dùng vô số yêu ma tâm huyết luyện chế mà thành trong đó g i c h khó khăn căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng chính là là đại nhân đặc biệt vì các ngươi chế nó có thể làm cho thực lực các ngươi trong khoảng thời gian ngắn bạo tăng còn có thể tăng cường thể chất đồng thời không cái gì di chứng cái gì nghe được triệu nguyên lời nói đông đảo chấn ma vệ nhau nhau giật này cả mình sau đó bọn hắn đem ánh mắt nhìn về phía triệu nguyên lục phong hai con người r u lên như vậy hai vị đại nhân hẳn là mượn nhờ cái này đột phá ngoan ngoãn cái này chẳng phải là vô thượng trí bảo bảo vật như vậy chắc hẳn chế tác bắt đầu muốn xa xa so triệu nguyên nói còn khó hơn đi bây giờ lại cho bọn hắn sử dụng thật sự là thu sủng nhược kinh duy chỉ có một bên đại h ắ có c chút c h o n g váng không phải liền là ao lạnh nước nhiễm điểm sắc tô à. nói như thế nào như thế khoa trường chế tắc cũng không lao lược à triệu nguyên quát o tất cả chấn ma vệ nghe lệnh nhập thùng vâng đông đảo chấn ma vệ kích động đáp sau đó nhao nhao nhảy vào trong thùng gỗ trong đó tuyết tình các loại tông môn đệ tử phân phối thùng gỗ năng lượng phải cường đại hơn rất nhiều một lúc lâu sau b à n h b à n h b à n h từng cái thùng gỗ nổ tung bởi vì vừa mới nhập phẩm chấn ma vệ căn bản là không có cách hoàn bị khống chế trong cơ thể năng lượng lại qua một cách giờ làm cái cuối cùng c h ấ n ma vệ đột phá nhất phẩm về sau tất cả c h ấ n ma vệ toàn bộ hấp thu có thể đo xong tất nhất phẩm tăng lưu nhị r ố t c ụ c đột phá nhất phẩm siêu việt cha ta thực hiện giai tầng vượt qua nhị phẩm không nghĩ tới vua ta ba có thể tại hai mươi lăm tuổi trước đột phá nhị phẩm cũng coi như làm dạng dỡ tổ tông trận trận thanh â m hưng ơ phấn văng lên trong đó tuyết tình càng là đột phá đến tam phẩm sơ kỳ còn có một số đột phá đến nhị phẩm kém nhất cũng đều bước vào nhất phẩm sơ kỳ đình phong thực lực tổng hợp bạo tăng không chỉ gấp mười lần có thể nói hiện tại năm trăm chấn ma vệ rốt cục có thể xứng với thân phận của bọn hắn đồng thời còn tính là tinh nhuệ chi sư phía trên sở hà hai con ngươi liếc nhìn năm trăm chấn ma vệ hai l ò n g gật đầu mình căn cơ rốt cục thành con đường ta đi không người có thể cản từ trúc chương ba trăm mười bảy thanh sơn quận các đại thế lực phẫn nộ giờ phút này tất cả chấn ma vệ đem ánh mắt nhìn về phía phía trên đoan tọa sở hà tất cả đều là vô cùng kích động thậm chí sùng bái mù quáng liên la đối phương cho bọn hắn một trận vô thượng cơ duyên để bọn hắn tiết kiệm mấy tháng thậm chí mấy năm khổ t u bảo vật như vậy những người khác đạt được sợ không phải sẽ giàu đến trao đổi mình có thể dùng tài nguyên giống sở đại nhân dạng này cho thuộc hạ dùng đơn giản hoàn toàn là không thể tưởng tượng nổi sự tình dạng nay đại nhân bọn hắn lại có thể nào không cam tâm tình nguyện đi theo vành tuyết tình hai tay ô m quyền không người quát o n g u y ệ n thế chết cũng đi theo đại nhân vành vành vành năm trăm chấn ma vệ không người cùng kêu lên cao quát n g u y ệ n thế chết cũng đi theo đại nhân n g u y ệ n thế chết cũng đi theo đại nhân kinh thiên hét lớn vang vọng tại yên tĩnh trong màn đêm bao phủ hơn phân nửa thanh sơn quận thành bên trong lại thêm năm trăm chấn ma vệ toàn bộ đột phá bởi vậy khí thế càng là vô cùng to lớn để trong thành các đại gia tộc vô cùng kinh hãi trong lúc nhất thời thành trì các đại thế lực cao tầng nhao nhao bừng tỉnh vụ thảo đến cùng tình huống như thế nào nhanh đi dò xét fim không phải là sát thần lại muốn làm gì đại động tắt đi khuyên bảo đệ tử gần nhất ít đi ra ngoài gần nhất tuyệt đối không nên tại bên ngoài gây chuyện người vi phạm khu trục gia đại điệu rút vĩnh không m ư ớ n người chấn ma doanh sở hà ngồi ngay ngắn ở cao tọa bên trên nhìn lên trước mặt năm trăm chấn ma gật gật đầu hắn biết nói kể từ hôm nay đây chính là hắn thành viên tổ chức chỉ thuộc về chính hắn mà không phải chấn ma ti thành viên tổ chức theo nhóm nhân mã này dần dần cường đại địa vị của hắn cũng sẽ càng ngày càng vững chắc tiếp xuống l i ê n là trong thời gian ngắn nhất cố gắng tăng cao tu vi tranh thủ tại thiết thủ sau khi rời đi trực tiếp kế nhiệm nó vị trí đến lúc đó toàn bộ vân châu liền sẽ là hắn hậu phương lớn tại phương thế giới này cũng coi như có mình căn cơ vê anh sở hà đứng dậy cao giọng nói các ngươi sẽ đi theo bản tọa chinh chiến sa t r ư ờ n g chạm yêu trừ ma tương lai các ngươi sẽ không giam cầm tại thanh sơn quận vân châu mà là toàn bộ đại c ả n thiên địa có lòng t i n không、Soát. năm trăm trấn ma vệ toàn đều hai con người sáng lên bọn hắn đều có thể nghe rõ lời này ý tứ h i ệ n nhiên tự mình đại nhân mục tiêu cũng không chỉ là vân châu mà là toàn bộ đại càng thiên hạ bọn hắn cũng sẽ đi theo đại nhân một bước kéo lên tiểu kỳ tổng kỳ bách hộ thiên hộ có thể nói bọn hắn giờ phút này chứng kiến sở hà bàng giã tâm lớn bất quá chẳng những không có kinh hãi ngược lại rất hư phấn bởi vì cái gọi là cùng đối với người thiếu đi mười năm đường quanh co cùng sở hà dạng này một vị có g i tâm có thực lực dám đánh g á m liều hữu dũng hữu yêu nghiệt chính là vô thượng chuyện may mắn bọn hắn chỉ cần từng bước một đi theo đại nhân bộ pháp liền có thể bình bộ thanh vân một đường cao thăng không nói những cái khác ánh sáng hiện tại lấy được chỗ tốt liền có thể để bọn hắn thiếu đi mấy năm đường hoàn thành giai cấp vượt qua phải biết có bao nhiêu người tại gia nhập c h ấ n ma ti chân sau đủ non n ử a năm mới đột phá nhất phẩm thậm chí một đột phá bị khu t r ụ c người cũng không thiếu mà bọn hắn vẹn vẹn không quá gia nhập thanh sơn c h ấ n ma doanh vẫn chưa tới nửa tháng liền đã hoàn thành cái này vượt qua đồng thời bọn hắn còn có thể cảm nhận được mình thể chất đã phát sinh cải biến không dùng được bao lâu khẳng định còn có thể đột phá tầng tiếp theo trong lúc nhất thời nhao nhao lại lần nữa cao dọ quát chấn ma chấn ma chấn ma triệu nguyên mấy ngày nay để bọn hắn hảo hảo ở tại chấn ma trong danh o thích t n g mới thực lực chém giết một chút địa lao yêu ma tăng thêm lòng dũng cảm s ở hà trầm giọng phân phò nói về sau thân ảnh biến mất trong t â m mắt mọi người vâng triệu nguyên không người đáp sau đó bắt đầu đối phân phối năm trăm chấn ma vệ tiếp xuống kế hoạch huấn luyện hoàn toàn là địa ngục huấn luyện hình thức điểm này đối với triệu nguyên tới nói vô cùng đơn giản bởi vì đã từng hắn liền là như thế tới thậm chí hắn còn muốn có thời gian lại tuân hỏi một chút t ị xã ngõ mã vị dương ba người đem kế hoạch tại cải cách gác hơn một chút giờ phút này đại hắc cũng đầy mặt nhàm chán nó ánh mắt nhìn về phía trấn ma ngoài doanh trại ánh mắt nhất chuyển khoe miệng lộ ra một tia cười sâu xa một đêm này đối với thanh sơn quận các đại gia tộc ban phái nhất định là đêm không ngủ mượn bọn hắn đang lo lắng thụ sợ bên trong v ư ợ t qua sau đó sáng sớm ngày thứ hai rất nhiều gia tộc đều phát hiện tự mình bảo khố bị trộm thậm chí mộ tổ bị đảo trong lúc nhất thời tiếng giống giận dữ vang vọng hơn phân nửa thanh sơn quận đáng tiếc trộm cắp người nhưng căn bản một lưu lại một tia manh mối một bên khác hầu lập đã bắt đầu âm thầm liên lạc bạch liên giáo người bất quá là ổn thỏa lý do hắn đều là âm thầm hành động đồng thời ước định hai ngày sau thanh sơn còn ngoài c h ă m dặm trên núi hoang gặp giờ phút này đ ế đô phủ thưa tướng bên ngoài một chỗ trong đường tắt một cái dáng người khôi ngô đại hắn l ặ n g lặng dựng đứng nó thân bên trên tán phát lấy khổng lồ huy áp xem xét liền không dễ chọc đồng thời nó trên thân khí thế đã đạt tới tứ phẩm định phong hắn chính là mười hai cầm tinh thứ nhất dân hồ xuất dân hồ ánh mắt nhìn về phía phủ thừa tướng hai con người ngưng tụ lẩm bầm nói g i ữ cửa hộ vệ đều là tam phẩm bên trong càng có ngũ ph thậm chí tác phẩm trở lên đều có muốn vô thanh vô tức tiến vào căn bản không có khả năng xem ra muốn gặp vị nào nhị công tử không thể ở chỗ này quả nhiên cho ta nhiệm vụ đều là khó khăn nói xong dân hồ bất đắc dĩ lắc đầu hai ngày trước hắn thu được sở hà mệnh lệnh vẫn tại dò xét liên quan tới phủ thừa tướng nhị công tử thi tức kỳ danh là vệ trang từ nhỏ đã bất học vô thuật tại đế đô cũng coi là một cái ngoan cố tử đệ điển hình gần nhất một năm tức thì bị giam cầm không được ra ngoài cho nên nhìn như hết thẻ phản phất đều bất lợi cho dân hồ nhiệm vụ nhưng dân hồ lại không cho rằng như thế đã cái này nhị công tử có thể cùng tự mình đại nhân giao lưu bên trên thậm chí hoàn thành một chút giao dịch hiển nhiên không tầm thường cho nên hắn khẳng định cũng sẽ không là trong truyền thuyết kia là cái gì cũng đều không hiểu ngoan cố tử đệ càng sẽ không một mực bị nhốt trong phủ Như vậy, nó chắc chắn sẽ không bị vây ở trong chắc phủ vậy, vây sẽ bị ở đệ nhưng hắn rời đi sẽ đi cái kia cái này mới là d ầ n hổ cần biết được điểm mấu chốt chỗ sau đó chỉ gặp d ầ n hổ mỉm cười soắt một cái đặc chế lỗ thai thọ từ nó trong ngực móc ra nó nhìn trong tay lỗ thai thọ lẩm bẩm nói may mắn bên trên lần gặp gỡ hỏi cái kia con thọ muôn cái này bằng không nhiệm vụ này thật đúng là không dễ làm lời nói bế nó đem lỗ thai thọ mang trên đầu ông một đạo quan g mang từ thai thọ bên trên thả ra kích hoạt thể bên trong đặc thù phát trận nội bộ từng cái nhỏ bé bánh răng chuyển động bắt đầu không sai b a o thọ là một cái cơ quan sư cái này thai thọ liền là nó là một cái cơ quan k h í giới không có gì lớn công hiệu lại có thể nghe bên trong phương viên mời dặm tất cả nói chuyện đồng thời nó có một cái lợi hại nhất năng lực cái kia chính là nó không tính bi pháp một trong thủ đoạn cho nên cho dù là cựu phẩm tồn tại tại không đặc thù chú ý tình huống dưới cũng sẽ không có bất kỳ phát giác nào đương nhiên như thế nịch g h thiên bảo vật chế tắc cũng không dễ dàng còn có nó vẫn là duy nhất một lần con đường ta đi không người có thể cản từ trúc chương ba trăm mười tám dân hổ kế sách gặp mặt vệ trang phủ thưa tướng hậu viện một cái trong thư phòng vệ trang chính đang ngồi trong thư phòng đọc sách đương nhiên nó đọc thì là một chút hoa hoa công tử nên đọc sách mang tranh minh họa loại kia vẫn là màu sắc rực rỡ x o ắ t bên ngoài một người thị vệ lơ đãng đi qua nhìn thấy vệ trang trạng thái hải lòng gật gật đầu rời đi v ảnh vệ trang thả ra trong tay thư tịch sắc mặt k i n h thường lãnh như băng nói đều đã hơn nửa năm vậy mà vẫn chưa yên tâm mỗi ngày đều tới d i xét đến là giọt nước không lọt nói xong nó hai con ngươi lộ ra một kia âm lãnh không sai người thị vệ kia đúng là hắn đại ca vệ đều phải tới vì cái gì cũng rất đơn giản chính là sợ hắn thay đổi triệt đề phải biết hai người phụ thân chính là thừa tướng dựa theo đại cản kỷ luật mỗi một đời thừa tướng nhiều nhất chỉ có thể mặc cho trước năm mươi năm mà phụ thân hắn lập tức liền muốn tới niên h ạ dựa theo dị v ã n quy củ cùng phụ thân hắn những năm này công tích đại khái xuất sẽ bị phong vương mà điểm này liền dính đến vương vị người thừa kế m ặ dù trên lý luận tới nói vệ đều là người thừa kế thứ nhất mà vệ trang chỉ là bình thê sở sinh rất khó kế thừa nhưng bị nhị đ ệ n h lịch tập ví dụ tại đại càn lại nhìn mãi quen mắt vệ đều cũng sợ bị lật thuyền trong m ương bởi vì đại càn tôn trọng tài năng thực lực nơi này lại là huyền huyên thế giới năng lực không đủ căn cơ không đủ cho dù là thái tử cũng sẽ bị kéo xuống n g ư ờ i ông một cái lao giả xuất hiện tại hậu phương, nói ra, ra, cái này đã rất h á trước đó hận không thể một giờ đến dò xét một lần thừa tướng dù sao cũng hướng về hắn nhìn nó tình huống cũng chính là đế đô nhiều người phức tạp bằng không sợ không phải sẽ trực tiếp đối lao g i a ra tay chỉ bằng hắn vệ trang khinh thường nói ra một cái giá áo túi cơm nhìn như có chút tài hoa lại bảo thủ không thành tài được còn có hắn thật đúng là cho rằng một cái không có quá nhiều thực quyền nhàn tản v ư ơ n g vị lao tử sẽ tiết mới ta muốn là dưới một người trên vạn người địa vị cái kia mới là ta vị trí hậu phương lao giả cũng đi theo gật gật đầu thấp giọng nói lao g i a các nơi an bài không sai biệt lắm chết tùy tùng đã đến ngoại ô t h á c nước trong núi ân vệ trang sắc mặt trịnh trọng nói ra b ệ n hạ cũng đã chống đỡ không giới bao lâu lâu là ba năm n ắ n thì một năm tất nhiên quý tiên chúng ta cũng là thời điểm nên chọn chọn một mọi người cũng không coi trọng hoàng tử ủng hộ một chút t r ờ hắn đ ă n g v ị đêm nay ta trở về một chuyến vùng ngoại thành người an bài một chút vâng lao giả gật gật đầu biến mất không thấy gì nữa giờ phút này phủ thưa tướng bên ngoài dân hồ chậm rãi lây xuống hai thỏ hai con ngươi quang mang lấp lóe to lớn não không ngừng phân tích lấy được hữu dụng tin tức bị nghi kỵ chết tùy tùng vùng ngoại thành thác nước những tin tức này mặc dù giải rác nhưng nếu như cẩn thận nghiên cứu lại có thể phân tích ra rất nhiều vật hữu dụng、Soát. dân h ồ từ trong ngực móc ra một cái đế đô địa đồ lẩm bẩm nói đêm nay hắn muốn đi vùng ngoại thành như vậy đêm nay liền là lớn nhất một cái cơ hội không thể bỏ qua hoa hoa hoa hoa lớn như vậy địa đồ bị vòng ra bốn cái cự đại đỏ vòng chính là đế đô tứ đại vùng ngoại thành vị trí thân phận của vệ trang đặc thù không có khả năng rời phủ thời gian quá dài khẳng định chọn gần nhất vùng ngoại thành để phòng ngoại ý mớn hoa hoa hoa ba cái vùng ngoại thành bị lấy xuống đi chỉ còn lại đông giao khu đông giao khu hết thể có mang thác nước núi không dưới ba mươi tỏa nhưng v ệ trang chỗ nào đó quá lớn chết tùy tùng số lượng cũng sẽ không thiếu dân h ồ tự tin nói ra như vậy tháp nước núi khẳng định không nhỏ cứ tính toán như thế đến phù hợp chỉ có tám tòa mà người ở hiếm ít có thể người ẩn dấu ngựa không bị tùy tiện phát hiện chỉ có cái này bà tòa phù hợp yêu cầu cuối cùng ba ngọn núi bị nó vẽ xuống đến theo thứ tự là thiên ngai phong bay vào p h o n g trèo lên tiên h phong giờ phút này dân h ồ nhìn xem ba ngọn núi lẩm bẩm nói xem ra chỉ có thể sử dụng cao cấp nhất phân rõ thủ đoạn t i ể u công gà có một chút người đó là ai ban đêm trèo lên thiên phong hạ một chỗ to lớn trang viên dựng đứng trên đó sách kỳ lân trang viên c ổ n g có không thiếu hộ vệ bảo thủ đối với cái này đế đô thế lực khắp nơi cũng không có bất kỳ cái gì chú ý bởi vì tương tự trang viên đế đô thực sự quá nhiều cơ bản các đại thế gia ba n g phái quan lại quyền quý đều có tương tự trang viên có chút còn không chỉ một tòa dù sao đế đô chính là không bao giờ thiếu người có địa vị đồng thời tòa trang viên này bên ngoài là bình tây hầu trang viên liền càng thêm không có ai sẽ đặc biệt chú ý ngoài trang viên dân hồ thân ảnh hiện hiện không sai hắn xác nhận vệ trang khẳng định ngay tại trang viên này bên trong dĩ nhiên không phải dựa vào cái kia không đáng tin cậy phương thức mà là sớm quan sát qua cái khác hai đỉnh núi dưới trang viên cái kia hai cái một cái là quá nhỏ quá vắng vẻ căn bản vốn không phù hợp đủ loại yêu cầu cũng không phù hợp thân p h ậ n một cái khác chính là cựu hoàng tử cũng càng không khả năng dù sao vệ trang còn chưa lựa chọn đ ủng hộ người không có khả năng cùng đảm nhiệm hà hoàng tử có cấu kết cho nên bài trừ một cái liền có thể đoán ra cuối cùng lựa chọn đương nhiên đó cũng không phải vệ trang không đủ cẩn thận thật sự là đ ế đô rồng rắn l ẫ lộn hắn còn chưa có cái gì quy mô đ ộ n căn bản cũng không có lo lắng có người sẽ điều tra hắn về phần h ắ n ca căn bản là không có bị hắn để vào mắt thậm chí nếu như không phải lo lắng bị cha hắn phát hiện hắn căn bản là lưỡi nhác gần tàng sâu như thế sau đó dân h ồ từ trong ngực chạy ra một cái đặc thù trận bàn nó đem kim đồng hồ điều đến nhắm ngay trang viên hạch tâm vị trí sau đó hiện tại trận bàn bên trên nhẹ nhàng đập mạnh một cỗ quang mang đem nó bao phủ sau đó thân ảnh biến mất không thấy trang viên trung ương trong p h ủ đệ vệ trang ngồi ngay ngắn ở cao tọa phía trên bên dưới mới có không thiếu nhân vật mạnh mẽ đứng thẳng một mặt cùng kính nhìn xem hắn lao ra trước mắt các nơi chết tùy tùng tinh anh đã toàn bộ từng nhóm nhập đế đô tùy thời cũng có thể vật dụng một bóng người đứng ra nói ra nó khí thế trên người thình lình đã đạt ngũ phẩm trung kỳ c h i cảnh tại một châu c h ấ n ma ti đều có thể gánh nhâm thiên hộ chức vị đồng thời ở đây những người khác cũng đều không yếu thậm chí còn có mấy cái lục phẩm cường giả tồn tại những này tất cả đều là vệ trang góp nhặt một bộ phận v ô liếng cũng là hắn có thể muốn bước lên đỉnh cao căn cơ tốt các ngươi những năm này vất vả vệ trang trịnh trọng nói ra không cần ba năm ta nhận lời công danh lợi lộc toàn cũng sẽ không thiếu đà tạ lao ra đám người không người nói ra Đi đi. xuống đi. vệ trang p h sắc mặt nghi hoặc mấy ngày trước đây sở hà đột nhiên nói sẽ phái người đem đồ vật đưa tới thế nhưng là để hắn chấn kinh quá sức bởi vì cái kia chứng minh hắn rất có thể bại lộ đối với biết thân phận của hắn đồng thời hắn điều tra qua sở hà chưa phát hiện dị thường hắn không rõ đối phương đến cùng lại phái người nào tới đưa bảo chẳng lẽ s ở hà còn có cái gì ẩn tàng thế lực không thành là chính hắn trước đó ẩn tàng vẫn là cái kia không biết sư phụ người điểm này vệ trang không cách nào xác nhận nhưng hắn rất hoài nghi đối phương làm sao tới gặp hắn phải biết phủ thừa tướng cũng không phải tốt như vậy tiến địa phương ngay tại hắn muốn đứng dậy rời đi thời điểm xuất ánh mắt của lão giả đột nhiên nhìn về phía cổng đông đông một tràng tiếng gõ cửa văng lên sau đó một đạo bá khí thanh em chuyển đến sợ đại nhân ngồi xuống g i n hồ trước tới bãi phòng con đường ta đi không người có thể chương hoàn người cản. có trúc, dịch, Từ giao buộc một à lại Tiến bị vệ trang phất ngăn cản.、Tiến、đến, trầm n nói bành, gian g phòng mở ra, cửa h trận thắt, thắt, thắt. Một trận tiếng bước chân nặng nề vang lên sau đó chỉ gặp một cái vóc người khôi nô khí thế dị thường hung hãn nam tử xuất hiện tại hai người trong tầm mắt、Xoát. vệ trang hai con người đột nhiên co g ụ c lại hắn cũng không phải là chấn kinh tu vi của đối phương một cái tứ phẩm đ ỉ n h phong võ giả còn không bị hắn để vào mắt hắn khiếp sợ là đối phương mới chỉ là tứ phẩm đ ỉ n h phong đến cùng là thế nào tránh thoát đông đảo ám vệ ánh mắt lạng yên không tiếng động xuất hiện tại gian phòng của mình bên ngoài lại là như thế nào biết được mình tại này phải biết hắn chỗ này trang viên thế nhưng là vô cùng ẩn nấp toàn bộ đế đô hẳn là đều không có mấy người biết được mà biết được những người kia cũng căn bản không có khả năng để lộ bí mật còn có trước mắt dân hồ mặc dù g á người thô kệch nhưng tội tắc lại hiển nhiên không lớn nhiều nhất sẽ không vượt qua hai mươi năm tuổi như vậy lại đột phá đến tứ phẩm đình phong đồng thời có đáng sợ như vậy hung h ã n chi k h í hiển nhiên t i ê n phú không tầm thường thậm chí có thể xưng một phương tiên tiêu mà dạng này đến tiên tiêu vậy mà nói mình là sở hà dưới c h ư n g người như vậy cái này sở hà ẩn tàng thật sâu xem ra mình trước đó dọ xét tình huống cũng không phải là toàn bộ đối phương hiển nhiên còn có rất nhiều tin tức hắn không biết đồng thời nó còn đã biết được thân phận của mình đây hết thảy quá không đơn giản thậm chí cái tia sở hà có thể hay không sớm cũng đã bắt đầu quan sát mình phim lại có loại bị sói để mắt tới cảm giác ngươi là làm sao tìm được nơi đây lại lại như thế nào tiến đến lao giả băng lánh m à hỏi đồng thời nó trên thân bắn ra một cỗ cường hành vô cùng khí thế quần quận uy áp bao phủ cả phòng bên trong x o á t dân hồ ánh mắt nhìn về phía lao giả hai con ngươi quang mang lóe lên đây là bát phẩm tồn tại đồng thời là hoàn toàn thuần phục vệ trang bát phẩm tồn tại không nghĩ tới một cái thừa tướng phủ đệ phế vật nhị công tử vậy mà ẩn tàng sâu như thế đế đô hoa quả nhưng đủ v ẫ n đ ủ bất quá tự mình đại nhân có thể cùng tại phía xa đế đô vệ trang có giao dịch thật sự là càng thêm thâm bất khả chắc không hồ là hắn dần hồ thuần phục người giờ khác này dân hồ cảm giác mình tùy t h ờ i đều có thể bị lao giả diệt s á t nhưng hắn n h ư n g như, như c ũ mặt không đổi sắc nó trong cơ thể một cỗ đặc thù quang mang lấp lóe t h a y hắn ngăn cản được hơn phân nửa u y áp để nó nhẹ nhõm không thiếu cái này lao giả lại lần nữa giật nảy cả mình sau đó nó sát mặt lạnh lẽo ngay tại lại lần nữa tăng lớn uy áp đã thấy vệ trang lỡ đầu nói đồ vật mang đến a x o á t dân hồ vung tay lên trong tay một thanh kim tiền kiếm xuất hiện không chần chờ nó trực tiếp đem kim tiền kiếm ném tới vệ trang trước mặt và n h vệ trang cầm trong tay kim tiền kiếm nhìn qua phía trên đến phủ văn bắt đầu cẩn thận điều tra một chút chỗ rất nhỏ nửa nén hương sau vệ trang sắc mặt lộ ra vẻ hài lòng nói sở huynh quả nhiên nói chi phải làm yên tâm đáp ứng bảo vật ta cũng không sẽ n u ố t lời cũng sẽ không thiếu vương lão mang vị này dần hổ huynh đệ đi lấy bảo vật dần hổ huynh đệ sau khi trở về nhớ kỹ là ta mang tốt yên tâm dân h ổ gật gật đầu nói ra ta sẽ đem hôm nay mỗi tiếng nói cử động tất cả kinh lịch toàn bộ bầm báo cho sở hà đại nhân lời nói bế nó lập tức quay người hướng bên ngoài gian phòng đi đến cái này vệ trang sắc mặt có chút xấu hổ vừa mới hắn sở dĩ đồng ý vương lão như thế không chỉ là muốn cho dân hổ ra vai phủ đầu càng là muốn nhìn nó trung thành thái độ kết quả hiển nhiên dân h ồ rõ ràng là sở hà tâm phúc thứ nhất điểm này để hắn đối sở hà đánh giá lại lần nữa đề cao đồng thời nội tâm càng thêm hoài nghi dạng này thủ hạ sở hà đến cùng bao nhiêu ít hắn ẩn t à n g đến cùng sâu bao nhiêu hắn ẩn t à n g những n à y muốn làm gì có thể hay không đối với mình sinh ra uy hiếp nhưng bất kể như thế nào trước mắt đều không phải là hắn cùng sở hà sinh ra mâu thuẫn thời điểm trái lại còn muốn tạo mối quan hệ lưu làm sử dụng sau này đi vệ trang đối vương lão là cái ánh mắt vương lão hiểu ý thân ảnh biến mất tại trong phòng ngoài trang viên vương lão đem mấy cái hộp gấm đưa cho dân hồ nói ra những này đều là lao ra nhà ta đáp ứng cho sở hà bảo vật nói xong hắn lại lấy ra một cái đơn độc bảo hạc nói ra đây là nhà ta l a o ra đơn độc đưa cho ngươi bên trong là phá nguyên đan có thể giúp ngươi đột phá đến ngũ phẩm mong rằng lần này ngươi trở về cùng người lớn nhà ngươi hồi báo thời điểm một chút chuyện không vui liền không cần nhiều lời cái này nhiều không có ý tứ dân hồ đoạt lấy bảo hạc sau đó lập tức quay người rời đi cất cao giọng nói t i ê n tâm ta biết cái gì nên nói cái gì không nên nói vương lão cái này đã thu không phải hẳn là cương trực công chính không thu hối lộ sao khá lắm mình vừa mới còn dự định muốn phí một phen mượn lưỡi không nghĩ tới vậy mà liền cái này liền không hợp thói thường ai thói đ ờ i thay đổi vương lão lắc đầu quay người tiến vào trang viên giờ phút này trong thư phòng vệ trang đang nghiên cứu trôi này kim tiền kiếm nhưng trừ phát hiện khả năng đủ gia tăng linh hồn lực bên ngoài cũng không cái khác gì thường bất quá vệ trang cũng không có nản trí ngược lại rất ư vấn bởi vì năng lượng ánh sáng gia tăng linh hồn lực cái này một hạng liền đầy đủ chứng minh trôi này kim tiền kiếm không tầm thường cũng đồng dạng nói rõ hắn cũng không có tìm kiếm sai lầm trôi này kim tiền kiếm đúng là thật không phải sở hà giả tạo dù sao hắn vừa mới một mực hoài nghi trôi này kim tiền kiếm là giả ai biết giả hoạt như vậy sở hà có thể hay không cầm một thanh giả đến lừa gạt hắn dù sao hắn cũng chưa từng thấy qua thật bất quá hiện tại vô cùng xác nhận đây chính là thật chỉ bất quá để hắn tuyệt đối không nghĩ tới phải là kiếm là thật bên trong cơ duyên lại đã sớm biến mất không thấy gì nữa khả năng đây chính là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo trạng thái bên ngoài dân hồ đứng tại trên núi hoang nó trong tay cái kia lấy một cái kim s ắ c đan dược chính là phá nguyên đan giờ phút này hắn có thể cảm nhận được bên trong có thể số lượng lớn đủ để hắn đột phá đến ngũ phẩm c h i cảnh nhưng nó cũng không có phục d ụ n g bởi vì ai biết thuốc này có cái gì di chứng chỉ gặp dân hồ móc ra một cái lệnh bài đánh vào một đạo khí huyết ông lệnh bài quang mang đại thịnh sau đó một đạo tức giận thanh â m xuất hiện cắt cái gì cũng bởi vì ngươi quay dày lập tức sắp luyện chế tốt đan dược trực tiếp nổ lô đừng đem mình không được lại trên thân người khác dân hồ s ẹ p miệng nói ra giờ phút này trong đầu hắn đã huyễn tưởng ra một cái gầy yếu nam tử bị tạ c toàn thân đen k ị t chẳng cảnh không sai đối phương chính là mười hai cầm tinh thứ nhất dậu kê đồng thời cũng là bọn hắn trong mười hai người đan dược sư nó đan dược thiên phú được trời ưu ái chính là trời sinh luyện đan đại sư dân hồ không có việc gì tới một chuyến đế đô dậu kê chuyện gì dân hồ có một trận cơ duyên thích hợp ngươi có thể giúp ngươi phá t ứ phẩm không phải ta nói ngươi đường đương đan dược sư vậy mà một đột phá t ứ phẩm mất mặt không d ậ kê nói thật dân hồ Thật chương ba trăm hai mươi hầu lập t r ấ n kinh sở hà xuất hiện thanh sơn còn ngàn d ò m bên ngoài một tòa trên núi hoang mười cái chấn ma vệ dựng đứng khí thế trên người đều rất bất phàm tối thiểu là nhị phẩm đ ỉ n h phong tu vi bọn hắn chính là hầu lập thân vệ dựa theo chấn ma ti quy củ thiên hộ trở lên nhưng thiết thân vệ thiên hộ mười người chỉ huy sứ hai mươi người chấn thủ sứ năm mươi người đại nhân thời điểm nhanh đến một cái chấn ma vệ đối thủ vị hầu lập không người nói ra nhưng chúng ta an bài dưới chân núi chạm gác ngầm lại cũng không có bất kỳ phát hiện nào cái k i a bạch liên giáo sẽ không không tới a sẽ không hầu lập lắc đầu kiên định nói ra đã đem đơn giản một chút tin tức để lộ cho hắn còn đem một cái yêu ma trưởng lao đưa trở về bạch liên giáo không có khả năng người tới tối thiểu cũng sẽ phái một chút yêu ma trưởng lao đến điều tra tình huống nói xong hầu lập sắc mặt lộ ra một tia tự tin nói ra đồng thời bản tiên hộ ở đây bọn hắn không có khả năng phái tới một chút tiểu nhân vật rất có thể là cái tia mạch bà hoặc là hưng lao đến đây vô luận tới là cái nào đều đầy đủ phất lượng chúng ta này đến chỉ là truyền đạt tin tức mà thôi vâng trấn ma vệ gật gật đầu bất quá vẫn như cũ sắc mặt có chút nghi ngờ hỏi nhưng đại nhân vì sao không trực tiếp đem tin tức truyền đưa tới còn muốn đích thân đi một chuyến bạch liên giáo thế nhưng là yêu ma hội tụ c h i địa vạn nhất bọn hắn không tuân theo quy củ đối chúng ta rất bất lợi nói xong trấn ma thân vệ sắc mặt lộ ra một vẻ lo âu không sai hắn rất lo lắng mình đám người sẽ bị bạch liên giáo trố mai phục dù sao bọn hắn những năm này cũng không có thiếu rét yêu ma khó đảm、bảo. cái kế h b ạ c h liên giáo sẽ không qua sông đ o ạ c cầu trực tiếp trả thù như vậy bọn hắn hôm nay coi như thật nguy hiểm ai hầu lập thở dài một hơi có chút chỉ tiếp rèn s ắ t không thành thép nói ra làm một chuyện gì đều muốn động não ngẫm lại càng sâu hàng nghĩa bản tiên hộ không tự mình đến cái kế h b ạ c h liên giáo như thế nào tùy tiện tin tưởng tin tức lại thế nào cùng nó kết minh về phần bọn hắn sẽ, sẽ không công kích chúng ta điểm này khả năng cơ hồ không có lợi ích trước mặt cựu hận tính là gì không rời đứa bé được bộ không đến sói đại nhân anh minh chúng chấn ma thân vệ không người su nịnh nói cái gì sói không sói khó khắp nơi mắng bản trường lão một tiếng nham hiểm thanh âm chuyển đến sau đó một cái âm lanh nam tử từ dưới núi hoang đi tới thứ nhất mặt vẽ băng lãnh chính là sói trưởng lão bị bên cạnh còn đứng lấy mấy cái trưởng lão theo thứ tự là hổ trưởng lão r ắ n trưởng lão chó trưởng lão bốn đại yêu ma trưởng lão chỉ gặp và n h bốn đại yêu ma trưởng lão không người nói ra cùng nên t h á n h nữ và n h dưới núi hai bóng người chậm rãi đi tới một cái là thân mặc áo bào trắng tuyệt mỹ nữ tử một cái là chú m ặ t lao bà bà đây là thanh nữ mạnh bà xuất hầu lập hai con người đột nhiên ngưng tụ nội tâm hơi trầm xuống nguyên lai、like. hắn coi là hai vị này nhiều nhất sẽ tới một cái nhưng tuyệt đối không ngờ rằng vậy mà lại lập tức đến hai cái đồng thời còn mang đến bốn đại yêu ma t r ư ở n g lão trang diện này có chút vượt qua hắn đ o ằ n trước nhưng dù sao cũng là một phương thiên hộ đại lão trong chốc lát nó s á c mặt khôi phục bình thường bình tĩnh nói ra nguyên lai、like、là thánh n ữ mạnh bà ở trước mặt xuống lần nữa chấn ma ti thứ nhất quân thiên hộ hầu lập vê anh một cái yêu ma trường lão xuất ra hoa tỏa để dưới đất thánh n ữ chầm rãi ngồi xuống lạnh như băng nói hầu thiên hộ người thật to gan zeta bạch liên giáo nhiều như vậy yêu ma lại còn dám đơn độc định ngày hẹn chúng ta ngươi liền không sợ chết sao vẫn là ngươi cho rằng thả lại chỉ là một cái yêu ma trường lão liền có thể để ân đoán xóa bỏ dĩ nhiên không phải hầu lập sắc mặt bình tĩnh nói ra bản thiên hộ này đến chính là dự định nói cho các ngươi biết một cái trọng đại bí mật còn có dự định cùng bạch liên giáo đàm một cái cụ thể hợp tác tình huống không biết thánh nữ muốn nghe hay không có dám mau thả thánh nữ băng lanh nói giờ phút này nội tâm của nàng vô cùng thoải mái dù sao đối mặt sở hà nàng một mực kinh ngạc còn không thể làm gì nhưng đối mặt hầu lập thì lại khác chỉ là một cái chấn ma thiên hộ t ứ phẩm đ ỉ n h phong v õ giả thật đúng là không bị nàng quá để vào mắt lại nói nàng cũng không l ố c biết được đối phương đại khái s u ấ t không có khả năng phản bội c h ấ n ma ti cũng sẽ không thực tình cùng mình đám người hợp tác chỉ bất quá là muốn từ mình cái này lấy được được lợi ích mà thôi đối với cái này nếu như là một tháng trước bọn hắn thật đúng là rất có thể hợp tác mà bây giờ lại biến thành chỉ có thể hợp tác với sở hạ thánh nữ đ ư ờ n g đội hầu lập mỉm cười nói ra ta muốn nói sự tình ngươi có thể sẽ giật mình nhưng là chân thực bản thiên hộ biết sở hạ tại cùng các ngươi âm thầm liên lạc cấu kết nhưng hắn chính là trấn ma ti phải đi nội ứng lời nói bế hầu lập hai mắt nhìn chòng chọc vào thánh nữ đ á n g người nhưng mà để hắn thất vọng đừng nói là thánh nữ mạnh bà liền ngay cả hậu phương mấy cái tia yêu ma trưởng lão đều sắc mặt bình tĩnh còn lộ ra một tia khinh thường đây là không tin xuất hầu lập tại chỗ xuất ra một cái ảnh lưu niệm lệch bài nói nơi này có một ít liên quan tới sở hà trong đó ứng chứng cứ tin tức này tuyệt đối thật sự là đáng tin dạng này người chắc hẳn thánh nữ ứng biết được làm sao bây giờ như vậy tiếp xuống chúng ta muốn hay không nói chuyện liên minh sự tỉnh ta địa vị cũng không phải sở hà nhưng so sánh giờ phút này hầu lập trên mặt cũng lộ ra một tiêu lòng tin hắn cũng không tin tại chứng cứ trước mặt thánh nữ còn có cái gì không tin lại nói mình chuyến này là đã nghiêm trọng vi phạm c h ấ n ma ti làm việc chuẩn tắc cũng sẽ làm cho đối phương đem thả xuống lòng đề phòng như vậy cùng hắn khả năng hợp tác tính cơ bản một chạy lập công đang ở trước mắt hầu thiên hộ có biết ngô đồng thi thể ở đâu thiên vân phong sẽ không đã xếp vào c h ấ n ma ti đại quân a thánh nữ sắc mặt hòa ái hỏi ngô đồng thi thể thiên vân phong trấn ma ti đại quân cái này đều cái nào cùng cái nào a do hầu lập một mặt kinh ngạc không biết thánh nữ đang nói cái gì nhưng y thì anh nguyên bình tĩnh nói nô đồng không phải cái kia mất đi yêu ma à thánh nữ nếu là muốn biết tung tích của nó bạn thiên hộ có thể phái người tra tìm về phần thiên n g u y ê n phòng nó ở đâu trấn ma ti như thế nào ở chỗ đó chú quân thánh nữ nhưng nói rõ ha ha thánh nữ ngửa mặt lên trời cười khẽ hai tiếng nói ra xem ra ngươi thật đúng là cái gì cũng không biết giờ phút này hắn đã xác định sở h à cũng không có lừa hắn nó căn bản không có đem bí cảnh tồn tại cùng trấn ma ti đã thông báo bằng không, không có khả năng ngay cả một cái thiên hộ cũng không biết coi như nó không biết nó phía sau hàn bằng cũng sẽ biết、ba. ba thánh nữ vô vô tay một mặt mỉm cười nói ra s ở đại nhân ra đi cái gì s ở đại nhân hầu lập hai con ngươi s ữ n g sở vô ý thức hướng một bên nhìn lại chỉ gặp một cái thân mặc khoác lụa hồng tú dao long cẩm bảo s ở hà nhanh chân đi đến đạp đạp đạp sau đó tại hắn không thể tin được trong ánh mắt cao tọa bên trên thánh nữ vậy mà theo bản năng hướng một bên chuyển chuyển c á i m ông sau đó vây anh s ở hà ngồi tại hoa tọa phía trên cùng thánh nữ bình khởi bình t o ạ thứ nhất mặt bá khí nhìn xem hầu lập nguy cười nói hầu thiên hộ còn chưa có chết đâu bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa chương ba trăm hai mươi mốt hầu lập vẫn lạc thánh nữ kế sách v ũ thảo hầu lập dê sở hà làm sao đột nhiên tới đây còn có hắn dựa vào cái gì sẽ cùng thánh nữ ngồi tại cùng một trên chỗ ngồi thấy thế nào bắt đầu cái khác yêu ma trưởng lão bao quát mạnh bà đều đúng này không thèm để ý chút nào tựa như thói quen chẳng lẽ trong này có cái gì hắn không biết tin tức sở hà ngươi làm sao ở đây hầu lập băng lánh nói sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía thánh nữ nói ra thánh nữ đã bản thiên hộ đã vừa mới nói rõ ngươi còn chưa đọc thủ hắn hoàn toàn liền là cái ăn cây táo r à o cây sung tồn tại cùng bản thiên hộ hợp tác mạnh hơn hắn mấy trăm lần nói xong hầu lập t i ê n lặng hướng lui về phía sau hai bước hắn cũng không ốc mặc dù vẫn không rõ cụ thể là tình huống như thế nào nhưng hiển nhiên trước mắt đến xem có chút không tại bọn hắn kế hoạch phạm vi bên trong tối thiểu hắn cần muốn làm chuẩn bị còn có hắn trực giác nói cho hắn biết hiện tại có chút nguy hiểm ha ha thánh nữ cười lớn một tiếng là nên đọc thủ sở đại nhân c ũ n g là c h ấ n ma vệ muốn hay không ngươi tự mình đọc thủ đông đông sở hà gõ gó gõ chỗ ngồi lạnh như băng nói một đám dấp rưỡi giết bọn hắn bản t ỏ a sợ giơ tay、tốt. thánh ố t t n ữ gật gật đầu vung tay lên nói lên một tên cũng không để lại ha ha toàn đều đến bản yêu ma miệng bên trong tới đi hầu lập lúc trước ngươi trọng thương lão phu hôm nay là tử kỳ của ngươi lão phu muốn sống róc xương lóc thì ngươi chết đi trong lúc nhất thời bốn đại yêu ma trưởng láo nhao nhao hướng hầu lập cùng hậu phương c h ấ n ma vệ phóng đi không tốt rút lui hầu lập sắc mặt hoàn toàn thay đổi hết lớn một tiếng lúc này hắn sao có thể còn không biết mình đây là bị xáo lộ sở hà là nội ứng chuyện lớn s á t suất bạch liên giáo đã sớm biết như vậy hắn lần này chủ động liên lạc bạch liên giáo căn bản chính là tự tìm đường chết người ta bạch liên giáo đã sớm cùng sở hà quan hệ m ậ t tiết h thậm chí còn có một số không thể cho ai biết bí mật làm sao lại bỏ gần tìm xa với hắn một lần nữa hợp tác hoàn toàn không cần thiết đạp hầu lập đại chân vừa bước thân ảnh phóng lên tận trời liền muốn hướng phương xa bỏ chạy nhưng mà chúng yêu ma trưởng lão có thể nào đồng ý xuống đây đi ngươi tà đánh hộ trưởng lão từ trên trời giáng xuống một kích pháo truy đem vừa mới thăng thiên hầu lập đánh hướng phía dưới rơi xuống mà đi đồng thời cái khác ba đại yêu ma trưởng lão có hai vị hướng hắn công tới một vị khác thì bắt đầu điên cuồng công kích thập đại c h ấ n ma thân vệ vành vành vành từng cái c h ấ n ma thân vệ vẫn lạc hầu lập cũng bị ba đại yêu ma trưởng lão đánh liên tục bại lui căn bản không có bất kỳ hoàn thủ chỗ trống húng chi chạy trốn giờ phút này hầu lập sắc mặt vô cùng khó coi nó điên cuồng giận dữ hét sợ hà ngươi vậy mà thật cấu kết b ạ c h liên giáo h ã m hại đồng môn tàn sát đồng bào ngươi chết không yên lành ngươi làm như thế liền không sợ về sau triều đình biết được trị tội ngươi hà hiện đang hối hận còn vì lúc không mượn sợ hà không cần chấp mê bất ngộ a nhưng mà hầu lập tê tâm liệt phế gầm thép nhưng không có lên đến bất cứ tác dụng gì giờ phút này sở hà ngồi ngay ngắn ở hoa chỗ ngồi một tay đặt ở ghế dựa chỗ ngồi một cái đồng tiền trong tay trên dưới tung bay nó ánh mắt nhìn về phía bị đánh liên tục thổ hết hầu lập cùng trên đất một đám chấn ma thân vệ thi thể sắc mặt không bất kỳ biến hóa nào không nói trước hầu lập bất nhân cũng chỉ nói hắn đang tính toán đối phó với sở hà một khắc này hắn tại cản sở hà tiến lên con đường đến một khắc này hắn cũng đã là một người chết hầu lập không cần vùng vây d ã chết căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì sở đại nhân chính là chúng ta bạch liên giáo trung thành nhất minh h i ế u cái chết của ngươi đã thành kết cục đã định trận trận tà ác hét lớn vang lên vành hầu lập bị đánh bay ra ngoài vành hầu lập lại bị đánh bay trở về chết vành hổ trưởng lão một kích hiệu tay đập nện tại đầu lâu của chúng nó bên trên phúc một ngụm lớn máu tươi phun ra b a n g hầu lập bất lực đến q u ì trên mặt đất tràn ngập máu tươi hai con ngươi dùng sức nhìn về phía trước cách đó không xa băng lánh sở hạ giờ k h ắ c này trong đầu của hắn nghĩ đến rất nhiều một chút trước đó có chút hoài nghi hoặc là không hiểu sự tỉnh nhanh chóng dung hội q u ò n thông mình thu hoạch được tin tức muốn hãm hại sở hạ ngược lại liên lụy mình hiện tại xem ra từ thu hoạch được tin tức một k h ắ c này hắn đã bị sở hạ tính toán thật sự là thật sâu tâm cơ nhưng hắn vì sao muốn hãm hại mình thiên hộ đúng hắn cần thiên hộ trước vị mình chặn đường a thảo thật hung á c tâm bản thiên hộ chết không a n hầu lập lẩm bẩm nói sau đó thân thể vô lực nằm trên mặt đất khí thế nhanh chóng tiêu tán một đời trấn ma thiên hộ tốt hưởng thọ t r ă t u ổ i vi hổ trưởng lao đối nó thi thể nôn ngụm nước bọn về sau đi đến thánh nữ bên cạnh k h ô n g người nói ra thánh nữ hầu lập đã chết、Tốt. thánh ố t t nữ lạnh như băng nói đem thi thể của hắn đưa đến vân châu ngoài thành cũng là thời điểm nên để trấn ma ti biết được chúng ta bạch liên giáo không dễ trọng vâng hổ trưởng lao gật gật đầu tiến lên nắm lấy hầu lập thi thể hướng vân châu thành phương hướng rời đi x o á thánh t nữ đem ánh mắt nhìn về phía sở hạ hai con ngươi quan g mang lấp loe đối phương tại vừa mới tình hình như vậy bên trong vậy mà một điểm cũng không hề biến hóa không biết còn nói là tâm hắn hung ác vẫn là cái khác nhưng Vô luận là loại u n kia g y ê sở hà có thể nhìn ra thánh nữ mời hắn đến xem việc này vẫn như cũng là đang thử t h ra, m dò hắn thứ nhất hắn là đang thử thăm dò mình đem một đem bí cảnh sự t ì n h nói cho trấn ma ti nếu nói cho hôm nay sợ sẽ là h ồ n g m ô n biến thứ hai là dự định nhìn hắn có thể hay không đối y ê u ma đổ sắt trấn ma vệ sinh ra lòng thương hại tốt làm tiến một bước phán đoán sau đó sở hà quay người biến mất tại trên núi hoang m ạ n h bà xem ra hắn thật đúng là nói với chúng ta chính là lời nói thật giết hầu lập chỉ là là trèo lên trên m à thôi thánh nữ hắn lòng dạ rất sâu không thể khinh thường m ạ n h bà tình huống trước mắt đối chúng ta rất tốt thiết thủ không tại chu thương hàn lập tranh quyền sở hà lại đứng tại chúng ta bên này hết、thảy. đều đúng chúng ta phát triển rất có lực thánh nữ ân nhưng đối với sở hà đã liền không thể trăm phần trăm tín nhiệm nhất định phải một mực nắm chắc mới được mạnh bà ố t đan dược đã bắt đầu l u y ệ n chế chỉ cần đan dược một thành c a m đoan hắn trốn không thoát thánh nữ trong lòng bàn tay ân thánh nữ gật gật đầu ánh mắt nhìn về phía ba đại yêu ma trưởng lão nói đem nơi này thu thập một chút còn có điều động một chút thám tử thời khắc chú ý sở hà gần nhất cử động hắn sợ là sẽ phải có đại động tác vâng ba đại yêu ma trưởng lão gật gật đầu nửa nén hương sau toàn bộ núi hoang lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh một màn này để trong thành các đại thế lực lại lần nữa khiếp sợ không gì sánh nổi nao nhau điều động người đến trên tường thành quan sát tình huống được rẽ ai ra tình huống như thế nào cái này năm trăm linh chấn ma vệ làm sao toàn bộ đột phá đến nhất phẩm t tình i cảnh đâu chỉ trong các ngươi còn có một số nhị phẩm tồn tại cầm đầu ba người đúng là tam phẩm v õ giả đây không phải là triệu nguyên à, hắn nhưng là s ở đại nhân thân tín hắn không phải nhị phẩm à, làm sao biến thành tam phẩm trung kỳ trong lúc nhất thời đông đảo thế lực cao tầng toàn đều mặt mũi tràn đầy rung động bởi vì điều này có thể để dòng d ã năm trăm chấn ma vệ mấy ngày bên trong toàn bộ đột phá có thể xương kỳ tích coi như vân châu tổng bộ cũng không biện pháp cho dù có cũng sẽ nỗ lực rất lớn đến mức đại giới căn bản không có khả năng lãng phí ở những n à y cấp thấp chấn ma vệ bên trên chẳng lẽ là sợ hạ lúc này vô luận là cấp đại thế lực vẫn là những người khác đều đem nó quy công cho tại sở hà trên thân suy đoán cũng chỉ có tên biến thái kia mới có thể làm đến như thế không thể tưởng tượng sự tình không biết cái này lại là đang làm gì một cái lao giả nghi ngờ hỏi lại không có bất kỳ người nào trả lời coi là không có người biết được năm trăm chấn ma vệ lại lần nữa tụ tập là vì sao tường thành một bên sở nam lẳng lặng đứng thẳng nó người khoác một cái màu trắng lông tơ á o choàng cầm trong tay một cái thư quyển một cô văn khí hệ lên giờ phút này trên người hắn nho đạo chi khí đã phi thường nồng đậm nhất cử nhất động đều sẽ không tự chủ được tiết lộ đồng thời ai cũng không thấy được Tại tu tam tam đạo đại ghi giới, vi phải mới văn võ vào vừa vào, nó cũng còn không Nhĩ hẳn muốn chế phẩm, phẩm hậu áp bước ra, Lào mà là là ra, Gia làm kỳ. sở A. Trưng hổ ở hậu h p ư ơ nam g không người hỏi. Ấn. n Sở、nam、gật gật đầu nói ra hiện tại bốn phương tám hướng nhìn chằm chằm đại ca con mắt quá nhiều có quá nhiều người không hy vọng đại ca trưởng t h à n h bắt đầu nhưng lại lại không có bất kỳ biện pháp nào bất quá một khi đại ca bộ pháp chậm lại như vậy liền sẽ có theo nhau mà đến phiền phước cho nên đại ca nhất định phải dòng nước xiết dũng tiến tại tất cả mọi người cũng không kịp phản ứng lúc đang lâm cao vị dù ai cũng không cách nào dung chuyển cao vị nói xong sở nam đem ánh mắt nhìn về phía phương xa nói tới chỉ gặp phương xa một đạo hồng sắc lưu quang vạch phá thương khung hướng thành trì phương hướng cực tốc mà đến quần quận bà khí sắc khí bành trướng thiên địa trong chốc lát vê anh sở hà thân ảnh liền xuất hiện tại năm trăm l h ấ n ma vệ phía trên gặp qua đại nhân năm trăm l h ấ n ma vệ không người đáp x o á t sở hà ánh mắt nhìn về phía phía dưới năm trăm l h ấ n ma vệ ngắn ngủi mấy ngày bên trong thông qua chém giết đ i ệ lao yêu mà để hắn nhóm khí chất trên người phát sinh rất lớn đến mức biến hóa hình thành sát khí cũng bạo tăng mấy lần có thể nói bọn hắn hiện tại xem như một thanh vừa mới mở lưới lợi kiếm nhưng lại còn thiếu rất nhiều sở hà muốn là một cái vương già chi sư cho nên bọn hắn nhất định phải trải qua c h â n chính tư giết mới có thể đủ hoàn thành biến hóa về chất mục tiêu sở hà đã tìm kiếm tốt chính là núi t h ê quỷ nai hai cái này cùng hầu lập có liên lạc yêu ma thế lực vừa vặn có thể cho mình dưới trướng làm quật khởi bàn đạp、Soát. sở hà hất lên hậu phương đỏ thâm áo choàng thân thể hướng phía trước nhất đầu kia tuần bạch sắc linh ngựa rơi đi cái này thất linh ngựa đi qua sở hà đan dược cung ứng hàn thủy tẩy lễ đã sinh ra loại người linh trí thực lực cũng bước vào t h m phẩm vây anh chúng gơi theo bản toạ xuất trinh sở hà ghìm lại dây cương cao quát một tiếng thở dài linh ngựa bốn vó đạp mạnh hướng phương xa cực tốc chạy đi hậu phương năm trăm chấn ma vệ cưới ngựa đuổi theo cao quát chấn ma chấn ma chấn ma núi tiêu biển gầm rời đi một đường hoành hành không sợ ngựa đạp sơn hà đại địa chấn nhiếp ước vạn cường địch trên tường thành đám người nao nhau giật mình cảm thấy nói làm sao đằng đằng sát khí rời đi nhìn nó tư thế đây cũng là muốn đi đổ tông d i ệ t môn á tử chờ xem đoán chừng không cần mấy ngày liền có thể chuyển về tin tức sự tình khẳng định không nhỏ không chừng s ở đại nhân là muốn đi đối phó yêu ma thế lực nói xong đám người nao h nao h lắc đầu rời đi dù sao chuyện kế tiếp cũng không phải bọn hắn có thể quản bọn hắn chỉ cần thành thành thật thật ở nhà đ ừ n g gây chuyện là được lên đường bình an s ở nam đối rời đi phương hướng lẩm bẩm nói siêu một đạo tiếng xé gió văng lên chỉ gặp đại hát thân ảnh xuất hiện ở trên tường thành nó song trào còn đang nắm không thiếu bảo vật đang tại hướng trong ngực nhất sau đó nhìn xem sở nam hỏi sở lão nhị ta đại ca đâu không biết sở nam lắc đầu hướng dưới tường thành phương đi đến hậu phương trương hổ thì đối đại hắc hướng phương xa chỉ chỉ nhỏ giọng nói ra vừa đi hiện tại tìm lại được có thể đuổi theo kịp hiểu chuyện a tiểu h o a tử đại hắc đem một vật ném tới trương hổ trong tay nói ra đưa ngươi sau đó thân ảnh hướng xa phương sở xông rời đi phương hướng đuổi theo xuất trương hổ nhìn trong tay một cái ngọc b ộ i có thể cảm thụ bên trong có rất mạnh năng lượng đầy đủ để hắn đột phá tầng tiếp theo nhưng nó đặt ở trên núi ngửi một chút nghi ngờ nói kỳ quái làm sao có cỗ thổ mùi tanh giờ phút này vân châu chấn ma ti một phương đại điện hàn băng ngồi ngay ngắn phía trên cao tọa phía dưới vương mãng không người mà đứng ngay cả một cái thở mạnh cũng không dám đông đông hàn băng một cái một cái đánh t r ỗ ngồi n g để trong đại điện bầu không khí biến vô cùng kiềm chế nhiệt độ cũng tại một chút xíu giảm xuống bao lâu hàn băng trầm giọng hỏi bẩm đại nhân giờ mùi bảy cách giờ hàn băng ung dung nói ra dựa theo thời gian hẳn là đã làm thỏa đáng sở hà một chết chu thường xem như tay cụt chỉ cần có thể mượn cơ hội này nhất cử tiêu d i ệ t bạch liền liên giáo thiết thủ vị trí liền là ta lời nói bế hắn băng hai con ngươi lộ ra vẻ tự tin bởi vì những năm này hắn đem hơn phân nửa tích xúc đều dùng tới lôi kéo đế đôi chấn ma ti bên trong cao tầng cùng một chút có thể nói chuyện người mặc dù quan hệ cũng không phải là đặc biệt cứng rắn nhưng nhưng cũng đều có thể tại thời khắc mấu chốt t r ợ một chút sức lực chỉ cần công lao của hắn đầy đủ đảm nhiệm c h ấ n thủ xứ vị trí như vậy vị trí này liền sẽ không chạy bất quá trước mắt hắn không chỉ cần tranh công c ự khổ còn cần tại thiết thủ trước khi rời đi đột phá đến lục phẩm bằng không vị trí này cũng ngồi không vững tiểu nhân sớm cung trúc chấn thủ s ứ đại nhân vương mãng nuốt mông ngựa nói ngay tại nó còn muốn nói gì nữa thời điểm Thắt. Thắt. Thắt. một trận tiếng bước chân r ồ n dập vang lên b à n h đại điện cửa bị mở ra một cái chấn ma bách hộ vội vàng xông tới làm c à n vương mãng biến sắc nổi giận nói không biết đây là ai trụ sở không go cửa liền tiến đến tìm đường chết sao trước đó bản thiên hộ giao cho ngươi quy củ đ ề u q u ê n vẫn là nói ngươi cái này bách hộ không có ý định làm nói xong một cố khí thế khổng lồ từ nó trên thân bắn ra vành chấn ma bách hộ bị khí thế ép ngồi dưới đất hoàng sợ nói không xong hầu thiên hộ hầu hàn lập trầm giọng nói hắn trở về hắn thi thể trở về l i ê n ở ngoại thành mười dặm nghe nói là bạch liên giáo người làm chấn ma bách hộ nhanh chóng nói ra cái gì hàn lập vương mãng dê bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa chương ba trăm hai mươi ba chấn ma ti hai đại đại lao phản ứng b à ảnh hàn băng vũ mạnh một cái c h â u ngồi nói ngươi lặp lại lần nữa đại đại nhân là thật hầu thiên hộ thật vất l ạ thi thể liền ở ngoài thành đã có chấn ma vệ tiến đến nhà xác chấn ma bách hộ lại lần nữa lặp lại một lần đồng thời từ trong ngực móc ra một cái ảnh lưu niệm lệnh bài phía trên chính ghi chép cái này hầu lập quỷ ở trên mặt đất hình tượng nó thất khiếu chảy máu hai con ngơi ư t r ư n g lớn một bộ chết không nhắm mắt trả thái hiện nhiên thẳng đến vất lạc một khắc này hầu lập y nguyên không tin mình sẽ chết cũng không cam chịu tâm sẽ chết cái này vương mãn g sắc mặt vô cùng t r ắ n g bệnh giờ phút này nội tâm của hắn vô cùng may mắn mình cũng không có đi hoàn thành nhiệm vụ lần này lúc trước nguyên bản hắn muốn đi chính hắn cũng rất chân quý cơ hội lần này cho rằng có thể tại hàn băng trước mặt tranh công nhưng hầu lập không đồng ý không phải nói chỉ có hắn đi mới có thể thật hoàn thành nhiệm vụ này đối với cái này vương mãng mặc dù không phục cũng chỉ có thể nhẫn nhị lấy dù sao quan hơn một cấp đẻ chết người hắn là phó thiên hộ chức vị này tại toàn bộ trấn ma ti hệ thống bên trong đều là phi thường lúng túng bởi vì cũng không có thực quyền phía dưới bách hộ cơ bản đều là thiên hộ thân tín hắn thuộc về không thực quyền trạng thái bất quá hắn còn tốt tối thiểu hầu lập đối với hắn tương đối tín nhiệm hiện tại hắn chỉ có thể may mắn mạng lớn vẫn là không phải hắn đáng chết hàn băng lắc mặt â đầu nói lấy thực lực của hắn không có khả năng ngay cả cơ hội nói chuyện đều không có khẳng định là có cái khác chúng ta không biết sự tình đồng thời chuyện này rất có thể cùng sở hạ có quan hệ nói xong hàn băng hai con ngươi hiện lên một tia ưu ám hầu lập chính là hắn đắc lực thuộc hạ đối phương một chết để hắn giống như tay c ụ n tại tranh đoạt chấn thủ xứ vị trí bên trên lại lạc hậu một bước trái lại sở hà không chết lại biến thành mình càng lớn đá càng đường vương mãng có thuộc h ạ phái người nhìn chằm chằm sở hà nhất cử nhất động còn có thời khắc chú ý chu thương bên kia cử động hàn băng trầm giọng nói ra đồng thời khuyên bảo người của chúng ta chứ không nên khinh cử vọng động chờ đợi thời cơ vâng vương mãng con người đáp sau đó dẫn đầu sợ hãi một hồi chấn ma bách hộ rời khỏi đại điện đại điện bên ngoài vương mãn g ngửa mặt lên trời sâu hít sâu một cái không khí mới mẻ lẩm bẩm nói hầu thiên hộ lên đường bình an làm thân tín của ngươi ngươi có thể yên tâm ngươi tất cả c ă n cơ nội tình tiểu kim cố ta đều sẽ giúp ngươi giữ gìn kỹ một phân một hào cũng sẽ không cho con của ngươi lưu lại hầu lập cam lão tử cảm tạ ngươi tám đời tổ tông nó vung tay lên để một bên c h ấ n ma bách hộ đi làm các loại sự vụ mình thì nên ngang bắt đầu hành tẩu tại c h ấ n ma trụ sở bên trong bởi vì tại trong sự nhận thức của hắn hầu lập một chết cái này trấn ma ti thứ nhất trong quân thiên hộ vị trí trừ hắn ra không còn có thể là ai khác nhưng mà hắn lại không biết hắn cho là hắn cho là hắn coi là a chấn ma trụ sở một chỗ khác đại điện chu thương ngồi ngay ngắn ở phía trên phía dưới tiên hạo trương y đứng thẳng một mặt vẻ trịnh trọng trên mặt đất một cái bộ dáng thê thảm thi thể lặng lặng nằm chính là hầu lập đồng thời một cái chấn ma thân vệ chính đang không ngừng lật qua lật lại nó thân thể thỉnh thoảng xuất ra các loại công cụ tiến hành kiểm tra bao quát cầm đồ vật thùng hậu phương bộ vị đoán chừng hầu lập giờ phút này coi như sống tới đều sẽ lại khí chết rồi lửa nén hương sau chấn ma thân vệ đứng dậy nói ra bầm đại nhân hầu thiên hộ đúng là bị yêu ma giết chết cũng không thụ đến bất kỳ độc tố xuất thủ chi yêu ma tổng cộng có ba cái cũng đều là tứ phẩm đ ỉ n h phong tu vi trong đó có một cái là hồ ma nhìn vết tích tình huống nó hẳn là bạch liên giáo hồ t r ư ở n g lão lời nói bế trần ma thân vệ chậm rãi rời khỏi đại điện bạch liên giáo t i ê n hạo sắc mặt nặng nề nói bọn hắn sao lại đột nhiên ra tay với hầu lập lại như thế cao điệu ném ở ngoài thành trương u y cùng lấy nói ra còn có hầu lập tại sao lại xuất hiện ở ngoài thành hắn gần nhất cũng không có bất kỳ nhiệm vụ đông đông chu thương đập châu ngồi sắc mặt nặng nề thật lâu nó nói ra việc này không đơn giản bên trong ứng ẩn tàng bí mật gì rất có thể liền là tên kia đang làm cho quỷ chỉ bất quá nhìn nó hiện tại đến bộ dáng là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo nói xong nó ánh mắt nhìn về phía bắc phía sườn nơi đó chính là hàn băng c h â u đại điện phía dưới tiến hạo trương y không có nói tiếp nhưng hai người bọn họ cũng biết chù thương nói đúng ai bất quá đại nhân vật như vậy tranh đoạt không có quan hệ gì với bọn họ bọn hắn chỉ cần song thành chu kho lời nhắn nhủ nhiệm vụ liền có thể đại nhân trương y đứng ra, nói ra nếu là bạch liên giáo gây nên là có âm mưu gì ở bên trong bọn hắn có thể hay không đã phát hiện sở hà tình huống muốn hay không lập tức đem sở bách hộ triệu hồi đến nói xong trương y trên mặt lộ ra một vẻ lo âu dù sao sở hà chính là hắn một tay đầy bạn đi ra mặc dù hiện tại hắn thực lực đã xa siêu việt hơn xa mình nhưng hắn vẫn như cũ có một loại muốn bảo vệ trong lòng của đối phương trạng thái khả năng đây chính là một t r ù n g tập quán không sao chú thương lắc đầu nói ra lấy thông minh tài trí của hắn cho dù bị phát hiện cũng tất nhiên sẽ có biện pháp giải quyết bạch liên giáo như thế khiêu khích đến là thật sự là cuộc vọng bất quá mạn bọn họ số đã gần đến chậm nhất hai tháng liền là nó hủy diệt chi đã lời nói bế chu thương khí thế trên người hung manh bắn ra nếu như hàn băng khí thế trên người là vô cùng ấm lãnh như vậy chu thương khí thế trên người liền là như là hòa lò cái này tiên hạo trương y trên mặt lộ ra vẻ vui mừng bởi vì bọn hắn đều có thể cảm nhận được cái k i a c ố muốn phá phong khí thế h i ệ n nhiên chu thương muốn đột phá lục phẩm đồng thời lấy bọn hắn đối chu thương hiểu rõ thứ nhất nhưng vượt qua lục phẩm sợ sẽ bay thẳng lục phẩm trung kỳ thực lực bạo tăng đến lúc đó muốn hủy diệt bạch liên giáo thật đúng là không phải ăn nói xuông chúc mừng đại nhân tiên hạo trương uy chắp tay chúc mừng nói ân chu thương gật gật đầu sau đó vung tay lên việc cấp bách hắn cần cần phải làm là mau chóng đột phá lục phẩm về p h ầ n ngoại giới lưu ngôn phỉ ngữ hắn t ỉ n h không để ý dù sao vô luận là cái gì ngôn luận đều sẽ theo bạch liên giá o hủy diệt tan thành mây khói đại điện bên ngoài tiên hạo trầm giọng nói thật sự là thời buổi rối loạn trương uy triều đình dung chuyển lại có yêu ma dám đem bàn tay hướng chúng ta chấn ma ti thật sự là đánh mặt tiên hạo yên tâm cái mặt này sẽ đánh lại trương uy xác thực nhất định phải đánh lại nhưng mà bọn hắn không ai từng nghĩ tới cuối cùng bạch liên giáo hủy diệt sẽ nhanh như vậy nhanh đến để bọn hắn đều chưa kịp phản ứng mà hết thẻ này đều chỉ bởi vì người kia con đường ta đi không người có thể cản từ trúc chương ba trăm hai mươi bốn núi thây loạt tướng sở hà đến vân châu khu vực biên giới có cái này một tòa đen kịt vô cùng sân phong núi này lâu dài lờ mờ vô cùng hôi thối ngập trời liền ngay cả một chút không linh trí hung thú cũng sẽ không tới gần nơi đây theo bản năng rời xa nơi đây nơi này chính là núi thây chính là vân châu p ụ cận cỡ lớn yêu ma thế lực thứ nhất nó đã phát triển mấy trăm năm bởi vì nó đất chỗ vắng vẻ ở vào tại biên giới tri địa bởi vậy lịch đại trấn ma ti đều không thế nào quản g s ơ n phong bên trong một cái vô cùng to lớn trong động đá vôi mười cái thi ma lẳng lặng nằm rạp trên mặt đất đối phía trên cao tọa túi đầu nghe theo nơi đó ngồi lấy vua của bọn hắn cao tọa phía trên một cái xấu xí thi ma ngồi ngay ngắn chính là thi vương lên chúng thi ma chậm rãi đứng dậy đạp một cái thi ma đứng ra nói ra vương gần nhất cùng trấn ma ti bên kia giao dịch rất trôi chảy đã thôi hóa ra rất nhiều mới thi ma có tiềm lực người cũng không ít bọn hắn đều chính là chúng ta núi thây căn cơ lời nói bế nó hai con ngươi lộ ra một tia ngạo khí quang mang một bên một cái khác lao thi ma đứng ra nói vương chúng ta làm như thế làm trái tổ hấn xảy ra đại sự không nói thừa dịp c h ấ n ma ti bên kia còn chưa phát hiện chúng ta như vậy thu tay lại mới là sách lược vẹn toàn lao giả nhắm lại ngươi đi không biết nói chuyện một ma coi ngươi c ầ m điếc trong lúc nhất thời trong động đá vôi c h ú n g thi ma chửi ầm lên nếu không phải lão thi ma thực lực không tệ địa vị cũng không thấp bọn hắn sợ không phải muốn trực tiếp xông lên đi đánh hắn mà lúc này lao thi ma sắc mặt khó coi lại một đít nan địch trăm miệng Tốt. một cái thanh âm khàn khàn vang vọng bên ngoài trong động đá vôi lập tức tất cả thi ma đều không tại c á i lộn bởi vì bọn hắn biết tại c á i lộn đi xuống hậu quả chính là bị thi vương tại chỗ đánh chết bao quát cái kia lao thi ma trước đó cái huyệt động này bên trong vẫn là có không thiếu lao thi ma kết quả là bởi vì lắm miệng một lần bị xử lý mấy cái trước mắt liên thư chính hắn một ma coi như có ngốc cũng biết lúc nào nên nói cái gì phía trên thi vương nhìn qua phía dưới chúng ma hai con người lòe lên một vệt sáng trước đó núi thây lập quy củ là không cho phép t r e o chọc n h â n tộc cũng không thể t r e o chọc trấn ma ti để phòng bất chắc cái quy củ này cũng quả thật làm cho núi thây truyền thừa mấy trăm năm nhưng cũng trở thành núi thây kim cô chú bởi vì thi ma chính là đặc thù quân thể trừ một chút cực độ hiếm thiếu tiên thiên thi ma đại bộ phận đều là hậu thiên thi ma mà ngày sau thi ma bên trong lại chỉ có nhân tộc dễ dàng nhất sinh ra bởi vậy bọn hắn trước đó liền không ngừng trộm nhân tộc thi thể bọn hắn nơi này đại bộ phận đều từng là vân châu phụ cận tử vong sinh linh bị núi thây dùng đặc thù biện pháp chuyển đổi thành thi ma bất quá thi thể chuyển đổi thi ma rất d ư ờ n g d à thất bại sát xuất cũng đại bởi vậy để núi thây thực lực một mực không cách nào nhanh chóng bạo tăng đây hết thể đều tại mấy năm gần đây phát sinh cải biến thi thể còn mới vương thợ vị quyết đoán tiến hành cải cách sẽ không bế quan k h ó a n ú i mà là cùng ngoại giới nối tiếp mấy năm này bọn hắn bắt đầu âm thầm bắt sống nhân tộc bởi vì người sống tộc lại càng dễ chuyển biến thi ma tiềm lực cũng càng mạnh đồng thời thi ma thôn v ệ nhân tộc tinh huyết cũng sẽ nhanh chóng đột phá tu vi núi thây phát triển dù ai cũng không cách nào ngăn cản thi vương băng lệnh nói ra vô luận ai ngăn cản núi thây phát triển cũng sẽ là bản vương được nhân đại can loạn tướng đã lên nếu như núi thây không ở chỗ này lần nắm lấy cơ hội như vậy liền sẽ bị đào thải các ngươi còn có ý kiến sao nói xong thi vương băng l ạ n h ánh mắt quét nhìn phía dưới vương anh minh chúng thi ma không người quát ai lao thi ma bất đắc dĩ lắc đầu hắn biết mình vô lực hồi thiên quỷ nhai tình huống như thế nào thi vương băng l ạ n h thanh â m lại lần nữa vang vọng tại trong động đá vôi đạc một cái thi ma đứng ra nói ra vương quỷ nhai bên kia gần nhất cũng là động tác tấp nập không ngừng bọn hắn một mực đang vân châu bốn phía giết người sống tinh luyện quỷ hồn so chúng ta chỉ có hơn chứ không kém bất quá đối với chúng ta minh nước bọn hắn vẫn tương đối tuân thủ cũng hứa hẹn sẽ một mực tiếp tục kéo dài nói xong nó hai con ngươi còn hiện lên một tia kinh hãi hiển nhiên hắn tận mắt nhìn thấy đối phương luyện hồn thủ pháp t r a n g diện chi tàn khốc để làm thi ma hắn đều có chút kinh dị Tốt. Thi gật tin tưởng. Lấy mình bây giờ đến thực lực bạo tăng tốc tăng tại thế nhất định có thể tranh một chỗ cắm rủi. Anh. Thi hài Hắn mình nhai minh định chỗ anh. ch giờ cái đại rủi. vương Vâng vương cường ước, lòng đến này càn loạn Lấy lực đầu. độ, quỷ cắm bây bạo có trong hai con ngươi còn để lộ ra vẻ hưng phấn hiển nhiên đang mong đợi cái gì bên ngoài chính là một mảnh to lớn đất trống vô số thi ma vây khốn thành một vòng tròn ngửa mặt lên trời gào thét dọn d ọ t chất lỏng màu vàng từ bọn hắn miệng bên trong lưu lại rơi trên mặt đất để trên đất có cây lập tức khô cạn ba ba thi vương vô vô tay lập tức tất cả thi ma nhìn về phía hắn hét lớn vương vương một bên một cái trung niên thi ma hiểu ý vung tay lên lập tức có một đội thi ma đè ép mấy trăm quần áo lam lũ nhân tộc đi đến thi ma trong vòng sau đó rời đi giờ phút này mấy trăm người tộc ôm thành một đoàn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ mụ mụ mau tới cứu con trai cả con trai cả còn không muốn chết hoa những yêu ma này không phải là muốn ăn chúng ta đi ta vẫn là xử nam đâu không nghĩ là tại cái này à. thảo phải biết trước mấy ngày vào thành nên đi một chuyến b á t đại hẻm tiếp nối a trong lúc nhất thời đông đảo kêu jên thanh â m vang vọng tại trên đất trống bọn hắn đại bộ phận đều là bị hầu lập phái người lừa b á n tới chỉ có một phần nhỏ là bị thi ma trộp tới mục đích không cần nói cũng biết ngồi g i a ngối thi ma thuận tiện để chúng thi ma mở một chút tán mặn tăng cường thực lực giống một đám thi mà con mắt đỏ bừng g á o thét bắt đầu giờ phút này bọn hắn hận không thể lập tức nào tới đem tất cả nhân tộc toàn bộ thôn vệ xuống dưới mới có thể đ ỡ t h è m nhưng bọn hắn không dám đều đang đợi vương hiệu lệ phía trên thi vương đối với cái này rất hài lòng gần nhất bọn này tầng dưới chót thi ma trí thông minh càng ngày càng cao cũng càng ngày càng h i ể u chuyện có thể nói là tương lai đều có thể điểm này để hắn đối tương lai của mình càng thêm xem trọng không chừng hắn có thể trở thành vạn thi trí vương thậm chí trong truyền thuyết hạ bạn dầm thi vương xong mắt hiện lên vẻ h ư vấn q u á to mở yến anh. vô anh. v số thi ma hướng đám người đánh tới phía trên đông đảo thi ma cao tầng cũng không ngoại lệ liền ngay cả duy nhất lao thi m ả i do dự một phần ngàn hơi thở về sau cũng hướng phía dưới trong đám người cực tốc phóng đi dù sao không phản kháng được liền phải học được hưởng thụ nháy mắt no cái kia đem trung ương cái kia nhất định cô nương lưu cho lao phu ai đoạt lao phu với ai gấp duy chỉ có thi vương không có tham dự bởi vì làm vua hắn có c h í n h m ì n h bức cách hắn có chuyên môn hưởng dụng đẹp lệ nhân tộc ngay tại rất nhiều người tộc tư và gọi bậy thời điểm ngay tại đông đảo yêu ma cười ha ha thời điểm Thắt, thắt, thắt. một trận gấp rút tiếng vó ngựa vang vọng tại trong thai mọi người đồng thời đạo đạo kinh thiên hét lớn chuyển đến chấn ma con đường ta đi không người có thể cản từ trúc chương ba trăm hai mươi lăm đại chiến mở ra một hơi lục sát chấn ma kinh thiên hét lớn cùng đình thai nhức góp tiếng vó ngựa lập tức để vô số thi ma theo bản năng đình trệ sau đó đưa ánh mắt hướng phương xa nhìn lại vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc tiếng vó ngựa đây chính là ở trên ngọn núi vì sao lại có tiếng vó ngựa chẳng lẽ là linh ngựa còn có bọn chúng vừa mới nghe được cái gì chấn ma chẳng lẽ là chấn ma ti h x o á t tại đông đảo thi ma nhìn soi mói chỉ gặp dưới ngọn núi t r u n g t r u n g điệp điệp mấy trăm kỵ chấn ma vệ mánh liệt mà đến một người cầm đầu thân mang đỏ thâm áo choàng vô cùng bá khí đồng thời vô tận sát khí phản p h ấ t hình thành như thực chất hướng bọn hắn vị trí vào tới để linh trí không quá thông minh cấp thấp thi ma đều cảm giác một trận nguy hiểm theo bản năng l u i lại hai bước mà vậy cái này thi ma cao tầng sắc mặt hoàn toàn thay đổi không tốt lại là chấn ma vệ làm sao có thể chấn ma vệ sao lại đột nhiên đến chúng ta núi thây vương mãng lại không có nói trước nói với chúng ta đáng chết năm trăm trấn ma vệ đây rốt cuộc là cái kia một quân cầm đầu cái kia bá khí tồn tại là ai trong lúc nhất thời mấy cái thi ma cao tầng đều không lo được đi bắt nhân loại dù sao cùng thử v o n g so m ị thực tính là gì một bên vài trăm người tộc hoảng sợ lại lần nữa tụ tập thành một đoàn sau đó nhìn qua phương xa kinh h ỉ được rẽ là c h ấ n ma vệ chúng ta rốt cuộc được cứu rồi c h ấ n ma vệ đại nhân tới cứu chúng ta lão tử quả nhiên mệnh không có đến t u y ệ t lộ không sẽ chết ở đây không nhất định đường cao hơn quá sớm đừng quên chúng ta liền là bị người của triều đình bà tới mụ mụ con trai cả sợ hãi giờ phút này mấy trăm người tộc sắc mặt phức tạp có may mắn lo lắng đủ loại bọn hắn đã may mắn tiến đến c h ấ n ma vệ để cho mình miễn ở tử vong nhưng lại lo lắng người tới cùng yêu ma cùng người một đường nhưng đối với cái này bọn hắn không biện pháp gì chỉ thuận theo ý trời phía trên thi vương một mặt khó coi nhìn qua sông lên c h ấ n ma vệ lạnh như băng nói đáng chết hầu l ậ p lại không tin thủ hứa hẹn hắn liền không sợ hành vi của mình bại lộ đắp lên vương gián tội nói xong nó hai con ngươi lộ ra một tia ưu ám bất quá nó bên cạnh một cái thi ma nhìn xem cầm đầu sở hạ hai con ngươi ngưng tụ nhanh chóng nói ra vương hắn là sở hạ là thanh sơn quận c h ấ n ma doanh b á c hộ cái này năm trăm l h ấ n ma vệ đều là nó dưới chướng mới gọi đến c h ấ n ma vệ nó trụ sở không tại tổng bộ thuộc hạ đoan trừng hắn hành động chính là một mình hành vi hầu thiên hộ cũng không hiểu biết bất quá sở hạ tại đại càn danh hào rất lớn ngoại hiệu sát thần vương ứng cẩn thận đường đối thì ra là thế thi vương gật gật đầu nói ra chỉ cần không phải hầu lập phản loạn liền tốt chỉ là năm trăm l h ấ n ma vệ còn không cách nào hủy diện núi thây bất quá trước mắt là núi thây phát triển thời cơ tốt nhất nếu như có thể đem nó lôi kéo chưa hẳn không làm một chuyện tốt không sai thời khắc này thi vương chẳng những không có muốn làm sao đào thoát hoặc là nói làm sao đi diện s á t đông đảo trấn ma vệ hắn nghĩ ngược lại là làm sao lôi kéo sở hà bởi vì hắn tin tưởng vững chắc là người liền sẽ rất tham lam chỉ cần lợi ích đầy đủ coi như để hắn phản bội bất luận kẻ nào cũng sẽ không do dự chỉ gặp thi vương trên miệng hạ rung động đồng thời sở hà bên t a i chuyển đến từng đạo thanh â m ta chính là thi vương các hạ hẳn là sở hà thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt các hạ quả nhiên phong lưu phong k h o n g một biểu x o á y tải khả năng ngươi không biết được ta núi thây cùng chấn ma thi bên trong cao tầng là có gặp nhau nhóm người này cũng đều là bọn hắn đưa tới hôm nay bản vương bán ngươi cái mặt mũi để ngươi đem người toàn bộ mang đi ở trước mặt thuộc hạ có cái bàn giao phía trên thi vương chỉ chỉ phương xa đám người lại lần nữa nói ra tương lai chúng ta song phương cũng có thể liên minh chỉ cần ngươi đưa đến một người sống ta cho ngươi mười cần tiên ngân mỏ có núi thây ở hậu phương ủng hộ chắc hẳn các hạ cũng có thể phát triển càng tốt hơn tương lai đang lâm thiên hộ chỉ huy sứ cũng chưa chắc không thể lời nói bế thi vương trên mặt lộ ra vẻ tự tin hắn cũng không tin có người có thể tiếp nhận ở dạng này dụ hoặc mười cân thiên ngân mỏ giá trị rất cao đội thành hoàng kim sợ không phải cần trên trăm hai đồng thời loại này có thể rèn đúc nhập phẩm binh khí thiết bị căn bản không phải có tiền liền có thể mua được mà núi thây có thể lớn như thế khí chính là bọn hắn phát hiện một cái thiên ngân k h o á n g mạch đang cùng quỷ nhai liên hợp khai thác một cái nhân tộc bình thường đổi lấy hữu dụng bảo vật cuộc mua bán này hắn không tin có bất kỳ tồn tại có thể không động tâm nhưng mà lúc này sở hà trên mặt lại hiện ra một tia cười lạnh thầm nghĩ thiên ngân mỏ vậy mà như thế hào phóng hẳn là phát hiện thiên ngân phá mạch quy mô còn không nhỏ đã như vậy vậy bản tọa đành phải vui vẻ nhận cũng coi là phát một phen phát tài không giả tên này chỉ gặp sở hà vung tay lên băng quát lạnh nói một tên cũng không để lại dết lời nói bế sở hà một ngựa đi đầu đ ì m lại dây cơn ư g s ô n g rết ra ngoài x o á t chấn ma đao vung vậy mà ra x o á t hai cái tứ phẩm thi ma thân thể cắt thành hai nửa té xuống đất một mặt không tin vẻ không cam lòng đạt được quy sở hà giục ngựa dơ roi quay người một cướp bước ra v ảnh một cái tứ phẩm thi ma tại chỗ bị đả bạo thôi được u y nó vung tay lên ông một đạo hữu quan t ô n gia hướng vương xa cực bắn đi vành vành vành, vành. lại ba cái tứ phẩm thi ma không cam lòng nằm trên mặt đất chết tụy lục sát vành s ở h à lại lần nữa bình ổn ngồi ngay ngắn ở linh ngựa phía trên từ nó xuất thủ đến rừng tay không quá m ộ t hơi trừ lao thi ma trốn ở nơi hẻo lánh còn lại lục đại tứ phẩm thi ma toàn bộ nga xuống keng chúc mừng ký chủ chém g i ế t tứ phẩm yêu ma x sáu toàn bộ miểu sát liền l à đẹp trai tiếp tục giả bộ so tiếp lấy rết thu hoạch được yêu ma điểm hai nghìn keng chúc mừng ký chủ hoàn thành tứ phẩm yêu ma lục sát hiện phá lệ ban thưởng yêu ma điểm 2.000. liên tục hai đạo hệ thống âm thanh â m vang lên 4.000 điểm không nhiều cũng không ít đáng tiếc còn kém chút ý tứ giờ phút này năm trăm chấn ma vệ tại sở hà dẫn đầu dưới đã hướng vô số thi ma khởi xướng công kích trong tay chấn ma đao không ngừng vung vẩy thế nhưng là bởi vì lần thứ nhất đứng trước thực chiến lại thêm thi ma tương đối đặc thù nó tướng mạo đặc biệt kinh khủng sinh mệnh lực càng là vô cùng ương ngạnh thường thường rất nhiều thi ma bị chấn ma vệ t r ạ n gật đầu sợ về sau vẫn như cũ có thể không đầu tiến hành công kích bởi vậy rất nhiều chấn ma vệ dọa trong tay đao đều có chút cầm không được thậm chí sinh ra nhất định rối loạn chỉnh thể đội hình đều chịu ảnh hưởng cũng may còn có không thiếu lao chấn ma vệ bọn hắn đi theo sở hà nam trinh b ắ t chiến chém giết qua vô số yêu mà cho nên t r à n g diện coi như bình ổn đối với cái này sở hà cũng không để ý tới đây là chấn ma vệ nhất định phải qua vừa đóng chỉ có tại từng tràng trong chiến đấu sống sót bọn hắn mới tính dục hỏa chúng sinh nếu không đều chỉ có thể coi là ngân thương sắc đầu trông thì ngon mà không dùng được chỉ có nhập phẩm tu vi mà thôi、Xoát. sở hà đem ánh mắt nhìn về phía phía trên một mặt n g n g bức thi vương miệng bên trong lộ ra một tia nguy cười tiếp đó nên đến thế ngươi bản tọa tiểu k i m n cố con đường ta đi không người có thể cản từ trúc chương ba trăm hai mươi sáu thôn vệ ký ức chém giết thi vương x o á t thi vương cảm giác một cỗ hàn ý lạnh leo bay thẳng đỉnh đầu giờ phút này nó ánh mắt nhìn về phía phía dưới sở hạ cùng chính đang chém giết lẫn nhau chấn ma vệ cùng chúng thi ma trong lúc nhất thời đại nào đều có chút phản ứng không kịp cái này khai chiến còn có dưới tay mình mấy cái đầu mục ợ ra rắm tình huống như thế nào hạn tại sao lại không chịu đến lợi í c h dụ hoặc đây chính là có thể làm cho hắn lên như diều gặp gió vốn liếng a thế nhưng là còn vì chờ hắn nghĩ rõ ràng nó nhìn phía dưới đột nhiên hai con người s ư ơ n g sở chỉ gặp sở hà thân ảnh vậy mà biến mất không thấy gì nữa vũ thảo người đâu dê sau một khắc nội tâm đột nhiên cảm giác một khâu nguy hiểm giáng lâm vội vàng hướng phía sau t r á n h né nhưng mà nhưng cũng hơi c h ậ m một bước、Xoạc. một đạo thân thể xé rách đến âm thanh nhâm vang lên b à ảnh thi vương triệt thoái phía sau trăm mét đứng tại một cây trụ phía trên nó cúi đầu nhìn xem bộ ngực của mình sắc mặt khó coi nơi đó một đạo cự đại vết nước xuất hiện có thể rõ ràng trông thấy trong cơ thể các loại nội tạng may mắn hắn thân thể cấu tạo đặc thù cũng không quá nhiều máu dịch nếu không vẹn vẹn một k í c h l i ề n có thể để chỗ hắn tại trạng thái trọng thương đáng chết thi vương nhìn phía trước sở hà một mặt kinh hãi tốc độ của đối phương thực sự quá nhanh đồng thời một điểm thanh âm đều không có để hắn đều không thể phát giác vừa mới nếu như không phải hắn lẫn mất nhanh sợ là muốn tại chỗ v ẫ n lạc giờ phút này sở hà cầm trong tay chấn ma đao đứng tại chỗ nó ánh mắt nhìn về phía đối phương thi vương lộ ra một tia khinh thường nó tránh thoát mình một k í c h cũng không có để sở hà có bất kỳ ngoài ý m u ố n nó nói thế nào cũng là tứ phẩm đ ị n h phong thi ma đồng thời thực lực của đối phương sợ là cách cách đột phá ngũ phẩm gần vô cùng người ta nói tiểu kim k h ố phản ứng đến cũng không tệ lắm tiểu kim k h ố thi vương sắc mặt xứng sở không rõ đối phương đang nói cái gì bất quá hắn đã không kịp nghĩ đến cái này bởi vì sở hà đao quang đã đối với hắn chém vào tới đến chiến thi ma hai con ngươi chiến y điên cùng bán ra giờ phút này hắn đã không có muốn chạy trốn tâm lý không phải liền làm ộ t cái tứ phẩm chấn ma bách hộ ả còn đừng sợ hắn hắn là ai tương lai vạn thi tri chủ thi vương không nói những cái khác ánh sáng vẫn lạc tại dưới tay hắn ngũ phẩm tồn tại đã không dưới một tay số lượng hắn không tin còn không đánh lại tứ phẩm chấn ma vệ x o á t đao q u a n g vỡ vụn thiên địa x o á t chào ánh sáng vạch phá thư khung làm một tiếng kịch liệt sắt thép va chạm âm thanh vang vọng đất trời chỉ gặp thi vương cảm giác mình bị một tòa núi lớn va chạm thân thể điên cồn hướng phía sau bay đi đồng thời sở hà thân ảnh bước ra một bước trực tiếp xuất hiện tại thi vương sau lưng lại lần nữa một q u y ề n đánh ra ngâm giống một cỗ long thượng thanh n â m vang vọng đất trời và anh thi vương bay ngược thân thể lại lần nữa hướng về phía trước p h ó n g đi trên thân thể xuất hiện đạo đạo rất nhỏ v ế t nước còn chưa xong chỉ gặp sở hà thân ảnh không ngừng tại các loại phương hướng xuất hiện và anh và anh và anh tiếng nổ đùng bằng vang vọng đất trời thi vương phảng phất làm một trái bóng da bị không ngừng đến đánh trà đánh trong miệng máu đen không cần tiền p h u n ra giờ phút này đại hắc cũng xuất hiện ở trên ngọn núi còn chiến hưng phấn hô to trái đấm móc đúng lại phải đấm móc móc háng đa trứng nát côn vê đốt lão đại đánh tốt đánh rượu giờ phút này thi vương bị đánh ý thức đều có chút mơ hồ thậm chí bắt đầu hoài nghi thi sinh trước m ộ t khắc hắn còn tại mặc sức tưởng tượng tương lai làm lấy vạn thi c h i vương ngọc đẹp thủ hạ tiểu đệ vô số muốn gió được gió muốn mưa được mưa sau m ộ t khắc hắn vậy mà như cùng một trái bóng da bị đánh tới đánh lui còn bị một cái sủng vật cho trào phúng thật sự là lẽ nào lại như vậy bà mẹ ngươi chứ gấu ả khi hắn thi vương thật tốt như vậy khi dễ ả lúc này thi vương dùng hết lớn nhất khí lực hô to đại nhân xin tha tiểu nhân một mạng và n h sở hà một cước đem nó đạp hạ và n h thi vương tại chỗ quỳ xuống đất hạ hòn đá xanh đều bị nện vỡ vụn không chịu nổi thậm chí cả ngọn núi đều đi theo rung động động một cái giờ phút này hắn không ngừng bên ngoài bên ngoài thân vết dạn dày đặc giống như một cái đồ sứ tùy thời muốn triệt để vỡ vụn nhưng cái này đều không phải là vết thương trí mạng chân chính để thi vương tuyệt vọng là trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ đã thùng trăm ngàn lỗ thậm chí thi châu đều sinh ra vết dạn có thể nói hắn hiện tại căn cơ đều bị đánh tan nếu như không phải dựa vào thi ma đặc thù thân thể sợ đã vất lạc hiện tại hắn lập tức tu dưỡng còn có sống sót khả năng nếu không bị thương nữa một cái sợ là vô lực hồi thiên xuất thi vương chật vật g ầ n đầu nó ánh mắt nhìn từng bước một đi tới sở h à lộ ra bức thiết cầu sinh quan mang cấp bách nói ra bản vương tiểu vương thật biết sai nguyện ý đem tất cả bảo vật toàn bộ tặng cho ngươi nhân tộc đúng không tiểu vương tất cả cũng đừng còn có mỏ bạc mạch ta cũng có thể nói cho ngươi chỉ cần không giết ta núi thây mấy trăm năm tích lũy cho hết ngươi nói xong thi vương một mặt mong đợi nhìn xem sở hà đồng thời ở sâu trong nội tâm nói với chính mình nhất định có thể đả động sở hà để nó lưu hắn một mạng một bên đại hắc lộ ra khinh bị ánh mắt lẩm bẩm nói thật là một cái một cứu đại vung so cũng đúng đoan chừng thi ma cũng không có gì đầu góc sau đó nó quay người hướng sau núi chạy tới một mặt cười xấu xa ha ha sở hà trên mặt lộ ra một tia k i n h thường nếu như cái khác chấn ma bách hộ ở đây sợ thật đúng là sẽ động tâm dù sao nếu như như vậy chém giết thi vương nó núi thây chân chính bạc hố hoặc mỏ bạc mạch địa chỉ thật đúng là chưa hẳn đạt được nhưng đang tiếc hắn gặp phải chính là sở hà một cái thân hoài hoặc biến thái tồn tại không thể lẽ thường độ chi tại thi vương ánh mắt mong chờ bên trong sở hà cười tàn nói giết n g ư ơ i bảo vật cũng là bản tọa lời nói bế rũi bàn tay bắt lấy thi vương đầu lâu đồng thời một cô ưu quang hướng đầu lâu của chúng nó nội bộ điên c u ồ n g dũng manh lao tới chính là phệ hồn a a giống giết bản vương không giết bản vương sợ ba ba giết ta sở hà bản vương nguyên rùa ngươi mười tám bối tổ tông không phải người thê thảm chu lên vang vọng tại ngọn núi bên trên thanh âm chi thảm để phía dưới chính đang chiến đấu chấn ma vệ thi ma toàn đều sắc mặt hoàn toàn thay đổi một mặt khiếp sợ nhìn qua ngọn núi bên trên bất quá bởi vì góc độ vấn đề bọn hắn không cách nào thấy rõ cụ thể phát sinh cái gì thi ma nhóm tình huống như thế nào vương gọi thế nào thê thảm như thế thanh âm này làm sao như bị người cái kia như vậy bất quá vương ở phương diện này không vẫn luôn là c ô n g sao cam các ngươi còn muốn cái này vương đô một phế chúng ta còn có thể sống xót sao chấn ma vệ nhóm tình huống gì đại nhân làm gì nữa không biết nhưng khẳng định là không cách nào nhìn thẳng sự tình chúng ta ngươi không nên biết thì tốt hơn tới đi tiếp lấy h ò hét tiếp lấy giết sau đó c h ấ n ma vệ lại lần nữa đối thi ma bảy phát động toàn diện công kích thật lâu và n h sở hà bàn tay lớn dùng sức vỗ thi vương vô lực ngã xuống một đời thi vương t ố t x o á t sở hà vung tay lên đem trong động của thi vương bảo tọa thu lấy đến phía sau mình và n h đại mã kim đao ngồi ở phía trên sau đó nó từ trong ngực móc ra gấm sắc thủ lụa một chút xíu lau trên tay vết máu màu đen bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa chương ba trăm hai mươi bảy thoái biến năm trăm chấn ma vệ giờ phút này sở hạ y ê u nhã nhưng lại tàn nhẫn cử động lộ ra quỷ dị như vậy để cho người ta không dám cùng nó nhìn thẳng đặc biệt là cùng một bên nằm dạp trên mặt đất óc khắp nơi trên đất thi vương hình thành sự trên lệch rõ ràng thậm chí nó cho người ta một loại nhã nhặn bại hoại cảm giác k e n chúc mừng ký chủ chém giết tứ phẩm đ ỉ n h phong thi ma cực hạn hành hạ đến chết đủ hung ác đủ cay thu hoạch được yêu ma điểm một nghìn chưa để ý tới hệ thống treo chọc nó ánh mắt nhìn về phía chính đang điên cùng chém giết chấn ma vệ cũng không có bất kỳ cái gì muốn nhúng tay ý tứ dù sao hắn lần này muốn tiêu diệt hai đại yêu ma thế lực mục đích chính yếu nhất liền là rèn luyện năm trăm trấn ma vệ dù là bởi vậy vẫn lạc rất nhiều cũng không sao cho nên một cửa ả i này là bọn hắn cần phải trải qua vừa đóng chỉ có tại trận này trong chém giết sai sống sót bọn hắn mới có thể chân chính tính cả hợp cách chấn ma vệ trái lại nếu như tại hành động này bên trong vẫn lạc như vậy chỉ có thể coi là nó chút xui xẻo phía dưới mấy trăm quần áo lam lũ nhân tộc tụ tập cùng một chỗ sắc mặt hoảng sợ nhìn xem chung quanh chém giết sau đó bọn hắn đem ánh mắt nhìn về phía phía trên đã thấy thân mang đỏ thấm áo tròn sở hà chính ngồi ngay nắn g ở cao tọa phía trên một bên một cái màu trắng thú nhỏ rơm ộ t cái khay phía trên trưng bày rượu ngon cùng các loại trái cây nó cầm trong tay chén rượu k h ẽ thưởng thức rượu đ ủ sắc mặt băng l ê n h bình thản phản phất căn bản vốn không quan tâm phía dưới chém giết dầm đám người cùng nhau nuốt nước miếng được rẽ ra ra hắn đến cùng là ai thật đáng sợ dưới loại tình huống này vậy mà còn có tâm tình huống rượu hắn thực lực thật mạnh cái t i ê thi vương giống như đều bị hắn làm khỉ luồn nghịch hai lần liền cho cắm chết nhưng hắn rõ ràng giải quyết xong thi vương vì sao không xuống chợ giúp c h ấ n ma đại quân đánh giết cái k h á c thi ma một thanh niên nam tử nghi ngờ nói ra không chỉ là hắn những người khác cũng đều có chút không hiểu rõ ràng sở hà xuất thủ có thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu thậm chí giảm thiếu c h ấ n ma vệ thương vong nhưng hắn vì sao hết lần này tới lần khác không xuất thủ thậm chí liền ở phía trên uống rượu quan sát làm như vậy chẳng lẽ liền không sợ để đông đảo c h ấ n ma vệ trái tim băng ra sao nhưng mà lại có mấy cái lao giả biểu lộ trinh trọng bọn hắn mặc dù không có vào phẩm nhưng cũng coi là trong trốn võ lâm một tay hảo thủ lại thêm tuổi tác đầy đủ. bởi vậy cũng coi là có nhất định liệt duyệt có thể nhìn ra nhóm này chấn ma vệ mặc dù đều đã nhập phẩm nhưng rất nhiều chấn ma vệ phản g phất căn bản không có trải qua chiến đấu đánh bó tay bó chân thậm chí một cái nhất phẩm trung kỳ chấn ma vệ lại bị một cái nhất phẩm sơ kỳ thi ma cho đội theo đánh một màn này hoàn toàn không phù hợp thực tế phải biết chấn ma vệ lúc đầu sức chiến đấu nên so yêu ma cường hành lại thêm đoàn đội hợp tác trên lý luận bọn hắn không nói vượt cấp ma chiến tối thiểu cũng có thể đồng cấp vô địch mới đúng cho nên bọn hắn suy đoán nhóm này chấn ma vệ là lần đầu tiên chiến đấu như vậy s ở hạ cách làm liền không cần nói cũng biết hắn là đang luyện binh mặc dù làm như vậy có chút tàn nhẫn thậm chí sẽ tạo thành một chút không cần thiết thương vong nhưng không thể nghi ngờ là có hiệu quả nhất đồng thời đối với c h ấ n ma vệ tới nói cửa này vô luận như thế nào cũng không t r á n h thoát sớm tối đều cần trải qua lúc này c h ấ n ma vệ cùng thi ma chém giết đã tiến vào gây cấn x o á t không thiếu c h ấ n ma vệ đem ánh mắt nhìn về phía phía trên ông hai con ngươi lập tức động lại ánh mắt ngắn phút chốc chuyển biến mấy lần nghi hoặc không hiểu hiểu rõ tàn nhẫn dù sao bọn hắn tại trước khi lên đường đã bị đông đảo lao trấn ma vệ phòng hờ biết được này đến từ mục đích chém giết yêu ma tiếp theo chủ yếu chính là vì rèn luyện bọn hắn để mình đám người trở thành hợp cách c h ấ n ma vệ、Xoẹt. lục phong một đao đem đối diện thi ma khoác thành hai nửa sau đó quát to chư vị đại nhân đã đem đỉnh cấp thi ma toàn bộ chém giết nếu như chúng ta ngay cả bọn này nhỏ thi ma đều không thể đối mặt còn tính là gì c h ấ n ma vệ dựa vào cái gì bồi đại nhân chinh chiến xá trường là gia môn cùng bản bách hộ giết lục phong hét lớn một tiếng g i ế t ra ngoài lục phong trước mắt là sở hà bổ nhiệm lâm thời bách hộ、giết. cái khác chấn ma bách hộ vốn là đã minh bạch sở hà tâm ý lại thêm lục phòng càng là gầm thét liên tục chỉ gặp bọn hắn từng cái hai con ngươi đỏ bừng vô cùng nhao nhao dựa theo trước đó huấn luyện thời điểm bộ pháp bắt đầu xếp hàng đánh g i ế t trước mặt cái này đến cái khác yêu ma phốc thử một cái thi ma bị cháy i ế t máu đen bốn tiện đem chung quanh không thiếu chấn ma vệ bằng một mặt đều là nhưng mà bọn hắn lại không có chút nào e n g ạ i ngược lại hét lớn bắt đầu ba bước một giết người tâm dừng tay không ngừng máu chạy vạn giam sóng thi gối yêu ma núi rết rết rết khổ sát khí từ năm trăm chấn ma vệ bên trên mánh liệt mà ra hiển nhiên theo thơ ca trợ lực để bọn hắn càng thêm có dũng khí cũng làm cho c h ấ n ma vệ khí thế chỉnh thể tăng nhiều khả năng đây chính là quân hồn tầm quan trọng mà bọn hắn quân hồn chính là phía trên sở hạ chỉ cần sở hạ không ngã bọn hắn liền sẽ không thua tê đám người chuyển đến từng tiếng hít vào khí lạnh thanh â m bọn hắn đây là thế nào làm sao vẹn vẹn ngầm sướng hai câu thơ ca lại đột nhiên biến điên cùng như vậy bất quá cái kia hai bài thơ ca tốt còn hay đây không phải cái kia sắt thần sở hạ làm thơ ca sao vũ thảo sở hạ đỏ thấm áo choàng sắt khí ngập trời hắn không phải là sở hạ、à. lúc này đám người theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía phía trên hiển nhiên đều đã đại khái đoán ra thân phận của sở hà điểm này để bọn hắn nội tâm càng không cách nào bình tĩnh xuống dù sao muốn nói gần nhất mấy ngày nay vân châu cái gì nổi danh nhất đây tuyệt đối là không phải sở hà hai c h ữ không ai có thể hơn có thể nói nó đã bị đặt ở vân châu thứ nhất yêu nhiệt g vị trí bên trên hoàn toàn là phong vân bảng no một tồn tại hiện tại có thể tận mắt nhìn thấy loại tồn tại này liền xuất hiện ở trước mặt mình còn cứu trợ mình đám người lại há có thể không kích động phía trên sở hà đối bọn hắn ánh mắt sùng bái không có cảm xúc ngược lại đối với c h ấ n ma vệ biến hóa rất hài lòng chỉ có dạng này dám đánh giám giết c h ấ n ma vệ mới xem như tinh nhuệ đồng thời có hắn sớm a n bài người bố chi ở trong đó cũng nhưng bất tất lo lắng trung tâm vấn đề tương lai bọn hắn sẽ là một cái vô thượng lợi khí lắc đầu sở hạ không có ở muốn cái này nó hai con ngươi có chút nhắm lại bắt đầu hấp thu vừa mới lục soát thi vương ký ức bởi vì lần thứ nhất sử dụng tăng cường phiên bản để nó hấp thu ký ức có chút quá m á n h liệt không thể mấy hơi bên trong quan sát hoàn tất ký ức hình tượng hiện hiện thi vương là từ một cái bại tha ma bỏ ra tới nó chính là một cái tiên thiên thi ma ban đầu thực lực đã nhập phẩm sau đó nó bị núi thây phát hiện từng bước một bắt đầu tiến hóa quá trình rất chậm chạp trọn vẹn trên trăm năm mới đột phá t ứ phẩm đ ỉ n h phong trong lúc này lao thi vương vẫn lạc bị hắn đánh lén giết hắn đang lâm vương vị bắt đầu hợp tác với hầu lập đương nhiên những này đều không phải là chủ yếu dù sao một cái thi vương vật khởi con đường đối sở hà tới nói căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì nó chú ý chính là núi thây bảo tàng thiên ngân quán mạch bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa chương ba trăm hai mươi tám trước diện núi thây lại đổ quỳ nhai cuối cùng tại vượt qua rất nhiều khó coi hình tượng về sau sở hà rốt cục tại ký ức chỗ sâu trông được đến trọng yếu hình tượng trong đó đại bộ phận là liên quan tới núi thây bảo tàng cất chữ địa phương còn lại thì là cùng quỷ nhai giao dịch các loại đồng thời còn có thiên ngân khoáng mạch địa chỉ cùng nó lớn nhỏ quy mô trước mắt khai thác tình huống thật đúng là một phen phát tài sở hà miệng bên trong lẩm bẩm nói c h ọ n vẹn m ộ ư ơ i dặm thiên ngân khoáng mạch mới khai phát không đủ một phần m ộ ư ơ i còn lại cũng coi như giá trị liên thành dù sao thiên ngân mỏ vốn là tương đối hiểu ít chính là không thiếu nhập phẩm bình khí rèn đúc thời điểm nhất định vật liệu bởi vậy cho dù đại c ả n các châu đều thỉnh thoảng có khoáng mạch bị phát hiện cũng căn bản không đủ dùng Chi. hiện h i tại thế nhưng là l u ậ n thế các đại mô thiệt thế gia ban g phái thậm chí triều đình cái cái thế lực đều đang không ngừng chữ a hàng binh khí cho nên thiên ngân khoáng mạch trong lúc nhất thời trở thành đầu cơ kiếm lợi tài nguyên phàm l à xuất hiện tất sẽ vén nổi sóng đồng thời tại hợp tác lúc hầu lập cũng nhiều lần thăm dò thiên ngân khoáng mạch địa chỉ nhưng thi vương cũng không nốc cũng không có bất kỳ cái gì để lộ hầu lập điều động không ít người tại t r u n g quanh nơi này dò xét nhưng toàn đều không có bất kỳ phát hiện nào đáng tiếc hãn vạn lần không ngờ thiên ngân khoáng mạch vị trí căn bản vốn không tại đại cản cảnh nội mà là tại quỳ nhai núi thây bên ngoài một vòng mê vụ xâm lâm xem ra muốn khai thác ngày này mỏ bạc mạch cần phí rất nhiều thủ đoạn mới được hoặc là trực tiếp đóng gói bán đi tốt hơn sở hà trên mặt lộ ra một tia cười t à không sai hắn cũng không tính tự mình khai phát bởi vì dạng này quá khó khăn căn bản được không bù mất đồng thời sở hà muốn đi chính là quan trường con đường cho nên tương lai của hắn căn bản sẽ không thiếu thiếu b i n h khí phản chằng đem toàn bộ khoáng mạch trực tiếp đóng gói bán đi dạng này cũng coi là có thể nhỏ phát một bút về sau sở hà không có ở muốn cái này hắn đem linh hồn lực tại đại não nhiều chuyện vài vòng khôi phục vừa mới hao tổn bắt đầu suy nghĩ bắt đầu ký ức ánh mắt càng sâu liền đại biểu đối nó càng nặng xem màu sáng đều là một chút không quan hệ trọng yếu v ệ t vặt còn có đoạn ngắn càng lớn chứng minh thời gian càng gần đoạn ngắn càng nhỏ cũng chứng minh thời gian càng xa cho nên hắn có thể dựa theo nhu cầu rõ xét tổng kết hoàn tất sau s ở hà i trên mặt lộ ra cùng một chỗ hài lòng dù sao nếu như mỗi một lần đều muốn tiêu hóa một cái sinh linh hoàn chỉnh ký ức dạng này căn bản vốn không hiện thực dù làm ì n h linh hồn chi lực mạnh hơn cũng sẽ bị lượng lớn ký ức cho làm tinh thần dối loạn thậm chí cuối cùng triệt để mê thất bản thân thành nhiều người nghiên cứu hình thái cũng chính là bệnh tâm thần vê đốt hệ thống ngươi có phải hay không đã sớm biết những này ký chủ ngươi thật đúng là cái thông minh tiểu tử s ở hà vì cái gì không nói sớm hệ thống ngươi cũng không có hỏi hà s ở hà một cùng hệ thống cái cọ s ở hà đem ánh mắt nhìn về phía một bên đại hắc nói hậu phương động c ộ t cái thứ ba hang động dưới giường một bên có một cái phòng tối bên trong có một cái đặc thù bảo dương mật mã là, ta là thi vương ta đẹp trái nhất nội bộ để đó một cái hạt trâu màu xanh lục ngươi đi đem nó lấy ra vật này liền là thi vương trọng yếu nhất bảo vật thứ nhất cũng là núi thây lịch đại truyền thừa bảo vật thi châu khả năng đủ phát ra khổng lồ thi độc đối với thi ma hoặc là tu luyện độc thứ nhất đạo tu sĩ chính là trí bảo đồng thời trong đó còn có một cái đặc thù truyền thừa nghe nói chính là núi thây tổ tiên trong lúc vô tình đạt được nhưng cụ thể có hay không truyền thừa ai cũng không biết nhưng mà tại sở hà nhìn soi mói đại hắc nghe được sở hà lời nói về sau cũng không có muốn nhập động quật tầm báo dáng vẻ ngược lại có chút xấu hổ chỉ gặp nó từ trong ngực chậm rãi móc ra một cái lục châu đưa cho sở hà nói lão đại ta muốn nói không có ý định nuốt riêng người tin không ta vừa mới vừa đi vào phát hiện cái này động quật bên trong cũng liền cái này lục châu có thể nhìn liền cho lấy ra vốn là dự định tại chỗ cho lão đại nhưng vừa mới vào xem lấy uống rượu đem quên đi ít ít nói xong đại hắc ngượng ngùng túi lầu xuống x o á t sở hà tiếp nhận lục châu ý niệm thăm dò vào đi vào một cỗ khổng lồ độc tố tràn ngập toàn bộ nội bộ thậm chí bắt đầu xâm nhập sở hà thăm dò vào ý niệm ông ý niệm thả ra trận trận quang mang khu trừ độc tố sau đó sở hà ý niệm rời khỏi cũng không có quá cẩn thận quan sát đem nó thu vào trong lòng nhìn về phía dưới chân đại hắc hai con người hiện lên một chút ánh sáng phải biết thông qua dò xét thi vương ký ức hắn biết được cái này thi châu cất giữ đến cùng có bao nhiêu ẩn nấp chẳng những có ẩn nấp trận pháp bao phủ bảo dương tại không có mật mã tình hùng dưới cho dù thất phẩm đều chưa hẳn có thể mở ra nhưng đại hắc tiến vào động quật tuyệt đối một siêu nửa chén trà nhỏ thời gian chẳng những dễ dàng đến bảo châu lại còn có công phu cho hắn làm ra rượu ngon linh quả thật sự là không hợp thói thường quả nhiên chính mình cái này sùng thú không tầm thường phía dưới chiến đấu đã tiến vào giai đoạn kết thúc l i ê n ngay cả ẩn nút lên láo thi ma cũng bị phát hiện sau đó đắp lên trăm chấn ma vệ bảy trận quần đầu đến chết thang liền không cơ hội chạy trốn đều không có b à ảnh nương theo cái cuối cùng thi ma ngã xuống đất lớn như vậy núi thây biến vô cùng an tĩnh không còn có một cái chạm lập thi ma cũng không có một tiếng gào thét nhưng lại tràn ngập vô tận sắc khí mùi máu tanh đạm triệu nguyên bước ra một bước cao quát đại nhân núi thây đã diệt không ai sống sót Xoát. sở hà ánh mắt quét nhìn phía dưới năm trăm l i n n ma vệ đứng tại núi thây biển máu bên trong từng cái toàn thân đều là máu đen đằng đằng sắc khí giờ phút này bọn hắn liền phản phất từ địa ngục đi ra binh sĩ muốn giết cận đại ở giữa hết t h ể địch nhân một trận chiến này để bọn hắn triệt để hoàn thành thuế biến sau này sẽ không bao giờ lại bởi vì e ngại mà không dám đối với địch nhân xuất thủ càng sẽ không xuất hiện tự loạn trận cất tình huống đương nhiên cũng có một một số nhỏ trấn ma vệ v ỡ lạc nhưng đây là một đội ngũ nhất định phải phải trải qua quá trình ai cũng không có sợ hãi hối hận có thể nói từ bọn hắn lựa chọn nhập trấn ma ti một khắc này đã làm tốt hy sinh chuẩn bị sợ hà chậm rãi đứng vậy lạnh như băng nói tử vong trấn ma vệ tiền trợ cấp gấp ba từ bản t ỏ ra nhưng còn chưa đủ Quét sau, nén trường, dọn chiến trường, nửa nén hương về sau, đi về ạ một tiếp theo, tiếp lấy giết.、Vâng. Triệu、Nguyên、đáp lấy Nguyên Vâng. ứng m tiếng. Sau đó, bên ắ bắt t quét dọn chiến trường, đơn giản liền muốn đi núi thơi xoát vật, trình tốc Một đầu đơn đi đầu huy muốn quá chỉ chấn chiến lục có chỉ cấp cùng. hang hồ hà này dọn giản liền núi dẫn ma vệ vô bảo b sở khác mấy trăm người trong đám một vị lão giả đi ra nó đối sở hà chắp tay nói chúng ta đa tạ đại nhân ân cứu mạng sau này nguyện ý trong nhà cùng phụng đại nhân bài vị ngày ngày tế bái đa tạ đại nhân ân cứu mạng hậu phương mấy trăm người toàn đều thiên ân vạn tạ đồng thời không ít người yên lặng chảy nước mắt bởi vì bọn hắn có một ít thân bằng hảo hữu đã ngộ hại tử vong nửa nén h ư ớ n g sau đ ậ p sở hà bước ra một bước xuất hiện tại linh ngựa phía trên quát to xuất trinh sau đó lim lại dây cương hướng dưới ngọn núi mà đi hậu phương năm trăm trấn ma vệ đi sát đằng sau vài trăm người tộc thì tại hai cái c h ấ n ma vệ dẫn đầu dưới cũng đi xuống núi ông một đạo h ữ quan g tại đỉnh núi không ngừng xét qua hai hơi sau số c h ữ to hiện hiện trước lại diện đồ thi quỷ núi nai sở hà con đường ta đi Không người có thể Từ chút. 329, hai cái phát hiện. Thắt. Thắt. Thắt. người cản. Trường nện cái có Từ quỷ sở hà xuất lĩnh mấy trăm trấn ma vệ tại dãy núi bên trong không ngừng xuyên qua không thể không nói linh ngựa liền là không tầm thường nó đạp sơn phong như giống trên đất bằng đồng thời nhưng đạp nước mà đi qua sông hoàn toàn không thành vấn đề trên đường đi q u ầ n quận sát khi để quần sơn trong vô số manh thú cúi đầu lúc này bọn hắn phảng phất cảm giác được tử vong phủ xuống nhao nhao đem đầu thiếp trên mặt đất n ẹ n nào bắt đầu từng đạo thú ngữ xuất hiện ồ ồ đừng có giết ta ta là một bé đáng yêu tiểu n á o hổ mới kỵ sữa mà thôi nàng dâu nhanh tới cứu ta lại không đến khả năng về sau liền không có người cùng n g ư ờ i này này này đối với cái này c h ấ n ma vệ tự nhiên không phản ứng chút nào nhưng đại hắc thì hai con ngươi tỏa sáng nó đứng tại sở hà chỗ cưới linh đầu ngựa bên trên g ầ m thét lên ô、oh, hoa、oh, hoa kịp họ bá vạn thú ngữ về sau đây chính là đen ra địa bàn về sau các ngươi đều xem như đen ra tiểu đệ giống giống hoa、oh, oh. hoa một loại manh thú ngựa mặt lên trời c ù n hống đen ra vào t u ế sở hà đem ánh mắt nhìn về phía đại hắc hai con ngươi một trận g i a hòa này lại còn thông bách thú ngữ thật cùng tổ tinh trong thần thoại bạch trạch có điểm giống đáng tiếc lại khác biệt bạch trạch thế nhưng là vạn yêu chi sư thông thiên địa vạn sự mà đại hắc thì cùng cái này hình tượng hoàn toàn không hợp căn bản chính là một cái du côn lưu manh lờ d ờ tờ điển hình l á t đầu s ở hạ không đang suy nghĩ cái này vô luận đại hắc đến cùng có năng lực gì đều không phải là hắn hiện tại phải nhốt chú hắn phải nhanh một chút góp nhặt đủ yêu ma điểm đột phá tầng tiếp theo x o á t nó ánh mắt nhìn về phía quỷ nhai phương hướng lẩm bẩm nói hy vọng nơi đó sẽ có một chút kinh hỉ đi bằng không chỉ có thể lại đi tìm bạch liên giáo làm tiền giờ phút này hắc sơn đầm lời hạ thánh nữ điện thánh nữ đột nhiên trong cảm giác tâm x i ế t chặt phảng phất có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh lẩm bẩm nói tình huống như thế nào chẳng lẽ là có người muốn n h u hại bản thánh nữ không thành xem ra là chung quanh mấy cái châu bạch liên giáo muốn nhịn không được fim bản thánh nữ lần này chỉ muốn mở ra bí cảnh tất nhiên có thể thực lực bạo tăng đến lúc đó có các ngươi tốt nhịn nói xong nó xác mặt lộ ra một tia kiên định kỳ vọng một bên khác núi thây phía dưới hai cái nện quỷ chính đang từ từ bỏ giao lưu bắt đầu n ê n một hai chúng ta vận khí tốt có thể phụng quỷ vương chi mệnh đến núi thây tiến hành truyền lời đưa thêm mời lấy chúng ta quỷ nhai cùng núi thây quan hệ khẳng định có thể thu hoạch được không ít chỗ tốt n ê n hai cũng không phải quỷ vương ba trăm tuổi thọ cái khác tiếp mời không phải xa liền là vắng vẻ đoan chừng một chất béo duy chỉ có núi thây nghe nói bọn hắn bắt không ít nhân tộc chỉ cần hai ta lấy lòng bài c ầ u không chừng có thể được hai cái b a n thưởng đi mau đi mau đều lợi không được nhân tộc linh hồn nhưng quá mỹ vị tư t r u y n hai cái nện quỷ nhanh chóng hướng trên ngọn núi bỏ đi trong đầu không ngừng huyễn tưởng cái này một hồi ăn thịt nhân loại linh hồn sự tình nhưng vừa leo đến một nửa nó hai s ắ c mặt liền có chút không đúng bởi vì bọn chúng ngửi được một cỗ nồng đậm mùi màu tươi các loại leo đến đỉnh núi sự tình hai cái nện quỷ cứ thế tại nguyên chỗ một mặt mộng sò hoảng sợ vẻ không tin lọt vào trong tầm mắt khắp nơi trên đất thi ma tàn chi trong đó không thiếu một chút bọn chúng đã từng thấy qua thi ma cao tầng thứ phẩm cừng giả cái này đến cùng phát sinh cái gì tại sao có thể có lớn như thế lượng thi ma vất lạc liền ngay cả đông đảo thi ma trưởng lão cũng toàn bộ tử vong thi vương ở đâu nó vì sao không ngăn cản chẳng lẽ xuất hai quỷ theo bản năng nhìn hướng lên phía trên động có trước dầm hai cái nuốt nước b ọ tâm thanh âm văng lên nơi đó thi vương chính quỷ trên mặt đất đầu lâu của chúng nó đã mất k h í tức hoàn toàn không có đã vẫn là không thể nghi ngờ nhưng mà n à y còn không phải để bọn chúng chân chính khiếp sợ bọn chúng khiếp sợ là thi vương hướng trên đỉnh đầu cái kia hai hàng kiểu chữ trước diệt núi thây lại đồ quỷ mai sở hà sở hà là ai hắn lại có thể đem núi thây hủy diệt ta làm sao chưa từng nghe qua cái này một người chỗ nào xuất hiện thảo người cái hai hàng hai ta đều nhanh ba mươi năm một đi ra quỷ nhai chỗ nào biết được ngoại giới tin tức một cái nhện quỷ phẫn nộ nói sau đó sự nhanh chóng móc ra một cái truyền ả n h lệnh bài đem núi thây bên trên hình tượng nhanh chóng truyền tống về quỷ nhai bên trong nói ra bọn hắn khẳng định là chạy quỷ nhai đi nhất định phải để quỷ vương lập tức biết được việc này mới có thể đại ca anh minh đại ca hai chúng ta cũng nhanh chạy trở về đi cũng có thể trợ vương một chút sức lực không phải、ba. lão nhạy lớn quỷ lập tức liền là đẩy miệng ba lươn ra tức giận nói ngươi có phải hay không đầu góc heo nhện cũng là heo à? bị đánh nện quỷ một mặt quỷ khuất biểu lộ không biết mình sai ở nơi nào ai lão nhạy lớn quỷ bất đắc dĩ lắc đầu nói hai chúng ta bây giờ đi về có thể có làm được cái gì đến lúc đó đoán chừng đã sớm xong việc lại nói vạn nhất địch nhân cường đại chúng ta trở về không là chịu chết sao không bằng yên lặng theo dõi k ỳ biến nếu như quỷ nhai thắng như vậy chúng ta cũng coi như mật báo có công hai mặt đều không ăn thua thiệt thuốc bao nhiêu cục diện nói xong Nó trên mặt lộ ra một bộ tự ra lộ bộ đại c chí, cảm biểu Hiển nhiên, đối giờ minh phi lộ. mình thông thường hài thậm mình tính kế thiên hạ. Nhưng mà, nó lòng, bây giác đang trí thiên kế Nhưng nó mà, l ạ không nó rõ, trí lấy l ự ca cũng liền l ừ gạt gạt lừa gạt làm đ ồ người loại ngốc bạch Đại ngốc ngọt nền n g ca, quỷ. quá thông minh tiếp xuống chúng ta phải làm gì cứ làm như vậy các loại sao nhện quỷ một mặt nghi ngờ hỏi dĩ nhiên không phải lão nhện lớn quỷ chỉ chỉ phương sa động quật nói ra hôm nay có thể tính hai chúng ta huynh đệ cơ duyên thì trong ngọn núi khẳng định có không thiếu bảo vật địch nhân kia đi vội vàng chắc chắn sẽ không lục soát cạo sạch sẽ hai chúng ta liền thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo vơ vét một cái cũng coi như có thể phát một phen phát tải lời nói bế nó không kịp chờ đợi hướng động quật nhanh chóng bỏ đi hậu phương xuân manh nện quỷ cũng không đang do dự một mặt hưng phấn mong đợi đuổi theo rất sợ mình là hậu thế nhưng là lý tưởng cùng hiện thực luôn luôn đi ngược lại bị chấn ma vệ vơ vét địa phương như thế nào lại có bảo vật lưu lại t h ú n g chi có sở hạ cái này hoặc chỉ điểm có thể nói thời khắc này núi thây liền xem như đào sâu ba thước cũng căn bản không có khả năng khi tìm thấy hữu dụng bảo vật trọn vẹn mấy canh giờ sau thi trong hét. thổ quét hai cái không hò không có cái gì? Mẹ nhà hắn, cái này、so、thổ phỉ núi cái lại cái cái sao so ngọn vang lên nền lòng này ăn cướp cản gì? cam Làm có cướp quỷ Mẹ đại ề u s c cả c h thất, h sẽ, tất mất tàng bảo địa toàn bộ không. Đại ca bọn hắn liền ngay cả mang một ít năng lượng trái cây đều không b ô n g tha đơn giản một điểm chỗ tốt cũng không cho hai ta lưu à. tìm đào sâu ba thức tìm t u y ệ t không thể đi không con đường ta đi không người có thể cản từ c h ú c chương ba trăm ba mươi quỷ nhai tình huống sở hà đến dây núi c h ố sâu có một cái đặc thù sân phòng quỷ khí l ợ lờ đại đ i ệ bên trên không có một mặt cỏ chính là Quỷ truyền muốn nhai. Nó thừa、so、với núi thây còn thừa thây với so đã lại â u nghe n năm đó lúc toàn về sau trạng nguyên cưới hạc rời đi nhập nho ra học cung dạy học mà quỷ nhai thì mai danh nhận tích trên trăm năm mới lại xuất hiện nhưng tất nhiệm quỷ vương thực lực lại chỉ có tư phẩm càng là hạ lệnh tuyệt đối không nhưng t r e o chọc nhân tộc đối với cái này c h ấ n ma ti cũng có lười nhác tại xử lý từ đó tồn tại đến nay quỷ nhai c h ỗ sâu một tòa từ vạn thú xương cốt dựng đen kịt trong cung điện mười cái quỷ tộc trưởng lao đứng tại hai bên phía trên một cái sắc mặt âm lanh bóng đen ngồi ngay ngắn ở người hẹn d u ổ gào chỗ ngồi nó chính là quỷ vương quỷ hồn sinh ra ao bồi dưỡng như thế nào quỷ vương âm lanh thanh âm vang vọng tại trên đại điện lập tức một cái quỷ tộc lao giả ra đến nói ra bẩm báo quỷ vương sinh ra ao đã dựng hoàn thành đang tiến hành quỷ hồn thôi hóa mất một ngày trước nhiều nhất nhưng thôi hóa năm mươi quỷ tộc có thể thông qua bách quỷ thí luyện không đủ mười vị nhưng thiên phú đều rất không tệ có thể cường điệu bồi dưỡng nói xong quỷ mặt mò sắc lộ ra vẻ hài lòng phải biết quỷ tộc sinh ra nhưng không có chút nào đơn giản đại bộ phận sinh linh tại vẫn lạc thời điểm linh hồn cũng sẽ cùng theo tiểu diện nhập phẩm võ giả mặc dù linh hồn cường đại nhưng đối thủ cũng rất mạnh tại giết chết đối thủ thời điểm cơ bản đều đem linh hồn cũng thuận tiện cho phá d i ệ t bởi vậy quỷ tộc đại bộ phận đều nhìn cơ duyên mới có thể sinh ra tuyệt đại đa số quỷ tộc khi còn sống đều là phổ thông tồn tại bọn hắn t ạ n hóa thành quỷ hồn về sau bởi vì cơ duyên xảo hợp vững chắc không thể từ đó từng bước một lớn mạnh từng bước một tiến hóa đương nhiên quỷ nhai quỷ tộc là có tu luyện công pháp bọn hắn có thể thông qua tu luyện công pháp chủ động hấp thu giữa thiên địa âm khí hoặc là thôn phệ cái khác quỷ hồn mà mạch lên nhưng quỷ hồn số lượng có hạn quỷ nhai nghiêm cấm nội bộ quỷ tộc tàn sát lẫn nhau nếu không toàn đều sẽ bị chỗ lấy cực hình tuyệt không nhân lượng mà quỷ hồn sinh ra a o chính là quỷ nhai truyền thừa bí bảo trước đó đỉnh phong thời điểm mỗi ngày nhưng sinh ra quỷ tộc mấy vạn đáng tiếc nó bị đại càn vị tiệ trạng nguyên cho đánh vỡ hiện tại bọn chúng chỉ có thể dựa theo cổ tịch hợp lại mà thành một cái đơn giản tuy chỉ có thể sinh ra năm mươi quỷ hồn đã đầy đủ kinh hãi phải biết trước đó quỷ nhai hàng năm tiến vào quỷ tộc cũng chưa tới một trăm hiện tại đã bạo tăng gấp mấy chục lần còn chưa đủ quỷ vương băng lanh nói ra tiếp tục cải tiến bồi dưỡng ao tối thiểu lại muốn tăng cường gấp ba mươi có thể bạch liên giáo gần nhất động tác tấp nập đoán chừng là có cái gì đại động tác không thể để bọn chúng vượt lên trước vân châu thứ nhất yêu ma thế lực nhất định phải là quỷ nhai vâng quỷ tộc lao giả gật đầu đáp sau đó đối diện một cái khác quỷ tộc nói ra vương không cần lo lắng trước mắt vương tam trăm tuổi sinh ra sắp đến rất nhiều thiệp mời đã phái phát xung quanh lớn nhỏ yêu ma thế lực đều sẽ trước tới thăm đúng ra đến lúc đó vương triển lộ thật sự là tu vi tất nhiên có thể chấn nhất i quân hùng cái khác quỷ tộc trưởng lão cũng phụ hòa nói q u ỷ khế nói rất đúng vương tất nhiên sẽ trở thành vân châu thứ nhất yêu ma nô vương và thuế trong lúc nhất thời trong đại điện không ngừng vang lên lấy lòng thanh em đối với cái này phía trên quỷ vương một mặt hài lòng không sai nó cũng không phải là ngoại giới trong truyền thuyết tứ phẩm định phong tu vi nói cho đúng trước đó không lâu là hiện tại nó thực lực đã tiêu t h ă n g đến ngũ phẩm trung kỳ định phong lập tức liền muốn sau khi đột phá k ỳ điểm này để nó vô cùng tự hào dù sao ba tháng ngắn ngủi đã đột phá ba tầng đơn giản có thể xưng biến thái đương nhiên nó dựa vào là không phải thực lực mà là trước đó không lâu lấy được bảo vật như thế bảo vật trong khoảng thời gian ngắn để nó thực lực bạo tăng mấy tầng đồng thời nó biết dựa vào cái k i ê u bảo vật thực lực của nó sẽ một mực tiêu t h ă n g không dùng được bao lâu liền có thể đột phá đến lục phẩm đến lúc đó phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ vân châu còn có ai là đối thủ của nó không tính chấn ma ti dù sao nó cũng không có cùng chấn ma ti tranh phong ý nghĩ tổ ủy nai thế thế lực đơn bạc tại biên giới một châu c h i lực làm loạn còn có thể nếu quá mức càng rỡ hẳn phải chết không nghi ngờ về phân bạch liên giáo bọn chúng căn cơ thâm hậu dù là ba mươi sáu châu làm theo ý mình cũng không tốt tiêu diệt nội bộ có đại lượng đỉnh cấp yêu ma nghe nói còn có hữu phẩm bởi vậy mới có thể nhiều lần tiêu diệt đều không công mà lui ngay tại quỷ vương còn tại huấn tưởng cái này tương lai mình thời gian tốt đẹp trở thành vân châu thứ nhất mà lúc một trận tiếng bước chân rồn r ậ p chuyển đến chỉ gặp một cái n ệ quỷ lão nhanh chóng bỏ vào đến nói vương phải chết phải chết đánh giám ngươi mới phải chết cũng dám nguyện rủa vương n ệ lão ngươi bành trướng trong đại điện đông đảo quỷ lão nổi giận nói giờ phút này bọn chúng cũng đều tại huấn y tưởng tương lai cuộc sống tốt đẹp quỷ n a i trở thành đỉnh cấp yêu ma thế lực bọn chúng địa vị tiêu t h ă n g đến lúc đó quỷ hồn còn không phải muốn bao nhiêu thiếu bao nhiêu ít bọn chúng thậm chí có thể ăn một cái ném một cái、Soát. quỷ vương cũng đem ánh mắt nhìn về phía n h lão giờ khắp này n n lão nội tâm x i ế t chặt gấp đội văn nói vương vừa mới nhận được tin tức núi thây bị d i ệ t còn có d i ệ t núi thây đám kia cường nhân đang tại hướng chúng ta nơi này mà đến muốn đem chúng ta cũng d i ệ t cái gì núi thây bị d i ệ t trong đại điện b ầ y quỷ lão mặt m ũ i tràn đầy giật mình phải biết núi thây thế nhưng là theo chân chúng nó quỷ nhai cùng cấp bậc thế lực thì vương mặc dù một khai chứng phẩm nhưng chiến lược lại cùng c ư ờ n g thậm chí cho dù vua của bọn chúng tại cùng là tứ phẩm định phong thời điểm đều không nhất định là nó đối thủ bây giờ lại diện đến cùng là người p ư ơ n g nào gây nên lại còn muốn hủy diện bọn chúng việc này coi là thật quỷ vương băng lánh mà hỏi thiên chân vạn s á c nệ lao gật gật đầu sau đó nó từ trong ngực móc ra một cái truyền ảnh lệ n h bài đối nội đánh vào một đạo năng lượng ông một hình ảnh xuất hiện tại bảy quỷ trước mặt chính là núi thây bên trên thê thảm trắng cảnh cùng thi vương quỷ gối động q u ậ t phía trước bộ dáng còn có phía trên hai hàng t i ể u chữ trước diệt núi thây lại đồ quỷ nhai sở hạ t thật can dỡ n g ư ớ khí sở hạ là ai thế lực nào lại tàn nhẫn như vậy vũ thảo sở hạ đây không phải vân châu chấn ma ti mới quật khởi sắt thần h hắn làm sao xuất hiện ở đây chẳng lẽ chúng ta kế hoạch bại lộ một đám quỷ lao khiếp sợ nói ra bảy đồng thời trong hai t r ò n g mắt đều hiện lên lo lắng dù sao sở hà đại biểu là trấn ma ti bọn chúng gần nhất không làm thiếu khác người sự tình chẳng lẽ sự tình bại lộ trấn ma ti muốn ra tay với chúng hiện tại có phải hay không đã tới cổng xuất bảy quỷ lao đem ánh mắt nhìn về phía quỷ vương chờ đợi nó nói chuyện phía trên quỷ vương đồng dạng sắc mặt tâm trầm nó vừa muốn nói gì chỉ nghe thấy bên ngoài chuyển đến một trận như núi kêu biện gầm tiếng gó ngựa đồng thời một đạo băng lanh hét lớn chuyển đến sở đại nhân lệnh vây quanh q u ỳ n a y không thể thả đi một cái quỷ tộc người gặp giết không tha ba đề cử tác giả bản hoàn tất sách cũ nhân vật phản diện nên vô địch cũng gọi đệ tử một trăm năm nữ tama giáo vô địch chưa có xem có thể đi nhìn xem du du bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa chương ba trăm ba mươi mốt quỷ vương trấn kinh cùng kế sách hoa kinh thiên hét lớn vang vọng toàn bộ đại điện x o á t đông đảo quỷ tộc sắp mặt lập tức giật mình chỉ riêng hắn nhóm nghe được tiếng vó ngựa cũng không dưới mấy trăm nhiều xem ra trấn ma ti lần này là muốn làm thật đó a còn có nó đúng là điều động cái kia sắt thần đến đây đoán chừng là không có cái gì có thể hòa giải khả năng thắt thắt thắt một cái quỷ tộc thị vệ nhanh chóng chạy vào đại điện hấp t â p nói quỷ vương việc lớn không tốt chúng ta quỷ nhai bị chấn ma vệ cho vây quanh trọn vẹn không dưới năm trăm chấn ma vệ bọn hắn quá kinh khủng gặp quỷ liền liền giết quỷ vương chúng ta có chạy không nói xong thị vệ sắc mặt tái n h ợ t như t u y ế t không chỉ là hắn liền ngay cả đông đảo quỷ lão cũng đều mặt sắc mặt ngưng trọng hiện ra một kia e ngại trạng thái hiển nhiên lâu dài ngăn cách tăng thêm ngồi ở vị trí cao đ ừ quỷ vương lạnh hừ một tiếng sau đó một cỗ khổng lồ uy áp bao phủ tại toàn bộ đại điện bên trong lập tức đông đảo quỷ lão mặt mắt nghiêm nhìn về phía quỷ vương ánh mắt lộ ra chờ mong đúng á bọn chúng quỷ vương đã đột phá ngũ phẩm trung kỳ cho dù là toàn bộ vân châu c h ấ n ma ti h cũng liền sợ c h ấ n thủ sứ cùng hai đại chỉ huy sứ mà thôi hiện tại chỉ là một cái bách hộ đến đây coi như hắn có này thiên đại đến uy danh cũng bất quá là tứ phẩm tồn tại chẳng lẽ hắn còn có thể vượt cấp chém giết quỷ vương không thành cái này tại bọn chúng nhận biết bên trong tuyệt đối không khả năng phải biết võ tầng chiến đấu rất bình thường cùng một p h ẩ n cấp thậm chí có yêu nghiệt có thể cảng hai tầng trở lên chiến đấu nhưng vượt cấp chém giết rất khó khăn mỗi một phẩm cấp đều là phi thường khó mà vượt qua cánh cửa kẹp lại thiên k i ê u cả đời đều bình thường húng chi theo bọn chúng biết sở hà tu vi mới tứ phẩm hậu kỳ cùng quỷ vương c h ọ n vẹn kém cấp một ba tầng đ ầ u cho nên bọn chúng căn bản vốn không dùng quá mức lo lắng v ư ơ n g chúng ta vẫn là tiên lễ hậu binh tốt một cái quỷ lao đứng ra nói ra dù sao chúng ta hiện tại căn bản không có khả năng là c h ấ n ma ti đối thủ cũng cũng không tính đắc tội c h ấ n ma ti cho nên tốt nhất là có thể cho sở hà một điểm chỗ tốt đuổi hắn rời đi tại hạ tán thành giống như trên trong lúc nhất thời đông đảo quỷ lão nhao nhao đồng ý cái này xét lược bởi vậy có thể thấy được bọn chúng là có bao nhiêu lo lắng bị chấn ma ti nhớ thương dù sao ngày sống dễ chịu dài cũng liền quên cái gọi là cựu hận thậm chí để bọn chúng đều nhanh quên mình là yêu ma đã giết hại không ít nhân tộc là không thể nào hóa giải cựu hận b à ảnh quỷ vương vỗ chỗ ngồi nó chậm rãi đứng dậy hướng đại đi ra ngoài điện hậu phương đông đảo quỷ lão vội vàng đi theo sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh là một phương đại lão bọn chúng cũng đều có tứ phẩm trở lên tu vi không có khả năng tại ngoại giới biểu lộ ra nhu nhược duy chỉ có nện quỷ lao không cùng bên trên nó nhìn một chút đại điện bên ngoài vô số con mắt vòng rồi lại vòng cuối cùng thân ảnh nghĩa vô phản cố hướng đại điện hậu phương nào đó một chỗ đi đến nơi đó là quỷ nhai bảo tàng c h i điệp đại điện bên ngoài quỷ vương đám người mới đi ra liền hai con người ngưng tụ lọt vào trong tầm mắt toàn bộ quỷ nhai t r u n g quanh bị c h ấ n ma vệ tầng tầng v â y khốn trên mặt đất không thiếu đen s á m hiện hiện đó là quỷ tộc vẫn là tạo thành h i ệ n nhiên đã có không thiếu quỷ tộc bị trấn ma vệ giết sát xuất quỷ vương ánh mắt nhìn về phía một chỗ nơi đó một thân đỏ thơm áo choàng lấy tú dao long cẩm bảo sở h à ngồi ngay ngắn linh ngựa phía trên diện mục băng lãnh bá khí vô cùng dầm bầy quỷ láo cuồng nuốt một cái nước bọt mặc dù bọn chúng cũng đều có tứ phẩm tu vi nhưng đối mặt đồng dạng đến một chút sở h à lại cảm nhận được tử vong ý hiếp đặc biệt là khi chúng nó đem ánh mắt nhìn về phía sở hà hai con ngươi thời điểm càng là một cỗ khí lạnh từ gót chân bay thẳng đỉnh đầu sắc khí không có gì sánh kịp sắc khí cái này là như thế nào hai con ngươi băng lãnh vô tình đạo mạc bá đạo miệt thị nó chỗ trú mục hết thảy phản phất giữa thiên địa hết thể ở tại trong mắt đều không tính là gì giờ phút này liền ngay cả quỷ vương nội tâm đều l á xếp chặt trực giác nói cho nó biết mình khả năng không phải nó đối thủ thậm chí đối phương khả năng giết chết mình làm sao có thể nó thế nhưng là ngũ phẩm trung kỳ yêu ma còn có nó nhưng là quỷ vương quỷ chính là thế gian khó giết nhất chết một loại sinh vật bởi vì đã vẫn lạc qua một lần nó trên thân sẽ có rất nhiều dị thường tại cái khác yêu ma đặc tính thì như ẩn thân xuyên tưởng phụ thể các loại dù sao thủ đoạn bảo mệnh đông đảo trừ phi là gặp phải nho tu phật tu hai cái này trời sinh khắc tinh nếu không đồng loại cấp bậc rất khó giết chết đương nhiên quân đội trên lý luận cũng coi như chúng nó nửa cái khắc tinh hô quỷ vương phun ra một ngụm trọc khí cất cao giọng nói chắc hẳn các hạ liền là sát thần sở hạ hôm nay có thể tới quỷ nhai cũng coi là rồng đến nhà tôn không biết ta quỷ nhai có gì chỗ đắc tội các hạ để các hạ ngàn dặm xa xôi tới đây có thể cáo chi nếu có cái gì không đúng sở huynh tụy nói quỷ n a i định làm chỉnh đốn và cải cách chứng kiến hỏa hải xã hội nói xong quỷ vương còn đối sở hà chắp tay một cái một bộ tôn kính sở hà trạng thái một màn này có thể nói là cho đủ sở hà mắt mũi nói thật quỷ vương xác thực không biết sở hà vì sao mà đến phải biết bọn chúng quỷ nhai cùng hầu lập nhưng không có quá nhiều hợp tác bắt người cũng đều là một chút kẻ l a n thang xin cơm ăn mày đồng thời trong đó rất lớn một phần là nó trong ngục giam tử t ù phạm bị phát hiện tỷ lệ rất nhỏ cho dù bị phát hiện trên lý luận cũng sẽ không để chấn ma ti huy động nhân lực tới đây cái này hoàn toàn không phù hợp lợi ích cái khác yêu ma thế lực so cái này làm quá mức nhưng không phải số ít chẳng lẽ là thiên văn quá mạch đáng chết quỷ vương phản phất đoán được cái gì nó cho rằng khẳng định là thi vương cái tia đại ngu xuẩn đang cùng hầu lập giao dịch thời điểm bại lộ thiên ngân khoáng mạch sự tình cho nên mới có thể t r e o chọc đến c h ấ n ma thi nhìn trộm hiện tại nó vẫn là không nói còn đem mình cho tháp bên trên giờ phút này sở hà nhìn qua phía trước sắc mặt phức tạp quỷ vương lạnh như b ă n g nói một đám yêu ma còn cùng b ả n tọa lấy hài hòa xã hội thật là trâm trọc chấn ma vệ đổ sát yêu ma khi nào còn cần lý do cái này quỷ vương cái khó lo cái k h ô n nói ra không có lý do gì vậy các ngươi liền giết đến tận quỷ nay Chẳng lực chung thức Lúc chuyển cờ đánh phá hòa bình thế nhận định nghĩa muốn này, vương lẽ là ma một yêu quy quỷ đạo tòa sao? ra tới xí dạng này chấn ma ti có thể ổn định xã hội yêu ma thế lực cũng có thể phát triển người tốt ta tốt mọi người tốt vân châu cũng là như thế tính là một loại ngầm thừa nhận quy tắc nếu như Tuy tiện t quy đánh vỡ ắ chương này, n vậy v yêu rất có thể sẽ tạo thành cái khác yêu ma thế lực bắn ngược, từ đó động toàn có cái khắc lực ngược, Cho đó sẽ náo bắn động nên, trâu. quỷ ma ư tin tưởng, mình nhất định có thể mình định đ có ba trăm c dụng. n h ư ba mươi hai bản tọa liền thích ngươi dạng này khẳng đánh chỉ gặp s ở hà mặt lộ vẻ vẻ khinh thường xác thực quỷ nhai nếu như một làm cái gì trái với loạn kỳ sự tình nếu đem nó diệt sắt rất có thể sẽ phải gánh chịu cái khác yêu ma thế lực phản công trấn ma ti phía trên không chừng cũng sẽ chất vấn ai bảo đại càn náo động không ngừng đỉnh núi san sát trong triều đình không ít người đã cùng yêu ma cấu kết mình lại ở vào nơi đầu sóng ngọn gió muốn muốn lật đổ mình tồn tại không thiếu tối thiểu ánh sáng vân châu chấn ma ti bên trong chỉ huy sứ hàn băng sợ sẽ là một mực đang bắt t h ó c của hắn đem người cưỡi ngàn giảm diệt giết hai cái đại càn vô hại yêu ma thế lực nếu là không có lấy cớ sợ sẽ vô công phản qua nhưng đối với cái này s ở hạ như thế nào lại không chuẩn bị xuất nó vung tay lên lập tức hậu phương hai cái chấn ma vệ mang theo mấy cái quần áo tả tơi nhân tộc đi tới chính là từ núi thây ả i cứu ra đi thôi chấn ma vệ nói ra sau đó hai cái chấn ma vệ xuất ra ảnh lưu niệm lệnh bài bắt đầu ghi chép tại quỷ vương ánh mắt không tin bên trong mấy cái quần áo tả tơi nhân tộc quỷ xuống đất kêu khóc bắt đầu chấn ma vệ đại nhân tới cứu chúng ta trời đánh quỷ n a i vậy mà bắt chúng ta mấy ngàn người tộc lột da cạo xương luyện hồn a ta đang thương bảy cứu mô r a ô ô ô ô mấy tức mấy người thút t h í t hoàn tất đứng dậy đi trở về đến chấn ma vệ phía sau cười cười nói nói bắt đầu hoàn toàn không phụ vừa mới thê thảm trạng thái về sau hai cái chấn ma vệ đem ảnh lưu niệm lệnh bài nhắm ngay sở hạ thứ nhất mặt chính nghĩa quát quỷ nhai cũng dám giết hại nhân tộc chính là là tử tội chúng cưới ngay lệnh giết không tha giết giết giết năm trăm chấn ma vệ ngửa mặt lên t r ờ i h é t lớn từng cái điên c n g hướng quỷ nhai đông đảo yêu ma đánh tới tinh lực trung tiên một màn này c h i t để đem quỷ nhai tất cả quỷ tộc cam một b ư ớ c quỷ vương dê đông đảo quỷ lão vũ thảo còn có thể chơi như vậy quan g minh chính đại vũ hãm qua loa như vậy thật thật sao ngươi nhiều ít dùng điểm như u kế cũng bên trong a liền cái này cũng quá đơn sơ quá dứt khoát đi giờ phút này quỷ vương đều có chút hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ c h ỉ gặp nó nhắm lại hai con người mặc nghiệm bắt đầu đều mẹ của nàng giả ngô m g ậ m bức tỉnh lại đều mẹ hắn ảo giác ma ma ma ma hống x o á t nó mở ra hai con người trang diện không có bất kỳ biến hóa nào ngược lại c h ấ n ma vệ đại quân cách chúng nó càng thêm gần liền ngay cả đối diện sở vũ thảo người đâu a một tiếng hét thảm từ nó bên cạnh văng lên x o á t nó ánh mắt nhìn chị gặp một cái quỷ lão mặt mắt vô cùng vạt mẹo biến hình cuối cùng hóa thành đen hóa một đạo sợ hà thân ảnh nổi lên đồng thời nó dưới chân hai bên còn có không thiếu trồng đen xám h i ệ n nhiên đều là quỷ nhai mấy cái quỷ lão cam làm sao có thể vẹn vẹn nó nhắm mắt nửa hơi thời gian mấy cái quỷ lão liền toàn bộ n g ã xuống còn chỉ hét thảm một tiếng sau đó quỷ vương hai con người ngưng tụ dù sao cũng là quỷ nhai c h i chủ đương nhiên sẽ không quá kém cỏi nó biết được sự tình đã đến bây giờ loại tình trạng này trừ toàn lực chém giết đã mất những đường ra khác sợ hà đây là ngươi tại tìm đường chết quỷ vương nổi giận gầm lên một tiếng ông một đạo kỳ lạ sóng âm quỷ khiếu hướng sở hà bao phủ tới đồng thời quỷ vương thân ảnh lại hư không tiêu thất quỷ tộc đặc kỹ ẩn thân đương nhiên cũng không phải tất cả quỷ tộc đều biết đồng thời tại sát khí n g ú t trời tinh lực tràn ngập chém g i ế t sân bãi phổ thông quỷ tộc căn bản không có biện pháp ẩn thân thậm chí ngay cả xuyên tưởng các loại kỹ năng đều không thể sử dụng về phần p h ụ thể cái kia đối với người bình thường hữu dụng p h ụ thể đến võ giả trên thân rất dễ dàng bị nó khổng lồ khí huyết t i ê u đốt đến chết bất quá bọn chúng hư vô hóa vẫn là rất lợi hại nhiều khi chấn ma vệ một đao hạ xuống hoàn toàn không có chém chúng thực thể dáng vẻ chỉ có thể tiêu hao đối phương một bộ phận quỷ khí đối với cái này năm trăm chấn ma vệ không có chút nào e ngại c h i sắc năm trăm là một cái từ ngữ chuẩn xác hẳn là hơn bốn trăm người bởi vì trước đó không lâu núi thây chém g i ế t đã đem bọn hắn đảm lượng rèn luyện ra được quỷ tộc không dễ g i ế t ngược lại để bọn chúng càng thêm hưng phấn khả năng đây chính là n g ư ờ i càng phản kháng ta càng hưng phấn một bên khác quỷ khiếu sóng âm còn chưa tới gần đến sở hà một mét liền bị một c ô khổng lồ linh hồn lực ngăn lại cách bên ngoài ẩn thân điêu trùng tiểu kỹ sở hà sắc mặt có chút lạnh lẽo hai con ngươi lấp lóe một tia hô quang chính là linh hồn b ị pháp phá vọng nó trong tầm mắt quỷ vương lén lút chạy đến trước mặt mình chính mở ra huyết b u ồ n đại khẩu dự định đối trái tim đập cắn x o á t một phần ngàn hơi thở sở hà c h ấ n ma đao cũng không nổ trực tiếp vung v ẩ y vỏ đao đối quỷ vương biết hầu hung hăng đội ra ngoài khúc sam mãnh ngươi thảo đem ngươi miệng túi cách bản tọa xa một chút a thê thảm quỷ kêu một tiếng khúc khúc mười mét bên ngoài quỷ vương b ư n g bít lấy hết hầu không ngừng ho khan nó sát mặt khó coi hai con ngươi hiện lên một tia khuất đ ủ khá lắm nó quỷ vương lại bị nhân tộc cho phìm cũng không bằng cho bản vương một kiếm tới thông thoái còn có động tác này càng như thế không thoải mái xem ra về sau hẳn là đối tiểu thiếp tốt đi một chút nhưng mà còn không đợi nó tại nhiều suy nghĩ gì một đạo vẽ phá thiên địa đao quang liền hiện lên ở nó trước mắt vũ thảo quỷ vương lập tức một quyền đánh ra thân ảnh biến mất sau đó toàn bộ chiến đấu liền xuất hiện một màn quỷ dị quỷ vương tại các cái góc độ ẩn thân đánh len sở hà nhưng mỗi một lần đều có thể bị sớm phát hiện sau đó bạo kích b à ảnh sở hà chân to một kích đáng nghiêng x o á t quỷ vương tại chỗ bị đạp đến trên vách tường sắc mặt thống khổ hiển nhiên cho dù quỷ hồn thể chất đặc thù nhưng sở hà công kích lại làm cho nó vô cùng thống khổ thậm chí t h ụ thương nghiêm trọng tức giận nói ngươi sao sẽ dễ dàng như thế phát hiện được ta ẩn thân còn có ngươi vì sao có thể tùy tiện đà kích đến ta hồn thể h ạ c tâm mỗi một kích đều chính giữa yếu hại nói xong nó ánh mắt nhìn về phía phía trước sở hà sắc mặt phức tạp phim đi rốt cuộc là nó vượt cấp mà chiến vẫn là bản vương vượt cấp mà chiến bản vương như thế nào đánh như thế bó tay bó chân a quỷ vương lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng lần này nó không có ẩn tàng thân ảnh ngược lại toàn thân h ắ c quan g bắn ra xuất ra toàn bộ thực lực đối sở hà phóng đi tới tốt lắm sở hà sắc mặt nguy nguy cười một tiếng một quyền đánh ra ưu quang lấp lõe không sai hắn một mực đều đang dùng linh hồn lực mà chiến giờ phút này sở hà linh hồn lực đã đạt tới ngũ phẩm sơ kỳ đồng thời dựa vào thủ đoạn đặc thù hoàn toàn không kém gì ngũ phẩm trung kỳ v ảnh một tiếng không lớn va chạm vang lên sở hà không hề động một chút nào trái lại Quỷ vương thân ảnh hiện lên hướng phía sau rút lui xu thế lại bị sở hà bàn tay lớn ôm đổm ra cánh tay sau đó bắt đầu bạo kích hình thức vành vành vành, vành. một kích kích t r ọ n g quyền đánh vào kỳ hồn trên hạ thể Quỷ vương điên cùng giấy r u ộ n nó thân thể còn lúc sáng lúc tối muốn dùng hư vô hóa tranh né công kích nhưng mà lại căn bản không có bất cứ tác dụng gì vành nương theo sở hà một kích cuối cùng bạo kích ủy vương thân thể bị đánh bay ra hơn trăm mét đụng vào trên vách tường từng tia hắc khí từ nó trên thân toát ra giờ phút này sở hà cầm trong tay đoạn quỷ cánh tay ném sắc mặt nguy cười nói bản tọa liền thích ngư ơ i dạng này khẳng đánh quỷ vương ngươi nhưng nhất định phải kiên trì lên a quỷ vương ngươi không được qua đây a tờ tờ s u tờ tờ s u bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa chương ba trăm ba mươi ba bị sở hà đẻ xuống đất ma sát quỷ vương giờ phút này quỷ vương hoàn toàn ở vào hoài nghi quỷ sinh trạng thái nó không thể nào hiểu được vì cái gì mình đường đường ngũ phẩm trung kỳ tu vi lại sẽ bị tứ phẩm hậu kỳ sở hà theo ma sát phản phất nó mỗi một lần đánh lén đều bại lộ tại đối phương trong tầm mắt còn có đ nó quỷ vương nhìn thẳng sợ hà nói ra sợ đại nhân chúng ta ngày xưa không đoán ngày nay không thủ không cần thiết không phải đả sinh đả tử đúng không dạng này ta đem quỷ nhai bảo vật phân cho ngươi một nửa đồng thời nguyện ý về sau cùng ngươi kết minh như thế nào dạng này ngươi liền có thể nhiều một phần trợ lực nói xong quỷ vương còn yên lặng hướng đại điện phương hướng chậm chạp di động Kết đáng h chết quỷ vương sắc o Lời nói bế. Của h mặt âm lãnh tái nhợt nó dùng còn lại một cái cánh tay đối đao quang vung vẩy mà ra một đạo màu đen quyển quang tràn ngập thiên địa đồng thời nó thân ảnh hướng trong đại điện điên cùng chạy tới không sai từ vừa mới bắt đầu nó liền không cho rằng sở hà có thể đồng ý chỉ đang dùng ngôn ngữ kéo dài thời gian mà thôi nhưng mà nó không nghĩ tới sở hà sẽ ngay cả cùng nó cãi cọ công phu cũng không lưu lại chiêu chiêu đều muốn mạng của nó đối với cái này càng làm cho quỷ vương cảm thấy tuyệt vọng phải biết không sợ địch nhân mạnh liền sợ địch nhân lại cường lại hung ác xuất thủ liền là diệt s á t căn bản vốn không cho lật bàn cơ hội trốn sở hà mặt lộ vẻ khinh thường hắn cũng không phải cái gì huyền huyễn tiểu thuyết bên trong nhân vật phản diện nhân vật tại chiếm cứ quyền chủ động sau liền bắt đầu cùng đối thủ tất tất lại lại cuối cùng để đối thủ tìm tới cơ hội lật bàn chuyện ngu xuẩn như vậy hắn cũng sẽ không làm đối với định nhân nên liền vương pháp nhanh chóng nhất diệt s á t đ ậ p nó bước ra một bước cùng vào cung điện bên trong x o á trong t đại điện tương đối trông trải một chút liền có thể trông thấy tất cả nó g ngách nhưng quỷ vương thân ảnh lại hư không tiêu thất chẳng lẽ là về phía sau điện sở hạ ánh mắt nhìn về phía đại điện hậu phương một cái cửa vào bất quá trực giác nói cho nó biết quỷ vương tốc độ không có khả năng nhanh như vậy nơi đó cũng không có bất kỳ cái gì không gian ba đậu cho nên ủy vương đại khái xuất ngay tại bên trong đại điện này nhưng lại có thể ngăn trở mình phá v ọ chi đồng dò xét có c h ú trong ý tứ đáng tiếc. t đáng đủ. Còn miệng bên gặp. chưa Chỉ hà Sở lộ ra một tiếng nguy cười. Nó từng bước một ra trong mặt tiếng từng tại cười, đại điện nguy nó cầu, bước sắc hành khi ô n thường nào Trong g gì bất cứ h đạp. Đập. Đập. k đi đến phía trên cao tọa phụ cận lúc keng phát hiện ngũ phẩm trung kỳ quỷ vương tiểu tử ngươi cho là mình tránh dưới đất ba mươi m là được rồi ký chủ xuống dưới giết chết nó quả nhiên đây là có phòng tối sở hà hai con ngươi ngưng tụ đi qua hệ thống nhắc nhở hiển nhiên cái này quỷ vương liền tránh ở phía dưới nhưng khẳng định không phải độn địa thấp các loại thủ đoạn như vậy l i ê n chỉ có một khả năng p h o n g tối cao tọa phía dưới có một cái p h o n g tối đồng thời trong đó bộ hẳn là có ẩn nấp trận pháp mới có thể tránh né hắn hai con ngươi dò xét x o á t sở h à ánh mắt nhìn về phía cao tọa mang huyết khô lâu đầu sau đó từ trong ngực móc ra khăn tay đóng ở phía trên dùng sức một định g i a n g d ắ c nương theo một trận cơ quan âm thanh â m vang lên b à ảnh một cái dưới đất thông đạo xuất hiện tại sở hà trước mặt phản phất là thông hướng một thế giới khác cầu thang không chần chờ sở hà thân ảnh trực tiếp hướng phía dưới lao đi cung dưới điện quỷ vương một mặt vẻ tự đắc lo lắng nói chỗ này phòng tối vẫn là bản vương trong lúc vô tình biết được lịch đại quỷ vương đều là không có bất kỳ cái gì ghi chép h i ệ n nhiên cái này phòng tối không tầm thường còn có nó tính bí mật mạnh phi thường ngoại giới căn bản nhìn không ra s ở h ạ vô luận ngươi đang n ư u tách ra tìm không thấy bản vương thì sao nói xong nó ánh mắt nhìn về phía phòng tối chỗ sâu một cái màu đen của sáng nói chỉ cần ta dựa vào trận pháp này liền có thể tiếp lấy đột phá thậm chí sớm ngưng tụ ra thực thể đến lúc đó sợ h ã bản vương sẽ đem ngươi chém thành nguyên mảnh nghiền xương thành cho cầu sinh vũ thảo nó còn chưa có nói xong chỉ nghe thấy bên thai truyền đến một trận tiếng bước chân nặng nề g h đồng thời sở hà thân ảnh xuất hiện ở t r o n g t ố i thất cửa vào dầm ảo giác nhất định là ảo giác ba quỷ vương lập tức cho mình một vả thế nhưng là trước mắt sở hà chẳng những không có biến mất ngược lại cách mình càng ngày càng gần nguy hiểm cũng càng lúc càng lớn cam bà mẹ ngươi chứ g â u ả. sở hà đây là ngươi b ư ớ c bản vương hôm nay bản vương muốn để ngươi trả giá đắt sau đó nó n ử a mặt lên trời gào thét một tiếng cô a tức một trận kỳ lạ tiếng quỷ khóc sói chu v ă n lên chỉ gặp nó trên thân bắn ra một cỗ ánh lửa khí thế bắt đầu nhanh chóng tăng lên hiển nhiên tại vận dụng đặc thù bí pháp giờ khắc này quỷ vương trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn kiên quyết nó đối mình bây giờ thực lực có lòng tin tuyệt đối nó đã đạt tới ngũ phẩm hậu kỳ thực lực lấy sở hà tu vi tuyệt đối không khả năng nhẹ nhõm ngăn trở mình tối thiểu cũng có thể đem nó đánh gần chết đương nhiên nó trả ra đại giới cũng không nhỏ hoàn toàn là tại nó thiêu đốt mình một nửa linh hồn mới lấy phát ra linh hồn đối với sinh linh tầm quan trọng không cần nói cũng biết h u n chi nó vốn chính là quỷ tu có thể nói một trận chiến này qua đi quỷ vương tối thiểu cần trăm năm mới có thể khôi phục nguyên khí chớ nói chi là trong khoảng thời gian ngắn tăng cao tu vi đồng thời tại cái này trong vòng trăm năm nó đều lại nhận linh hồn thiếu thốn mang đến không cách nào hình dung đau đớn nhưng mà nó lại không để ý đến cái này bởi vì chỉ có dạng này nó mới có thể rết ra ngoài、Swap. quỷ vương một trào cầm ra vê a n một cố cường h à n h ba động xuất hiện tại trong phòng tối trào ánh sáng vạch phá không gian phong tỏa ngăn cản chung quanh hết thảy nhưng mà trực diện trào ánh sáng sở hạ lại sắc mặt bình tĩnh nó trong tay chấn ma đao tại chỗ bổ ra đồng thời tay phải n ắ m tay h ắ c quang lấp lóe đối quỷ vương phần bụng xuất kích làm c h à o ánh sáng đao quang va chạm tia lửa tung t vẽ vành sở hà dưới chân gạch chìm xuống mấy cm từng tia vết n ư ớ c hướng c h ù n g quanh k h u y ế t h tá ra giờ phút này quyền quang tại quỷ vương ánh mắt không tin hạ đánh chúng nó phần bụng đồng thời hóa quyền tại c h à o bắt lấy nó quỷ thể sau đó bắt đầu điên cuồng lái về ma s á t bắt đầu trên mặt đất tiện khởi trận trận hỏa tinh vành thứ nhất chân hung hăng đá ra a quỷ vương tại chỗ bay rớt ra ngoài vành đục vào phòng tối trên vách tường đồng thời nó khí thế trên người bắt đầu cực tốc suy yếu một hơi về sau cũng chỉ thừa ngũ phẩm sơ kỳ không có khả năng quỷ vương không tin nói ra nó vừa mới căn bản không có phòng ngự bởi vì nó không tin sở hà có thể ngạnh x i n h x i n h ngăn trở nó một kích nhưng mà đối phương chẳng những ngăn trở trả lại nó trọng kích một quyền đồng thời chính chính thật tốt đánh ở trong cơ thể nó c h m c ố c ó c ố t lõi còn tại nó không cách nào hoàn t h ủ tình huống dưới đè xuống đất ma sát fim đều xuất hiện hỏa tinh điểm này hoàn toàn để nó không thể nào tiếp thu được phải biết tứ phẩm trở lên quỷ tộc hạch tâm cũng có thể xưng là mệnh môn đều là khác biệt ngoại nhân cơ bản không có khả năng nhìn ra nhưng nhìn sở hà trạng thái h i ệ n nhiên đã nhìn ra ngươi đến cùng làm sao nhìn ra được quỷ vương nghi ngờ nói ra đạp sở hà bước ra một bước đi vào nó trước mặt nói m u ố n biết đi dưới mặt đất hỏi diêm la a nói một chút khoảng trắng chính là tác giả thói quen là không tính số lượng tử cũng sẽ không dùng biện pháp này nước chữ con đường ta đi không người có thể cản từ trúc chương ba trăm ba mươi bốn quỷ vương t u t sở hà tu vi lại tăng lên nữa chỉ gặp sở hà bàn tay lớn hướng quỷ vương trộm tới a đừng có giết ta sở hà sở ba ba tha mạng ta còn hữu dụng thật ta có thể làm người hầu của ngươi tha mạng a quỷ vương cầu xin tha thứ thêm thê thảm thanh âm vang vọng bên trong mật thất nhưng mà bởi vì mật thất cách thơm quá tốt ngoại giới căn bản nghe không được đương nhiên cho dù là nghe được cũng vô pháp cải biến giờ phút này quỷ vương khuôn mặt vô cùng bạt mẹo gào thét cũng càng ngày càng thê thảm nên còn muốn tránh thoát sở hà bàn tay lớn bởi vì nó là quỷ tộc linh hồn tổn thương đối với nó tới nói muốn xa siêu việt hơn xa những sinh linh khác c ạ m thụ cho nên sở h ạ phệ hồn mới có thể đối với nó phản ứng khổng lồ như thế trọn vẹn nửa nén hương sau thằng đến quỷ vương thê thảm chu lên thanh â m bên trong cũng bắt đầu sen lẫn một k i ề u biến thái rên dị thời điểm và ảnh sở h ạ phất tay đập nát nó linh hồn keng chúc mừng ký chủ đánh g i ế t ngũ phẩm hậu kỳ quỷ vương biến thái thủ đoạn ác ma tâm thái lệch gia thụy cổ đức thu hoạch được yêu ma điểm năm ngàn năm ngàn số liệu này cũng thực không tội hệ thống ta hiện tại tổng cộng có yêu ma điểm nhiều thiếu ký chủ người bây giờ yêu ma điểm tổng cộng có ba mươi n g h n bảy n g h n điểm ba mươi n g h n bảy cách cách đột phá tứ phẩm đỉnh phong chỉ cần không đến ba n g h n điểm xem ra thu hoạch cũng không tệ lắm sở hà sắc mặt lộ ra một tiên nguy cười sau đó bắt đầu nhắm mắt lại tiêu hóa quỷ vương ký ức không thể không nói quỷ vương ba trăm năm tiếp sống ký ức quá mức dịch tả đồng thời đại bộ phận đều là này này này fim một cái quỷ vậy mà cưới hơn một trăm l i i ể u tiếp cũng không sợ thận chịu không được may mắn sở hà tại thi vương nơi đó đã tổng kết ra ký ức thăm dò phương pháp bằng không chân dung dễ bị khổng lồ ký ức sở không nhiễu l ư ợ c qua một đống lớn không tin tức trọng yếu sở hà tại ký ức chỗ sâu phát hiện mấy cái vật có giá trị thứ nhất liên lạc quỷ nhai mấy trăm năm qua góp nhặt bảo vật nó mặc dù hiện tại l ù i bại nhưng khi đó nói thế nào cũng là một phương thế lực cho nên trong bảo khố bảo vật so núi thây muốn bao nhiêu không thiếu thứ hai liên lạc quỷ nhai quả nhiên không là đồ tốt cũng bắt không ít nhân tộc luyện chế hôn phách mặc dù tụ phạm chiếm đa số thứ ba lại có một cái có thể nhanh chóng tăng thực lực lên bảo vợ ông sở hà mở ra hai con người nó đem ánh mắt nhìn về phía mật thất xó s ỉ n h bên trong một cây màu đất thanh đồng trụ nó ảm đạm vô quang vô cùng bình thường nếu như không phải tại quỷ vương trong trí nhớ nhìn thấy bất p h ả m của nó như vậy cho dù sở hà cũng sẽ không biết được nó còn có tác dụng lớn đặc sở hà đi vào thanh đồng trụ trước trên đó phương khắc họa hoa này chim ngư thú núi non sông ngòi còn có từng đầu giống như rồng mà không phải là rồng sinh vật trong trí nhớ cái này cùng thanh đồng trụ có thể sinh ra một loại lực lượng khổng lồ để sinh linh tu vi phi tốc bạo tăng nhưng cụ thể cái gì lực lượng quỷ vương cũng không hiểu chỉ biết là nó có thể làm cho nó nhanh chóng ngưng kết ra thực thể phải biết quỷ tộc thực thể tối thiểu cũng cần thất phẩm trở lên mới có thể sơ bộ ngưng kết ngưng kết về sau quỷ tộc thực lực sẽ bao nhiêu lần bạo tăng bởi vậy có thể thấy được cái này thanh đồng trụ không tầm thường chỗ x o á t sở hà một tay đặt ở thanh đồng trụ bên trên ông một c ỗ năng lượng điên cuồng hướng nó trong cơ thể vào tới nó dị thường của bạo không ngừng phá nhanh chóng cơ thể kinh mạch tại gây dựng lại cái này sở hà sắc mặt giật mình cố năng lượng này có thể nhanh chóng để thân thể của hắn tăng cường phương thức lại là đánh nát kinh mạch tế bào gây dựng lại hệ thống đây là cái gì năng lượng ký chủ đây là đại địa chi khí chỉ bất quá cũng không phải rất tinh khiết nhưng đôi ký chủ tới nói rất không tệ có thể nhanh chóng tăng lên thân thể của ngươi cường độ đồng thời cũng có thể vừa làm tăng lên một chút tu vi võ đạo nghe được hệ thống khẳng định trả lời sở hạ không do dự nó bắt đầu toàn lực vận chuyển long tượng c h ấ n công bắt đầu hấp thu cỗ này lực lượng khổng lồ một bên khác quỷ nhai chữ bảo trong mật thất nện quỷ lần trước mặt vẻ hưng phấn nó nhìn qua phía trước bảo vật sắc mặt tham lam nói ra ha ha đều là ta bên ngoài đám t i ê n g ngốc hàng đoán chừng còn đang cùng chấn ma vệ chém giết thật sự là đủ ngu xuẩn tự đại chấn ma vệ đều giết đến tận cửa liền chứng minh bọn hắn muốn đối quỷ nhai có đại động tác ngăn cản được lần này còn biết có lần nữa sớm tối đều sẽ bị tiêu diệt cùng đến lúc đó đào vòng không như bây giờ quyển tiền đi nhện nói xong n ệ n quỷ lao khép hở hai con ngươi bắt đầu hiến tưởng lẩm bẩm nói có như thế nhiều bảo vật ta cũng có thể thành lập một cái mới yêu ma thế lực trở thành quỷ vương đến lúc đó ta cũng muốn cưới mấy trăm phòng quỷ t i ế p một thiên nhất cái một năm đều không giống nhau ha, ha. bà bối ta tới n ệ n quỷ lão mở mắt liền muốn tiến lên đem bảo vật thu hồi đến sau đó chạy trốn nhưng mà sau một khắc nó liền trận tròn mắt vụ thảo bảo vật đâu dê chỉ gặp thời khắc này bảo vật bên trong mật thất giống thuyết vừa mới bảo vật vậy mà toàn bộ biến mất cam tình huống như thế nào giữa ban ngày gặp quỷ không đúng chính mình là quỷ đến cùng là ai có thể chống giống đem bảo vật toàn bộ trộm đi n ệ n quỷ lão vô số con mắt quay tròn tìm kiếm đáng tiếc trong mật thất vẫn không có một k i a sinh mệnh tồn tại nhưng vào lúc này ảnh hậu phương một cái trâu quỷ hiện, hiện. nó nhìn qua phía trước g ô n g tuyết mất thất đang nhìn nhìn n h n quỷ lao thất ảnh phẫn nộ nói thảo n h n quỷ ngươi cũng dám trộm bảo khố chúng ta tại bên ngoài vất vả tác chiến ngươi dám ở hậu phương làm loạn lập tức đem tất cả bảo vật giao ra nói xong nó đối nhẹn quỷ liền phát động công kích vây anh vây anh vây anh hai quỷ không ngừng giận mắng đối với anh lấy n h n quỷ không phải lão tử lúc đến cứ như vậy châu quỷ ai mẹ hắn tin lập tức đem bảo vật toàn bộ giao ra nếu không hôm nay là t ử kỷ của ngươi nhẹ quỷ fxm ai sợ ai lão tử hôm nay rét chết ngươi me no châu quỷ cái k i a gặp mặt phân một nửa cũng bên trong nhện quỷ giận một lông cũng không có châu quỷ mãnh thảo lửa gạt quỷ đâu ngoài mất thất đại hát nhìn xem bên trong đánh lửa nóng hai quỷ bất đắc dĩ lắc đầu nói ra thật sự là hai cái ngu xuẩn t i ể u khả ái lời nói bế nó yên lặng đem mật thất cửa đóng lại cũng thêm bên trên một đường phong tỏa sau đó nó thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ dưới mặt đất trong phòng tối sở hà quanh thân tràn ngập màu vàng đất chi sắc một cố long âm tượng hống từ nó trong cơ thể phát ra đồng thời có chút kỳ lạ đồng thời trên người hắn tu vi cũng bắt đầu dần dần bạo tăng tứ phẩm hậu kỳ tứ phẩm đính phong cuối cùng một mực bạo tăng đến tứ phẩm đến cực điểm mới dừng lại đồng thời linh hồn lực càng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất đồng thời giao diện thuộc tính lại lần nữa đổi mới con đường ta đi không người có thể cản từ trúc chương ba trăm ba mươi năm tự sáng tạo công pháp ủy n a i hủy diệt thính danh sở hà chức vị chấn ma ti b á h ộ tu vi tứ phẩm đính phong linh hồn ngũ phẩm hậu kỳ võ công chấn ngục công tứ phẩm tầng đ ỉ n h phong có thể tăng lên âm dương c ự u ngự đại viên mãn lôi đ ỉ n h đao đại viên mãn kỹ năng phá vọng c h i đồng linh hồn toàn phệ hồn binh k h í chấn ma đao một cái đồng tiền yêu ma điểm ba mươi bảy nghìn vậy mà một hao phí một điểm yêu ma điểm liền tăng lên tới tứ phẩm đ ỉ n h phong thật sự là một trận không sai cơ duyên sở hạ yên lặng thể ngộ bạo tăng lực lượng thẩm nghĩ đồng thời nó ánh mắt nhìn về phía giao diện thuộc tính phía trên xuất hiện hai cái thay đổi lớn nhất thứ nhất liền là linh hồn chi lực không phải so tu vi nhiều hai tầng mà là ba tầng nay chủ phải quy công cho sở h à thể chất cường độ bạo tăng có thể nói hắn hiện tại không dựa vào tu vi bằng vào cho mượn lực lượng cơ thể liền có thể vượt cấp chém giết n g ũ phẩm sơ kỳ tồn tại cho nên linh hồn cường độ cũng đi theo bạo tăng đồng thời nó vẫn tại gia tăng đại khái s u ấ t sẽ hoàn thành một cái giai tầng vượt qua nói cách khác nó linh hồn tu vi tương lai lại so với nhục thể cường một cái giai tầng thứ hai cũng chính là tu luyện công pháp long tượng trấn ngục ô n g phát sinh một tia biến hóa xác nhận nhận địa khí ảnh hưởng chỉnh thể vận hành phương thức biến càng quỷ dị hơn bắt đầu cơ bản đã hoàn toàn thoát ly trước đó công pháp cái này khiến trước mắt sở hà có một tia bồn dầu phải biết nó công pháp biến hóa để tương lai sở hà tu luyện công pháp liền không cách nào theo long tượng chấn ngục công hành công lộ tuyến đến đi hắn có thể muốn dựa theo trước mắt quỷ dị vận hành lộ tuyến tự sáng tạo ra một môn phù hợp công pháp của mình hệ thống ngươi có cái gì biện pháp giải quyết ký chủ thu địa khí ảnh hưởng trước mắt ngươi chỉ có thể dựa vào mình thôi diễn phía sau bộ phận bất quá bổn hệ thống có thể cung cấp nâng lên diễn hình thức một hơi chỉ cần m ư ơ i cái yêu ma điểm a tiện nghi không một hơi mười cái mười hơi một trăm thảo một canh giờ liền hơn bảy vạn yêu ma điểm thật mẹ hắn tham lam hô s ở hà thở sâu một ngụm c h ọ c khí hắn cũng một bởi vì công pháp biến hóa có quá nhiều không vui dù sao cái này chưa hẳn không là một chuyện tốt phải biết từ xưa đến nay có thể trở thành chân chính đại lão bước lên đỉnh cao tồn tại đều sẽ có thuộc tại công pháp của mình nói trắng ra là bọn hắn đều sẽ đi một đầu chỉ thuộc về mình con đường dạng này mới có thể đi càng xa trái lại nếu như đi thẳng con đường của người khác như vậy mặc dù sẽ đi dễ dàng một chút nhưng con đường phía trước bị hạn chế đồng thời rất nhiều thiên tiêu yêu nghiệt sở dĩ sẽ bị k ẹ t tại nào đó một tầng chậm chạp không cách nào đột phá chưa hẳn không có tu luyện công pháp nổi cho dù thần võ long tượng c h ấ n ngục công chính là cựu phẩm tồn tại tại đột phá cựu phẩm phía trên căn bản sẽ không có vấn đề gì thế nhưng là cựu phẩm về sau đâu hắn sở hà mục tiêu cũng không phải cựu phẩm mà là tương lai bước lên đỉnh cao cựu phẩm chỉ là bước đầu tiên mà thôi giờ phút này sở hà trên mặt lộ ra không có gì sành kịp bà khí phán phất đối với những khác người xa không thể chạm cựu phẩm với hắn mà nói chỉ là thời gian hạn chế sớm tối đều sẽ đột phá hệ thống đột phá ngũ phẩm cần nhiều thiếu yêu ma điểm ký chủ cần sáu mươi sáu điểm sáu mươi sáu nói cách khác mình còn cần gần ba mươi yêu ma điểm mới đủ không đúng còn có lĩnh hội công pháp tiêu hao yêu ma điểm tối thiểu cần bốn mươi tà h ư u xem ra ánh mắt không thể chỉ chờ lấy thanh sơn quận t r u n g quanh vẫn phải ra bên ngoài khuyết trương một khuyết trương s ở hà hai con ngươi hiện lên một k i a hàn con đạp đập đập nó từng bước một hướng phòng tối bên ngoài mà đi trên mặt đất quỷ vương biến thành đen xám dựng đứng khả năng ủy vương đến chết cũng sẽ không nghĩ đến nó cho rằng có thể làm cho mình đột phá lục phẩm thanh đồng trụ cuối cùng chỉ làm cho sở hà đột phá một tầng ông đại hát thân ả n h chống rông xuất hiện tại trong phòng tối nó ánh mắt nhìn về phía thanh đồng trụ sau đó nhanh chân đi đến nó phía trước s o một cái nổ lên liễu r ù tư thế ba thanh đồng trụ bị n ổ tận gốc cuối cùng đại hát đem cái này so với nó đại mấy chục lần thanh đồng trụ nhét vào trong ngực không sai liền l à nhét vào trong ngực chỉ gặp thanh đồng trụ càng đến gần nó trong ngực bộ vị thời điểm liền sẽ thay đổi càng ngày càng đỏ thẳng đến biến mất không thấy gì nữa một mặt này nếu để cho ngoại giới cao đẳng võ giả trông thấy sợ sẽ giật mình bởi vì đại h á c hiển nhiên không có sử dụng không gian giới chỉ loại pháp bảo mà là dựa vào bản thân mình thần thông chi lực mà thần thông chính là cựu phẩm trở lên yêu ma mới có thể hoặc là là chỉ ở cổ tịch bên trên ghi lại thần thú mới có ừ bao lâu một thông gió một c ỗ lục x o á t gia vị đại h á c kiểm s á t tức giận giận mắng hai câu x o á t thân ảnh biến mất ở trong tối thất bên trong ngoại giới chiến đấu đã tiến vào hồi cuối giai đoạn bởi vì sở hà đã đem đỉnh cấp quỷ tộc toàn bộ chấn sát còn lại quỷ tộc căn bản không phải rét mắt đỏ chấn ma vệ đối thủ mỗi một hơi thở đều có không thiếu quỷ tộc tại trong tiếng kêu thảm hóa thành cho bụi đông đảo quỷ tộc muốn chạy trốn nhưng mà bọn chúng tất cả đường ra đều đã bị c h ấ n ma vệ phá hỏng từng cái kêu rên bắt đầu các đại nhân tha mạng à tiểu nhân chuyện gì xấu cũng chưa làm qua nhiều nhất liền là khi còn sống trà đạp qua mấy cái nương môn đại nhân đừng có giết ta ta là nữ quỷ chỉ cần không giết ta mặc cho từ xử trí ta sống rất tốt lan đại nhân ta so với nàng sống tốt hơn nhiều khi còn sống người xưng vân châu thương trải qua khổng a đáng tiếc nên đón bọn chúng đều là lãnh k h ố c vô tình c h ấ n ma đao một đám nữ quỷ còn muốn sát dụ c h ấ n ma vệ bọn hắn cũng không phải ninh thái thần nhưng không có cái này đặc thù yêu thích lại nói yêu ma bên trong thuộc quỷ tộc kém cỏi nhất ngay cả thực thể đều không có là m bắt đầu căn bản không cảm giác về phần trong truyền thuyết những cái tia diễm lệ cố sự cơ bản đều là một chút phổ thông nam nhân bị quỷ bị mê hoặc bắt đầu lâm vào mình huyễn tưởng mà thôi mà bọn hắn cái tiêu mục tiêu rất có thể là một cây đại thụ tảng đá đại địa thậm chí không khí đối với cái này t â n là chuyên giết yêu ma trấn ma vệ như thế nào lại không biết、Xo nương theo cái cuối cùng quỷ tộc bị chặt thành cho bụi toàn bộ quỷ nhai tiếng quỷ k h ó c sói chu rốt cục dừng lại để không thiếu chấn ma vệ đều thư giãn xoa xoa lô thai cuối cùng ngắm nhìn một phía nhìn trên mặt đất m ả n g lớn đen xám trên mặt lộ ra vẻ hài lòng tự hào biểu lộ những này đều là bọn hắn chém giết yêu ma bọn hắn rốt cục trở thành một cái chân chính chấn ma vệ có thể đi theo sở đại nhân rong rồi x a trường một bước này bọn hắn chỉ dùng mấy ngày liền đã hoàn thành nhanh đến để bọn hắn đều có chút không tin xuất sở hà thân ảnh xuất hiện tại quỷ n a i phía trên lập tức năm trăm chấn ma vệ đem ánh mắt nhìn về phía bầu trời hai con ngươi toàn bộ cò r ụ t lại trực giác nói cho bọn hắn tự mình đại nhân lại mạnh lên rất có thể đã lại đột phá tiếp nhưng chỉ có một nhị phẩm tu vi bọn hắn không cách nào xác nhận nhưng triệu nguyên lục phong tuyết tình ba người lại có thể nhìn ra tứ phẩm đ ỉ n h phong bảy tự mình đại nhân lại đột phá đến tứ phẩm đ ỉ n h phong cái này khoảng cách lần trước đột phá mới bao lâu chẳng lẽ đây chính là biến thái bình thường tốc độ đột phá con đường ta đi không người có thể cản từ c h ú c chương ba trăm ba mươi sáu đại hắc bất đắc dĩ thiên hộ chức vị biến động và n h Triệu người xài nguyên ba b vừa ư ớ chúc ra. Quắt. c mừng đại nhân lại đột phá tiếp yêu n g h i ệ t tế thiên hậu phương năm trăm chấn ma vệ cũng nhao nhao ngửa mặt lên trời hét lớn chúc mừng đại nhân lại đột phá tiếp yêu n g h i ệ t tế thiên chúc mừng đại nhân lại đột phá tiếp yêu n g h i ệ t tế thiên giờ khắc này sở hà hóa thân thành tín ngưỡng của bọn họ nhìn qua phía trên bá khí vô cùng thân ảnh năm trăm chấn ma vệ vô cùng phấn khởi giờ phút này chỉ cần sở hà ra lệnh một tiếng chỉ sợ bọn họ cũng d á giết đến tận trấn ma ti đương nhiên cái này chỉ là vừa mới lên một cái nảy sinh nhưng cứ thế mãi xuống dưới không ra mấy tháng cái đội ngũ này liền sẽ triệt để hóa thành sở hà tư quân trên bầu trời sở hà nhìn qua phía dưới c h ấ n ma vệ gật gật đầu lần này lịch luyện coi như viên mãn hoàn thành năm trăm l h ấ n ma vệ mặc dù vẫn lạc mười mấy cái nhưng thực lực tổng hợp bạo tăng mấy lần không ngừng kinh lịch núi t h ê quỷ nhai hai đại chiến dịch bọn hắn tại toàn bộ vân châu c h ấ n ma t i bên trong cũng có thể tính tinh nhuệ n tiếp xuống liên la thuế nguyệt lắng động cùng tu vi đột phá quét dọn chiến trường chỉnh đốn ba canh giờ v ớ doanh sở hà ba khí thanh n m vang vọng tại quỷ nhai phía trên tuân mệnh triệu nguyên ba người đáp sau đó nhanh chóng chỉ huy c h ấ n ma vệ bắt đầu nhập quỷ nhai vơ vét bảo vật c ư ơ n g điệu tìm kiếm sở hà điểm ra tới mấy cái địa chỉ và n h sở hà ngồi xuống tại quỷ nhai đ ạ i trên nóc điện nó tay trụ c h ấ n ma đao sắc mặt băng lãnh ba khí một thân đỏ t h â m áo c h o n g đón gió bay múa thật là không bị phong phía dưới có một bộ phận c h ấ n ma vệ trải qua hai trận c h é m giết tăng thêm trước đó hấp thu gao lạnh nước góp nhặt năng lượng tu vi lại đột phá tiếp vành vành vành không dưới một nửa trấn ma vệ tại chỗ đột phá một tầng tu vi cho dù còn lại trấn ma vệ không có đột phá tu vi cũng tinh tiến không ít chỉ kém lâm môn một cước đã có thể đột phá đối với cái này để tất cả chấn ma vệ toàn đều càng thêm kích động đây chính là cần cái khác chấn ma vệ khổ tu mấy năm trải qua vô số gặp c h ắ c trở mới có thể đạt tới độ cao mà bọn hắn vẹn vẹn một tháng liền hoàn thành khả năng đây chính là cùng đối với người chỗ tốt ta ông đại hát thân ảnh xuất hiện tại sở hà bên cạnh đặt mông ngồi tại trên đại điện cười lấy nói ra lão đại nhìn xem đều là bảo vật vật chuyến này thu hoạch rất phong phú chúng ta chia đồng ăn đủ không đúng ta lưu hai thành cái khác đều cho lão đại nói xong nó xốc lên da lông một khe hở không gian nổi lên nội bộ không thiếu bảo vật trôi nổi khối lượng cũng không tệ hiển nhiên nó một ít tại núi thây quỷ nhai vơ vét x o á t sở hà cầm lên đại hắc cái cổ không để ý nó kịch liệt phản đối thả ở trước mặt mình nói ngươi nếu là tại muộn nói mới hơi bản tọa có thể muốn cho ngươi đảo lại run lắp một cái t ư tàng bảo vật cũng không phải thói quen tốt đại hắc ngu ngơ cười một tiếng nói ra lão đại ta tuyệt không có muốn n u ố t riêng thật lừa ngươi ta không phải người sở hà lần này bảo vật toàn về bản tọa về sau có thể ăn một người một nửa không thể ăn chia hai tám đại hắc không tốt ta trong này rất nhiều đều là ta trước đó cất giữ bảo vật cái này không công bằng、Soát. sở hà một nói nhảm đem đại hắc đảo lại muốn run lắc một cái đại hắc l ờ l ờ l ờ tất cả đều là ngươi đều cho lão đại ta đều là lão đại đương nhiên tất cả bảo vật cũng là lão đại ta sai rồi ngay tại sở hà tại núi t h ê quỷ nhai chém giết thời điểm vân châu chấn ma ti đại điện bên ngoài vương mãn g một mặt nét mặt hưng phấn mấy ngày nay hắn căn bản không có bởi vì hầu lập vẫn lạc mà có một tia khổ sở ngược lại bởi vì kế thừa nó các loại tiểu kim cố cùng trở thành lâm thời thiên hộ đại quyền trong tay thoải mái cảm giác mà h ư n ấ n có thể nói là xuân phong đáp ý thậm chí tối hôm qua hầu lập mấy cái tiểu tiếp còn vụ n trộm đến phòng của hắn hhh ngẫm lại thật hương phấn nếu không phải hàn băng đột nhiên gọi hắn đến đây hắn hiện tại chỉ sợ còn tại rong ruổi chiến trường cưới ngựa bắn tên đâu lắc đầu vương mãng nghiêm sắc mặt bắt đầu gõ cửa đông đông đại nhân vương mãng cầu kiến tiến đến hàn băng thanh â m từ trong đại điện truyền đến sen lẫn một chút tức giận đáng tiếc ở vào trong hương phấn vương mãng cũng không hề để ý hắn còn tại huấn tưởng mình sắp đăng lâm thiên hộ trồng độc đẹp vương mãng nhanh chân đi vào đại điện chắp tay nói ra gặp qua đại nhân lần này triệu tại hạ đến đây thế nhưng là thiên hộ vị trí đã định đại nhân yên tâm thứ nhất gia đình quân nhân tiếp theo nhất định có thể đủ dẫn đầu tốt nói xong vương mãng trên mặt hưng phấn vẫn như cũ b ấ t quá sau một khắc hắn liền phát hiện không đúng bởi vì phía trên cũng không có chuyền đến hàn b a n g thanh n ầ m ngược lại toàn bộ trong đại điện nhiệt độ biến càng ngày càng thấp xuất vương mãng ngẩm đầu nhìn lại chỉ gặp hàn băng sắc mặt tâm trầm phản phất muốn giết người nó trong tay nắm giữ một cái quần t r ụ đối với hắn ném đi ra v ảnh vương mãng tiếp nhận quần c h ủ nhìn về phía bên trên nội dung lão hàn sự tình không thể trái chấn ma ti bên trong đã quyết định để sở hà đương thiên hộ cho dù ta ra mặt cũng vô dụng còn có sở hà kẻ này ứng đắp lên phương đại lão nhìn chăm chú lần này tăng lên lệnh đã mất h ò a h o ã n chỗ trống l ã o trường cái này không có khả năng tuyệt đối không khả năng sở hà mới gia nhập chấn ma ti không đến ba tháng dựa vào cái gì để bà hắn là thiên hộ l ã o tử đều vì chấn ma ti làm mấy chục năm dựa vào cái gì không phải lão tử lão tử không phục vương mãng tức hồn hề nói cái này cũng không trách hắn lúc đầu coi là mười phần chắc chín sự tình đột nhiên xuất hiện một cái cản đường tồn tại nó tự nhiên không thể nào tiếp thu được lúc trước hắn cũng không phải không nghĩ tới sở hạ nhưng nó dù sao gia nhập c h ấ n ma ti thời gian quá ngắn đặc biệt t ấ t nhắc khả năng cơ hồ không có tối thiểu cần tăng lên phó thiên hộ chi vị lịch luyện nửa năm trở lên làm sao không có khả năng hàn băng băng lanh nói ra người ta hiện tại dương danh toàn bộ đại cản giết thần chi danh ai không biết ai không hiểu lại nói người ta tu vi đã đột phá đến tứ phẩm hậu kỳ coi như tư lịch c ò thấp cũng có thể đặc biệt đề bạt thế nhưng là vương mãng còn muốn phản bác cái gì nhưng nhìn thấy hàn băng khuôn mặt lập tức dừng lại nói ra đại nhân chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì không sai hàn băng có chút tán dương nhìn xem vương mãng gặp nguy không loạn cũng coi là một cái khả tạo c h i tài nói ra thiên hộ vị trí cũng không phải nói làm liền có thể làm nếu là phía dưới người tập thể khâm phục há có thể ngồi vững vàng đại nhân ngươi nói là vương mãng hai con ngươi sáng lên đúng vậy a thứ nhất quân nhưng cơ bản đều là hắn dòng chính chỉ cần hắn cổ động tất cả chấn ma vệ phát ra kháng nghị như vậy cho dù là phía trên bổ nhiệm cũng chưa chắc dễ dùng trong lịch sử cũng có rất nhiều không hàng thiên hộ bị b u đi cái kia hắn chỉ là mới gia nhập chấn ma ti ba tháng sở hà lại bằng cái gì có thể ngồi vững vàng vị trí này bản xứ sẽ ở phía trên vì ngươi mưu đồ h ắ n băng đổ thêm dầu vào lửa nói thuộc hạ minh bạch cái này phải vương mãng gật gật đầu quay người rời khỏi đại điện lập tức bắt đầu trong đêm triệu tập các đại bách hồ hợp một bên khác đang t ạ i xuất lĩnh năm trăm chấn ma vệ về doanh sở hà nó trong ngực lệnh bài khẽ chấn động để nó sát mặt lạnh xuống đến sau đó dẫn đầu năm trăm chấn ma vệ chuyển biến phương hướng thẳng đến vân châu thành phương hướng mà đi bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa chương ba trăm ba mươi bảy bổ nhiệm xuống tới thứ nhất quân cách làm ngày thứ hai vân châu chấn ma ti bên ngoài một cái chấn ma vệ nhanh chân đi t i ì n đến nó trong tay còn nắm giữ một cái quân trục cổng thị vệ không dám ngăn trở vội vàng cho đi sau đó tại một vị chấn ma tổng kỳ dẫn đầu dưới tiến vào thứ nhất quân trụ sở cao giọng nói ra phía trên bổ nhiệm đến soát lập tức mấy trăm chấn ma vệ toàn bộ đem ánh mắt nhìn về phía hắn có một một số nhỏ người bên ngoài chấp hành nhiệm vụ n g ư ờ i lai dựa theo đại cản chấn ma quy củ thiên hộ trở lên bổ nhiệm nhất định phải từ tổng bộ phê chuẩn phía trên tự mình truyền đạt dù sao một cái châu bình thường cũng chỉ có ba vị thiên hộ trên lý luận bọn hắn liền là một châu chấn ma ti chân chính đại lão cũng là đứng tại tuyến đầu tiên tồn tại dạng này mấu chốt chức vị đương nhiên không thể để cho địa phương tùy ý bổ nhiệm nhất định phải từ tổng bộ tự mình bổ nhiệm mới có thể lôi kéo lòng người nhưng mà đây cũng chỉ là bên ngoài hiện tại các châu chấn ma ti thiên hộ cơ bản đều là chấn thủ sứ bổ nhiệm chỉ bất quá sẽ hướng lên phía trên bầm báo một tiếng đi cái làm việc mà thôi về phần vân châu thì là bởi vì thiết thủ bế quan tu luyện không để ý tới ngoại giới sự vụ tổng bộ cũng biết nguyên nhân này mới tự mình hạ lệnh tới Bộ nhiệm tới. lúc này khẳng định là vương đại nhân một chạy cũng không phải vương đại nhân chính là hầu thiên hộ thân tín cũng là phó thiên hộ chức vị khẳng định để bạc hắn nói xong mấy trăm c h ấ n ma vệ toàn bộ hướng cầm quyển người chung quanh tụ tập mà đến trong đó đại bộ phận b á c hộ tổng kỳ đều tại đây cũng không phải c h ấ n ma ti rất thanh nhàn mà là gần nhất bởi vì sở hà danh hào phô trương quá mức làm cho cả vân châu các đại yêu ma thế lực toàn đều an tính lại yên lặng theo dõi k ỳ biến lại thêm truyền âm bên trong thiết thủ đại nhân đã trở về vân châu chỉ là đang bế quan cho nên các đại yêu ma thế lực liền càng thêm không dám ở nơi này cái mấu chốt loạn gây chuyện bởi vậy gần nhất toàn bộ chấn ma ti đều tương đối thanh nhàn tối thiểu không còn có một nhiều hơn phân nửa chấn ma vệ đều tại tổng bộ yên lặng tu luyện tăng cao tu vi khủ, khủ. một tiếng ho nhẹ vang lên sau đó vương mãn g thân ảnh từ thiên hộ trong đại điện đi tới nó ánh mắt nhìn về phía cầm của người sắc mặt cũng không có tâm hỷ ngược lại có chút phức tạp bởi vì hắn biết nội dung bên trong căn bản không phải tuyên cáo mình thăng nhiệm thiên hộ ngược lại là tuyên cáo sở hà thăng nhiệm thiên hộ thành vì mình người lãnh đạo trực tiếp điểm này chính được. hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Bất quá, đang nghĩ đến Hàn nào đang đến Băng nói là tuyệt tiếp Bất quả, đối vương ớ i đối tự mình kế sách, cùng sách, h kế p khẳng định c a mãng đoan ngoài an bên nó không Vương gặp, thiếu. tâm m Chỉ nhanh chân đi đến cầm quyển mặt người trước nói ra tại giới đệ nhất quân phó thiên hộ vương mãng vị đại nhân này lần này đến đây có cái gì bổ nhiệm trực tiếp tuyên cáo liền tốt thứ nhất quân định làm tuân thủ Tốt. trục thứ nhất thi Cầm cũng cao Châu nhảm. mở quyền quyền quân người không nói Nó giọng nói Vân ra ra. hiện bách hộ sở hà thiên tư tung hành ở trên trời phủ lao giết yêu ma vô số là bất thế kỳ công lấy nó là thứ nhất quân thiên hộ trở lên nói xong cầm quyền người đem quyền trục đưa cho vương mãng giờ phút này vương mãng sắc mặt có một chút khó coi mặc dù sớm biết trên đó phương đến nội dung nhưng chính ai nghe thấy theo cũ có chút khó mà tiếp nhận đông đảo c h ấ n ma vệ càng là mặt mũi tràn đầy rung động cái gì thiên hộ vậy mà không phải vương mãng mà là sở hà đùa gì thế chỉ bằng nó chém giết yêu ma nhiều tu vi mạnh liền có thể tại gia nhập trấn ma ty ngắn ngủi ba tháng đương thiên hộ điểm này bọn hắn có chút không thể nào tiếp thu được nhưng s ở hà dù sao uy danh bên ngoài sát thần danh hảo là đủ trấn nhiếp tâm tình của bọn hắn để nó không dám phát ngôn bừa bãi lại nói đây là phía trên tổng bộ mệnh lệnh bọn hắn cũng không dám trái với cái gì chỉ có thể không cam lòng túi đầu phía trước vương mãng đối mấy cái bách h ộ nháy mắt x o á t mấy cái bách h ộ lập tức đứng ở trong đám người nói ra dựa vào cái gì một cái vừa mới gia nhập c h ấ n ma ti ba tháng người liền có thể đương thiên hộ lão tử không phục ta cũng không phục vương phó thiên hộ mới là nhân tuyển tốt nhất liền vâng vương phó thiên hộ đã ở thứ nhất quân hiệu lực mấy chục năm không thăng h ắ n đương thiên hộ đây không phải để cho chúng ta thất vọng đau khổ sao mệnh lệnh này không tiếp chúng ta không đồng ý trong lúc nhất thời tại mấy cái bách hộ cùng một chút sớm đã sớm an bài tốt chấn ma vệ dẫn đầu dưới nhao nhao giống to bắt đầu ngừng vương mãng vung tay lên lập tức hiện trường miễn cưỡng an tĩnh lại nó cao giọng nói ra cái này chính là là tổng bộ mệnh lệnh các ngươi sao có thể tùy ý đưa ra ý kiến lại nói sở bách hộ chính là chúng ta vân châu chấn ma thi thiên tiêu đương thiên hộ mặc dù tư lịch không đủ nhưng bản phó thiên hộ ủng hộ nói xong vương mãng một bộ hiên ngang lẫm liệt nghe từ bên trên an bài tư thái để cầm quyền người chậm rãi b u ô n g lòng một hơi nhưng mà sau một khắc hắn liền trợn tròn mắt chỉ gặp trong đám người buộc phát ra càng lớn cãi lộn thanh âm không được vương thiên hộ ngươi hiểu rõ đại nghĩa chúng ta cũng biết nhưng hôm nay mệnh lệnh này chúng ta không thể tiếp nhận đúng tuyệt không tiếp thụ ba tháng liền đương thiên hộ b ự c này thăng nhiệm tốc độ hoàn toàn không phù hợp quý cũ lại nói hắn cũng phải làm phó thiên hộ lịch luyện a trương y hay là hắn cấp trên cũ không phải cũng chức làm phó thiên hộ sao mấy trăm trấn ma vệ cùng kêu lên phản bác trong đó rất nhiều đều là cùng phong tồn tại lúc đầu bọn hắn liền có một chút đấu kỵ sở h ạ thiên phú tốt thanh danh đại dựa vào cái gì mới gia nhập c h ấ n ma ti ba tháng liền so với bọn hắn gia nhập mấy chục năm đều lẫn vào tốt trước đó bọn hắn không có cách nào hiện tại có một cái cơ hội bỏ đá s u n g giếng đương nhiên sẽ không tung tha khả năng đây chính là sở nam lo lắng bởi vì cái gọi là cây có mọc thành rừng gió vẫn thổi b ậ n dễ thiên tiêu c u ộ thời thường thường lại nhận đại lượng đ ấ u kỵ hãm hại thàng đến nó đi đến đỉnh phong cái này cầm quyền người bị hò hét tầm ĩ trấn ma vệ cho l à mặt mũi tràn đầy xấu hổ dù sao hắn cũng chỉ có tam phẩm tu vi bị mấy trăm c h ấ n ma vệ cãi lộn vây khốn không cho hắn phát ra quyển t r ụ c lại có thể nào dễ chịu hắn muốn phản kháng nhưng lại lại không dám bởi vì trước đó cũng từng có những chuyện tương tự phát sinh cầm quyển người phát khiến phía dưới không nghe gây nên bất ngờ làm phản thậm chí đem cái kia cầm quyển người đánh sinh sống không thể tự lo liệu cuối cùng cũng không được nữa biết không cách nào truy trách dù sao không có khả năng bởi vì một cái cầm quyển người liền trừng phạt mấy trăm hơn ngàn tấn ma vệ cái kia về sau cầm quyển người cũng không dám làm c à n đương nhiên trong này càng nhiều hơn chính là bởi vì đại cản quốc lực suy yếu chấn ma ti tổng bộ không thể so với di vãng nắm hết quyền hành một bộ phận c h ấ n thủ sứ thậm chí nghe điều không nghe tuyên đối với rất nhiều mệnh lệnh căn bản chính là lá mặt lá trái thì như đông châu c h ấ n thủ sứ vô tình nàng tại đông châu liền làm ệ n h lệnh ai cũng không dám phản bác cho dù là đế đô tổng bộ cũng sẽ chiếu cố tâm tình của nàng đương nhiên các nơi c h ấ n thủ sứ cũng sẽ không làm quá mức dù sao đại cản thiên nhất lúc hồi lâu còn sập không được giờ phút này một phương cửa đại điện hàn băng nhìn qua phương xa họ hét ầ m ý đám người trên mặt lộ ra một tia rét lạnh lầm bầm nói chương nhất quân thiên hộ, h ba trăm ba mươi tám hàn băng dương mưu sở hà trở về giờ phút này trấn m a trụ sở mặt khác một chỗ đ ạ i điện chu thương ngồi ngay ngắn ở cao tọa bên trên phía dưới tiền hạo trương y tính toạ trong đó trương y đã thăng phó thiên hộ dù sao hắn cho tới nay công lao đều đầy đủ chỉ là trở ngại tu vi hạn chế mới chậm c h ạ m không có phổ thăng hiện tại tu vi đột phá tứ phẩm hắn căn bản liền lên báo đều không cần liền bị chu thương cho bổ nhiệm lúc này ba người chính đang thương nghị một chút chấn ma ti phát triển sự tình b ộ t nhiên nghe thấy bên ngoài kêu loạn tiếng xé gió bên thai không dứt, không ngừng vang vọng tại đại điện bên ngoài Thắt, thắt, thắt. một cái chấn ma vệ nhanh chóng chạy vào đại điện nói ra chu đại nhân việc lớn không tốt thứ nhất quân bên kia xuất hiện b i ế n cố tựa như là bất ngờ làm phản cái gì và ảnh chu thương vũ mạnh một cái cái bản một mặt chấn kinh phải biết bất ngờ làm phản cái từ này nhưng không phải có thể nói đơn giản cơ bản đã cùng muốn tạo phản không sai bị lắm nhưng luôn luôn kỷ luật nghiêm minh chấn ma ti tại sao có thể có một cái quân đoàn xuất hiện bất ngờ làm phản tình huống nhưng hắn cũng biết phía dưới người không dám nói dối đi c h ù thương vung tay lên dẫn đầu tiến hạo chư ơ n g u y hướng đại điện bên ngoài mà đi trên đường đi vô số chấn ma vệ đều tại hướng thứ nhất quân trụ sở phương hướng tiến đến hiển nhiên đều bị nơi đó kịch liệt tiếng cãi vã hấp dẫn t r ậ n t r ậ n g i a o lưu tiếng vang lên tình huống như thế nào trong đại doanh làm sao lại xuất hiện như thế đại quy mô cãi lộn đây không phải phạm quy sao nghe nói thứ nhất quân muốn bất ngờ làm phản s u t đừng nói mỏ cái này sao có thể đoán chừng là có biến cố gì mới đưa tới đại quy mô cãi l u ậ n nói xong đông đảo c h ấ n ma vệ đi đường tốc độ càng lúc càng nhanh thứ nhất quân chủ sở làm chu thương ba người đổi tới thời điểm bên hai chỉ nghe thấy kịch liệt ồn ào thanh â m còn xen lẫn hai đạo khuyên giải thanh â m dựa vào cái gì để sở hà đương thiên hộ chúng ta đều k h ô n g phục cái này bổ nhiệm quyển trục chúng ta liền không tiếp chính là hắn sở hà dựa vào cái gì không phải liền là diệt một cái bách yêu thương hội tại đông châu giết điểm yêu ma hạ chúng ta vương đại nhân cũng là lao khổ công cao cần cù chăm chỉ làm mấy thập niên chính là như thế bổ nhiệm chúng ta trái tim băng giá các n g n h đệ các ngươi nói có đúng hay không sau đó nó xác mặt vô cùng khó coi nói thế nào hắn cũng là đế đô xuống sứ giả lại bị như thế thô lô đôi muốn như nào có thể chịu phìm chừa trở lại đế đô hắn muốn đám người này đ ẹ mắt còn có cái kia sở hà cái gì sát thần vậy mà tại địa bàn của mình đều không được chào đón còn có thể gây nên sự phẫn nộ của dân chúng đại nhân ngươi không sao chứ vương mãng vội vàng tiến lên cầm giữ quyển người đỡ dậy đến ân cần hỏi han không không sao cầm quyển người ánh mắt nhìn về phía vương mãng lộ ra một tia khen ngợi cái này phó thiên hộ cũng không tệ rõ ràng mình cũng thụ ủy khuất nhưng lại nguyện ý nghe từ bên trên mệnh lệnh đồng thời còn rất được phía dưới c h ấ n ma vệ lòng người chủ yếu nhất là hắn đối với mình cũng rất tôn k í n h không sai xem ra mình trở về muốn vì hắn nói tốt vài câu không chừng đối phương thật đúng là có thể ngồi lên cái này thiên hộ chi vị yên lặng chu thương băng lanh nhâm vang vọng tại trong t a i mọi người、Soát. Toàn bộ sở, vô luận là đang tại o à n b vừa mới trên đường tới bọn hắn liền đã biết thứ nhất quân đại khái phát sinh tình huống cùng vì sao bạo động nguyên bản chu thương cũng sớm biết được sở hạ sẽ tiếp nhận hầu lập đương thiên hộ nhưng hắn cũng không cho rằng xảy ra l o ạ n gì dù sao sở hà thực lực danh khí đều đã đầy đủ thế nhưng hắn không nghĩ tới hàn băng vậy mà lại như thế kiên quyết thà rằng để vân châu trấn ma ti gánh chịu bất ngờ làm phản thanh danh cũng muốn để sở hà làm không được cái này thứ nhất quân thiên hộ không sai hắn liếc mắt liền nhìn ra hàn băng âm mưu thứ nhất quân lúc đầu đại bộ phận đều là hầu lập thân tín bọn hắn tự nhiên cũng sẽ hướng về v ư ơ n g mãng lại thêm phía sau có hàn băng ủng hộ liền gây nên cuộc động lần này làm trên trái mệnh lệnh không cách nào truyền đạt dạng này nếu như chuyển về đế đô như vậy chẳng những sở hà không cách nào đảm nhiệm thiên hộ liền ngay cả bọn hắn vân châu trấn ma ti đều sẽ bị v ấ n trách cũng sẽ trở thành trò cười nhưng h i ệ n nhiên đã bị buộc đến tuyệt lộ hàn băng căn bản sẽ không cố kỵ cái này khả năng hãn thấy chỉ cần có thể lúc trước c h ấ n thủ sứ những này hứa thanh danh lại có thể đáng là gì đạm chu thương đại chân vừa bước ngắm nhìn bốn phía lạnh như băng nói trấn ma ti bên trong cãi nhau còn thể thống gì thứ nhất quân toàn đều có diện bích hối lội ba ngày lời nói bế ở tại ánh mắt lạnh như băng bên trong thứ nhất quân đông đảo trấn ma vệ không dám cùng nó đối mặt yên lặng lui về phía sau hiện nhiên, chu thương muốn đem chuyện này cường n ạ n h áp xuống tới đem nó định hình vì một kiện cãi lộn sự tình mà không phải kháng mệnh một màn này để vương mãng sắc mặt cực độ khó coi lại cũng không dám phản bác nhưng vào lúc này một đạo băng lanh thanh âm chuyển đến làm sao chẳng lẽ chúng ta đường đường trấn ma ti bắt đầu không lưu hành trấn áp y ê u m a mà là khi dễ người một nhà sau đó hàn băng thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người nó trên thân đồng dạng bắn ra khí thế mạnh mẽ tại chu thương phân đình kháng địch nói xong nó ánh mắt nhìn về phía chu thương nói chu h u n h phía trên bổ nhiệm để thứ nhất quân đều xuất hiện bất ngờ làm phản thái độ ngươi lại còn muốn đẻ xuống việc này nhất định phải bẩm báo đế đô sở bách hộ mặc dù thiền tư tung hành nhưng lòng người cũng rất không được ca ngươi t i ê n hạo vừa muốn nói gì lại bị chu thương ngăn cản hiện tại hàn băng chơi là dương mưu chuyện hôm nay nếu không cách nào lắng lại chỉ sợ tại hàn băng đổ thêm dầu vào lửa phía dưới sẽ càng náo càng lớn thậm chí xuất hiện sự kiện đấm máu đến lúc đó vô luận ai đúng ai sai sở hà đều sẽ bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió muốn tại đương tiên hộ phi thường khó đồng thời bọn hắn toàn bộ vân châu trấn ma ti cũng sẽ nhận trừng phạt xem ra hàn băng đây là muốn chơi t r â n trần không sợ măng dày cũng đúng một thứ nhất quân ủng hộ hắn còn muốn tại cạnh tranh chấn thủ sứ nhưng rất khó khăn hàn huynh cho rằng nên làm như thế nào chu thương hỏi ta nhìn không bằng người ta liên danh đề nghị để vương mãng tiếp nhận thiên hộ sở h ạ tạm làm phó thiên hộ các loại rèn luyện mấy tháng về sau khi đó thiên hộ chức vị cũng sẽ xuất hiện trông chỗ lại để bạt cũng không mượn hàn băng sắc mặt trịnh trọng nói nhưng mà lại làm cho thứ nhất quân trụ sở tất cả c h ấ n ma vệ nghiêm sắc mặt ngay tại c h ấ n ma ti nội bộ đại loạn thời điểm vân châu cửa thành hai đội thủ thành binh sĩ biên kiểm duyệt vào thành đám người bên cạnh đường rẽ chương á c n ba trăm h phường tiền, lạc một ba mươi chín sở hạ bản thiên hộ không đồng ý chỉ gặp phương xa một trận cho bụi dơ lên tiếng vó ngựa từ nhỏ biến thành lớn giống như thiên quân vạn mã tại mẹ xe ben sau đó một chi mấy trăm kỵ c h ấ n ma vệ xuất hiện ở trước mắt mọi người bọn hắn thân mang phi ngư phục s á t mặt cương nghị s á t khí n g ú t trời phản phất muốn d i ệ t sát phía trước hết thể định nhân quân quân sát ý thậm chí để cửa thành đông đảo binh sĩ vào thành chi người s á t mặt hoàn toàn thay đổi dầm vô số người cùng u nuốt nước miếng nói ra tình huống như thế nào sao lại đột nhiên có như thế đại quy mô c h ấ n ma vệ đến chúng ta vân châu thành không đúng vân châu trấn ma ti gần nhất không có động tác gì đại bộ phận trấn ma vệ đều tại toàn bộ cái này mấy trăm trấn ma vệ ở đầu ra chẳng lẽ là những châu khác c h ấ n ma vệ tới đây cái này làm việc một sĩ binh đưa ra nghi vấn nhưng mà lại bị chính hắn phủ định bởi vì chấn ma ti giới hạn vẫn là rất nặng châu cùng châu cơ bản sẽ không liên hệ nhiều nhất cũng chính là điều tạm một hai cái cao tầng hỗ trợ sẽ rất ít xuất hiện đại quy mô chấn ma vệ điều tạm lại nói coi như thật muốn điều tạm nhiều như vậy chấn ma vệ cũng sẽ không như vậy tao điệu đây không phải rõ ràng khiến người khác nhìn sao mọi người ở đây còn không có nghĩ rõ ràng thời điểm mấy trăm chấn ma vệ đã khoảng cách cửa thành chỉ có vài dặm lúc này đám người cũng rốt cục thấy rõ người cầm đầu diện mạo đỏ thâm áo choàng tú giao long cầm bảo s ắ t mặt băng lãnh đằng đằng s á t khí đây là s ắ t thần sở hạ cam lại là s ắ t thần vụ thảo hắn không phải tại đóng giữ thanh sơn quận à làm sao đột nhiên xuất lĩnh bộ hạ đến vân châu thành còn như thế cao điệu không đúng dưới trường hắn năm trăm chấn ma vệ không phải vừa chiêu mộ sao sao sẽ mạnh mẽ như thế toàn bộ nhập phẩm không nói lại còn có đông đảo nhị phẩm tồn tại binh sĩ đội trưởng s ắ t mặt c h ỉ n h trọng nói hiển nhiên lấy hắn nhập phẩm tu vi đã có thể phát hiện một chút mánh khỏe mới sẽ như thế rung động đồng thời phương xa chuyển đến lục phong hét lớn sợ thiên hộ về doanh nhanh chóng né tránh、Soát Binh sĩ đội cửa cửa sĩ trong ư vàng đám người h a một thiếu niên rất không cam lòng nhưng lại bị chung quanh mấy tên hộ vệ ngạnh xinh xinh đỡ đến một bên an ủi thiếu ra tuyệt đối không nên xúc động cái này sở hạ tại toàn bộ đại càn đều đi danh hiến hách cái này vân châu vẫn là địa bàn của hắn không được lỗ mãng đúng vậy a thiếu ra lão ra lúc ra cửa đã phân phó ngàn b ạ n không thể gây chuyện hừ thiếu niên bị môi nói ra chúng ta đường đường c h ầ m ra lại chịu lấy dạng này khí thật sự là n g h è o túng phượng hoàng không bằng gà chờ lấy h ắ n t ắ c phong làm việc ngông cùng như thế căn bản không phải cái gì tốt đánh b ả n thiếu ra không phải dùng tiền trộm chết hắn một bên mấy cái thị vệ không có nói tiếp sắc mặt phức tạp hiển nhiên bọn hắn đối với thiếu niên tài lực có sự hiểu biết nhất định、Soát. sở hà xuất lĩnh dưới t r ư ớ n g năm trăm kỵ chấn ma vệ vào thành mạnh mẽ đâm tới chạy chấn ma tổng bộ trụ sở mà đi trên đường đi vô số đám người toàn đều khiếp sợ không thôi đặc biệt là trong thành các đại đ ỉ n h cấp hà môn thế ra càng là nhao nhao phái ra mật thám điều tra tình huống cụ thể có thể nói nương theo sở hà vào thành toàn bộ vân châu thành lập tức bắt đầu quần quận sóng ẩm chấn ma thứ nhất quân trụ sở vô số chấn ma vệ đều bị hàn băng l ờ i nói cho kinh ngạc đến cái gì gọi là để sở hà tạm định phó thiên hộ vương mãng t r ư c đương thiên hộ đây không phải công n h i n chống lại bên trên mệnh sao nhưng bọn hắn không thể không thừa nhận nếu như hàn băng chu thương hai cái chỉ huy sứ đồng thời tỉnh h cầu như vậy phía trên rất có thể sẽ đáp ứng dù sao sở hà tư lịch s á c thực lực không đủ hai đại biểu hiện lập công mặc dù luật xuất nhưng cũng một đạt tới kinh thế hai t ủ cho nên chỉ một lát sau liền để đông đảo trấn ma vệ tiếp nhận đề nghị này cũng đại khái hiểu tình huống bây giờ đơn giản là hàn băng bất, bất ngờ làm phản sinh ra sự kiện đẫm máu như vậy chẳng những sở hà làm không được thiên hộ toàn bộ vân châu trấn ma ti đều phải đi theo bị phạt trái lại để sở hà trước tiên ở phó thiên hộ lịch luyện mấy tháng sau đó chống chỗ xuất hiện lại đương thiên hộ hai cái tuyển hạng không khó lựa chọn xuất chúng chấn ma vệ đem ánh mắt nhìn về phía chu thương hiển nhiên đây là hai cái đại lao đọ sức căn bản không phải bọn hắn có thể tham dự chỉ có thể quan sát mà thôi âm t h ầ m truyền âm được rẽ không nghĩ tới thiết đại nhân rời khỏi phong vừa mới nổi lên chúng ta vân châu chấn ma ti giống như này náo động thật sự là đáng tiếc sở bách hộ rõ ràng được phương tán thành lại bị hàn bằng cho hạ âm chiêu cũng không phải nếu là sở bách hộ ở đây không chừng còn có thể tốt xử lý một chút đáng tiếc hắn tại phía xa thanh sơn quận trong lúc nhất thời chúng c h ấ n ma vệ có chút sách sở hà tiếp hận tối thiểu bọn hắn vẫn là cùng tán thành tên sát thần này muốn thiên phú có thiên phú muốn ba khí có ba khí rất c h ấ n ma vệ giờ phút này chu thương sắc mặt tâm trầm hắn hiện tại nội tâm rất phức tạp rất muốn trực tiếp tự tuyệt nhưng lý trí nói cho hắn biết không thể làm như thế hiện tại hắn cần chính là đột phá lục phẩm đang lâm c h ấ n thủ sứ mặc dù sau khi đồng ý sở hà cần bị khuất mấy tháng nhưng chờ hắn lên làm c h ấ n thủ sứ hết thể đều sẽ khôi phục bình thường chu thương gật gật đầu ha ha cái này không tất cả đều vui v ậ sao hàn băng cười v ă nói n một bên vương mãn g càng là vui r ă n g hàm đều lộ ra hắn hai ngày này thế nhưng là giống như tại làm xe cắt treo hiện tại cái xe này rốt cục dừng hẳn hắn、Hán、thiên hộ chức vị cũng coi là b ả o trụ hà có thể không vui bảy soát hàn băng nhìn quanh thứ nhất quân cao giọng hỏi kết quả như vậy không có người không đồng ý a mọi người ở đây coi là đại cục đã định thời điểm phương s a hét lớn một tiếng chuyển đến bản thiên hộ không đồng ý sau đó thắt thắt thắt một trận chỉnh t ề lại khổng l ồ tiếng bước chân chuyển đến phản phất có một chi quân đội đang tại hướng nơi này tiến lên sắt hàn băng chu thương tiền hạo vương mãn g cùng với khắc chấn ma vệ nhao n h a u đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa chỉ gặp năm trăm chấn ma vệ nhanh chóng hướng phương hướng này chạy tới bọn hắn thân mang có chút tàn phá phi ngư phục thậm chí vết máu l o â n lộ nhưng c u ộ n c u ộ n sát khí lại làm cho c h u n g chấn ma vệ sắc mặt hoàn toàn thay đổi giờ phút này bọn hắn phảng phất trông thấy kinh nghiệm xa trường chấn ma đại quân đồng thời bọn hắn cũng có thể đoán ra cái này chấn ma đại quân khẳng định vừa mới trải qua thảm thiết chấm dứt mới lại biến thành bộ dáng như thế mặc dù bộ dáng có chút chật vật nhưng lại không một người dám xem nhẹ thậm chí, đều cảm thấy một k i a dám can đảm tránh ra tránh ra mấy trăm c h ấ n ma vệ mở ra một đầu tiến lên thông đạo đứng ở hai bên có lưu một người thông hành không gian đạp đập đập một cái tiếng bước chân nặng nề g h vang vọng trong lòng mọi người bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa chương ba trăm bốn mươi sở hà kế sách đứng bên trái vẫn là phía bên phải sau đó tại c h ú n g c h ấ n ma vệ không tin trong ánh mắt sở hà thân ảnh xuất hiện tại hắn nhóm tầm mắt vẫn như cũng một thân tú giao long cầm bảo đỏ thâm áo choàng nó lạnh như băng nói bãi miễn bản tiên hộ ai cho các ngươi lá gan lời nói bế nó trên thân một cố khổng lồ sát ý bắn ra bao phủ phương viên vài dặm làm cho cả thứ nhất quân mấy trăm c h ấ n ma vệ sắc mặt kinh hãi vô ý thức lui lại hai bước sợ h ã cái này sao có thể hắn không phải tại thanh sân quận vì sao lại ở chỗ này hắn băng có một tia không dễ đ o á n đo đồng thời nhìn về phía hậu phương mấy trăm c h ấ n ma vệ hai con người ngưng tụ thầm nghĩ không đúng không phải nói hắn cái này mấy trăm c h ấ n ma vệ mới hơn một trăm nhập phẩm hiện tại sao ngay cả nhị phẩm đều có không thiếu còn như này đằng đằng sắc khí so thứ nhất quân khí thế đều chỉ mạnh không yếu hắn đến cùng làm sao làm được không chỉ là hắn c h u thương tiền hạo trương uy ba người cũng giật nảy cả mình nhìn qua sở hà cùng hậu phương mấy trăm nhập phẩm c h ấ n ma vệ nội tâm thật lâu không cách nào bình định xuống tới khá lắm vậy mà tại không đến thời gian một tháng đem một chi năm trăm người gánh hát rong rèn luyện thành c h ấ n ma vệ tinh nhuệ đây con mẹ nó nói ra ai có thể tin sở hà đến cùng là làm sao làm được hắn dùng phương pháp gì để bọn này c h ấ n ma vệ nhập phẩm lại dùng biện pháp gì để chi đội ngũ này biến như này sát khí ngốt trời uy xem bức người đông đảo đại lão còn như vậy húng chi cái khát trấn ma vệ bọn hắn càng là không tin không ngừng t r ớ c mắt cho là mình ở vào k ả o giác truyền â m nói Ta cái một ẹ r u sẽ không p cái l cùng cùng chấn g n ma vệ mẫu bất cứ thế tại nguyên chỗ không sai hắn chính là cùng lục phong cùng một đám nhập chấn ma ti nhưng mà hiện ở địa vị lại ngày đêm khác biệt người ta đã nhập tam phẩm đoán chừng lập tức liền muốn làm bách hộ hắn lại mới vừa vào phẩm làm tiểu kỳ cũng không biết muốn năm nào phim thật sự là mấy tháng không thấy còn không bằng không thấy quả nhiên cùng đối với người thiếu cố gắng mấy chục năm a soát chúng c h ấ n ma vệ đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía sở hà một chút bách hộ hai con ngươi lập tức đọc lại phổ thông c h ấ n ma vệ nhìn không ra bọn hắn thì có thể nhìn ra sở hà đã đột phá đến tứ phẩm đ ỉ n h phong vũ thảo không phải nói hắn khi trở về là tứ phẩm hậu kỳ sao lúc này mới mấy ngày vậy mà lại đột phá b ậ t học cũng không có lái như vậy a thật lợi hại không hổ là ta triệu tiến đến thiên tiêu trương y một mặt hài lòng nói hoàn toàn không có đấu kỵ chi tâm thứ nhất bên cạnh tiền hạo đĩu ngôi nói lao trương ngươi được hay không dưới tay mình đều so với ngươi còn mạnh hơn còn có mặt mũi cười trương uy ngươi đi còn không phải giống như người ta đoán chừng không đến mấy hôm ngươi cũng không còn dùng được tiến hạo vương mãng sắc mặt hoàn toàn thay đổi vỗ vỗ hàn băng giờ phút này hắn p h ả n phất có một loại dự cảm mình đã con vịt đã đun sôi lập tức liền muốn mọc cánh bay đi k h ủ k h ủ hàn băng như g mặt nói ra s ở hà ngươi không tại thanh sơn quận trấn thủ đột nhiên xuất bộ xuống tới vân châu t ổ n g bộ đây chính là tự ý rời vị trí tự ý rời vị trí sợ hà khinh thường nói ra hôm nay chính là bản thiên hộ nhậm chức đại đ i ệ n ta không đến ngươi làm sao nói xong sở hà trực diện hàn băng không v ẻ tôn kính ngươi hàn băng nội tâm cùng nộ nhưng lại không tiện phát tác chỉ có thể tiếp tục đặt câu hỏi nói hôm nay ngươi cầm quyền người tới đây tuyên bố ngươi nhậm chức lại dẫn tới thứ nhất quân sai điểm bất ngờ làm phản nếu không phải chu chỉ huy làm cùng bản xuất r a k h ô n g chế sợ hiện tại đều đã ra đại sự bởi vậy có thể thấy được sở bách hộ đến cỡ nào không được gỡ chuộng nói xong nó chỉ vào một bên cầm quyền người một bộ ngươi có thể hỏi nét mặt của hắn、Soát. sở h à ánh mắt nhìn về phía cầm của người n bị hù đối phương vội vàng triệt thoái phía sau một bước gật đầu nói ra lại có việc này giờ phút này hàn băng tiếp tục nói ra bởi vậy, vậy bản s ứ mới đề nghị để ngươi trước làm phó thiên hộ lịch luyện mấy tháng sở bách hộ cũng có thể thừa dịp mấy tháng này tại lập một chút công lao cùng nhiều cùng bọn thủ hạ tiếp xúc một chút nói xong hàn băng sắc mặt khôi phục bình thường dù sao hắn đây không tính là là âm mưu mà là dương mưu chỉ cần khả năng đủ nắm chặt thứ nhất quân sở hà tới đây cũng vô dụng nhưng mà hiện thực thường thường là sẽ đánh mặt chỉ gặp tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới sở hà mặt không biểu tình nó băng lanh nói ra xem ra hàn đại nhân cho rằng bản thiên hộ công lao không đủ vậy thì tốt bản thiên hộ liền lại cho cầm hai cái công lao không biết tính cả cái này hay có đủ hay không nói xong sở hà phất phất tay hậu phương hai cái chấn ma vệ nhanh chóng đi đến trong tay hai người riêng phần mình nắm giữ một cái hộp ấm từ từ mở ra c h ỉ gặp cái thứ nhất trong hộp ấm một cái thi đầu cái thứ hai trong hộp ấm một đống đen xám t trận hít vào khí lạnh âm thanh âm vang lên vũ thảo đây là cái gì chơi ứng yêu ma đầu còn không phải phổ thông yêu ma đầu nhìn khí thế liền không tầm thường còn có đống kia đen xám dù là còn sót lại cho vậy mà đều cho ta một loại cảm giác cầm trầm trong lúc nhất thời đông đảo c h ấ n ma vệ nhau nhau cảm khải nói h i ệ n nhiên lấy bọn hắn kiến thức có thể nhìn ra hai cái này trong hộp gấm chỗ chứa đồ vật không tầm thường cam đây không phải yêu ma sao vương mãng bị hù kém chút một n h à y bắt đầu bởi vì hắn nhận ra cái này trong hộp gấm trang thi vương đầu lâu dù sao hầu lập lợi ích liên hắn nhưng là người tham dự bảy hai cái này trong hộp gấm phân bất chứa núi thây Quỷ nhai hai đại yêu ma c h i chủ đầu lâu, lâu sở hà sắc mặt nguy hiểm cười nói ra về phần hai cái này yêu ma thế lực đã bị bản thiên hộ từ vân châu bản đồ bên trên xóa đi dầm chúng c h ấ n ma vệ cùng nhau nuốt nước miếng bọn hắn làm c h ấ n ma vệ lại có thể nào không biết núi thây quỷ nhai tồn tại nó thế nhưng là vân châu đỉnh cấp yêu ma thế lực hiện tại lại bị sở hà tiêu diệt thủ lĩnh đầu lâu trả lại mang đến giờ k h ắ c này bọn hắn rất không muốn tin tưởng sự thật này nhưng trong hộp gấm thi đầu cùng đen xám nói cho bọn hắn là thật、Xoát. chúng c h ấ n ma vệ đưa ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía sở hà sau lưng mấy trăm c h ấ n ma vệ cảm thụ trên người bọn họ tán phát sắc khí nghĩ đến bọn hắn là vừa vặn chém giết trở về a làm cản hàn băng sắc mặt l ệ n h lẽo quắt hai cái này yêu ma thế lực nhưng vẫn luôn là trung lập người người bây giờ không phân tốt xấu d i ệ t sát chẳng phải là để cái khác trung lập yêu ma thế nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết chỉ thấy sở hà không nhịn được k h o á t khoác tay lại đi ra mấy cái c h ấ n ma vệ cầm trong tay ảnh lưu niệm lệch bài hiện hiện h i n h tượng cũng chính là giải cứu núi thây mấy trăm người tộc cùng ỷ nhai bên trên cái kia tự biên tự diễn một màn cái này hàn băng nhất thời á khẩu không trả lời được đạp sở hà bước ra một bước ánh mắt liếc nhìn thứ nhất quân quắt bản thiên hộ lười nhác cùng các ngươi cãi cọ hiện tại thừa nhận bản thiên hộ địa vị đứng bên trái không thừa nhận đứng phía bên phải ý kiến tiểu bạch nhìn thấy về sau tranh thủ thiếu kẹt văn thì thật chỉ là nội dung cốt truyện tiến lên đến vị trí then chốt coi như ngươi chỉ nhìn chân một cuối cùng cũng coi như kẹt văn nội dung cốt truyện đến tiếp sau cũng sẽ từng bước tăng tốc chỉ bất quá một chút cần thiết nội dung cốt truyện vẫn phải viết bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa chương ba trăm bốn mươi mốt một nửa làm phản khu chục mấy trăm chấn ma vệ Cái gì? nương theo sở hà lời nói vang vọng toàn bộ thứ nhất quân trụ sở tất cả c h ấ n ma vệ toàn bộ vỡ tổ cái này có ý tứ gì chẳng lẽ sở hà cái này là muốn nhìn một chút đến cùng bao nhiêu ít giúp đỡ chính mình nhưng đây không phải tại tự mình chuốc lấy cực khổ sao phải biết thứ nhất quân nhưng cơ bản đều là hầu lập thân tín nói t r ắ n g ra là hiện tại cũng đều xem như vương mãn thân tín tình huống như thế nào ta làm sao nhìn có chút không h i ể u sở bách hộ sáo lộ đâu hắn làm như thế không phải gây bất lợi cho chính mình l i ê n đúng vậy à một hồi nếu như tất cả thứ nhất quân toàn không ủng hộ hắn còn làm sao có thể xuống này không hiểu rõ chúng ta tiếp lấy xem đi dạng này đại lao sự tình không phải chúng ta có thể nghĩ rõ ràng nói xong một đám chấn ma vệ càng thêm chờ mong tiếp xuống nội dung có chuyện giờ phút này vương mãng nội tâm thế nhưng là sướng đến phát rồi rồi vừa mới sở hà một trận thao tác hắn còn cho là mình thiên hộ chi vị khẳng định phải treo nhưng nó cái cuối cùng thao tác lại là hoàn toàn đụng trên họng súng đồng thời cái này chính là hắn chủ động nói lên nếu xuất hiện cái gì không tốt tình huống cũng không phải dăm ba câu có thể giải quyết khủ, khủ. vương mãng khục lắm điều hai tiếng giả mù xa mưa nói ra mọi người đừng có điều kiên kỵ gì sở bách hộ cũng là rất tài giỏi một bên hàn băng cũng yên lặng gật đầu nhưng hai con ngươi chỗ sâu lại lộ ra một tia nghi hoặc hiển nhiên hắn cảm giác sự t ì n h cũng không đơn giản b bởi vì hắn không tin sở hà sẽ đem vừa mới cái k i a một tay bài tốt tại thời điểm mấu chốt nhất đánh phế một bên trương uy tiền hạo lại có chút sốt ruột không ngừng đưa ánh mắt nhìn về phía chu thương muốn cho chu thương đi ra đem chuyện này dùng những biện pháp khắc bình ổn lại lúc này chu thương cũng hiểu biết nếu không có chấn ma vệ lựa chọn sở hà như vậy thật đúng là một phế nhưng mà ngay tại hắn vừa muốn lúc nói chuyện thứ nhất trong quân một cái tổng kỳ cao giọng nói ra ra lưu khải nguyện ủng hộ sở đại nhân nói xong to lớn bước tới bên trái đi đến vương mãng dê hàn băng mãnh cái khắc chấn ma vệ vũ thảo tình huống như thế nào một cái tổng kỳ lại sẽ chủ động ủng hộ sở hà đây không phải tại trước mặt mọi người đánh vương mãng mà sao vương mãng càng thêm m ộ n g so dưới tay mình thân tín vậy mà lại trước mặt mọi người phản bội mình chơi đâu đồng thời cái này lưu khải hắn nhận biết một cái rất cơ linh t i ệ u tử gia nhập c h ấ n ma ti bao nhiêu tháng liền lập xuống rất nhiều công lao được đề bạt làm tổng kỳ đồng thời luôn luôn đối với hắn rất trung tâm thỉnh thoảng ngay tại chung quanh hắn soát tồn tại cảm liền ngay cả tối hôm qua đều là hắn tự mình thay mình thủ môn nhưng hôm nay hắn lại trước mặt mọi người phản bội mình lưu khải ngươi vương mãng chỉ vào lưu khải muốn nói điều gì nhưng lại dừng lại bởi vì thứ nhất quân lại lần nữa t ó é phát ra đạo đạo thanh âm tiểu kỳ dương trần nguyện ý ủng hộ sở đại nhân tiểu kỳ phong thuận nguyện ý ủng hộ sở đại nhân từng cái trấn ma vệ từ thứ nhất trong quân quốc g a hướng phương xa kiên định đi đến s á t mặt bình tĩnh dị thường đồng thời bọn hắn còn riêng phần mình dẫn đầu thủ hạ đội ngũ cũng gia nhập vào bên trái tiểu kỳ mang mấy người tổng kỳ mang mấy chục người cuối cùng làm trong đám người một đạo hùng vị âm thanh âm vang lên lúc tất cả chấn ma vệ sắc mặt hoàn toàn thay đổi chỉ gặp phía trước nhất một người mặc chấn ma bách hộ phục nam t ử bước ra một bước cao giọng nói ra bách hộ vương khởi nguyện ủng hộ sở đại nhân lời nói bế nó trực tiếp trên sự dẫn dắt trăm giới trướng đi đến bên trái trong đội ngũ giờ phút này bên trái đã có ba trăm người một màn này tại chỗ để vương mãng hoài nghi nhân sinh không có khả năng nếu như cái khác chấn ma tổng kỳ tiểu kỳ phản bội hắn còn có thể nhẫn nhưng vương khởi phản bội hắn căn bản là không có cách tiếp nhận ngôi lai、like. bởi vì dòng họ giống nhau thứ nhất thẳng đều rất chiếu cố đối phương đồng thời nhìn vương khởi thiên phú không tồi hắn còn nặng điểm chiếu cố có gì tốt nhiệm vụ hoặc là cái khác lại càng dễ thu hoạch được công lao địa phương hắn đều sẽ là v u a lên tranh thủ ngay tại nửa tháng trước hắn càng là tự mình đi hàn băng nơi đó cầu tới một cái đan dược t r ợ đối phương đột phá ba tầng lại đặc biệt để bạt làm bách hộ cũng trực tiếp nhận đối phương là em kết nghĩa đương nhiên hắn làm như thế cũng là vì mình bồi dưỡng thế lực nhưng hắn thật đem đối phương làm người một nhà bồi dưỡng thế nhưng hiện tại chính là cái này người một nhà trước mặt mọi người phản bội hắn đi ủng hộ sở hạ phim trong này khẳng định có vấn đề vương mãng sắc mặt khó coi nhìn về phía sở hạ hắn hiểu được khẳng định là đối phương sớm liền có cái gì an bài bằng không vì sao lại có ba trăm l h ấ n ma vệ tập thể phản bội cái này đã nhanh đạt tới ở đây thứ nhất quân một nửa không chỉ là vương mãng những người khác cũng không đốc vô luận là hà băng chu thương tiền hạo đám người vẫn là cái khác xem náo nhật trấn ma vệ đều nhìn ra không tầm thường chỗ thậm chí ngay cả vương khởi đều duy trì sở hạ trong này đ ba ba. lúc nhất thời chúng chấn ma vệ đều có chút kinh lý nhìn xem sở hạ dù sao có thể làm cho vương mãn thân tín thứ nhất quân trọn vẹn không dưới ba trăm người tại chỗ quy hàng thủ đoạn độ cao không thể tưởng tượng đây nhất định không phải cái gì bị lực cá nhân bên trong tất nhiên có cái gì bọn hắn không biết tình huống tối thiểu cái này vương khởi lưu khải các loại dẫn đầu người rất có thể sớm đã bí mật đầu nhập vào sở h ạ là tại hầu lập sau khi chết hay là tại càng lâu trước đó thậm chí có phải hay không là tại gia nhập c h ấ n ma ti trước đó nghĩ đến cái này liền ngay cả chu thương hắn băng hai vị đại lão đều một mặt trịnh trọng nhìn về phía sở h ạ lộ ra một tia thâm ý pha phất bọn hắn một mực đều có chút ít nhìn đối phương nó không phải một đầu cô lang mà là một đầu bụng dạc cực sâu thú vương nhưng mà đối với cái này sở h ạ cũng không có cơ hội hắn hiện tại đã không cần giấu giếm quá nhiều vương khởi lưu khải đám người tồn tại bại lộ cũng không sao trước mắt t o à sợ hạ ánh mắt đứng ở bên trái mấy trăm chấn ma vệ cất cao giọng nói kể từ hôm nay các ngươi vẫn như cũng là thứ nhất quân chấn ma vệ chức vị không thay đổi đãi ngộ bên trên điệu ba thành、Soát. nó lại lần nữa nhìn hướng phía sau mình mang tới năm trăm l h ấ n ma vệ nói từ hôm nay các ngươi phiên hiệu là vân châu chấn ma thứ nhất quân cuối cùng nó đem ánh mắt nhìn về phía thứ nhất quân trụ sở bên trên hoàn toàn bị tình huống trước mắt làm rộng không có đứng đội mấy trăm c h ấ n ma vệ văng lánh nói ra đến cho các ngươi đã không muốn đứng đội cũng sẽ không cần lại đứng ngay hôm đó lên các ngươi từ thứ nhất quân xóa tên con đường ta đi không người có thể cản từ c h ú c chương ba trăm bốn mươi hai sở hà kế sách vương mãng vân lạc hoa lập tức mấy trăm tấn ma vệ cứ thế tại nguyên chỗ mà tình huống mình đây là thất nghiệp lúc nào c h ấ n ma vệ cũng có bị khai trừ thời điểm đây không phải tại nói đùa bọn họ sao giờ phút này bọn hắn rất muốn đối sở hà chất vấn nhưng nhìn nó hai t r ò n g mắt lạnh như băng cùng giữ tại c h ấ n ma đao bên trên tay dầm mấy trăm c h ấ n ma vệ lặng ngắt như tờ lại một một cái dám đứng ra phản bác bởi vì bọn hắn đều nhớ tới sở hà còn có s á t thần danh hảo những người khác khả năng không dám ở nơi này c h ấ n ma ti làm cản nhưng đối phương tuyệt đối có lá g â n này thậm chí nếu quả như thật chọc dẫn đối phương đoán chừng nhất nói chuyện trước trấn ma vệ đại khái xuất là không sống nổi dễ dàng bị tại chỗ chém giết nhưng là vương mãng không làm hắn lập tức đứng ra lớn tiếng chất vấn bắt đầu sở hạ ngươi lại muốn khu t r ụ c mấy trăm tấn ma vệ dựa vào cái gì coi như ngươi là thứ nhất quân thiên hộ cũng không thể làm như thế phía trên không thể đồng ý nói xong nó chỉ vào mấy trăm tấn ma vệ nói ra bọn hắn nhưng đều cùng chấn ma ti từng vào sinh ra tử hiện tại liền bởi vì không ủng hộ ngươi đương thiên hộ ngươi liền muốn tại chỗ khu t r ụ c là mục đích gì hiện tại vương mãng phảng phất là một cái tức giận sư tử thậm chí đều muốn xông lên trước cùng sở hạ đại chiến một trận nhưng mà nó hai con ngươi chỗ sâu lại hiện lên một đạo dị dạng q u a n mang dù sao cũng là một cái phó thiên hộ như thế nào lại tùy tiện mất lý trí hắn giờ phút này hoàn toàn là giả vờ vì chính là đem mình đóng gói thành một cái là thủ hạ không sợ cường q u y ề n người dạng này mấy trăm c h ấ n ma vệ liền sẽ đứng tại hắn bên này như thế hắn liền còn có tranh đoạt thiên hộ chi vị hy vọng giờ k h ắ c này hắn băng tự nhiên có thể nhìn ra cho nên hắn còn yên lặng hiện sau l ư n g vương mãng biểu thị ủng hộ một bên chu thương cũng thấy rõ nhưng nhưng không có mở miệng tướng trợ trực giác nói cho hắn biết sở hà sẽ có biện pháp quả nhiên sở h à nhìn qua hướng mình s ử a in ngỏi vương mãng một mặt khinh thường lạnh như b ă n g nói mang đến bên trên lập tức lưu khải mang theo mấy cái mỹ mạo nữ tử đi đến trước mặt mọi người x o á t chúng c h ấ n ma vệ nhìn xem mấy nữ tử vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc mấy cái này nương môn a i vậy lớn lên rất hăng h á i a cũng không phải cái môn g này cái này hung tối thiểu bối lượng chật chật nhan t r ị cũng không tệ vẫn rất có vật vị bất quá sở đại nhân đây là cái nào vừa ra mấy nữ tử đi ra có thể định chuyện gì coi vương mãng là trận ép、khô. trong lúc nhất thời vây xem trấn ma vệ nhau nhau không hiểu thế nhưng là thứ nhất quân c h ấ n ma vệ thì sắc mặt giật mình bởi vì bọn hắn đều biết mấy cái này nữ tử chính là trước đó không lâu tử vong thiên hộ hầu lập mấy vị tiểu tiếp h cũng thỉnh thoảng đến cho hầu đại nhân đưa bữa ăn Bảnh! vương mãng nhìn thấy mấy người bị hù lui lại một bước mấy người kêu hắn như thế nào lại không biết chính là tối hôm qua cùng hắn đại chiến mấy cái nữ hiếp khách kỹ thuật nhất lưu i a lộc buộc nội tâm có một loại muốn hỏng việc cảm giác quả nhiên sau một khắc mấy nữ tử kêu trên bắt đầu mấy cái chấn ma ti đại nhân các ngươi cần phải làm nô nhà các loại làm chủ a chúng ta đều là hầu lập tiểu tiếp cái thẳng trời đánh vương mãng thừa dịp cái này đại nhân nhà ta vẫn lạc chẳng những chiếm lấy nhà ta tài sản còn còn ô、oh, ô、oh. ngay tại tối hôm qua hắn đem chúng ta mấy cái ai nha một đêm hơn trăm lần một lần mấy hơi thở a bi thảm t h ú t thít thanh â m vang vọng tại trong thai mọi người để tất cả c h ấ n ma vệ sắc mặt lạnh xuống đến ánh mắt đồng loạt nhìn về phía vương mãng lộ ra ngon a ý giống như muốn giết người bởi vì c h ấ n ma vệ vốn là tỷ lệ tử vong rất cao trước vị cho nên đối với vẫn lạc trấn ma vệ gia thuộc đều sẽ bị trấn ma ti chiếu cố mấy chục năm thẳng đến đời sau trưởng thành đồng thời ưu tiên chúng tuyển nó gia nhập trấn ma ti cái này cũng là bọn hắn có thể an tâm bên ngoài cùng yêu ma chém giết d u y ê n cớ bởi vậy phàm là giám động chấn ma vệ gia thuộc toàn đều sẽ bị toàn bộ chấn ma ti x à lánh thậm chí trực tiếp khu trục hiện tại vương mãng chẳng những cấp đoạt kỳ tài sinh thậm chí ngay cả người ta mấy cái bà nương đều cho đ ù a bỡn quả thực là phát rổ lại thêm hầu lập trước đó dân hắn cũng không mỏng hoàn toàn là đích thân tin bồi dưỡng nó như thế cách làm ai có thể tiếp nhận x o á t vương mãng mặt đều tái rồi vội vàng giải thích ta ta một nhưng mà hắn lời nói đều chưa nói xong chỉ thấy mấy nữ tử t ừ trong ngực móc ra mấy cái ảnh lưu niệm lệnh bài bên trên chính là to lớn chiến tràng cảnh đồng thời làm qua một chút xử lý liền là nhìn không thấy mấy nữ tử thân thể nhưng có thể thấy rõ vương mãng thân thể chật chật tuyết tình các loại nữ c h ấ n ma vệ bất đắc di lắc đầu liền cái này một đêm chiến c h u n g nữ ai cho dũng khí của hắn cầy tăm sao phù phù vương mãng tại chỗ liền quỳ xuống hấp tân nói đều là mấy cái này xú nương môn câu dẫn ta các ngươi nhưng tuyệt đối không nên tin ta thật không phải người kia hầu thiên hộ đối ta tốt như vậy ta làm sao lại làm việc này chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh đáng tiếc hắn giải thích nhất định không ai sẽ nghe lại càng không có người tin liền ngay cả thứ nhất quân một đứng đội mấy trăm c h ấ n ma vệ cũng toàn đều một mặt băng lãnh nhìn chăm chú lên hắn lúc đầu bọn hắn đại bộ phận liền là hầu lập thân tín chỉ vì nó vẫn lạc mới đầu nhập vào vương mãng hiện tại ra việc này bọn hắn nhất không thể nào tiếp thu được nếu không có hàn băng chu thương mấy vị đại lao tại bọn hắn hận không thể xông lên đánh chết hắn hàn băng việc này ngươi cho rằng làm như thế nào chu thương trầm giọng hỏi hô hàn băng phun ra một ngụm trọc khí hắn cũng không nghĩ tới vương mãng lại sẽ làm ra như thế ngu xuẩn sự t ì n h thật sự là bùn nháo không dính lên tường được chuyện hôm nay căn bản không có khả năng giấu riêng đến thậm chí bởi vì cầm q u y ề n người tồn tại đ ế đô tổng bộ cũng sẽ biết được hán chỉ có thể tay cụt cầu sinh xuất nó ánh mắt nhìn về phía vương mãng lộ ra vẻ tức giận nói ra đường đường t r ấ n ma phó thiên hộ lại cướp đoạt người một nhà tài sản còn làm ra như thế dơ bẩn sự t ì n h từ hôm nay tất cả chức vụ giải trừ về sau lành nghề định đoạt hiển nhiên hắn còn không có triệt để từ bỏ vương mãng dù sao cũng là một cái tứ phẩm hậu kỳ võ giả có giá trị nhưng mà sau một khắc một đạo băng lanh âm thanh âm vang lên không có chức vụ cũng không coi là c h ấ n ma vệ phó thiên hộ như vậy cũng không có tất phải sống chỉ gặp một đạo ánh đao lấp lóe tranh vương mãng đầu lâu tại chỗ xoắn ốc thang t h i ề n và n h sở hà chậm rãi thu đao cho đến chết một khắc này vương mãng đều không còn đang suy nghĩ làm sao đoạt lại thiên hộ chi vị thật là lòng dạ đ ộ c á c chu thương hai con người ngưng tụ hắn cũng không nghĩ tới sở hà sẽ như thế gọn gàng chém giết vương mãng quả nhiên không hổ giết thần chi danh đương nhiên cũng không có trách cứ vương mãng chuyện làm đã đầy đủ bị phán tử hình một bên hàn băng sắc mặt càng thêm âm c h â m bắt đầu nhưng lại không cách nào phản bác chỉ có thể đ ố i bị khai trừ mấy trăm c h ấ n ma vệ nói các người đi trước thông nguyên quận đóng quân sau này hay nói không sai hắn tại cho mình góp nhặt nội tình chuẩn bị sử dụng sau này bất quá sở hà cũng không để ý tới hắn hiện tại muốn làm chính là nhanh chóng tăng thực lực lên tại thiết thủ trước khi rời đi đột phá lục phẩm tiếp nhận chấn thủ sứ về phần hàn băng một cái có chút thực lực tôn kép ngại nhép mà thôi sự tính đã giải quyết bản thiên hộ liền không còn lưu lại tương lai thứ nhất quân sẽ tạm thời đóng quân thanh sơn quận lời nói bế sở hà quay người dẫn đầu tám trăm l h ấ n ma vệ rời đi căn bản không có chờ đợi hàn băng chu thương đồng ý con đường ta đi không người có thể cản từ trúc chương ba trăm bốn mươi ba rời đi chấn ma t i nhập cực là phường giờ phút này chu thương hàn băng đều là s ư ớ n g sở nhưng nhìn qua sở hà bóng lưng sửng sốt không dám nói cái gì hoặc là nói là có chút không có phản ứng kịp dù sao vừa mới sở hà trả vương m ã n hình tượng còn lưu tại bọn hắn trước mắt hừ hàn băng lạnh hừ một tiếng sau đó không hề nói gì trực tiếp phất tay h á o rời đi hai con ngươi chỗ sâu lộ ra vẻ trầm tư cùng một đạo hàn quang hiện tại quy thuận hắn thứ nhất quân đã chỉ còn trên danh nghĩa thứ ba quân chính là chu thương thành viên tổ chức thứ hai quân thì làm trung lợi nếu như hắn không có thể lôi kéo thứ hai quân cho mình sử dụng trái lại thứ nhất quân sở hà đang ủng hộ chu thương hắn thật là một u phế bất quá có một chút hắn vẫn rất cao hứng cái kia chính là sở hà vừa mới đối chu thương cũng không có lộ ra quá mức tôn trọng ý nghĩ rất có thể không phải thật tâm đầu nhập vào một bên chu thương cũng mặt sắc mặt ngưng trọng rời đi hậu p ư ơ n g tiền hạo trương y đi theo trước khi đi còn thật sâu nhìn một chút vương mãng một cái phó thiên hộ cứ như vậy tại bọn hắn mỹ mắt hạ vẫn lạc chết như thế bi thảm chờ đợi hai người sau khi rời đi chúng chấn m a vệ tài h o á n quả thần nhìn xem vương mãng thi thể nhao nhao giao lưu bắt đầu thật hung á c không hổ có sát thần ngoại hiệu phong cách làm việc g ọ n gàng nói dết liền liền dết đúng vậy à vương mãng nói thế nào cũng là tứ phẩm cừng giả còn có phó thiên hộ chức vị không nghĩ tới sẽ chết dễ dàng như vậy cũng bình thường liền hắn làm những sự tình kia chết tám trăm vệ đều không đủ nếu là ta cho cốt đều trò hắn dương trong lúc nhất thời chúng chấn ma vệ nhau nhau đối v ư ơ n g m ắ n g thi thể thầm mắng đặc biệt là thứ nhất quân cái tiết đều mắng lên tiếng cuối cùng mấy cái hầu lập khi còn sống thân tín đem nó thi thể cho thu hồi đến đương nhiên bọn hắn không là muốn đem nó trôn trong m ụ i mà là ném vào địa lao bên trong để yêu ma đem ra thịt cắm ăn sạch sẽ lại đem xương cốt đốt thành trò sau đó dương nhập dòng sông bởi vì cái gọi là thanh phong thổi cho cốt bay loạn kèn một vang cha mẹ nuôi không đối với cái này cái khác chấn ma vệ không một tia khó chịu loại tồn tại này liền phải làm như thế mới có thể giải hận bằng không còn sẽ có vị kế tiếp xuất hiện Trong đám người, đám cầm quyền người một mặt im lặng c h i sắc mình một chuyến này thật sự là có chút ma h u y ễ n bất quá bổ nhiệm đối tượng ngược lại là lại trở lại chính quy nó nhìn xem rời đi sở hạ vội vàng nhanh chóng truy tới cửa cất cao giọng nói sở đại nhân ngươi còn không có tiếp quyền đâu sở hạ đưa ngươi cầm quyền người nói đưa ta ta muốn cái đồ chơi này có cái gì dùng không đỉnh ăn không đỉnh uống ngươi tốt xấu cho cái tiền t h ư ờ n g à. cầm quyền người đầy mặt không vui phải biết đế đô đến vân châu cũng không g ầ n hắn sở dĩ vạn dặm xa xôi đến đưa b ộ nhiệm quyền vì chính là có thể có được một chút tiền thưởng nói chẳng ra liền là hối lộ kim hiện tại con hàng này lại mảy may chưa cho không phải vô nghĩa sao thế nhưng là để hắn tiến lên đòi hỏi hắn thật không dám vừa mới sở hà hành vi hắn nhưng là nhìn ra nó chính là là tuyệt đối tâm hắc thủ h u n g ác thủ đoạn cao minh dạng này người ngàn vạn không thể ở trước mặt trọc giận s ú i khỏe cầm quyền người vây vây tay áo sau đó quay người hướng ngoài thành phương hướng rời đi nó hai con ngươi hiện lên một tia bán h ậ n nghiên cứu trở về làm sao bố trí sở hạ không sai hắn muốn đem sở hạ chuyện hôm nay thêm mắm thêm muối nói một lần mặc dù không thể đi nó thiên hộ chức vị cũng có thể bại hoại một điểm thanh danh nhưng hắn lại không biết là hắn hành động như vậy chính là sở hà muốn xem đến giờ phút này chấn ma ngoài trụ sở sở hà xuất tám trăm chấn ma vệ đi ra nó ánh mắt nhìn hướng phía sau chấn ma trụ sở hai con ngươi quang mang lấp lóe chuyến này toàn bộ tại hắn đoán trước bên trong tại vương mãng bàn giao thuộc hà muốn làm bộ bất ngờ làm phản thời điểm liền bị lưu khải nói cho sở hà đến tiếp sau liền đơn giản hơn có lưu khải các loại sở hà sớm nằm vùng cô nhi lôi kéo vài trăm người rất đơn giản về phần mấy cái kế hầu lập tiểu tiếp đương nhiên cũng là sớm liền cho vương mãng thiết lập bấy dập sau đó sở hà một trực tiếp ra khỏi thành về thanh sân quận ngược lại hướng trong thành phồn hoa nhất đường đi mà đi trên đường đi tất cả mọi người bị to như vậy trận thế bị hù vội vàng né tránh khá lắm tình huống như thế nào làm sao nhiều như vậy c h ấ n ma vệ đi ra đến hành t ẩ u xảy ra đại sự a ai biết nay thiên nhất thẳng nghe trấn ma trụ sở bên trong họ hét t bất tranh cãi ta biết dẫn đầu vị đại nhân kia chính là thanh sơn quận c h ấ n ma doanh sở đại nhân ngoại hiệu sát thần một cái lao đầu trầm giọng nói ra lập tức chung quanh một mảnh lặng ngắt như tờ hiển nhiên bọn hắn toàn đều nghe nói qua liên quan tới sở hà đủ loại truyền thuyết lại có thể nào không kính sợ đối phương đây chính là một lời không hợp liền giết người chủ ngay cả đông châu quận trưởng nhi tử cũng dám bên đường đánh bọn hắn lại là cái thá gì đồng thời một chút hào môn thế gia đệ tử thì phát hiện không đúng dù sao sở hà chỉ là bác hộ lại xuất lĩnh tám trăm trấn ma vệ hiển nhiên không phải rất bình thường vội vàng hướng riêng phần mình thế lực báo tin đồng thời dân thư cực lạc phường nguyên bản lấy vân châu quy mô là sẽ không thành lập cực lạc phường cao như vậy bưng nơi trốn nghe nói tại thiết thủ tiền nhiệm ngày thứ hai vân châu cực lạc phường liền thành lập được đến bởi vậy rất nhiều người đều nói vân châu cực lạc phường chính là vì thiết thủ sở kiến đối với cái này cực lạc phường cũng không đáp lại đi sở hà đem người bước vào trong phường bởi vì cái gọi là muốn làm tốt lãnh đạo thuộc hạ đến cho ăn no vừa vào cực lạc phường đập vào mi mắt liền làm ộ t mảnh phun hoa sửa sang mặc dù không bằng đồng c h â u cũng kém không nhiều lắm đáng tiếc nhân viên tương đối q u ò n cũ vẽ bởi vì cực lạc phường vật gia cao vân châu hà môn thế gia bang phải ít trừ phi có đại sự hoặc làm ở tiệc chiêu đ á i trọng yếu tân khách nếu không tùy tiện không tới đây ngắm nhìn một phía chỉ có top năm top ba mấy bản khách nhân ngồi tại dạp nhỏ bên trong tiêu phí là cũ duy chỉ có phía trên một cái xa hoa bao xương ngồi một vị cẩm báo công tử người mặc đi theo mấy cái tam phẩm thị vệ khách quan mấy mấy c h ủ nhiều thiếu vị a một cái mỹ lệ thị nữ đi đến sở hà trước mặt nhìn qua hậu phương tràn vào càng ngày càng nhiều c h ấ n ma vệ lời nói đều nói không rõ thậm chí nàng cũng hoài nghi đây không phải tới ăn cơm đi chẳng lẽ là đến bắt người không thành gấp vội và nói g n vị đại nhân này cực lạc trong phường bi củ không cho đỡ võ cùng lúc đó phía trên một cái cầm bào quản sự xuống tới đối sở hà chắp tay nói vị này c h ấ n ma ti đại nhân không biết tới đây chuyện gì hiển nhiên ngay cả hắn cũng không cho rằng sở hà là tới ăn cơm dù sao nhà ai ăn cơm mang tám trăm đến người còn tới cực lạc phương ăn có thể tiêu phí lên không bay hiến sở hà trầm giọng nói ra làm sao đường đường cực lạc phường chứa không nổi bản thiên hộ dưới t r ư ớ n g tám trăm chấn ma vệ bay hiến quản sự xứng sở không dám hỏi nhiều nói ra đại nhân nơi đó liền xem như một phẩy tám không không người cũng t r ẳ n g hạn nói xong khi chúng lấy trên lầu hô to nhiều đến một chút thị nữ đem chư vị trấn ma ti đại nhân l ĩ n h nhập bao xương sau đó nó đối sở hà cung kính nói ra vị đại nhân này ngài mời vào trong con đường ta đi không người có thể cản từ chúc chương ba trăm bốn mươi b ố bạch long trứng cá muối một người một cân chỉ gặp quản sự dẫn sở hà đi đến tầng hai trung ương nhất bao xương trên mặt lộ ra v ẻ kích động biểu lộ không trách hắn như thế tám trăm chấn ma vệ cái này cần tiêu phí nhiều ít cái này một đơn có thể đỉnh hắn cực lạc phường non nửa n ă m sinh ý về phần sở hà không trả tiền hoặc là trả không nổi hắn căn bản không bất kỳ lo âu nào toàn bộ đại cản ai dám không giao cực lạc phường tiền trả không n ổ i cũng không quan hệ phía sau còn không có chấn ma thì sao trước đó không lâu lan châu cực lạc phường mấy cái chấn ma bách hộ uống nhiều đem rất nhiều thiết bị đập hư mấy cái chấn ma bách hộ không t h ư ờ n g nổi cuối cùng liền là lan châu chấn ma ti tính tiền b à ảnh sở hà ngồi ngay ngắn ở bao xương phía trên triệu nguyên lục phong tuyết tỉnh mấy cái tam phẩm bách hộ ngồi tại hạ thuộc lầu một các bao lớn toa ngồi tám trăm chấn ma vệ cơ h ộ i chiếm cứ toàn bộ cực lạc phường sáu thành địa bàn bởi vậy để lầu một bên trong mấy bàn bữa ăn khách giật mình không biết sở hà muốn ổ n ào cái nào vừa ra tình huống gì người này hay vậy lại xuất lĩnh giới t r ư ớ n g tám trăm chấn ma vệ đến cực lạc phường tiểu phí điên rồi chính là cái này gấp đầu mặt trắng ăn một bữa đến bao nhiêu tiền hắn có thể trả nổi sao nhỏ r ộ n g tất tất đây chính là s á t thần một vị bữa ăn khách nhận ra sở hà x o á t lập tức mấy bàn bữa ăn khách không dám lại nói cái gì nhưng ngao nhao đem ánh mắt nhìn về phía sở hà mặt lộ vẻ nghi ngờ hiển nhiên bọn hắn mặc dù e ngại sở hà thân phận không dám t r â m t r ọ n g nhưng vẫn như c ũ hoài nghi đối phương tiêu phí thực lực lâu hai một cái khác trong bao xương sang trọng cầm bào công tử nhìn qua sở hà đầu tiên là có chút c h ấ n kinh sau đó liền một mặt đ ắ c trí khoe miệng lộ ra một tia cười sâu xa nói thật sự là đi mòn giày sắp tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa trả thù cơ hội cứ như vậy tới hôm nay bản công tử không phải để ngươi xuống đài không được để ngươi biết một cái kẻ có tiền lợi hại nói xong nó cất cao giọng nói quản sự mau tới lập tức quản sự tiến lên nói ra vị công tử này có dặn dò gì cứ nói đừng n g ạ i chỉ gặp cầm bào công tử cầm lấy t h ứ c đơn đối phía trên đắt nhất hơn mười đạo đồ ăn liền điểm điểm bắt đầu cuối cùng nói còn có đến một phần bạch long t r ứ n g cá m u ố i được rồi quản sự mà cười cười đáp riêng này một vị thiếu gia điểm đồ ăn liền có thể so với số thiên lưu nước húng chi còn có bạch long chứng cá mới đây chính là cực lạc phường chiêu bài món ăn nổi tiếng cũng là đắt nhất đồ ăn theo k h á c thu phí đắt kinh khủng có thể nói từ khi vân châu cực lạc phường gầy dựng đến nay mấy chục năm cơ bản có rất ít người biết chút món ăn này cái gì bạch long trứng cá m ố i dưới lầu mấy bàn tân khách đều đem ánh mắt nhìn về phía cầm b à o công tử một mặt vẻ kinh hãi thảo thật mẹ của nàng có tiền thứ này bọn hắn cũng liền nghe nói qua ăn hoàn toàn không nghĩ tới phía trên cầm báo nam tử nhìn phía dưới mấy bàn tân khách biểu lộ hài lòng gật đầu sau đó nó nhìn xem sở hạ lại phát hiện đối phương căn bản không có bất kỳ biểu lộ gì ngược lại lộ ra một tia nhàn nhạt khinh thường vụ thảo đây là với ai h a y đâu lập tức trâm trọng nói đồ ăn nhất định phải nhanh lên bên trên và không không chừng có người điểm một đống lớn không đáng tiền đồ ăn lãng phí đầu bếp thời gian người đâu lớn bao nhiêu tiền sẽ làm bao lớn sự tình cứng rắn chứa lao sói v ớ i đôi u dễ dàng mất mặt nói xong nó ánh mắt p h i ế t hướng sở hạ hiện nhiên nó chỉ liền là đối phương liền là tại trâm trọc sở hạ không có tiền cứ thế muốn giả so hắn này đến chính là khao thưởng dưới trướng không có thì giờ nói lý với ngoan cố tử đ ệ lại nói cũng không thể bởi vì tùy tiện mấy câu liền đem đối phương tại chỗ chèm giết nói thì dễ mà nghe thì khó làm sao cũng phải tìm cái lý do võng chỉ bất quá hết thể muốn trở về sau lại nói lúc này cực lạc p h ư ơ n g cổng rầm rầm tiến đến một đám người bọn hắn đều chính là vân châu nội thành hào môn thế gia đại lão lấy bọn hắn nhân mạch quan hệ tự nhiên đã biết vừa mới tại c h ấ n ma trụ sở bên trong phát sinh đại sự vương mãng v ấ lạc sở hà đan vị từ nay về sau sở hà liền là vân châu trấn ma ti thứ nhất quân t h i ê n hộ chân chính đại lao cấp nhân vật một bên cảm khái nó phát triển quá mức cấp tốc một bên nhao nhao đến cực lạc phường muốn mượn cơ hội lịnh n ọ t đối phương dù sao một phương t h i ê n hộ nhưng làm được việc lớn trong đám người vang lên mấy đạo thanh em giàn mua hôm nay chúc mừng sở đại nhân đăng lâm thiên hộ lao hủ tự mình mời khách mở tiệc chiêu đại đại nhân ai có thể nào ngươi mời sở đại nhân chính là thanh sơn của người lao phu cũng thế hẳn là ta mời ta mời cái đi ngươi mời đi một cái lao đầu lời nói phong cực truyền bởi vì n đồng thời những lao giả khác không biết muốn nói gì thành thành thật thật tìm vắng vẻ chỗ ngồi xuống đến phía trên sở hà cũng không để ý tới bọn hắn mà là nhìn phía dưới tám trăm linh chấn ma vệ trầm giọng nói ra bản thiên hộ không cùng các ngươi quanh coi lòng vòng từ nay về sau như có hai lòng người giết không tha trung tâm tùy tùng bản thiên hộ đau các loại vinh hoa phú quý hôm nay tùy tiện ăn bản thiên hộ tính tiền b ả n h b ả n h b ả n h tám trăm trấn ma vệ chắp tay cùng kêu lên nói ra tạ đại nhân nói xong tám trăm trấn ma vệ cũng không tại k h á c h khí cầm lấy thực đơn liền điểm đương nhiên đều rất có chừng mực không dám điểm quý dù sao bọn hắn cũng hoài nghi tự mình đại nhân mời không mời lên l i ê n ngay cả đi theo sở hà vơ vét xong núi t h â y quỷ nhai c h ấ n ma vệ nội tâm đều lẩm bẩm ai bảo cực lạc phường tiêu phi quý tùy tiện một món ăn đều đủ bọn hắn non nửa đồng lỗ tháng phía trên cầm bào công tử thấy cảnh này lợi đều vui đi ra quả nhiên không có tiền cứng rắn trang b ợ liền xuống phương những chấn ma vệ đó điểm đồ ăn mỗi một cái quý một bàn đồ ăn cũng không sánh nổi hắn điểm một cái mặc dù số lượng nhiều nhưng thật không thể nói cái gì ngay tại hắn muốn muốn lên tiếng phúng trong lúc đâm sở hà thanh nhẫm lại lần nữa vang lên nghe trừ vừa mới món ăn bọn họ gọi cái khác đồ ă n toàn bên trên còn có một người một phần bạch long t r ứ n g cám mới cái gì quản sự dê cầm bào nam tử đây là đ i ê n rồi mãnh dầm vô số nuốt tiếng nuốt nước miếng vang lên trong đó đại bộ phận đều là c h ấ n ma vệ bọn hắn cũng không nghĩ tới tự mình đại nhân sẽ như thế mà nói hô quản sự gọi ra một ngụm c h ọ c khí cũng là thấy qua việc đời rất nhanh tỉnh táo lại gật đầu rời đi giờ phút này cực lạc trong phường lặng ngắt như tờ trọn vẹn tiếp tục nửa nén hương mới nhao nhao kịp phản ứng đồng thời chúng thị nữ cũng đã bắt đầu mang thức ăn lên xuất xuất xuất từng đạo tinh mỹ thức ăn bưng đến chung c h ấ n ma vệ trước mặt bao quát một người một phần bạch long trưng cá m u ố i để trấn ma vệ trên mặt lộ ra vô cùng khát vọng sắc mặt hận không thể lập tức đến ăn nhưng lại tại khắc chế dù sao mình đại nhân còn không có lên tiếng phía trên quản sự mang theo chúng thị nữ đem một đĩa đĩa thức ăn bưng đến sở hà đám người trên bàn cơm có thể nói là sắc hương vị đều đủ cuối cùng xuất ra mấy cái tiểu bạch trung phía trên có một tầng đ e n hạn chính là bạch long t r ứ n g cá m mới giờ phút này sở hà nhìn lên trước mặt nhỏ bé trăng trung lập tức sắc mặt lạnh như băng nói liền cái này để sát vách rừng bút trông thấy còn tưởng rằng bản thiên hộ ăn không nổi g ầ n ấy đủ hai ăn lại đến một cân một người một cân bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa chương ba trăm bốn mươi lăm thẩm ra công tử gấp mười lần sở hạ thành giao t vô số hít vào khí lạnh âm thanh âm vang lên nguyên bản bọn hắn liền không có từ sở hạ điểm chúng cao đoan thức ăn bên trong trì hoàn quá thần nội tâm đều đang suy đoán nó đến cùng có bao nhiêu tiền hiện tại nghe nói nó điểm bạch long trứng cá muối muốn một người một cân đây không phải đang nói đ a đâu một cân người làm rau cải trắng đâu đây chính là theo khắc bán đồ vật một phần cũng liền một trăm giam một cân thế nhưng là năm trăm khắc cá có thể xương năm phần cái này tám trăm chấn ma vệ nếu là toàn bộ một người một cân thế nhưng là đến tám trăm cân cái này cỡ nào thiếu tiền chỉ sợ liền tính mấy người bọn hắn hào môn móc sạch đều chưa hẳn lấy ra nhao nhao được rẽ vụ thảo cái này sở hà sẽ không tính toán ăn cơm chùa đi một người một cân hắn có thể xuất ra số tiền này ai biết coi như nhà hắn giàu có cũng không có khả năng giàu có đến tình trạng như thế toàn bộ vân châu cũng liền thiết đại nhân c ó thể ra được số tiền kia xem đi một hồi đoán chừng xảy ra đại sự trong lúc nhất thời đông đ ả o thế g i a hào môn đại lao nhao nhao cho rằng muốn xảy ra chuyện bởi vì dạng này tiêu phí sở hà không có khả năng tiêu phí lên về phần c ô n chùa chỉ sợ cũng không chúng t càng lạc p h ư từ là không có quyền kế thừa tồn tại mặc dù cũng có dội thiên phú quý nhưng đồng dạng bị sở hạ đại thủ bút bị dọa cho phát sợ cái này hắn chẳng lẽ không chỉ là một cái thiên hộ mà là một cái đế đô cái kia nhà giàu sang con riêng vẫn là vô cùng được sùng ái cái chủng loại kia không thành bằng không tại sao có thể có như thế tiêu phí năng lực giờ phút này liền ngay cả quản sự đều sửng sốt lúng túng nói cái kia sở đại nhân thực sự thật có lỗi vân châu cực lạc trong phường một có như thế lượng hàng tồn nói xong nó trên mặt lộ già không có ý tứ hắn không phải lo lắng sở hà trả tiền không nổi mà là thật không có nhiều như vậy lúc đầu vân châu tiêu phí còn kém bởi vậy toàn bộ cực lạc phường tổng bộ sẽ rất ít cho vân châu phân phối lượng lại nói cái này chứng cá m ố i cũng liền ăn mới mẻ lần thứ nhất ăn có thể đưa đến ăn ổn thần hồn tác dụng ăn nhiều vô dụng cho nên dễ b ả n cũng sẽ không có người điểm quá nhiều cái kêu bao nhiêu ít nhiều nhất một người ba phần tốt vậy liền toàn đi lên vâng quản sự gật đầu liền muốn quay người rời đi lúc này lúc đầu cầm b à o công tử không vui nó đứng lên đến nói ra quản sự làm sao toàn cố lấy hắn điểm bản thiếu ra còn vì điểm xong dạng này bản thiếu ra muốn một trăm phần bạch long trứng cá muối ngươi đi gọi hậu chủ chuẩn bị vị công tử này bạch long trứng cá muối không có quản sự vội và nói g n không có hắn muốn liền có bản thiếu ra muốn liền không có lại nói bản thiếu ra thế nhưng là tới trước nam bào châu trầm gia làm đây chính là toàn bộ đại cản có tiền nhất gia tộc gia tộc kia sinh ý trải rộng toàn bộ đại cản các đại châu phủ có thể xưng phú khả đế quốc mặc dù gần nhất mấy chục năm bởi vì một ít nguyên nhân có chút nghèo túng nhưng vẫn như cũng là tuyệt đối nhân vật có tiền đồng thời gia tộc tu vi võ đạo cũng không yếu tối thiểu trong tộc nghe nói có bát phẩm lão tổ tòa c h ấ n nguyên lai là trầm gia đệ tử c h ắ c không được như thế có tiền bất quá nhìn hắn bộ dáng làm sao có một loại muốn chủ động tìm s ở thiên hộ phiền phức trạng thái mấy cái đại lão vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tiếp tục quan sát phía trên quản sự lại mặt không biểu tình bọn hắn cực lạc phường không sợ nhất liền là uy hiếp cái gì trầm gia vương gia liền xem như h ầ u phủ vương phủ chỉ cần theo quy củ làm việc liền không có sai thật xin lỗi vị công tử này Quản sự tùy ý chắp tay một cái nói ra cực lạc phường q u ý củ ai trước điểm thuộc về a i t a ra gấp đôi giá tiền cầm bào công tử trầm giọng nói ra quý tiện không bán quản sự trực tiếp quay người rời đi giờ phút này sở hà cũng nghe đến một bên tuyết tình nói rõ trầm ra tình huống nó hai con ngươi nhìn về phía cầm bào nam tử trên mặt lộ ra một tia cười tả không nghĩ tới vẫn là cái dê béo lạnh như băng nói tiền không phải văn năng bản thiên hộ muốn có được đồ vật còn không người có thể đoạt lấy được trước lời này vừa nói ra lập tức để cầm bào công tử sắc mặt tái xanh đây rõ ràng là tại trần chùi xem thường hắn cùng hắn trang bê đâu khá lắm không ai có thể vượt lên trước đúng không bản công tử hôm nay liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là có tiền có thể mà xui quỷ kiến b à ảnh nó chậm rãi đứng vậy đối sở hà c h ậ m giọng nói ra vị này sở thiên hộ tại hạ rất muốn ăn bạch long trứng cá muối n g u y ệ n ra gấp ba giá tiền mua sắm một trăm phần như thế nào x o á t sở hà ánh mắt nhìn về phía cầm b à o nam tử lạnh như băng nói ngươi nhận vì bản tọa là kém cái kia gấp ba người gấp năm lần cầm báo công tử lại lần nữa tăng giá cả nói ra nhưng mà sở hà vẫn như c ũ m ặ không biểu tình phản phất căn bản vốn không quan tâm lần. cờ bào công tử không để ý chung quanh hộ vệ ngăn cản giát gân xanh h ồ hiển nhiên cơ bản đã đạt cực hạn thế nhưng là sở hà vẫn như cũ bất vi sở động giờ k h ắ c này cờ bào công tử nội tâm hiện lên một tia hối hận hắn cũng nhìn ra sở hà không phải dự định ăn cơm chùa liền là thật có tiền cũng đúng một cái có thể mua nổi hai nghìn bốn trăm phần bạch long trứng cá mới chủ cũng sẽ không kém mình một trăm phần tám lần dụ hoặc tại đi lên thêm sao hắn không dám tám lần đều đã để hắn có chút hối hận nói ra miệng lại thêm một chút hắn căn bản không bỏ ra nổi đến dù sao hắn chỉ là trầm ra ba mươi hai vị công tử bên trong một vị nhưng cứ như vậy từ bỏ hắn lại không cam tâm cho nên hắn tuyệt đối lại để một lần giá dù sao cái này sở hà cũng sẽ không bán coi như để cho mình qua qua miệng nghiện cũng làm cho phía dưới người xem náo n h i ệ t biết được thẩm ra có tiền chỉ gặp cầm bào công tử trầm giọng nói ra gấp m ộ ư ơ i lần ta trầm ra q u ý củ hơn gấp m ộ ư ơ i lần đồ vật không thể mua lời nói bế nó liền muốn trầm rãi ngồi xuống h i ệ n nhiên hắn đang cấp tự mình tìm mặt mũi trầm ra căn bản không có hắn nói cái này không thể siêu gấp m ư ơ i lần quy củ nhưng là ngoại nhân cũng sẽ không biết cuối cùng sẽ không cho rằng là hắn không còn dám tăng giá chỉ sẽ cho rằng thụ quy tắc đã đề ra dạng này mặt mũi lớp vài lót đều có hoàn mỹ ngay tại nó muốn ngồi vào trên ghế ngồi lúc bên hai liền truyền đến một đạo để hắn không thể tin được thanh âm thành dao phù phù một tiếng này bị hù cầm bảo công tử tại chỗ một ngồi vững vàng quẳng xuống đất nó trong đầu hoàn toàn ở vào c h ố n g không trạng thái hắn đã đáp ứng đây không phải kéo con b sao hắn vậy mà đáp ứng hắn làm sao có thể đáp ứng chứ chẳng lẽ hôm nay mình thật muốn hoa gấp m ư ơ i lần mua sắm không thành vậy mình chẳng phải lập tức phá sản muốn phế phế sao con đường ta đi không người có thể cản từ trúc chương ba trăm bốn mươi sáu căn bản không dự định trả tiền sở h à vịnh cầm bào công tử lập tức đứng dậy liền muốn tự tuyệt chỉ gặp sở hà khinh thường nhìn xem hắn nói ra làm sao chẳng lẽ đường đường thẩm ra công tử muốn lật lọng vẫn là nói ngươi tại cầm bản thiên hộ t r ọ c cười tử là đang gây hấn với đại cản uy nghiêm vẫn là chấn ma ti quyền lực nói xong v sở hà đem bên hông chấn ma đao đặt lên bản một bộ ngươi nếu là lật lọng tự gánh lấy hậu quả biểu lộ、Soát. cầm bào công tử mặt đều tái rồi một là ai bảo hắn vừa mới xác thực c u ồ n g vọng nói muốn gấp mười lần mua sắm hiện tại muốn đổi ý là tại làm mất mặt trầm ra hai là sở hà ngoại hiệu kinh lịch hắn biết được nếu thật là chọc giận đối phương chưa hẳn không làm được chuyện xuất cách gì làm sao bây giờ chỉ có thể trước đáp ứng đến ăn người cầm thua thiệt cuối cùng nó không ngừng trong ngực lục soát cuối cùng mới những cái kia hai cái càn k h ô n túi đi vào sở hà bao s ư ơ n g trước nói ra s ở thiên hộ lần này đi ra vội vàng trên thân mang tiền tại không nhiều nơi này tiền tăng thêm hai cái càn k h ô n túi có thể chống đỡ tán thành bất、quá. ta cái này còn có một cái nhẫn ngọc chính là là thượng hạng trời giá rét ngọc có thể chống đỡ hai thành nhưng ta đây coi là t ạ m ép mấy ngày nữa ta tại đưa tiền đây đ ổ i nói xong nó không thôi đem nhẫn từ bà ngón tay hai xuống còn chưa chờ nó đưa ra chỉ thấy cực lạc phường bên ngoài sông vào một cái bóng trắng trong n g á y mắt liền xuất hiện tại sở hà bên cạnh chính là đại hắc nó đoạt lấy nhẫn hai cái càng không túi tờ s u lấy ra a ngươi gấm sát công tử cái gì chơi ứng trắng chuột do sau đó hắn đã nhìn thấy càng làm giận một màn chỉ gặp đại hắc đem nhận trực tiếp đưa đến ngón chân của mình bên trên sau đó lại một mặt ghét bỏ lấy xuống ném vào càn k h ô n trong túi đưa cho sở hà lão đại hiếu mời ngươi cầm bào công tử vũ thảo ngươi có muốn hay không mặt vậy hắn mẹ là b ả n công tử tài sản hiện tại ngươi trước mặt mọi người cất đ o ạ n còn làm mình đưa người ngươi nó tức giận v â y v â y tay á o trở lại mình bao xương giờ phút này sở hà tiếp nhận hai cái càn k h ô n túi cũng không có xem xét trực tiếp thu hồi đến đem ánh mắt nhìn về phía đại hát đối phương khi tiến vào c h ấ n ma trụ sở sau liền biến mất hiện tại mới trở về khẳng định là lại làm cái gì yêu tiêu thân sở hà vô vô đại hắc đầu lâu dù chỉ có đối phương mới có thể nghe được thanh âm nói ra lại thêm lại lệ bị bắt về sau đừng nói nhận biết bản toạng đại hắc ngươi thật đúng là cái kia một một một lát đông đảo làm tốt bạch long trưng cá mới liền bưng lên tám trăm linh chấn ma vệ bàn ăn trận trận mùi thơm ngát trôi nổi đồng thời trong đó một trăm phần tại sở hà dưới chỉ thị đưa đến trầm ra chỗ đến bao xương bên trong đông đông sở hà gõ hai lần cái b ả n hấp dẫn chấn ma vệ ánh mắt cất cao giọng nói mở hiến t ạ đại nhân chúng chấn ma vệ chắp tay đáp sau đó liền không ở khách khí có thể nói là nâng ly c ạ n chén ngụm lớn c ă n cơm ăn cứ gọi là một cái hương dù sao bọn hắn cơ bản đều chưa từng tới cực l ạ c phường cho dù tới qua cũng chưa từng ăn qua dạng n à y đến hội một món ăn nửa tháng đồng lộc ai ăn lên hiện tại nhưng tình tạo một cái ăn so một cái nhanh một m à n này nhìn xem đông đảo thế lực lớn lao thẳng nuốt nước miếng cuối cùng cũng đều nhao nhao đốt vài món thức ăn đồ ăn bắt đầu ăn như gió cuốn duy chỉ có lầu hai bên trong cẩm báo công tử một mặt phiên muộn nhìn lên trước mặt một trăm phần bạch lòng trứng cá muối không cách nào ngoạm ăn đây chính là b ả n công tử hơn phân nửa thân ra cứ như vậy mua trứng cá muối nói ra sợ sẽ trở thành trò cười a không trần trờ bao lâu hắn cũng bắt đầu trả thù tính ăn cơm dù sao tiền đều bỏ ra không thể lãng phí sau nửa canh giờ toàn bộ cực lạc trong phường ăn cơm thanh âm dần dần biến mất cơm nước no nê tám trăm chấn ma vệ nhìn hướng lên phương sở sông ánh mắt vô cùng kính sợ tôn trọng sùng bái đây chính là bọn họ đại nhân chẳng những có thể để bọn hắn nhanh chóng tăng cao tu vi còn có thể dẫn đầu bọn hắn khai nhan giới bỏ được dùng tiền mời khách phải biết vô luận tại bất luận cái gì quan phủ nha môn quản c h i là chấn ma lên cũng có một chút quan lại đồ vật tồn tại cá lớn nuốt cá bé cá con ăn con tôm nói trắng ra là hạ ti mời lên ti ăn cơm chính là thiên kinh địa nghĩa sự tỉnh mặc kệ ngươi chủ động đòi tiền đã tính người tốt hiện tại bọn hắn cùng sở hà chẳng những không cần bỏ ra tiền còn có thể ăn vào cao cấp như vậy thức ăn nói ra đều có mặt mũi phía trên sở hà mấy người cũng đã ăn xong b ảnh sở hà từ trên ghế ngồi đứng dậy cái khắc chấn ma vệ cũng đứng dậy một bộ muốn rời khỏi dáng vẻ lập tức cầm bào công tử các đại thế gia hào môn đại lao đưa ánh mắt xem ra đều muốn nhìn sở hà sẽ như thế làm thật có tiền tính tiền vẫn là muốn ăn cơm chùa kiếm chuyện không thành x o á t cầm bào công tử mặt lộ vẻ chờ mong hắn hy vọng nhất sở hà có thể trả tiền không nổi từ đó đại náo cực là phường như vậy vô cùng nhạc phường bối cảnh tuyệt đối có thể làm cho sở hà chịu không nổi miệng bên trong nói l ầ m b ầ m cam đi đến điểm lợi hại ngươi không phải có năng lực à, ngươi có thể không trả tiền một bên quản sự thấy cảnh này lập tức đi đến sở hà trước mặt một mặt vui cười chắp tay nói ra sở đại nhân đã ăn xong tổng cộng tiêu phí hai vạn huyết linh thạch lời này vừa nói ra đông đảo cao hà môn thế gia đại lao hít sâu một hơi h i ệ n nhiên liền ngay cả bọn hắn cũng không nghĩ tới sẽ như thế quý phải biết huyết linh thạch chính là tu luyện giới một loại thiết yếu tài nguyên có thể trợ võ giả nhanh chóng đột phá tu vi thậm chí đối với phần lớn yêu ma cũng đều hữu dụng bởi vậy mỗi một khoả đều phi thường c h â n quý cho dù là trấn ma ti đối với tam phẩm phía dưới v õ giả cũng chỉ phát hoàng kim tam phẩm trở lên bách hộ mới phát huyết linh thạch bách hộ một tháng hai viên thiên hộ hai mươi chỉ huy sứ một trăm h trấn thủ sứ một ngàn nói cách khác một trận này trực tiếp tiêu phí một vị trấn ma bách hộ một ngàn năm đồng lộc coi như đổi thành trấn thủ sứ đều cần hai năm đương nhiên loại kia tồn tại khẳng định có cái khác thu hoạch được huyết linh thạch biện pháp giờ phút này coi như tám trăm trấn ma vệ đều nội tâm lẩm bẩm tự mình đại nhân đi đâu làm nhiều như vậy tiền đi coi như vơ vét quỷ nhai núi thây cũng không đủ giao một nửa nhưng mà sở hà thì sắc mặt bình tĩnh đừng nói hai mươi ngàn huyết linh thạch coi như hai trăm ngàn đây tính toán là cái gì dù sao hắn cho tới bây giờ không có ý định trả tiền chỉ gặp nó xuất ra một tấm lệnh bài đưa cho quản sự b ảnh quản sự tiếp nhận lệnh bài đầu tiên là s ư n g sở sau đó nhìn xem trên lệnh bài hoa văn sắc mặt giật mình xoay người chạy ô một màn này đem tất cả mọi người đều cam được vòng đây là biết muốn ăn cơm chùa về đi gọi người nhưng mà sau một khắc bọn hắn liền biết chỉ gặp một vị lao giả trụ ngập nhanh chóng từ cực lạc phường c h â sâu đi tới tu vi cũng có tứ phẩm định phong đồng thời nó vừa đi vừa cao giọng nói ra sở đại nhân đến đây lao phu lại một giang l ê n tiếp thật sự là thất lễ miễn phí miễn phí cái kia mau nhìn xem sở đại nhân yêu ăn cái gì bạch long trứng cá m ố i đúng không hỏi tổng bộ muốn một trăm cân phái người đưa sở đại nhân trong phủ bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa chương ba trăm bốn mươi bảy sở hà rời đi vân châu thành thiết thủ mộc so chỉ gặp lao đầu hai ba bước liền mang theo ngoài xuất hiện tại sở hà trước mặt trên mặt lộ ra một cố dị thường mỉm cười hiền hòa sở đại nhân lão nhân gia người tới đây làm sao không nói trước một tiếng l ã o phu tốt nên đón a l ã o nhân gia nên đón t trong hành lang chúng hào môn thế gia đại l ã o sắc mặt hoàn toàn thay đổi bọn hắn làm vân châu thượng tâm nhân vật nhưng nhận biết người tới nó chính là vân châu cực lạc phường phường chủ đừng nhìn mới tứ phẩm đ ỉ n h phong tu vi nhưng là dị thường có ngạo khí coi như trông thấy hà n băng chu thương dạng này chỉ huy sứ cũng liền hỏi thăm tốt thậm chí có đôi khi ngay cả mặt đều không ra nhưng bây giờ nó trông thấy sở hà mẹ nó phảng phất nhìn thấy hắn cha ruột chẳng những cung kính vân an còn t ặ n lễ còn một trăm cân t r ứ n g cá muối ngươi làm c ơ m đâu xem hiểu một nhìn không hiểu nhưng hiển nhiên thân phận của sở đại nhân không chỉ là c h ấ n ma thiên hộ đơn giản như vậy không phải nói hắn chỉ là thanh sơn quận nhân sĩ một bối cảnh gì chẳng lẽ là tin tức có sai cũng bình thường bằng không một người bình thường có thể nào chỉ dùng ba tháng đã đột phá tứ phẩm đ ă n g lâm thiên hộ chi vị giờ phút này chúng hào môn thế gia đại lão nhìn về phía sở hạ ánh mắt đều để lộ vẻ kính sợ rõ ràng lại coi trọng mấy phần phía trên cầm bào công tử thì mắt trợn tròn sửng sốt vũ thảo cái này tình huống gì sở hà thân phận gì vậy mà có thể làm cho một châu cực lạc phường chủ như thế tôn k í n h chẳng lẽ nó có che giấu tung tích đáng chết xem ra là mình đối nó điều tra không đủ khắc sâu bằng không hôm nay cũng sẽ không mất mặt xấu hổ nghĩ đến cái này nó có chút buồn bực ngồi tại vị trí trước lúc này sở hà nhìn lên trước mặt tiếu d u n g chân thành l ã o đầu nội tâm cũng là có chút điểm kinh ngạc mặc dù hắn biết được lúc trước c h í n n g u y ệ t cô nương không tầm thường nhưng cũng không nghĩ tới vẹn vẹn nó cho một tấm lệnh bài liền có thể để một cái phường chủ như thế tôn trọng nhìn đối diện lao đầu thân sắc sợ chính mình gọi đối phương nhi tử nó cũng sẽ không do dự trực tiếp đáp ứng xem ra mình có chút đánh giá thấp vị kia cựu cô nương thân phận nó rất có thể là vậy nhạc phường chân chính đại l a o bất quá nhìn nó tuổi tác thân phận lại không giống như vậy cơ bản liền có thể là vị kia đại lao nữ nhi lệnh bài này không thể là triệu tế a mà vị này sở hà trầm giọng nói ra bản thiên hộ còn có việc liền không ở chỗ này lưu thêm về sau có công phu lại đến nói xong tiếp nhận lão giả đưa tới lệnh bài quay người dẫn đầu tám trăm trấn ma vệ nhanh chóng rời đi cực lạc phường đại hắc đi theo sở hà bên cạnh từ phía sau lao đầu hô lớn đừng quên ngươi cam kết một trăm cân t r ứ n g cám mới yên tâm lao đầu gật gật đầu cao quát sở đại nhân về sau có thời gian thường đến lao phu định làm quét rác đoàn lấy t h ẳ n g đến nhìn thấy sở hà thân ảnh hoàn toàn biến mất kỳ tài bung ô lỏng một hơi chậm rãi hướng chỗ mình ở mà đi một bên quản sự vội vàng đuổi theo hỏi phương chủ hắn thật sự là vị kia im ngay lao đầu đánh gai hắn chậm giọng nói ra mã tam không nên hỏi đừng hỏi biết quá nhiều đối ngư không tốt còn có cung tổng bộ muốn một trăm cân bạch long trứng cá muối sau đó phái người đưa đi thanh sơn trấn ma doanh vâng quản sự không dám hỏi nhiều quay người rời đi lão đầu lắc đầu vừa đi vừa nói t h ầ m cựu cô nương lại đem lệnh bài cho người ta sở hạ thật là quái quá thay thế nhưng chuyện lớn như thế đ ế đô lại an tĩnh như vậy chẳng lẽ mấy vị kia đoạt đích hoàng tử cũng không biết nói xong nó nghi ngờ biến mất tại cực lạc phường chốt sâu bên ngoài đông đảo hà môn thế gia đại lao liếc mắt nhìn nhau sau đó toàn bộ đều giữ im lặng rời đi về sau toàn bộ vân châu thành cấp đại thế gia hào môn nao nao h điều động đệ tử tiến đến thanh sơn quận đi tặng lễ mà tặng lễ chỗ chính là sở phủ v â p h â n cầm báo công tử nó ngồi tại lầu hai trầm tư nửa ngày mới chậm rãi bắt đầu miệng bên trong nói lầm bầm ta trầm đổi liền không có thụ như thế cơn giận không đâu mặc kệ ngươi có thân phận gì bản thiếu cũng phải chút cơn giận bằng không ta làm sao lan lộn u nói xong nó đ ố i bên cạnh hộ vệ bản giao vài câu ngoài thành sở hà xuất lĩnh tám trăm dưới trướng ra khỏi thành nó p ấ t p h t a y hậu p ư ơ n g lục phong lập tức tiến lên đại nhân nghĩ biện pháp cho cái kia thẩm công tử đưa cái tin thì nhưng c h ú trước a c ù n khi rời đi đối phương nhìn mình ánh mắt rất không thích hợp hiển nhiên hắn là kìm nén cái gì hỏng nó cũng là một phương mọi người đệ tử không triệt để diệt trừ cuối cùng sẽ dễ dàng lưu lại cho mình thai họa từ xưa đến nay nhiều thiếu nhân vật n h ư bức là chết tại nhỏ quỷ thủ bên trong hán sở hà chắc chắn sẽ không phạm sai lầm như vậy phạm là đối với hắn lộ ra hợp lý vô luận tốt xấu đều là giết chấn ma trụ sở bên trong chu thương ngồi ngay ngắn ở cao tọa phía trên sắc mặt vô cùng phức tạp nó trong đầu không ngừng hôm nay phát sinh đủ loại sự kiện thứ nhất quân loạn hàn băng dương mưu vương mãng vẫn lạc sở hà đang bị sự tình khác chu thương cũng không có quá quan tâm hắn chú ý chính là thứ nhất trong quân một nửa làm phản vấn đề trong này muốn nói đều là sùng bái sở hà hoàn toàn vô nghĩa khẳng định là nó ở bên trong có n ư u kế hơn phân nửa làm phản bách hộ tổng kỳ cũng sớm đã đầu nhập vào sở hà là bao lâu sự t ì n h hầu lập sau khi nga xuống còn là trước kia càng hoặc là tại nhậm c h ấ n ma ti trước ai sự tình thật nhiều chu thương vỗ đầu một cái một mặt bất đắc dĩ lúc đầu hắn cũng không phải là đặc biệt thông minh hiện tại tức thì bị loạn một nhóm sự t ì n h v ấ y đại nào phi thường dịch tả fim không nghĩ chu thương sắc mặt lộ ra kiến định nói ra mặc kệ có chuyện gì ra trước mắt đột thể chỉ cần đột phá lục có phẩm phá liền đều giờ ả cả i Nói nói sai, đối với huyền huyền thế giới tới nói, đối nổi i quyết. đầu tu luyện đầu. huyền huyến mưu tuyệt đều chịu thế mắt bắt bắt tất trước thực lực tuyệt đối đều không chịu nổi một xong. Nó nhắm Hắn cũng không không có g kích. lực kế phút này chấn ma trụ sở hạ ba trăm mét chỗ có một toa phòng tối nội bộ một đạo uy nghiêm thân ảnh ngồi ngay ngắn nó thân hình cao lớn diện mục lạnh lùng đặc thù nhất liền là nó một đôi tay phát ra có chút hát quang phảng phất có thể đập nát thế gian hết t h ể vật phẩm nó chính là vân châu trấn thủ sứ thích thủ giờ phút này nó khí thế trên người đã nhảy lên tới thất phẩm định phong cách cách đột phá bát phẩm chỉ thiếu chút nữa xa đồng thời lấy hắn tích lũy đột phá bát phẩm ứng sẽ trực tiếp lẻn đến bát phẩm trung hậu kỳ chiến lược càng là sẽ tiêu t h ă n g đến bát phẩm đ ỉ n h phong xoắt nó hai con ngươi mở ra một đạo quan g mang lấp lóe lẩm bẩm nói có ngày kim thần thạch phụ trợ nhất định tại hôm nay đột phá bình đình cũng có thể trợ vô tình một chút sức lực nói xong nó rỗi tay cầm lên một bên hộp gấm nhanh chóng mở ra vũ thảo thiên kim thạch đâu thiết thủ mãnh con đường ta đi không người có thể cả từ trúc chương ba trăm bốn mươi tám thanh sơn quận rung động sở nam tay cụt mọc lại lại lần nữa bảo tạc c h ỉ gặp trong hộp gấm bộ g i d n g thuyết ông thiết thủ đem ý niệm phát ra đến toàn bộ trấn ma ti đặc biệt là phòng tối bên trong mỗi một châu ngóc ngách bên trong nhưng mà lại cũng không có bất kỳ phát hiện nào liền ngay cả trước mặt hộp gấm đều không thụ đến bất kỳ phá hư nhưng bên trong thiên kim thạch lại vô cớ biến mất làm sao có thể đến cùng là ai trộm đi mặc dù vừa mới bản xứ có chút buông lỏng nhưng cho dù là bát phẩm tồn tại cũng, cũng không thể l ạ nhiên không tiếng động trộm đi đồ vật trừ phi xuất thiết thủ hai con người ngưng tụ hắn muốn cái hai loại khả năng thứ nhất là có cựu phẩm tồn đang xuất thủ nhưng lại nghĩ mãi mà không rõ vì sao chỉ trộm bảo vật không thương tổn tính mạng hắn đồng thời cái này bảo vật đối với cựu phẩm tồn tại cũng không có bất kỳ cái gì giá trị thứ hai liền là trước khi hắn trở lại cái này trong hộp gấm đồ vật liền đã biến mất bị đánh cắp là ai b ạ c h liên giáo vẫn là xuất nó vất tay xuất ra một tấm lệnh bài đối nội truyền â m nói vô tình truy phòng đoạn mệnh kế hoạch muốn chỉ hoãn ba tháng lời nói bế nó thu hồi lệnh bài lại lần nữa nhắm mắt tu luyện lấy thiên phú của hắn căn cơ cho dù một thiên kim thần thạch cũng chính là nhiều ba tháng khổ tu mà thôi chỉ là bốn người bọn họ thương lượng xong kế hoạch sợ là muốn hoãn lại một đoạn thời gian hy vọng đ ừ n g ra biên cố thậm chí hắn cũng hoài nghi đồ vật mất đi cùng kế hoạch có quan hệ nhưng mà hắn nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới vật này lại là bị đại hát cho âm thầm trống đi nguyên bản lấy tu vi của hắn cũng có thể có phát giác khoái thì trách tại hắn căn bản không nghĩ tới có người có thể tiến vào phòng tối bên trong bởi vậy mới khiến cho đại hát tùy tiện đắc thủ vì thế thậm chí đều không dám ở trấn ma trụ sở lưu thêm ban đêm sở hà xuất lĩnh tám trăm chấn ma vệ nhập thanh sơn quận v ề doanh một đường là uy phong bắt diện ngạo khí bước người tám trăm chấn ma vệ phảng phất t i ê n quân vạn mã chiếu vào trong thành trong mắt mọi người lập tức tất cả mọi người x ử n g sốt tình huống gì sở đại nhân mấy ngày nay ra ngoài làm cái gì làm sao chẳng những dưới trướng chấn ma vệ thực lực bạo tăng liền ngay cả số lượng cũng bạo tăng cái này chơi ứng còn mang xuống t ể lại nói hạ t ể cũng không thể dài nhanh như vậy à trong lúc nhất thời nao nhao phái người ra đi tìm hiểu nhưng mà còn chưa chờ bọn hắn đánh tra rõ ràng ngày thứ hai vân châu nội thành các nhà giàu có thế gia đội ngũ liền đến đây sở phủ tặc lễ đồng thời cũng đem tin tức mới nhất mang đến lập tức làm cho cả thanh sơn quận bên trong đều triệt để vỡ tổ sở cửa phủ hai đội hộ vệ ngẩng đầu đỡ ngực một mặt ngạo nghễ phía dưới đứng đấy mấy cái bồi tiếu lao nhân nói ra hai vị đại nhân thông báo một tiếng kim huyện vương ra đến đây tiếp sở nhị gia nói xong một cái lao giả vội vàng đem mấy khối vàng nhét vào hộ vệ trong tay đáng tiếc hộ vệ thu hồi vàng lại phất phất tay một mặt ngạo nghễ nói ra đừng dùng bài này v đút v nhị gia cũng không phải nói gặp liền có thể gặp hôm nay không tiếp khách ngày mai lại đến đến lúc đó cho người b m báo mấy cái lao đầu còn có dạng này vang thu lớn như thế khí sự tình không làm mãnh thật t h sự là có thể c á bọn hắn rất muốn nổi giận lại lại không dám dù sao đây chính là sở phụ tại cái này nổi giận cùng muốn chết không khác nhưng cứ như vậy kìm nén cũng không được ca chỉ gặp lao đầu k h o c tay hai tay ô quyền đa tạ mấy vị ngày mai chúng ta lại đến nói xong mấy cái lao đầu quay người rời đi phương xa mấy người thấy cảnh này đường rẽ đây là thứ mấy đợt từ khi sở đại nhân sự tích truyền về sở cửa phủ liền không từng đứt b ọ n người sở đại nhân là thực mưu tách ra liền là cái này sở phủ hộ vệ quá kém lấy tiền không làm việc tể tướng trước cửa thất p h ẩ m quan ai để người ta là sở phủ hộ vệ nói xong mấy người đem ánh mắt nhìn về phía sở phủ lộ ra hâm mộ sùng bái phải biết gần nhất mấy ngày nay đầy thành phong mưa khắp nơi đều là liên quan tới sở hà truyền thuyết thuyết thư tiên sinh đều không nói đừng cái gì tổng kỳ trảm hồ vương bách hộ diệt bách yêu thương hội thiên hộ giết núi thầy quỳnh a y giận g ữ trảm thiên hộ vương mãng còn có ăn cơm không trả tiền cái kia có thể nói là miêu tả duy diệu duy xinh đẹp đem sở hà nói thành một cái tuyệt thế sắt thần anh hùng trở thành một cái vừa chính vừa tà tồn tại dù sao liền là bên trên có thể để yêu ma e ngại hạ nhưng rừng tiểu nhi khóc nỉ non hiện tại toàn bộ thanh sơn quận chỉ cần là tuổi trẻ tiểu t ử chín không có không sùng bái tuổi trẻ tiểu cô nương cái kia càng là gào khóc đòi ăn có thể nói thanh sơn quận trước mắt được hoan nghênh nhất liền là sở hà chân dùng thiếu nữ sức mua quá mạnh đi thôi đi thôi ta cũng phải mua đem trang trí nào nhà ta cái kia lỗ hồng nói để cho ta đêm nay thi chết khổng mệnh sở đại nhân mấy cái người xem náo nhiệt n h a o nhau rời đi sở cửa phủ hai đội hộ vệ đổi cương vị đi đến trong phủ một tên hộ vệ nói vừa mới ta lời kia được tôi h có hay không cố huy phong bắt diện dáng vẻ một cái khác hộ biện hộ xéo đi hoàn toàn liền là một cái tiểu nhân đắc chí dạng đừng mù đắc chí phía trước thị vệ thủ lĩnh nói ra hôm nay biểu hiện không tệ tiếp tục bảo trì nhị ra nói nhất định phải c à n g hẳn rỡ còn không biết xấu hổ phàm là hối lộ chiếu đơn thu hết phàm là làm việc cái gì cũng xử lý không được biết a vâng đông đảo hộ vệ ứng thanh đáp sở phủ nội bộ đại đường sở hà sở nam ngồi đối diện nhau sở nam chúc mừng đại nhân thăng nhiệm thiên hộ chi vị tu vi cũng đột phá tứ phẩm đ ỉ n h phong thế nhưng là đại hỷ sự t ì n h sở hà a nam người v õ đạo không phải cũng đột phá tam phẩm hậu kỳ gần nhất nho đạo con đường đi như thế nào sở nam đã tích lũy không sai bị lắm nếu không có gì ngoài ý m u ố n tại mấy tháng sau thi đ ỉ n h sẽ không kém nói xong nó hai con ngươi lộ ra vẻ tự tin hắn nói sẽ không kém cũng không phải làm cái trạng nguyên đơn giản như vậy hắn muốn trở thành hàng cổ thứ nhất trạng nguyên đánh vỡ tiền nhân ghi chép tại thi đình bên trong dẫn động thiên địa hạo nhiên trinh khí nhất tử đột phá tốt đại ca tin tưởng ngươi sở hà gật gật đầu sau đó nó từ trong ngực móc ra một cái hộp ấm đặt ở sở nam trước mặt nói nơi này trái cây đối ngươi ứng có chỗ tốt b à ảnh sở nam trực tiếp mở ra chỉ gặp bên trong để đó một viên sáng lên trái cây chính là kim tiền kiếm đổi lấy ba loại bảo vật thứ nhất tuyết thần quả không chần chờ sở nam cầm lấy trái cây liền n u ố t vào căn bản không có kiểm chắc nó đến cùng có vấn đề hay không bởi vậy có thể thấy được hắn đối với sở hà nhiều tín nhiệm thậm chí đã đạt tới không nhìn sinh mệnh tình huống ông nương theo nó nuốt tuyết thần quả nó khí thế trên người bắt đầu bạo tăng ngắn phút chốc liền đến tam phẩm đ ỉ n h phong cùng lúc đó nó đứt gãy cánh tay phải bắt đầu chậm c h ạ m tăng ngọc ra huyết đục xương cốt tại một chút xíu gây dựng lại c h ọ n vẹn thời gian nửa n é n hương sở nam cánh tay phải đã hoàn toàn dài đủ phía trên quang mang vẫn tại lấp lóe phản phất tại củng cố cánh tay thật lâu nó trên cánh tay phải quang mang biến mất giờ phút này sở nam nhìn lên trước mặt cánh tay phải trong hai con ngươi hiện lên vẻ kích động liền muốn vung động một cái nhưng vào lúc này và n h một tiếng nổ vang nó toàn bộ cánh tay phải tại chỗ nổ thành huyết vụ con đường ta đi không người có thể cản từ c h ú c chương ba trăm bốn mươi chín bạch liên giáo gửi thư sở nam bất đắc dĩ cái gì sở hà biến sắc lập tức đi vào sở nam trước mặt nó nắm lấy đ ố i phương chỗ cụt tay hai con người đột nhiên ngưng tụ bởi vì nó vậy mà hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vết thương nói cách khác sở nam chỗ cụt tay lại giống như trước đó nếu không phải trên mặt đất vỡ vụn huyết mục tồn tại phản phất vừa mới hình tượng chưa từng xuất hiện cái này sở hà sắc mặt hơi trầm xuống nó đối diện sở nam trên mặt đầu tiên là lộ ra một tia kết thúc sau đó biến hóa thành bình thản hơi cười lấy nó ra Không không không thuộc, nhiên hiện cánh phải thoải cánh này quen vẫn cũng rất tốt. Nói xong. Nó dùng gì, có việc ca. Cái cụt cái có vô vỗ đại mái, trái đột tay tay tay một xuất một rất rất tốt. sở Hà Hô. Hà h bả vai.、Hô. Sở p u nam r ộ t ngụm cười h khí, châm nói ra, A nam, có ca bên phải cánh tay nhất định ọ c có ca Nam, rộng ra, nói bên n g có A tay thể cho người nối liền. Sở nam cười, cười nói ra không có việc gì nghe nói cựu phẩm liền có thể tay cụt mọc lại ta tương lai cũng có thể Tốt. sở hà cũng gật gật đầu nhưng hai người hai con ngươi chỗ sâu đều hiện lên một tia kết thúc bởi vì từ vừa mới sự kiện trông được ra một chút manh mối đã sắp chết người mọc lại thịt từ xương linh quả ăn hết cũng vô dụng các loại cựu phẩm tay cụt mọc lại cũng một chưa hẳn có thể thành thế nhưng là hai người ngầm hiểu lẫn nhau không có nhiều lời sở nam là sợ cho sở hà quá nhiều áp lực không dám nhiều biểu đạt muốn tự nghĩ biện pháp giải quyết mà sở hà thì là sợ sở, sở nam quá rất đau lòng dự định lần tiếp theo nhất định phải là một cái tuyệt đối đáng tin cậy biện pháp lại dùng thật lâu sở nam lại lần nữa lên tiếng nói ra đại ca nửa tháng sau ta muốn đi đế đô đi thì nói với người một tiếng dù sao hai tháng sau nho thi bắt đầu đi đường cần thời gian tại đế đô cũng có thể kết giao v à i bằng hữu Tốt. sở hạ gật gật đầu không có ngăn cản hiện tại hắn cần phải giải quyết sự t ì n h rất nhiều lại thêm đế đô mặc dù ngư long hữu tạp nhưng tối thiểu trên mặt thái bình húng chi sở nam dạng này có nhân vật chính mệnh cách tồn tại không có khả năng tại thanh sơn quận giam cầm quá lâu trực giác nói cho sở hạ vừa vào đế đô sở nam liền sẽ hóa thành phi long thế nhưng là dựa theo huyền huyễn thứ nhất định luật hắn về sau cũng sẽ chịu đựng đủ loại gặp chắc trở truy sát Các cái loại đối với nhờ à y Sở à Hà Vào Hà khẳng định không định thể hơn hắn nhập mình che hắn. đồng ý. Bất quá, tối đa cũng liền hơn nửa năm, hắn cũng sẽ nhập đế đến lúc đó. Sở hà tin tưởng mình có năng đa đế đô đó. đậy được hắn. Vào đêm, bất tối ý, quả, lúc có lực sẽ Sở Sở r i đi phút đệ trở lại Thanh lại Giờ chấn doanh. h ma Sơn p này thanh sơn c h ấ n ma doanh nhưng khác biệt di vãng trước đó toàn bộ c h ấ n ma doanh cũng liền ở lại một trăm l h ấ n ma vệ nhưng từ khi sở hà đến đầu tiên là khuyết t r ư ơ n g tăng đến năm trăm l h ấ n ma vệ hiện tại lại tăng thêm ba trăm l h ấ n ma vệ dòng giã tám trăm l h ấ n ma vệ chỉ là một cái nho nhỏ trấn ma doanh có thể nào ở lại dưới bởi vậy liền cần khuyết chương doanh bất quá Cũng r ấ、so、sở hà vừa bước vào danh địa triệu nguyên liền xuất hiện ở tại một bên đối no phụ thân thấp giọng nói ra đại nhân bạch liên giáo thánh nữ sinh ngươi đi một chuyến nói bí cảnh khai phát tiến vào thời khắc mấu chốt mấy ngày nay liền có thể phá vỡ phía ngoài phong tỏa ân sở hà gật gật đầu nói bản tọa ngày mai sẽ đích thân đi để bọn chúng chờ vâng triệu nguyên đáp ứng một tiếng quay người rời đi sau đó nó từ trong ngực móc ra truyền âm lệnh bài nói ra lão ảnh đại nhân nhà ta ngày mai đi chuẩn bị nên đón thu được hồi phục một hơi sau lệnh bài truyền ra ảnh vệ thanh âm lão ảnh thu được â ờ. giờ phút này sở hà hai con ngươi nhìn về phía bạch liên giáo phương hướng thầm nghĩ bí cảnh p h â n hai tầng đã lập tức mở ra ngoại tầng như vậy bên trong hẳn là cũng rất nhanh nhiều nhất ba tháng thời gian nhất định phải tại thiết thủ trước khi rời đi đột phá đến ngũ phẩm định phòng thậm chí lục phẩm còn có thứ nhất quân thực lực tổng hợp cũng cần tại đột phá một cái mới có thể vạn vô nhất thất nói xong nó trong đầu lại nghĩ tới thiên ngân phóng mạch lộ ra một tia nguy cười bạch liên giáo không phải liền là một cái rất tốt người bán vẫn là một cái mua xong lại cơ bản không dùng được thế lực lắc đầu nó thân ảnh hướng đại doanh hậu phương địa lao mà đi giờ phút này địa lao bên trong tị xà ngọ mã vị dương ba người đều tại một bên còn có ghé vào trung ương trận pháp tử thi nô đồng gặp qua đại nhân ba người trông thấy sở hà thân ảnh lập tức chắp tay nói ra ân sở hà gật gật đầu nó ánh mắt nhìn về phía ngô đồng thi thể nói ngày mai mang theo thi thể của hắn cùng bản tỏa đi vâng tị xà ba người gật gật đầu tí thử sửu n g h u thì n long gần nhất đang bận cái gì sở hà trầm giọng hỏi đại nhân sửu n g h u tại trấn bắc quân phụ cận tí thử tại nam man dung loạn thì n long thì tại lan châu chính là trước đó không lâu vừa mới đùa dỡn một chút lan châu cái kia thành nữ đang bị truy sát vị dương trầm giọng trả lời đồng thời nó hai con ngươi còn hiện lên một chút bất đắc dĩ không chỉ là hắn tị xà ngọ mã cũng có đi theo lắc đầu muốn nói mười hai cầm tình nhất một trượt liền là thì long đi đến cái nào đều gây một đống lớn cái soạn bất quá h ắ n thực lực lại tại mười hai cầm tinh bên trong sắp xếp ba vị trí đầu phân phó thì long âm thầm hộ tống sở nam nhập đế đô sở hà trầm giọng phân phó nói vâng vị dương gật gật đầu s ở p h ụ sở nam ngồi ngay ngắn ở trong thư phòng nó cầm trong tay một cái thư quyển chính đang quan sát một bên một cái hư hảo lao đầu chính nhìn chừng chừng lấy bàn ăn phía trên bày ra t ầ n g này màu đen hạt tròn chính là bạch long chừng cá muối liền cái này một bàn tối thiểu một cân phất lượng và n h sở nam để sách xuống quyển nói ngươi nhìn cái gì mạnh lão ta nhìn thế nào sở nam ngươi cũng ăn không được mạnh lão nhìn xem liền hương đây chính là bạch long trứng cá muối thật sự là rất lâu không ăn được đáng tiếc một thực thể a nam ta nói cho ngươi cái này bạch long trứng cá muối một k h ắ c đều có thể mua cái nhân mạng một trăm l i n có thể so với chấn ma bách hộ nửa năm đồng lộc một cân nhanh đủ thiên hộ nửa năm đồng lộc sở nam nhiều không anh ta cho ta ba mươi cân lưới nhắc an mạnh lão thật đáng giận mạnh lại nói sở hà thật là ngươi anh ruột hắn không có cái gì che giấu tung tích bằng không có thể nào tại cực lạc phường ăn cơm không trả tiền còn đóng gói một trăm cân bạch long trứng tắm mới ruột thịt cùng mẹ sinh ra sở nam im lặng đập vỗ bản nói ra ngươi đến cùng là đến phụ trợ ta phải vẫn là vớt ư mơ ngựa làm sao anh ta tùy tiện cho ít đồ ngươi liền kinh ngạc có thể hay không có chút đại lao nên có dáng vẻ Khủ, khủ mạnh lao ho nhẹ hai tiếng nói ra cái kia cái này lao phu phân tích ngươi có tam đại siêu việt thường nhân chỗ thứ nhất là thiên phu tuyệt hảo đặc biệt là đối nho đạo có không phải bình thường lĩnh nội chi lực thứ hai ngươi có thể thu hoạch được lao phu phụ trợ đã siêu việt những người khác cả đời cố gắng thứ ba đại ca ngươi sở hạ cái này đùi ngươi nhưng nhất định ông lấy sở nam ta có thể thay cái lao ra ra sao Giận. bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa chương ba trăm năm mươi ngươi muốn bao nhiêu bản tọa liền bao nhiêu ít h á t cám đầm lầy hạ thánh nữ trong điện thánh nữ ngồi ngay ngắn ở phía trên một bên mạnh bà đứng thẳng nó trên thân khí thế đã siêu lúc trước là lục phẩm phía dưới mấy cái yêu ma trưởng lão cung kính đứng thẳng thỉnh thoảng nhìn về phía đại điện bên ngoài phảng phất tại chờ đợi cái gì không sai bọn cái này cũng chưa tính cái gì chúng ta thám tử nhưng tận mắt nhìn thấy nó dưới chướng năm trăm linh chấn mang vệ cái kia máy người ta chiếu như thế phát triển tiếp bạch liên giáo không chừng liền muốn không phải là đối thủ của hắn nói xong mấy cái yêu ma đem ánh mắt nhìn về phía thánh nữ thảo đều nhìn lao nương làm gì thánh nữ sắc mặt hơi khó coi nàng cũng không nghĩ tới sự t ì n h sẽ phát triển nhanh chóng như vậy lúc này mới nửa tháng không thấy lại sẽ làm ra nhiều như vậy sự t ì n h chẳng những diệt núi thây đồ quỷ nhai còn lên làm thiên hộ chi vị hiện tại càng là đem dưới t r ư ớ n g tám trăm l h ấ n ma vệ chú đóng ở thanh sơn quận hắn là muốn làm gì là tại cho mình nhìn à vẫn là muốn uy hiếp mình càng hoặc là nó muốn hủy diệt bạch liên giáo nghĩ đến cái này thánh nữ trên mặt lộ ra một tia trầm tư dù sao sở hà đủ loại dấu hiệu cho thấy h á n tuyệt đối không là một cái tình nguyện dưới người chủ là lên c a o vị không từ thủ đoạn vẹn vẹn tiên hộ chi vị liền dám giết hầu lập là trèo lên chỉ huy sứ hoặc là c h ấ n thủ sứ chưa hẳn không dám đối bạch liên giáo ra tay húng chi nó biết được rất nhiều bạch liên giáo bí ẩn đáng sợ như vậy tồn tại nhưng không phải nàng có biện pháp của mình không chế tất nhiên phải n ổ cỏ tật gốc chấm dứt hậu hoạn nhưng trước mắt còn không phải lúc vô luận là ngô đồng ở tại trong tay còn là mình lập tức muốn luyện chế thành công đan dược đều không cho phép nàng làm như thế cho nên thánh nữ vẫn là có ý định tại đánh t ư ợ n một lần chỉ cần sở hà xuất ra n ô đồng thi thể bọn chúng mở ra tòa kia bí cảnh vơ vét đầy đủ bảo vật liên có thể làm cho cả bạch liên giáo đột nhiên tăng mạnh đến lúc đó liên có thể nghĩ biện pháp đối sở hà dùng đan đương nhiên nàng đan dược cũng không phải trăm phần trăm dễ dùng dựa theo cổ tịch ghi chép nếu cùng nàng cùng phòng chỉ có hai loại khả năng thứ nhất đ ờ i này kiếp này vĩnh viễn yêu hắn thứ hai điên đúng liên là trở thành một cái mất lý trí tồn tại cho nên bảy cho dù hiện tại đan dược luyện chế tốt nàng cũng không dám đối xử hà dùng thuốc chính là sợ nó nổi điên vậy coi như phí công n ọ c sức nhưng vào lúc này một trận tiếng bước chân nặng nề chuyển đến cổng yêu ma căn bản vốn không dám ngăn trở dù sao đều đã gặp quá nhiều về lần trước ngăn cản cái kia mộ phần còn đều dài ra tới ảnh vệ thanh nhâm từ bên ngoài chuyển đến s ở đại nhân đến xuất vô luận là t h á n h nữ mạnh bà vẫn là cái khác mấy cái yêu ma trưởng l á o nhau nhau đem ánh mắt nhìn về phía cửa đại điện chỉ gặp s ở hà nhanh chân đi vào bên trong đại điện hậu phương còn đi theo tị xả ngọ mã vị dương ba vị t chúng yêu ma trưởng lão lập tức hít sâu mờ hơi khá lắm vậy mà đột phá đến tứ phẩm đình phong lần trước bất tài là tứ phẩm hậu kỳ hạ lúc này mới mấy ngày quan cảnh làm sao hiện tại đột phá đều dễ dàng như vậy sao nhưng mà nhất để bọn chúng khiếp sợ không phải sợ h ạ dù sao nó tốc độ đột phá nhanh bọn chúng cũng đều có chút miễn dịch bọn chúng khiếp sợ là tị xà ngọ mã vị dương ba vị này tất cả đều là tứ phẩm trung kỳ tồn tại Vũ thảo, cái này ba ai vậy? Vân Thảo, biết ta, Vân Châu lúc nào xuất hiện ba cái tứ trung thấy tiêu thân Không Châu hiện phẩm chưa Không nào áo bào cái lúc cái còn cái mặc ai người, này đúng, ba ba qua. kỳ đều c á i khác mấy cái yêu ma trưởng lao đưa ánh mắt hóa chặt đến vị dương trên thân lộ ra một tia kinh hãi tứ phẩm trung kỳ võ giả đã rất lợi hại nếu như lại thêm nó trận pháp sư thân phận k i a liền càng cao thậm chí nó tại đại càn so tứ phẩm đ ị n h phong võ giả địa vị sẽ cao hơn nhưng mà bọn chúng nhưng lại không biết tị xà ngọ mã cũng có riêng phần mình có sở trường của mình đều không phải là phổ thông tồn tại Soát, sở cái ánh trưởng mắt chặt trên thân. cuối cùng, yêu đến mấy ma lao đưa hóa hà B nó vậy mà lại có ba cái ẩn tàng tứ phẩm cấp dưới phía trên thánh nữ mạnh bà cũng là hai con người ngưng tụ nó hai mặc dù cũng đều hoặc nhiều hoặc thiếu biết được sở hà dưới trướng có ba cái lợi hại tồn tại nhưng tận mắt nhìn thấy theo cũ có chút trấn kinh húng chi ba vị này tu vi có chút vượt qua bọn hắn đ o á n trước đồng thời bọn chúng không biết được sở hà dạng này dưới trướng bao nhiêu ít là chỉ có cái này ba cái vẫn là đập đập đập sở hà một mặt uy nghiêm đi đến phía trên thánh nữ vội vàng chuyển chuyển cái mông nhuồn ra bên trái vị trí sở hà ngồi ngay ngắn ở cao tọa phía trên lần này tị xà ba người tại chỗ m ộ t bức thậm chí đại não đều có chút c h u y ể n không đến nhao n h a u âm thầm được rẽ tình huống gì đây là không biết ta ta còn tưởng rằng chúng ta chuyến này là đầm rồng hang hổ hoặc là núi thây biển máu là thôi ta tối hôm qua hưng phấn đều không ngủ nhưng cái này rõ ràng là không đánh nổi tới nguyên lai、like, tị xà ba người đều coi là hôm nay sở hà dẫn đầu bọn hắn nhập bạch liên giáo là muốn chính thức khai chiến đâu cái nào nghĩ đến trong dự đoán dương cùng bạc kiếm yêu ma đập vào mặt tất cả cũng không có ngược lại tự mình đại nhân đặt mông ngồi ở phía trên nhìn dạng này. Mình đại nhân tại cái này lẫn vào cũng không tệ lắm. Không chừng. Đều trở thành đại lao tồn tại. Thánh nữ phun ra một ngụm khí, nói ra, trước chúc mừng Hô. khí, chúc đại tại đại tại. vào lắm. một Đều cái tệ trở trọc trước lao ra ra, s ở đại nhân diệt sát hai đại sát thế ma đ yêu lực, n giữa lâm t h ê n nhân, hộ chi đại i vị. Sở g chúng ta cũng sẽ không nói cái gì lời khách sáo bí cảnh công tác chuẩn bị ngày mai liền có thể hoàn thành không biết nô đồng thi thể ngươi có thể mang đến đối với nó hết thệ cũng vô dụng đương nhiên s ở hà gật gật đầu vung tay lên phía dưới vị dương hiểu ý chân phải trên mặt đất g i ố n một cái ông một đạo quang mang lấp lóe chỉ gặp trên mặt đất xuất hiện một cái kỳ lạ ngôi sao năm cánh trận pháp nô đồng thi thể liền ở phía trên hiện hiện lại thoáng qua biến mất cái này mấy cái yêu ma trưởng lão bao quát thánh nữ đều hai con người co r ụ t lại nhìn về phía vị dương ánh mắt lấp lóe không hổ là thần bí trận pháp sư lại còn có ngóm này xem ra bọn chúng muốn thu hoạch được nô đồng thi thể chỉ có hợp tác với sở hà con đường này có thể lựa chọn đồng thời nhìn nó dẫn đầu dưới t r ư ớ n g ba người cho dù là tìm kiếm bảo vật thời điểm cũng sẽ có hơi phiền thoái sở đại nhân dưới chướng hảo thủ đoạn thánh nữ trầm giọng nói ra đã n ô đồng thi thể tại chúng ta cái này lên đường đi bí cánh chỗ t h ô n g thả sở hà k h o á t khoác tay hắn này đến cũng không phải là làm cho đối phương nhìn một chút thi thể mà là đến bán đồ b ằ n g không hắn trực tiếp tại bí cảnh cửa vào tụ hợp tốt bao nhiêu chỉ gặp sở hà phất tay xuất ra một khối thiên ngân thạch nói ra bản tọa này đến chính là làm ăn thứ này có m u ố n không thiên ngân thạch thánh n ữ hai con ngươi co rụt lại vô ý thức hỏi ngươi bao nhiêu ít sở hà nguy nguy cười một tiếng ngươi muốn bao nhiêu bản tọa liền bao nhiêu ít bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa chương ba trăm năm mươi mốt chuẩn bị một mỏ hai bán sở hà cái này t hiện á n nữ n h ộ tâm giật、mình. Phải biết, mình. h tại thiên thạch thế ít, rất thiếu có thể trông thấy, cơ bản phần lớn đều nắm giữ tại triều trong tay. Thế đạt rất tiền thể, thậm chí có thể khoáng、so、mạch nhưng hiếm chớ châu, cho phồn hoa châu chi phần đỉnh khác chí nói giữ cái kia giá mới ngân cùng vắng vần đông cũng bản lớn nắm muốn cần cao có cơ lực được, có là là vô vẹ dù có đều đều địa, sở o với giá Hiện tại, có không thành phố. s h à lại nói muốn bao nhiêu thiếu bao nhiêu ít cái này không kéo đó sao chuyện này là thật thánh nữ lại lần nữa hỏi đồng thời hai con ngươi quan g mang l ó e lên thiên ngân khoáng mạch đối với bọn chúng tôi nói thật đúng là rất trọng yếu tối thiểu có thể vì chúng nó rèn luyện binh khí đồng thời nếu như số lượng đầy đủ to lớn cũng có thể để bọn chúng bán ra cho thế lực khác người tiến cử mạnh đương nhiên sở hà sắc mặt bình thản nói ra chỉ cần ngươi ra được giá tiền hơn mười dặm khoáng mạch cũng không còn có mười tòa cũng không biết các ngươi có thể hay không ăn xuống ăn không vô bản tọa tìm đường người mua có thể ăn hạ thánh n ữ trịnh trọng gật gật đầu vừa quay đầu lại cùng mạnh bà liếc nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia hưng phấn h i ệ n nhiên thiên n â n khoáng m ạ đối bọn chúng rất trọng yếu nếu như thật có thể thu hoạch được mấy chục giảm dài mười tòa thiên ngân khoáng mạch cái kia đầy đủ bọn chúng kết giao đại lượng thế lực về phần số tiền kia bọn chúng có thể hay không ra được khẳng định ra không dạy nổi nhưng có thể hướng thế lực khác cho mượn á dù sao chỉ cần thiên ngân khoáng mạch tới tay vạn sự đ ề u yên Tốt. cái này là cái thứ nhất sở hà phất tay xuất ra một cái địa đồ bên trên đánh dấu cái này khoáng mạch địa chỉ x o á thánh nữ tiếp nhận địa đồ gật gật đầu nói ra không biết sở đại nhân muốn cái gì hiển nhiên nàng cũng không có hoài nghi sở hà sẽ lừa hắn dù sao loại này hoang nôn căn bản vô dụng một ngày thời gian liền vẫn có thể vạch trần đến lúc đó bọn hắn không cách nào hợp tác bí cảnh đều mở không ra lấy sở hà thông minh sẽ không làm này ngủ xuẩn sự tỉnh tầng dưới chót võ giả tu luyện tài nguyên càng nhiều càng tốt sở hà trầm giọng nói ra con này là lần đầu tiên hợp tác còn có cái khác chín tòa khoáng mạch muốn làm lớn cần một lần mua sắm chuẩn bị kỹ càng tài nguyên cái này thánh nữ có chút sắc mặt phức tạp nàng tổng trong cảm giác có cái gì chuyện ẩn ở bên trong nhưng lại không biết cụ thể chỗ nào không đúng suy tư một lát nói có thể sợ đại nhân yên tâm tài nguyên khẳng định chuẩn bị đủ nói xong nó vung tay lên lập tức mạnh bà quay người rời đi n ử a nén hương sau mạnh bà thân ảnh xuất hiện tại trong đại điện nó trong tay nắm lấy mấy cái càn con túi hướng trên mặt đất khẽ đảo một đống lớn tài nguyên tu luyện liền liên tục không ngừng xuất hiện đầy đủ một cái chấn ma quân trăm năm b ồ n g lộc bởi vậy có thể thấy được một cái thiên ngân khoáng mạch giá trị đến cùng bao nhiêu ít Tốt. s ở h à gật gật đầu đứng dậy nói ra cái này khoáng mạch từ nay về sau liền thuộc về các ngươi các loại lúc nào chuẩn bị kỹ cẳng cái khác chín tòa khoáng mạch tài nguyên bản tọa liền nói cho cái khác địa chỉ ngày mai bí cảnh cửa vào gặp lời nói bế nó quay người dẫn đầu dẹp xong bảo vật tị xà ba người rời đi trong đại điện thánh n ữ nhìn xem rời đi sở hà hai con ngươi lộ ra trầm tư nói mạnh bà có thể nhìn ra cái gì mạnh bà sau lưng của hắn khẳng định có thế lực đồng thời cái thế lực này mạnh khóe thông tin ê sở hà liền là nó bồi dưỡng quân cờ có thể là vì đoạt đích mà làm chuẩn bị nói xong nó trong đầu n h ớ tới đã từng bình tây hầu phụ sự tỉnh cùng tị xà ba người tồn tại đều chứng minh nó không tầm tưởng hiện tại càng là xuất hiện mười tòa thiên ngân khóa mạch bạo tay như thế người sau lưng tất nhiên không đơn giản thậm chí bọn chúng chưa hẳn chọc tới lên thánh nữ sắc mặt phức tạp nói ra nếu như nó thế lực sau lưng quá mức phức tạp chúng ta kế hoạch cũng muốn thay đổi một chút mạnh bà đan dược còn luyện chế sao nó thương mặt già bên trên lộ ra một tia n g h i hoặc dù sao nếu như sở hà thân phận thật không tầm thường như vậy bọn chúng đem nó khống chế lại còn tốt nếu là trực tiếp làm điên chẳng phải là triệt để đắc tội đến lúc đó không chừng sở hà phía sau tồn tại liền sẽ đoán hận chúng nó hiện giai đoạn bọn chúng có thể không chịu nổi g à y vỏ cần chính là làm gì chắc đó tích xúc thế lực、luyện. thánh nữ gật gật đầu còn có đi chuẩn bị tài nguyên cùng một chút quan hệ tốt yêu ma thế lực cho Thực có cùng cạnh chúng có chúng cầm quan mượn phận. đụng không bên phân nói nhường thánh đàn, bọn nguyên một ma một sớm bộ bộ tốt thế thể ta thể tài hệ yêu ra sự đủ, để vâng mạnh ba gật gật đầu mặc dù thánh đàn đã hủy diệt nhưng chuyện này những châu khác phân bộ cũng không hiểu biết nếu bọn chúng ném ra ngoài cái này dụ hoặc tất nhiên có thể đổi lấy đại lượng bảo vật từ đó trao đổi chín cái thiên ngân k h á mạch dạng này bọn chúng liền có thể mượn nhờ mười cái thiên ngân k h á mạch mình bí cảnh nội tài nguyên cực độ phát triển nhất cử quét sạch ba mươi sáu châu đương nhiên đây hết thể đều là đối tương lai mỹ hảo hiến tưởng mà thôi、Soát. mạnh bà quay người biến mất đi chuẩn bị cho mượn tài nguyên phía trên thánh nữ ngồi ngay ngắn ở cao tọa phía trên nó hai con ngươi quang mang lấp lóe thỉnh thoảng hiện ra một đạo dị quang lẩm bẩm nói s ở h ạ ngươi loại tồn tại này ngược lại là đáng giá bản thánh nữ đánh cược một lần trực giác nói cho nàng chỉ cần có thể khống chế lại s ở h ạ tương lai của nàng đem sẽ vô hạn q u a n minh hồ ma thánh nữ trầm giọng nói ra có thuộc hạ phía d ư ớ i hồ ma trưởng lao đứng ra đáp xoắt thánh nữ đem địa đồ ném đến trong tay đối phương nói ra ngươi đi vị trí này điều tra một cái khoáng mạnh tình huống cụ thể mặc dù nàng không cho rằng sở hà có lý do lừa nàng nhưng hết thệ đều là có khả năng nàng cần phải cẩn thận làm việc vâng hồ ma gật gật đầu quay người rời đi chấn ma doanh sở hà ngồi ngay ngắn ở phía trên cao toạ n phía dưới tị xà ba người cung kính đứng thẳng nhìn về phía sở hà ánh mắt đều lộ ra vẻ sùng bái thầm nghĩ không hổ là chủ công của bọn hắn chẳng những có thể tại yêu ma trong thế lực địa vị cao thượng còn có thể muốn ra nhiều như vậy tài nguyên có này tài nguyên phụ trợ đầy đủ để sở hà dưới chương chấn ma vệ trong khoảng thời gian ngắn thực lực bảo tàng tiết kiệm mấy chục năm khổ tu Đem phần, t phần nói nói vâng tị xà ba người đáp ứng một tiếng biến mất ở trong đại điện giờ phút này sở hà ngồi ngay ngắn ở cao tọa bên trên mặt lộ vẻ nguy cười lần này hắn đi cùng thánh nữ nói tới cái khác chín tòa khoáng mạch đương nhiên là giả hắn chỉ biết là một tòa khoáng mạch mà thôi bất quá là đem lợi ích tối đại hóa mới nhiều lời chín cái khoáng mạch dạng này thánh nữ liền cần chuẩn bị chín tòa khoáng mạch tài nguyên vô luận là bọn hắn đi cho mượn vẫn là đi đoạt không có quan hệ gì với hắn chỉ cần tài nguyên vừa đến cũng chính là sở hà đối nó ra tay thời điểm h ủ y diện x e n trắng giáo cướp đoạt tất cả tài nguyên cái này liền là sở hà mưu kế đơn giản thô bạo trực tiếp xuất chỉ gặp sở hà phất tay xuất ra đèn k í n h đông đông đánh hai lần một đạo tin tức nổi lên sát thần ngôi sao tương lai ngươi có muốn hay không thiên ngân khoáng mạch con đường ta đi không người có thể cản từ trúc chương ba trăm năm mươi hai tuyên bố nhiệm vụ thôi diễn công pháp võ một lát đen kính bên trên liền hiện ra tin tức triều đình ngôi sao tương lai muốn ngươi bao nhiêu ít v ạ n tám ngàn cân với ta mà nói một bất cứ tác dụng gì sát thần mấy chục g dặm k h á a mạch triều đình ngôi sao tương lai nói giá ta mua sát thần ngươi nhìn xem cho bản tọa chỉ cần tầng dưới chốt võ giả tài nguyên tu luyện cái khác không cần triều đình ngôi sao tương lai tốt sau đó sở hà đang nhìn nhìn đen trong kính cái khác tồn tại gần nhất mấy tháng này đều tương đối an vận trừ lẫn nhau ở giữa p h i m vài câu nhàn thoại bên ngoài không cái gì đại chuyện phát sinh nhiều nhất lan châu vị thánh nữ kia treo giải thưởng thì long cũng không biết thì long đối nàng đến cùng làm cái gì dù sao chuyện này chỉ có câu lan nghe hát khách tương đối quan tâm phản p h ấ t hắn đối lan châu vị thánh nữ kia có ý tưởng đối với cái này sở hà cũng không thèm để ý nhưng mấy cái này hàng tương lai đều hữu dụng không thể để cho bọn hắn lưu bày cho nên sở hà hoán đổi đại hảo ở bên trên gửi đi một cái nhiệm vụ đại lão cha một chút đ ế đô vị kia còn bao lâu tuổi thọ gần nhất đều tại làm chuyện gì có tin tức thư riêng ban thưởng phong phú sau đó sở hạ không để ý đến đen kính điên cuồng chấn động mà là trực tiếp đem nó thu hồi đến s á t mặt bình tĩnh một là lâu dài không phát bố nhiệm vụ đối diện mấy cái kia rất có thể sẽ sinh ra hoài nghi thậm chí trực tiếp rời khỏi hai là vị kia tin tức hắn cũng nên biết nhiều hơn một chút dù sao cách hắn nhập đế đô không cần bao lâu ba là đám này hàng điều tra tin tức tất nhiên sẽ đem đế đô nước quay càng thêm vần đục đến lúc đó vô luận là thế lực khác vẫn là vị kia đều có thể xuất hiện một chút bối rối như vậy hắn liền có thể thừa cơ nhanh chóng trưởng thành mà vị kia cũng tất nhiên sẽ đưa ánh mắt ném hướng mình thành bại ở đây nhất cử hắn sở hà điểm ấy tự tin vẫn phải có v ề p h ầ n cái kia thiên ngân k h o ó n g mạch không sai hắn sở hà chính là muốn một mỏ hai bán dù sao không ra ba tháng toàn bộ vân châu y ê u m a Đồ sẽ bị tiêu diệt bán ông trời của bọn nó mỏ bạc mạch tự nhiên cũng liền trở lại trong tay mình lắc đầu sở hà một đang nghiên cứu cái này vung tay lên ông một cái kim sắc miếng sắt xuất hiện trong tay nó i là miếng sắt kỳ thật càng giống là một khối mỏng t ă n g đá nó chính là đại h ắ t cho hắn khối kia về sau cũng bàn giao là từ một cái hai tay tái nhật tồn tại cái kia lấy ra đối với cái này sở hà đã có một cái sơ bộ suy đoán hiện tại cảm thụ kim thạch bên trong năng lượng khổng lồ để hắn càng thêm xác định nó khẳng định liền là thiết thủ bảo vật nhưng mà hắn nhưng lại không biết chính là đại hắc cái này một động tác mới vì hắn tranh thủ thêm ba tháng phát dục thời gian ông ý niệm thăm dò vào kim thạch bên trong trong đó bộ năng lượng khổng lồ nhưng lại có một loại k ỳ quái chi lực phản phất cái này tảng đá là duy nhất một lần hệ thống đây là cái gì ký chủ đây là thiên kim thần thạch chính là làm ộ t loại vô thượng bí bảo có thể t r ợ sinh linh tại cửa hải đột phá chú làm duy nhất một lần vật phẩm nhanh lên dùng a sợ hà ngũ phẩm định phong đột phá lục phẩm lúc có thể sử dụng sao hệ thống có thể a nhanh dùng a s ở hà cái k i a ngũ phẩm đình phong phá lục phẩm cần nhiều thiếu yêu ma điểm hệ thống không nhiều mới hai trăm l i n s ở hà vậy n g ư ơ i để bản tọa hiện tại dùng hệ thống nói xong s ở hà không để ý hệ thống khuyên cáo trịnh trọng thu hồi thiên kim thần thạch đây chính là hai trăm l i n yêu ma điểm hắn biết về sau muốn đột phá cần yêu ma điểm sẽ càng ngày càng nhiều có thể phụ trợ đột phá bảo vật thì sẽ càng ngày càng thiếu giống thiên kim thần thạch loại tồn tại này có thể nộ nhưng không thể cầu hắn như thế nào lại lãng phí ở đột phá ngũ phẩm phía trên dù sao không ra ba tháng hắn có năm chắc phá đến ngũ phẩm đ ỉ n h phòng đến lúc đó dùng này thần thạch nhất định lấy nhất cử phá lục phẩm đến lúc đó vân châu chấn thủ sứ chi vị chứ hắn ra không còn có thể là ai khác đông đông bên ngoài tiếng gõ cửa chuyển tới tiến đến sở hà trầm giọng nói ra và n h triệu nguyên nhanh chân đi t i ế n đến phía sau kia còn đi theo mấy cái chấn ma vệ trong tay đều r ơ lên một cái dương bang bang bang mấy cái dương để dưới đất triệu nguyên không người nói đại nhân vân châu chấn ma ti ngũ phẩm phía dưới công pháp đều ở chỗ này n g u y ê lai sở hà hai ngày trước phái người đi vân châu tổng bộ trong tàng thư các m u ố n lấy hắn thiên hộ chức vị đương nhiên sẽ không có người ngăn cản đương nhiên cũng bởi vì chỉnh thể lấy ra công pháp đẳng cấp cũng không phải là quá đỉnh cấp ngũ phẩm trở xuống công pháp đối với một châu chấn ma ti còn không đến mức đạt tới quá quá coi trọng tình trạng đồng thời những công pháp này cũng chỉ là sao chép bản đồng thời bên trên thiết t r í một cái đặc thù chất pháp mở ra nửa nén hương sau liền sẽ tự hủy đây cũng là chấn ma ti một loại phòng hộ thủ đoạn phòng ngừa tự mình tàng thư lâu công pháp bị ngoại tiết đi xuống đi sở hà trầm giọng nói ra vâng triệu nguyên mang lãnh mấy chấn ma vệ quay người rời khỏi đại điện Phía trên, sở hà cái cái p hai ấ t t y mấy c á con ngươi bắn ra một đạo con g mang nói nội bộ mắt đen bóng bắt đầu chậm rãi biến mất hóa làm màu trắng ông một cỗ khổng lồ ý niệm chi lực xuất hiện mấy cái dương bên trong tất cả quyển trục toàn bộ phiêu phủ ở sở hà trước mặt hoa hoa hoa quyển trục từng cái mở ra phía trên kiểu chữ nổi lên thời gian chậm rãi trôi qua sở hà hai con ngươi quang mang cũng càng ngày càng thắng cuối cùng ngay cả bạch nhãn bóng đều biến mất hóa thành thủy tinh c h i sắc đồng thời nếu như xem xét tỉ mỉ sẽ phát hiện thủy tinh bên trong từng cái kiểu chữ xuất hiện có xuất hiện một hơi liền vỡ vụn có thể có thể kiên trì mấy tức bởi vì tốc độ quá nhanh từ bên ngoài nhìn liền là vô số kiểu chữ trên dưới điên cuồng nhấp nô có thể sưng nhân thể máy tính vành vành vành từng cái quyển trục tự hủy hóa thành cho bụi hai nén hương sau vành tất cả quyển trục hóa thành cho bụi rơi trên mặt đất x o á t sở hà hai mắt mở ra một vệ kim quan g vạch phá thương khung giờ phút này nó trên thân tu vi mặc dù không có gia tăng một kia nhưng chính thể khí thế lại biến c à n g thêm đáng sợ nếu như trước đó sở hà là một thanh gia khỏi vỏ đao như vậy nó hiện tại liền là ngay cả vỏ đao đều hóa thành có thể chém giết địch nhân sắc bén c h i vật s ắ c khí nút trời đồng thời hệ thống giao diện phát sinh biến hóa thính danh sở hạ chức vị chấn ma ti thiên hộ tu vi tứ phẩm đình phong linh hồn ngũ phẩm hậu kỳ võ công võ tầng thứ nhất âm dương tiểu ngự đại viên mãn lôi đình đao đại viên mãn hồn tầng thứ nhất kỹ năng phá vọng tri đồng linh hồn toàn phệ hồn binh khí chấn ma đao một cái đồng tiền yêu ma điểm hai mươi lăm nghìn giờ phút này sở hạ nhìn qua hệ thống giao diện bên trên nguyên bản long tượng chấn ngục công hóa thành võ âm thầm gật gật đầu từ nay về sau hắn sẽ đi ra con đường thuộc về mình hôm sau sở hà xuất lĩnh thị xã ngọ mã vị dương đại hắc ba người hướng bí cảnh địa khu mà đi con đường ta đi không người có thể cản từ c h ú c